nhưng mà về sau bọn hắn liền phát hiện cái này khói đen căn bản không có thương tổn đến các nàng ngược lại là đang không ngừng bổ sung thân thể bọn họ bên trong sức mạnh ngăn cách hát thủy sau đó bọn hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy đứng trước mặt sở dương các hạ là người nào linh quan g tông tông chủ nhìn xem sở dương s ừ n g sốt một chút bởi vì bọn hắn căn bản là không có cảm giác được không gian ba đậu nhưng mà trước mắt người này giống như là đột nhiên xuất hiện trước các nàng căn bản không có chút phát hiện nào đây cũng chính là nói thần bí nhân này ẩ n n thuật cũng sớm đã xuất thần nhập hóa nếu như không phải người ta chủ động xuất hiện e là cho dù là nhân g i a đứng tại trước mặt của ngươi ngươi cũng căn bản tìm không thấy tung tích của hắn ta là người như thế nào không sao mấu chốt là các ngươi là ai ngũ đại nhất lưu thế lực tạo thành liên minh cùng bức bách giao trì thánh địa giao ra đông hoàng chúng chuyện này đã chuyển khắp đông hoàng mà linh quang tông là giao trì thánh địa nâng đỡ vứt bỏ giao trì thánh địa gia nhập vào trong liên minh cùng đối kháng giao trì thánh địa đen đ u ổ i như vậy phản hành vi cũng cũng sớm đã chuyển khắp đông hoàng sở dương dùng khói đen che đậy thân hình của mình những người khác căn bản không phát hiện được sở d ư ơ n chân chính thực lực cũng không nhìn thấy sở d ư ơ n đến cùng là hình dạng thế nào không không phải như thế linh quang tông trên dưới đều nhớ giao trì thánh địa đối với chúng ta trợ giúp chúng ta căn bản không có phản bội giao trì thánh địa thậm chí chúng ta tại giao trì thánh địa hai mặt thụ địch thời điểm còn từng thương thảo qua muốn cùng một chỗ trợ giúp giao trì thánh địa trải qua trước mắt nan quan nhưng mà đại trưởng lão lại thừa dịp chúng ta thương lượng thời điểm âm thầm cho chúng ta hạ độc cướp lấy quyền lợi của ta còn đem chúng ta quan đáo hát thủy trong lao nắm trong tay mình toàn bộ linh quang tông cùng người khác liên hợp cùng một chỗ muốn đối với giao trì thánh địa xuất thủ linh quang tông tông chủ vội vàng giải thích nói à nói như vậy tới là ta hiểu lầm các n g ư ờ i nguyên tới các ngươi lâm quang tông trên dưới cũng có trung thành người a chỉ là bị người cho n h ồ n vào nơi này hát thủy trong lao thật đúng là đáng thương a sở dương cười nói bất quá tiếng cười này bên trong lại mang theo trào phúng dù sao thân là một cái tông môn tông chủ lại làm cho một cái đại trưởng lao cướp quyền lợi hơn nữa còn bị quan đáo hát thủy trong lao cái này nói ra cũng là trên mặt không ánh sáng chuyện nghe sở dương chế nhạo âm thanh linh quang tông tông chủ mặt mò đỏ ửng việc này nói ra thật có chút không quá hảo quang đồng dạng cũng là hắn mắt mù đưa đến vậy mà để cho đại trưởng lão như thế cái đồ chơi nắm giữ quyền lợi chuyện này đích thật là ta không đúng thế nhưng là dưới mắt chúng ta là người bị hại hơn nữa số nhiều đệ tử kỳ thực là không hề giống ý tiến đánh giao trì thánh địa bọn hắn đều bị giao trì thánh địa ân huệ cũng là trung thành tuyệt đối muốn báo ân người thế nhưng là cũng là đại trưởng lão dùng thân nhân của bọn hắn uy hiếp các đệ tử mới đồng ý còn có những trưởng lão kia một bộ phận trưởng lão cũng là bức bách tại đại trưởng lão áp lực mới đi nương nhở cho nên chỉ cần chúng ta có thể từ hát thủy trong lao ra ngoài giết đại trưởng lao những người kia cái kia linh quang tông liền có thể thoát ly cái kia liên minh sẽ có thể giúp t r ợ giao trì thánh đ i ệ n linh quan tông tông chủ nhìn xem sở dương không nhịn được nói dưới mắt thần bí nhân này lại có thể xuyên qua trọng trọng trứng lại đi tới h ắ c thủy trong lao liền đại biểu cho thực lực của hắn ít nhất cũng tại trạm đạo vương giả nếu như dạng này người có thể trợ giúp bọn hắn cái k i a chỉ là một cái đại trưởng lão căn bản không đủ vi lự ngươi nói đúng thật là của các ngươi trung thành người cũng coi như là giao trì thánh chủ không nhìn lầm ngươi bất quá cái k i a đại trưởng lão hoàn toàn chính xác lang tâm cầu phế không bằng heo chó cho dù thiên đao vạn quả đều không quá phận chỉ là những cái tia đi nương nhờ người cũng có tội nếu là thật trung thành như thế nào lại chịu đến uy hiếp lâm quang tông đệ tử trừ bỏ một số nhỏ bên ngoài những thứ khác cũng đều là từ mỗi cái quốc gia trong tông môn t u y ể n bạc mà đến vợ của bọn họ cũng không kém nếu như nói thì thánh địa đối bọn hắn uy hiếp như vậy mà nói vậy bọn hắn đi nương nhờ ta không lời nào để nói nhưng mà một cái chỉ là linh quang tông chỉ sợ còn không thể uy hiếp được những người này dù sao dưới mắt tình huống này linh quang tông chẳng lẽ còn quất đến ra đội ngũ nhiều hơn đi đem bọn hắn người nhà toàn bộ d ị đi sao đây bất quá là thôi ủ y mà thôi nói cho cùng vẫn là muốn đồ ma giao trì thánh địa nội tình muốn để cho mình trở nên mạnh muốn một đều trung tuyệt đối, nên hơn thôi. Cho nên những người này đều đáng、chết. hơn nữa muốn một tên cũng không để lại. đến nỗi người, hoàn toàn chính xác, trung thành để để thể cho cho chết, các xác có thôi, trở lại, sở ố n g s dương vừa cười vừa nói nhưng mà sở dương lời nói bên trong cái kia h à n g nghĩa lại làm cho người không rét mà run cái này bài học không biết linh quang tông tông chủ lại có chút thông cảm đại trưởng lão bọn hắn dù sao trước mắt thần bí nhân này xem xét chính là trong mắt không cho phép hà cát đại trưởng lão sợ rằng sẽ chết cực kỳ thế thảm là linh quang tông tông chủ không lời nào để nói cái kia liền cùng ta cùng đi ra đem kẻ phản bội toàn bộ giết chết một tên cũng không để lại v a n h theo sở dương lời nói xong sau đó một c ố cực kỳ sức mạnh bằng bạc trong nháy mắt xuất hiện lực lượng này sau đó hóa thành hỏa d i ễ m vòi rồng ngọn lửa màu đỏ thám cơ hồ là trong nháy mắt liền đem toàn bộ hát thủy toàn bộ bốc hơi sạch sẽ mà linh quan g tông một mảnh địa khu này cũng tại trong khoảnh khắc biến thành biển lửa sở dương mang theo linh quan g tông tông c h ủ phá vỡ nhà tù mà ra sức mạnh quét ngang toàn bộ tông môn cơ hồ là trong nháy mắt cái này hát thủy nhà tù đại trưởng lao bố trí hậu chiêu thế lực đồng thời đã toàn bộ chết ở hồng liên nghiệp hỏa bên trong những người này chết thấu thấu ngay cả một cái bột phấn đều không lưu lại bốn phía công trình kiến trúc cũng tại hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt phía dưới hóa thành bột mịn toàn bộ sơn phong đều tại hồng liên liệt hỏa thiêu đốt phía dưới bị san thành bình điện toàn bộ linh quang tông trên dưới đều lộ ra đỏ thâm tia sáng hỏa diễm thiêu đốt lấy tản mát ra cực kỳ nóng bỏng nhiệt độ Trước Tông tướng. trưởng Tông ra chấn chuyện. Có mấy cái Linh quang tông đệ tử, chạy vào trong điện, Lao Linh Lin Đại Quang không xong, Quang mấy đại trưởng lão nhìn xem phía ngoài đỏ thấm hỏa diễm sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi bởi vì cái này đỏ thấm hỏa diễm chi trung t à n m ắ t ra sức mạnh để cho hắn cảm thấy t i m đập nhanh để cho linh hồn của hắn đều đang run rẩy lấy loại lực lượng này căn bản không phải bây giờ hắn có thể đối phó được đây là đến từ trảm đạo vương giả huy áp là thượng vị giả lực lượng tuyệt đối chẳng lẽ là giao trì thánh địa phái người tới đại trưởng lão trong lòng bây giờ có chút kinh nghi bất định dù sao bọn hắn linh quang tông phản bội giao trì thánh địa sợ nhất chính là giao trì thánh địa thanh toán thế nhưng là chuyện này không có khả năng l ắ m a giao chỉ thánh địa bây giờ bị đám người vây công lấy ngay cả thánh địa đại môn đều đóng lại nếu có t r ả m đạo vương giả xuất hiện hắn sẽ không, không chiếm được tin tức đại trưởng lão mau ra đây nhận lấy cái chết linh quang tông tông chủ sức mạnh đã hoàn toàn khôi phục tại sở dương sức mạnh xuyên vào phía dưới lâm quang tông tông chủ cảm thấy thực lực của mình so trước đó còn cường đại hơn đi ra nhận lấy cái chết những cái kia đi theo linh quang tông tông chủ trưởng lão cũng tại giấu giận thực lực của bọn hắn cũng hoàn toàn khôi phục những trưởng lão này sức mạnh toàn bộ đều tại phản hư cảnh giới có chút càng là đại ã đến phản hư cảnh giới đỉnh phong. Là một tuyệt đối phản cảnh phong. không thể khinh thường hư thể cỗ sức giới Là một m tuyệt n Tông chủ à, không nghĩ h chủ t à, ớ các ngươi lại còn có ngươi lại trưởng h chạy ể a ta hát thủy, thật đúng là để cho ta không t đúng để là được đâu. Đại trưởng lão từ đại điện bên trong đi ra nhìn đứng ở bên trong hư không lâm quang tông tông chủ bọn người cười lạnh một tiếng để cho ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều nữa bây giờ chúng ta có đại nhân ra tay trợ giúp hôm nay là tử kỷ của ngươi linh quang tông tông chủ trong mắt mang theo l ử a giận hắn đã từng đối với đại trưởng lão là phá lệ tín nhiệm càng đem đại trưởng lao chức vị giao cho hắn nhưng mà người này lại phụ lòng tín nhiệm của hắn làm bạch nhãn lang phản đồ như vậy hôm nay hắn liền muốn tự tay đem đại trưởng lao chém giết à đừng tưởng rằng các ngươi có một cái trạm đạo vương giả trợ giúp liền có thể thắng không phải liền là trạm đạo vương giả sao ta bên này cũng đồng dạng nắm giữ đại trưởng lão cười lạnh một đời sau đó đại điện bên trong một thân ảnh đồng dạng xuất hiện ở trong hư không người này xuất hiện sau đó cũng tương tự thả ra lực lượng của mình trạm đạo đỉnh phong vương giả làm sao có thể linh quang tông tông chủ cảm nhận được sức mạnh của người này trong nháy mắt sắc mặt đại biến linh quang tông là có c h ạ m đạo v ư ơ n giả g nhưng mà những người này giống như là nội tình đều đang bế quan trừ phi là lâm quang tông chịu đến hủy diệt thai thương bọn hắn mới có sở cảm ứng đi tới và không mà nói bình thường căn bản sẽ không xuất hiện cái này cũng là vì cái gì đại trưởng lao sẽ đối với linh quang tông tông chủ xuất thủ nguyên nhân bởi vì bọn hắn đang bế quan chỉ cần không kinh động các nàng vậy là có thể l ạ g yên không tiếng động thay đổi hết thảy càng quan trọng chính là nếu như bọn hắn mưu đồ giao trì thánh địa thành công như vậy lâm quang tông liền có thể phát triển mở rộng mà nếu như không thành công mà nói bọn hắn còn có thể để cho tông chủ c o nối n loa nước này cho nên dưới mắt linh quang tông trên thực tế là cũng không có thức tỉnh trạm đạo vương giả chấn giữ cái này cũng là vì cái gì tông chủ cảm thấy mình sức mạnh khôi phục sau liền có thể đối phó đại trưởng lão bọn hắn nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới đại trưởng lão bên này lại còn ẩn giấu đi một vị trạm đạo vương giả cứ như vậy cái này một cái trạm đạo vương giả cũng đủ để đối phó được tất cả mọi người bọn họ mà lúc này các nàng cũng không thể trông cậy vào đem bọn hắn cứu ra hát thủy lao người thần bí bởi vì cho dù bọn hắn thấy không rõ lắm thần bí nhân này t ư ớ n mạo Cũng biết t Haha ầ n nhân này n bí là m n â n g i o trì h á như địa đi nam nam ra Haha, cơ cũng có cũng cứu hồ nhân, nhân hiện, nhiên không phải nam nhân đi ra cứu bọn họ. h nữ bọn n là rất xuất ít tự sẽ thế nào không có khả năng lần này ta thế nhưng là vì có thể làm cho chúng ta thu được đông hoàng t r ú n g không có sơ hở nào cố ý mời những địa phương khác chạm đạo vương giả đến đây t ọ a c h ấ n đâu mục đích đúng là sợ tông chủ ngươi từ trong hát thủy đi tới xem ra ta nghĩ quả nhiên không sai ngươi còn thật sự từ hát thủy bên trong chạy ra nhưng mà mặc kệ hôm nay ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đều nhất định muốn chết ở chỗ này đại trưởng lão nhìn xem tông chủ ha ha cười nói rõ ràng hắn cảm thấy hắn đã thấy linh quang tông tông chủ kết quả của bọn hắn cái kia tất nhiên sẽ vô cùng thê thảm chết đi mà bọn hắn thì sẽ đánh bại giao trì thánh địa nhận được giao trì thánh địa hết thảy trở nên càng thêm cường đại nghe lời của đại trưởng lão linh quang tông tông chủ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi hắn nghĩ không ra đại trưởng lão kết quả thế nào muốn phản loạn giao trì thánh địa nhưng là bây giờ như là đã xuất hiện tình huống này như vậy cho dù là chết bọn hắn cũng muốn chết có ý nghĩa chư vị chúng ta thân là linh quang tông người ở đây sống sót làm người liền muốn giảng thành tín biết được cái gì là trung nghĩa lễ mà không phải học đại trưởng lão một dạng làm một tên tiểu nhân h è n hạ cho nên hôm nay cho dù là chết ta cũng muốn chết t r ợ n tuyệt không sống tạm bỡ linh quan g tông tông chủ nhìn xem đám người nghiêm nghị nói tuyệt không tham sống sợ chết linh quan g tông tông chủ sau lưng những trưởng lão kia cũng đồng dạng vô cùng kiên định mỗi một người bọn hắn đều đang kiên trì không ai nguyện ý tham sống sợ chết ha ha các ngươi bất quá là một chút phản hư cảnh giới người thôi tại trạm đạo trước mặt vương giả căn bản chính là bọ ngựa đầu xe không biết lượng x ư c uy Ta ở đại trưởng lão nhìn xem linh quang tông tông chủ sau lưng những người kia vẫn không quên mê hoặc bọn hắn bất quá những người này toàn bộ đều là linh quang tông tông chủ thân tín cùng tâm phúc là tuyệt đối sẽ không phản bội tông chủ cho nên những người này một câu nói đều không nói chỉ là dùng hận hận ánh mắt nhìn chằm chằm đại trưởng lão phảng phất chỉ cần linh quang tông tông chủ ra lệnh một tiếng như vậy bọn hắn liền sẽ tiến lên đem đại trưởng lão xé thành mảnh nhỏ nực cười vị đại nhân này tất nhiên bọn hắn như thế không tán thưởng mà nói vậy thì giết bọn hắn à đại trưởng lão cười nhìn bên người cái kia c h ạ m đạo vương giả nói dễ nói bất quá phía trước chúng ta đã nói xong ngươi có thể muôn ngàn lần không thể quên cái này c h ạ m đạo vương giả gật đầu cười tiếp đó liền nhìn về phía đại trưởng lão cái này hiển nhiên chỉ cần giết hết bọn họ cái kia linh quang tông liền sẽ trở thành sự thống trị của ta những người khác tự nhiên cũng không vấn đề đến lúc đó ngươi tự nhiên có thể trở thành linh quang tông thái thượng trưởng lão hưởng thụ nơi này hết thệ tài nguyên nhưng mà điều kiện tiên quyết là đem bọn hắn triệt để chu sát à. đại trưởng lão nói tới chỗ này lại nhìn về phía sở dương cũng không thể đem hắn cho quên nữa nha người này dù sao cũng là đem tông chủ bọn hắn thả ra kẻ cầm đầu đâu đại trưởng lão cười nói c h ư ơ n năm trăm ba mươi châu chấu đá xe hết ngồi lấy giếng cái này không thành vấn đề thì nhìn ta a cái kêu một cái chạm đạo vương giả cười to lập tức đứng thẳng ở giữa trời hai tay của hắn vung lên một đạo màu máu đỏ trường đao đồng thời trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn trên trường đao hiện ra l ạ n h leo sắc ý, mang theo làm cho người sợ hãi sắc khí rõ ràng trên cây đao này đã lây dính không thiếu người vô tội máu tươi hơn nữa cây đao này vẫn là một cái chuẩn thanh khí cũng sớm đã vượt qua cực phẩm đạo binh hàng ngũ h uy đại gia tu hành không dễ ta biết ngươi cũng là trảm đạo vưng ơ giả cho nên tại trước khi động thủ liền muốn nhắc nhở ngươi một chút nếu như ngươi bây giờ liền rời đi mà nói ta có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì thả ngươi rời đi bằng không nếu là chờ sau đó đánh nhau ngươi muốn rời khỏi mà nói nhưng là không còn dễ dàng như vậy tên này trạm đạo vương giả cười nhìn xem sở dương nói dù sao trạm đạo vương giả ở giữa chiến đấu cũng là rất kịch liệt hơn nữa trừ phi sinh tử tương bác bằng không muốn phân thắng bại cũng cần thời gian rất dài nếu như sở dương khăng khăng phải che chở linh quang tông tông chủ mà nói hắn muốn giết những người này cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ cho nên vẫn còn không bằng thử cùng sở dương câu thông một chút nếu như sở dương có thể trực tiếp dạng này rời đi hắn cũng coi như là có thể b ấ t b ấ t lo bớt nói nhiều lời ta cũng nghĩ xem nơi có bao nhiêu bản sự t hắn ú n nếu như ngươi nay muốn động g chi hôm h bọn hắn, đầu tiên phải đối tiên mặt chính là ta, ta phải chính là bây ả o vệ miệng bọn b hắn, ta xem có ai dám động thủ. Sở dương nét miệng lên. Hắn thủ. ta ai xem dám có Sở giờ cho dù là chuẩn thánh hắn cũng bất quá tiện tay mà làm chớ nói chi là cái này một cái chạm đạo vương giả trong tay hắn liền ba cái hiệp đều không chạy được đi qua liền sẽ trực tiếp bị hắn giết chết người c ư nhiên còn có mặt ở trước mặt hắn nói lời như vậy quả nhiên là nực cười ai ta vốn là hảo tâm nhắc nhở nhưng là không nghĩ đến ngươi vậy mà như thế đây cũng là đừng trách ta không có chuyện nhắc nhở trước ngươi cái này chạm đạo vương giả nghe được sở dương lời nói sau cười lắc đầu hiển nhiên là cảm thấy sở dương cũng có chút không biết l ư ợ n g sức vị đại nhân này ta biết thực lực của ngươi cường đại thế nhưng là dưới mắt còn có những người khác ở đây nhìn chằm chằm một mình ngươi khó tránh khỏi có phối hợp không đến chỗ của chúng ta đến lúc đó nếu là chúng ta bị bắt ngược lại sẽ liên lụy ngươi cho nên ngươi vẫn là chạy nhanh đi chúng ta ở đây sẽ cùng bọn hắn chống lại đến cùng cho dù là tất cả đều chết hết cũng sẽ không ngừng chống lại lấy cho nên vị đại nhân này ngươi chạy nhanh đi chúng ta hy vọng ngươi đem chúng ta sự tỉnh cáo chi giao trì thánh chủ linh quang tông trên b ê n giới vẫn có trung thành giao chỉ thánh địa người chỉ là chúng ta v à hôm nay liền đều phải tán thân ở chỗ này linh quang tông tông chủ nhìn xem sở dương nội và n g khuyên dù sao sở dương thực lực thế nhưng là trạm đạo vương giả nếu như muốn rời đi đại trưởng lão cùng một tên khác trạm đạo vương giả cũng sẽ không ngăn trở mà bọn hắn lại ở chỗ này cùng những người này chiến đấu đến cùng cho dù là chết cũng sẽ không khuất phục đúng vậy a đại nhân người chạy nhanh đi những người khác cũng đều phụ họa linh quang tông Tông chủ mà nói muốn để cho sở dương mau mau rời đi bớt nói nhảm ta đã nói rồi hôm nay ta liền là bảo vệ các ngươi ta ngược lại thật ra muốn nhìn những người này rốt cuộc mạnh bao nhiêu dám ở trước mặt của ta nói lời như vậy sở dương cười lạnh một tiếng nói ai có ít người thật đúng là không biết trời cao đất rộng đã như vậy vậy thì chết đi huyết hải hư t r ả o cái kêu một cái trạm đạo vương giả cười lạnh một tiếng lập tức liền thi triển chiêu thức chỉ thấy bên trong hư không một cỗ đậm đà tạp tạp lấy máu tanh mùi hôi thối chuyển đến đất trời bốn phía lập tức diễn hóa thành một cái biển máu biển học bên trên không ngừng sôi trào có bạch cốt ở trong đó sôi trào vô số người ở bên trong kêu thảm phát ra tiếng rít chói t a i âm thanh đồng thời bên trong hư không những thứ này huyết h ả i ngưng kết thành một đạo màu đỏ thám ngập trời huyết t r ả o trực tiếp hướng về sở dương công kích mà đến một kích này sức mạnh đủ để đánh g i ế t phản hư cảnh giới đỉnh cao người nếu c h ạ m đạo vương giả không tránh kịp mà nói cũng sẽ chịu đến song thương h ư cho dù ngươi né tránh cũng muốn dùng lực lượng mạnh nhất tới va chạm đến lúc đó ngươi tự nhiên là có thể nhìn thấy biển máu u i lực cái này một cái c h ạ m đạo vương giả trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh phi thường tốt chỉ cần huyết hại không biến mất huyết trào sức mạnh liền sẽ liên tục không ngừng h i ệ lên như vậy thì sẽ tiêu hao sở dương sức mạnh chờ sở dương sức mạnh tiêu hao hoàn tất một khắc này cũng chính là hắn trực tiếp ra tay đem sở dương đánh bại một khắc này bất quá hắn nghĩ rất tốt nhưng trên thực tế đối mặt với một kích này sở dương căn bản nhìn cũng không nhìn một kích này sức mạnh liền cho hắn cù l é t cũng không xứng đi sở dương không có thi triển bất kỳ chiêu số hồng liên nghiệp hỏa trong nháy mắt bao phủ mà ra đồng dạng hồng liên liệt hỏa ở trong hư không cũng chuyển hóa thành ngập trời biển lửa hỏa diễn quần quật lấy theo ngọn lửa tiêu đốt ngay cả hư không đều phát ra hư h o đường cong không gian đều nhanh muốn vỡ vụn một dạng bốn phía cái kia nóng bỏng nhiệt độ cơ hồ muốn đem thân thể người bên trong tất cả huyết dịch toàn bộ bốc hơi một dạng một k h ắ c này bốn phía tất cả mọi người trừ bỏ bị sở dương bảo vệ linh quang tông tông chủ bọn hắn những người khác đều phản g phất đặt mình vào tại biển lửa một dạng a nóng quá a a ta cảm giác sắp hòa tan a đau quá a đau quá a đ ạ i trưởng lão bên kia đệ tử không kiên trì nổi cả đám đều phát ra tới tiếng kêu rên phốc phốc thậm chí có một người không kiên trì nổi trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi chỉ là máu tươi kia còn chưa rơi xuống đất ngay tại giữa không trung bốc hơi sạch mà người kia cũng theo đó ngã trên mặt đất không rõ sống chết a một người khác càng thêm t h ế thảm thân thể của hắn tính bất ngờ liền trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực hồng liên nghiệp hỏa ở trên người hắn không ngừng thiêu đốt lên cơ hồ chỉ là chớp mắt thời gian thân thể của hắn liền trực tiếp trở thành một cái h ỏ a cầu sau đó khi lửa diễm sau khi biến mất người này cũng triệt để không thấy tung tích rõ ràng tại hồng liên liệt hỏa thiêu đốt phía dưới hắn ngay cả cho cốt đều không thể đủ lưu lại còn có càng nhiều đệ tử cũng đồng dạng xảy ra tự đốt bây giờ một lòng tu luyện thủy huyền công đệ tử muốn vận chuyển tự thân thủy chi linh lực tới cứu vớt người khác nhưng khi bọn hắn vận chuyển mới phát hiện bốn phía đã không có thủy chi lực tồn tại bọn hắn cho dù hao hết chính mình tất cả lực lượng cũng căn bản không có cách nào trong không khí ngưng tụ ra một tơ một hào thủy chi lực tại b i ể n lửa bao phủ ở đây tất cả lực lượng p h á p tắc đều bị áp chế đến điểm thấp nhất chỉ còn lại cái k i a quần quận không dứt hỏa chi phát tắc không ngừng toát ra hồng liên nghiệp hỏa bùng nổ từ từ từ đỏ thấm biến thành màu đỏ thấm giống như là tiên huyết hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt nghiệp lực sinh ra bởi vì quả bên trong lấy nghiệp lực vì thủy lấy nục thân vì linh tại thời khắc này hồng liên nghiệp hỏa sức mạnh phát huy phát huy vô cùng tinh tế cái gì đại trưởng lão bọn hắn đồng dạng cảm nhận được nóng bỏng nhiệt độ bất quá bọn hắn thực lực khá mạnh còn có thể kiên trì một hồi nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là một hồi mà thôi chỉ cần sau một chốc c h ư ơ n năm trăm ba mươi hai ngập trời biển lửa bọn hắn liền sẽ biến thành cùng những đệ tử này kết quả giống nhau đem bên trong hư không khi hồng liên liệt hỏa biển lửa xuất hiện một khắc này huyết hải liền trực tiếp bị bốc hơi sạch sẽ cái kia mạch máu còn không có đụng tới sở dương liền trực tiếp bị nghiệp hỏa phản công trong n g á y mắt những cái kia t r ả o liền trực tiếp bị hồng liên nghiệp hỏa thay thế biến thành hỏa diễm cự t r ả o giết nhìn xem một màn này sở dương chỉ là lạnh lùng nhìn xem cái kia một cái chạm đạo vương giả lập tức từ trong miệng yên lặng p h u n ra một chữ khi cái chữ này bị nói ra được một khắc này cái này một cái chạm đạo vương giả chỉ cảm thấy sau l ư n g phát lạnh toàn thân cao thấp bị mồ hôi lạnh nhấp nhưng mà thoáng qua lại bị hồng liên liên hỏa cực nóng nhiệt độ cho bốc hơi sạch sẽ một cô tử vong uy hiếp bao phủ hắn hắn tại thời khắc này trung quy là minh bạch người nam nhân trước mắt này chỉ sợ hắn thực lực căn bản không phải cái gì chạm đạo vương giả thậm chí không phải chạm đạo vương giả đinh phong mà là càng mạnh hơn mạnh hơn cảnh giới giờ khác này trong lòng của hắn vô cùng hối hận hối hận tại sao mình muốn tới đến linh quang tông hối hận tại sao mình muốn nhúng tay đại trưởng lão cùng linh quang tông tông chủ ở giữa đấu tranh nếu như hắn không xuất hiện cũng sẽ không xuất hiện bây giờ cục diện này bất qua dưới mắt thần bí nhân này rất hiển nhiên là muốn lấy mạng của hắn hắn tự nhiên cũng muốn liều mạng bên trên một cái không thể chết như vậy long quyền cái này một cái chạm đạo vương giả cắn nát đầu lưỡi của mình bước ra trong lòng của mình huyết lập tức càng là thiêu đốt chính mình một bộ phận thần hồn ở phía sau hắn một đạo giống như thực chất long hình thần hồn trong nháy mắt xuất hiện lập tức đạo này long hình thần hồn liền trực tiếp dung nhập vào n ắ m đấm của hắn bên trong phá cho ta ẩn chứa bàng bạc cự lực một quyền đánh phía sở dương một quyền này sức mạnh bị lấy chạm đạo vương giả thi triển đi ra uy lực tất nhiên là không kém cực mạnh âm bạo thanh tiếng xe do trực tiếp chuyển đến nhưng mà sở dương vẫn như cũ nhìn cũng không nhìn một mắt thậm chí hắn căn bản không đi né tránh trên bầu trời hỏa diễm cự trảo trong nháy mắt đem nam nhân này triệt để báo khỏa sau một khắc ngập trời hỏa diễm xuất hiện chỉ nghe được một đời giọng buồn buồn lập tức một tia cho bụi trôi lơ lửng trên không trung mà cái k i a một cái c h ạ m đạo vương giả đã đã mất đi bóng dáng khí tức của hắn cũng biến mất ở vùng chân trời này bên trong rõ ràng giờ k h ắ c này cái này một cái c h ạ m đạo vương giả đã chết ở hồng liên nghiệp hỏa phía dưới không không không, cái này sao có thể đại trưởng lao thấy cảnh này càng là muốn rách cả mí mắt hắn không nghĩ ra hắn rõ ràng đã mời tới trạm đạo vương giả toa trấn đối với dưới mắt cục diện này hẳn là mười phần chắc chín mới đúng hắn nghĩ kết quả hẳn là đem linh quang tông tông chủ lần nữa trào trở về hát thủy đi tiếp đó thần bí nhân này cho dù không cách nào giết chết cũng m u ố n đ ể cho hắn trọng thương t ố i lui mới được nhưng mà hết thệ đều cùng trong tưởng tượng của hắn không giống nhau linh quang tông tông chủ cũng không có bị bắt lại thậm chí không có chịu một điểm thương đồng dạng cũng không có chết đi mà hắn bên này cái kia chạm đạo vương giả lại trực tiếp tiêu tan ở trước mặt mọi người bị hồng nhan liệt hỏa xem như giết chết liền sau cùng têu thảm đều không thể phát ra tới liền trực tiếp biến thành cho bụi thậm chí ngay cả thần hồn cũng đã bị triệt để xé nát đốt cháy trở thành hư vô một màn này đối với hắn mà nói là vô cùng rung động hắn căn bản không tưởng tượng nổi vì cái gì thần bí nhân kia sức mạnh vậy mà lại cường đại như vậy cường đại đến làm hắn trong lòng cùng bản sinh không d ậ y nổi nửa phần lòng p h ả n k háng ngược lại khắp nơi tràn đầy tuyệt vọng bởi vì một người đàn ông như vậy hắn căn bản không có cách nào đối phó thậm chí đại trưởng lão nhìn ra được người nam nhân trước mắt này căn bản liền không có sử dụng toàn bộ lực lượng của mình vẹn vẹn chỉ là một đạo hỏa diễm mà thôi còn lại mặc kệ là thần thông vẫn là bí pháp thậm chí là binh khí của hắn cũng không có bị lấy ra dạng này người tại sao có thể là hắn có thể đánh bại đâu hồng liên nghiệp hỏa b i ể n lửa ngập trời vẫn không có ngừng tại tiêu diệt tên kia c h ạ m đạo vương giả sau đó liền không ngừng mà hướng về đại trưởng lão bọn hắn đánh tới mà giờ khắp này cái kia đại trưởng lão trên mặt là mặt như màu đất phía sau hắn những trưởng lão kia cơ thể càng là run giống như run dày đối mặt với tử vong uy hiếp những người này cũng lại không lo được tâm tình của mình cùng mặt m ũ i tông chủ tông chủ mời ngươi tha chúng ta a tông chủ tông chủ đây hết thệ cũng là đại trưởng lão sai là hắn cổ động ta nhóm chúng ta cũng là bị hắn bức bách nhà tông chủ tông chủ mong rằng ngươi tha chúng ta a chúng ta đều là linh quang tông người a tông chủ tha cho ta nhóm a những người này quỳ gối sở dương trước mặt kêu dên nói bọn hắn không ai là muốn chết tại dưới sự uy hiếp của cái chết những người này càng là lộ ra chính mình một màn t r ậ t vật nhất linh quang tông tông chủ nhìn xem những người này trong lòng có chút cảm thán đây đều là không chút do dự đi theo đại trưởng lao phản loạn giao trì thánh địa phản loạn hắn người nhưng mà dưới mắt lại có thể quỳ dạp xuống trước mặt hắn nói bi ai nhất lời nói khẩn cầu lấy tha thứ cơ h ộ i chỉ là trong nháy mắt tình thế trong nháy mắt thay đổi bọn hắn vốn là đã làm xong tử vong chuẩn bị nhưng mà thì ra là vì vậy người thần bí hết thể đều xảy ra thay đổi bọn hắn hiện tại chẳng những là người thắng càng là người quyết định mà phía trước đem bọn hắn quan đến hát thủy bên trong những người kia trở thành thịt cá trên thất gỗ tuy ý bọn hắn xử trí nhìn xem những thứ này hướng hắn cầu tình người linh quan g tông tông chủ trong lòng thật có chút không đành lòng nhưng mà hắn cũng minh bạch hắn cũng không phải có thể quyết định những cái này nhân sinh người chết cho dù hắn mở miệng nhưng mà nếu như thần bí nhân này không đồng ý c ũ những g trưởng lão kia nghe được linh quan tông tông chủ mở miệng vì bọn họ cầu tình từng cái mong mỏi mong mỏi sở dương có thể thả bọn hắn vị đại nhân này dưới mắt tên kia trạm đạo vương giả đã chết đại trưởng lao rất nhanh cũng có thể bị chúng ta bắt được những người này không bằng liền thả bọn hắn à bọn hắn đã từng cũng là ta linh quan tông trưởng lão cùng ta ở chung được thời gian rất dài thực lực của bọn hắn cũng rất mạnh mẽ có lẽ có thể cho chúng ta sử dụng lâm quang tông tông chủ khuyên a cho chúng ta sử dụng sở dương nghe nói như thế cười nhạo một tiếng người cho chúng ta sử dụng chính là bọn hắn tại đại trưởng lão được thế thời điểm không chút lưu tình lựa chọn đại trưởng lão tiếp đó tại đại trưởng lão sắp thời điểm tử vong lại không chút do dự lựa chọn ngươi sao dạng này c ó đầu tường muốn tới có ích lợi gì chẳng những không có cách nào chống cự cường địch không nói ngược lại sẽ tại khẩn yếu trước mắt ở sau lưng đâm ngươi một đao ta tình nguyện muốn một cái đối thủ cường đại cũng không nguyện ý nắm giữ đồng đội như vậy một cái lúc nào cũng có thể sẽ bán đứng chúng ta người dạng này người liền không nên sống sót sở dương nghiêm nghị quát lớn là linh quan g tông tông chủ nghe nói như thế biết những người này là chắc chắn phải chết bất quá thần bí nhân này hoàn toàn chính xác có lý chương năm trăm ba mươi ba xử quyết dưới mắt bọn họ đều là cỏ đầu tường nếu tùy ý những thứ này cỏ đầu tường đi theo đám bọn hắn cùng đi đối phó lời của đ ị c h nhân có lẽ có có thể bọn hắn còn có thể ngược lại đối phó ngươi cứ như vậy ngược lại là chính mình gây phiền thoái cho mình không tông chủ ngươi muốn cứu chúng ta a tông chủ ngươi biết n g ư ơ i biết ta là bị bức bách n g ư ơ i biết đại trưởng lão là lợi dụng vợ con của ta đến bức ép ta nhà tông chủ n g ư ơ i biết ta là không muốn phản bội a tông chủ và n g ư ơ i mau cứu ta với một ít trưởng lão biết mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ cả đám đều mặt như màu đất không nói thêm gì nữa nhưng mà có một ít trưởng lão lại cảm xúc kích động vỡ tại không ngừng cầu khẩn l i n h quan g tông tông chủ bọn họ đều là trước đây cũng không tính đi nương nhờ đại trưởng lão một nhóm người cũng tương tự không muốn phản bội giao trì thánh địa nhưng mà lại bị đại trưởng lão dùng thân nhân của bọn hắn cùng điểm yếu bức bách gia nhập cho nên bọn hắn cho rằng những người khác đáng chết nhưng mà bọn hắn cũng không đáng chết bởi vì bọn họ là có nỗi khổ tâm đại nhân l i n h quan tông tông chủ muốn làm bọn hắn cầu tình thế nhưng là vẫn như cũng bị sở dương một ánh mắt liền chừng trở về điểm yếu nỗi khổ tâm đơn giản nực cười chẳng lẽ l i n h quan tông tông chủ liền không có điểm yếu không có nỗi khổ tâm sao chẳng lẽ còn lại trưởng lão liền không có quan tâm thân nhân sao rõ ràng là các ngươi bị bọn hắn thuyết phục muốn tìm cho mình cái lý do thích hợp thôi mà thân nhân cùng điểm yếu vừa vặn chính là lấy cớ này không phải sao Ta thế trưởng khai đối đại với ngươi hiểu rồi, nói ngươi các cùng công các căn chính quá nghĩ này hỏng, bản ý là là lão sở dương nhìn xem bọn hắn cười nạo những người này thật đúng là đem hắn cho xem như kẻ ngu cho là hắn là hai ba câu nói liền có thể lừa gạt sao vậy thật đúng là quá buồn cười nghe sở dương câu nói này tất cả mọi người không nói thêm gì nữa bởi vì bọn hắn đều biết chính mình kết cục mà dừng quang tông tông chủ cũng không ở nói chuyện sở dương nói không sai tông phái này hoàn toàn chính xác cần đại thanh tẩy nếu như không đem những thứ này còn sâu làm giàu nổi canh đuổi đi ra lời nói sớm muộn gì cũng có một ngày linh quang tông vẫn như cũ sẽ trở thành bộ dáng hiện tại không thể chết như vậy ta và các ngươi l i ề u mạng những trưởng lão kêu bên trong một số người không muốn chính mình cứ như vậy bị hồng liên cũng sống sống thiêu chết thế là liền thôi động lực lượng của mình l i ề u mạng hướng về sở dương phương hướng chạy đến đồng thời thân thể của hắn còn đang không ngừng bành trướng lấy nhìn tình huống lại là muốn tự bục giá hỏa này hẳn là muốn thông qua tự bục cùng sở dương cùng một chỗ đồng quy vô tận không mau lui lại sáu linh quang tông tông chủ thấy cảnh này cực kỳ hoảng sợ lập tức liền muốn ngăn tại sở dương trước mặt không muốn vướng bận nhưng mà lại bị sở dương đẩy ra sau đó sở dương chỗ sâu đi hồng liên nghiệp hỏa tại sở dương trước mặt hội tụ làm một đạo bền chắc hỏa trướng ba khỏa ra lệnh một tiếng hồng liên nghiệp hỏa đồng thời trong nháy mắt đem cái kia sống tới trưởng l ã o trực tiếp gói ở sau một khắc trưởng lão này liền trong nháy mắt biến thành cho t à n ngay cả thần hồn đều bị tiêu đốt trở thành hư vô khí tức của hắn càng là trực tiếp tiêu tan ở giữa thiên địa rốt cuộc không thể xuất hiện những người khác nguyên bản bị người này cử động cổ động đều liều mạng thúc giục lực lượng của mình để thân thể của mình cấp tốc bành trướng muốn cùng sở dương đồng quy vô tận nhưng khi bọn hắn nhìn thấy kết cục của người này thân thể của bọn hắn đều ngừng dừng một chút những người này trong lòng đã hối hận nhưng mà đã không kịp hủy diệt sở dương nói sau cùng hai chữ lập tức hồng liên nghiệp hỏa liền trực tiếp trùn lên trên người của bọn hắn sau một khắc những người này đồng dạng cũng biến thành cho tàn tại giải quyết những người này sau đó sở dương thu hồi hồng liên n i ệ p hỏa đồng thời dừng quang tông cái này tông môn hộ tông đại trận cũng triệt để pha thoái đại trận bên trong ngoại trừ sở dương bảo vệ cái kia mấy tòa nhà công trình kiến trúc những kiến trúc khác cũng đã toàn bộ tổn hại không ít sơn phong càng là đã bị hồng liên nghiệp hỏa trực tiếp hỏa táng trở thành một mảnh bình nguyên bốn phía đại địa đồng dạng xuất hiện không ít vực sâu những cái kia núi đá đi qua hồng liên liệt h ỏ a t h i ê u đốt còn có thể lưu lại n h a o n h a u chuyển hóa làm đỏ thâm chi sắc thổ địa bên trên lưu lại sức mạnh cực kỳ cường thịnh hỏa diễm chi quang có thể nói dạng này hỏa diễm thạch nếu như có thể khai thác ra nhất định có thể để thăng luyện chế đan dược ph sở dương phá hủy linh quang tông toàn bộ tông môn hoàn cảnh nhưng mà lại vì linh quang tông mang đến đông hoang bên trong khó gặp hỏa d i ễ m thạch chỉ có thể nói tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc đi sự tình nếu đều giải quyết vậy ta liền đi bất quá dưới mắt linh quang bên trong liền chỉ còn lại có các ngươi có mấy người chỉ sợ bất lực lại tham gia cái kia liên minh sở dương nhìn xem linh quang tông tông chủ nói đại nhân nói đùa cái kia cái gọi là liên minh vốn chính là đại trưởng lão muốn đối phó giao chỉ thánh địa gia nhập bây giờ đại trưởng lão cùng những cái kia kẻ phản loạn cũng đã chết chúng ta linh quang tông như thế nào lại lại thêm vào cái kia trong liên minh đâu nhưng chúng ta phía trước lại vì sao muốn phản kháng đâu linh quang tông tông chủ cười nói nói cũng đúng bất quá cứ như vậy chỉ dựa vào sau lưng ngươi những lực lượng này chỉ sợ không có cách nào đối với giao trì thánh địa có bất kỳ trợ giúp ta sở dương khoanh tay nhìn xem những người này đạo n à y ngược lại là phía trước đại trưởng lao sự t ì n h để cho trong tông môn một nửa người phản loạn đi qua chỉ còn lại có chúng ta cái này một phần nhỏ người nếu là lấy bây giờ thực lực này đi trợ giúp giao trì thánh địa mà nói chúng ta cũng chỉ có thể toàn quân bị diệt nhưng mà không còn sự gia nhập của chúng ta ta nghĩ giao trì thánh địa áp lực cũng có thể nhỏ hơn một chút đồng thời ta quyết định mang theo những người còn lại đem linh quang tông triệt để phong tỏa lại cho giao trì thánh địa đưa đi tin tức chứng minh chúng ta tình huống nơi này sau đó chúng ta những người này liền sẽ bế quan không còn hỏi đến đông hoang bên trong sự tình hơn nữa chúng ta tin tưởng giao trì thánh địa nhất, địa nhất định sẽ chịu đựng được bởi vì có đại nhân dạng này nhân vật cực kỳ lợi hại trong bóng tối trợ giúp giao trì thánh địa linh quang tông tông chủ đồng dạng vừa cười vừa nói a ngươi ngược lại biết nói chuyện sở dương nhìn xem rừng quang tông tông chủ cười lạnh một tiếng đây cũng không phải là biết nói chuyện ta nói cũng chỉ là lời nói thật mà thôi đại nhân thực lực cực kỳ cường đại chỉ sợ sớm đã vượt qua c h ạ m đạo đỉnh phong vương giả mà lực lượng như vậy lại có ai có thể sánh ngang đâu thánh nhân phía dưới chỉ sợ sớm đã không người có thể đại nhân dựng lên hơn nữa nghe đại nhân thanh nguyên tông cũng đã cùng giao trì thánh địa kết làm đồng minh quan hệ cái này đã nói đại nhân là một cái ân đoán rõ ràng người có ân phải đền có t h ù tất báo có đại nhân dạng này người trợ giúp giao trì thánh địa lại có thể bình yên vô sự linh quang tông tông chủ đã nhận ra sở dương thân phận rõ ràng sở dương chính là đoạn thời gian trước tại thái cổ thần sơn nơi đó huyên náo xôn s a o người thần bí c h ư ơ n năm trăm ba mươi bốn thiên hạ tông thần bí nhân kia cuối cùng tiến nhập thanh bên trong nguyên tông mà giao chỉ thánh địa cùng thanh nguyên tông đã sớm kết thành đồng minh quan hệ giao chỉ thánh địa những đồng m ô n khác lần này cũng không có ra tay giúp giao chỉ thánh địa nhưng mà thanh nguyên tông người thần bí lại ra tay rồi này liền mang ý nghĩa thanh nguyên tông thật sự tán thành cái này đồng minh hiệp nghị hắn còn có cái gì không yên lòng đâu ngươi ngược lại là biết nói bất quá ngươi cho dù là ra tay cũng không giúp được giao trì thánh địa quá nhiều cũng được đem ở đây phong tỏa tiếp đó liền mau bế quan a sở dương sau khi gật đầu lập tức liền không tiếp tục để ý những người này thi triển h ư không chi thuật trực tiếp tiêu thất cùng tiễn đại nhân linh quang tông tông chủ mang theo những người còn lại quỳ một chân trên đất cùng tiễn sở dương giải quyết lâm quang tông sự tình sau đó sở dương mục tiêu kế tiếp chính là thiên hạ tông đây là cái kia năm cái nhất lưu môn phái bên trong môn phái mạnh nhất thiên hạ tông tên như ý nghĩa cái này chuyên môn bên trong lưu truyền chính là tiên hạc truyền thừa tông môn này tại đã từng có mong trùng kích thánh đ i ệ chỉ là đáng tiếc lúc đó tông môn này bên trong cái k i a m ộ t cái đại thánh lại bởi vì tuổi duyên c ơ thật sớm v ẫ n lạc bằng không mà nói chỉ sợ thiên hạc bên trong thực lực còn không chỉ như thế bất quá cho dù là dạng này thiên hạc bên trong sức mạnh vẫn như cũ đáng sợ kinh người trong đó càng là nắm giữ chuẩn thánh cấp bậc trưởng lao tọa c h ấ n so với linh quang tông tới muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần sở dương vẫn là không có tùy tiện hành động lại đến đến thiên hạc tông tông môn sau đồng dạng thi triển hư không chi thuật lạc yên không một tiếng động xuyên qua bọn hắn hộ tông đại trợ thiên h ạ tông trong đại điện ô n giao chủ c chỉ thánh địa bây giờ trực tiếp đem thánh địa phong tỏa cửa ra vào thủ vệ đệ tử cũng sẽ không xuất hiện bây giờ chúng ta đây căn bản không có cách nào đối với giao chỉ thánh địa làm cái gì bây giờ giao chỉ thánh địa giống như là một xác ruột tử phòng ngự kinh người chúng ta căn bản mở không ra mà nếu như muốn cưỡng ép x ô n g vào mà nói bọn hắn hộ tông đại trận để chúng ta chịu nhiều đau khổ nhưng mà chúng ta cũng không thể cứ như vậy tốn hao lấy đại gia nghị chủ ý muốn thế nào đem giao chỉ thánh chủ ép ra ngoài thiên hạ c tông tông chủ nhìn phía dưới các trưởng lão hỏi cái này còn không đơn giản sao giao trì thánh chủ tính tình bá đạo nhất trong mắt của nàng cũng nhào nặn đến bất kỳ hạ cát chỉ cần chúng ta đứng tại giao trì thánh địa trước mặt đối với hắn tùy ý nhục mạ lăng nhục giao trì thánh địa không tin giao trì thánh chủ không ra một trưởng lão vừa cười vừa nói đúng đây là một cái ý kiến hay ta tán thành câu nói này sau khi nói ra cũng thu được không ít trưởng lão đồng ý dù sao giao trì thánh chủ tính tình đông hoa mọi người đều biết ngươi nếu là dám đối với nàng đối với giao trì thánh địa chút nào bất kính lời nói như vậy giao trì thánh chủ liền sẽ trực tiếp ra tay đem người đánh hồi phi yên diện ví dụ như vậy đã không chỉ có một ví dụ duy nhất không không thể làm như vậy chúng ta bây giờ vây công giao trì thánh địa là bởi vì giao trì thánh địa đem đông hoàng trung lưu lại không chịu trả lại cho nên chúng ta mới vây công là chúng ta có lý mà giao trì thánh địa không để ý tới nhưng mà nếu như chúng ta làm như vậy chính là đem quyền chủ động đánh ngã trên tay của bọn hắn chúng ta ngược lại trở thành không để ý tới người cho nên không thể làm như vậy một trường l ã o trực tiếp lắc đầu cự tuyệt dù sao những thế lực này cùng một chỗ vây công giao trì thánh địa tình huống như vậy nhưng cũng không nhiều có thể làm cho bọn hắn đoàn kết ở chung với nhau nguyên nhân chỉ là vì đông hoàng trung nhưng mà bọn hắn đánh lại là muốn giúp thái nhất thánh địa đoạt lại đông hoàng trung đại kỳ nếu như lại bởi vì nguyên nhân này đi chửi mắng giao trì thánh chủ mà nói vậy bọn hắn ngược lại sẽ trở thành không để ý tới người càng có có thể bị giao trì thánh chủ nhằm vào phải biết thái nhất thánh địa bây giờ mặc dù đã làm ra muốn đối với giao trì thánh chủ xuất thủ cử động nhưng mà bọn hắn từ đầu đến cuối không có phái người đến đây bây giờ vây công giao trì thánh địa những người này bất quá cũng là vì đông hoàng trung mà đến cho nên nếu như giao trì thánh địa thật sự muốn được ăn cả ngã về không xuống tay với bọn họ lời nói bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội dù sao giao trì thánh địa vốn là một cái quái vật khổng lồ tốt nếu như cái phương án này không thể thực hiện được mà nói vậy vị này trưởng lão liền thỉnh ngươi nói một chút chúng ta nên làm như thế nào mới có thể đem giao trì thánh chủ b ứ c đi ra a những người khác nghe được trưởng lão này lời nói sau đó cũng không nhịn được t â u mày dù sao bọn hắn thật vất vả đưa ra một ý kiến thế nhưng là trực tiếp bị nhân phụ quyết cái này đích x á c để cho trong lòng bọn họ có chút khó chịu chúng ta vì cái gì nhất định phải làm cho giao trì thánh chủ xuất hiện đâu bây giờ giao trì thánh địa đối mặt với tình huống như vậy với quan không ra đối với chúng ta tới nói không phải cũng là một chuyện tốt sao nếu như giao trì thánh chủ xuất hiện cũng liền chứng minh giao trì thánh địa quyết định được ăn cả ngã về không đối với chúng ta ra tay rồi mà lúc này chúng ta ở đây nhưng có người là giao trì thánh chủ đối thủ hoặc có lẽ là chúng ta những thứ này liên minh chẳng lẽ có thể đối kháng thánh địa sao trưởng lão này nhìn xem đám người hỏi ngược lại hắn vấn đề này để cho rất nhiều người đều cúi đầu dù sao người trưởng lão này thực sự nói thật trong bọn họ không ai có thể đối phó được giao trì thánh chủ cũng không có một người có thể đối kháng được giao trì thánh địa dù là những người này đều tụ tập đứng lên hợp thành một cái liên minh nhưng mà cái liên minh này tại giao trì thánh địa trước mặt cũng vẫn như cũ nhỏ bé đáng thương nhân gia thánh địa vạn năm nội tình cũng không phải ngươi những thế lực này liên minh tùy tiện cùng tiến tới liền có thể so nếu như nói đông hoang những thứ khác tất cả nhất lưu thế lực liên hợp ở chung với nhau có lẽ mới có thể sánh vai giao trì thánh địa a ngươi nói lời này là muốn cho đại gia khủng hoảng sao mọi người đều biết chúng ta không có người nào là giao chỉ thánh địa đối thủ một cái khác trưởng lão nhìn xem đưa ra vấn đề người trưởng lão này nghiêm nghị chất vấn cho nên chúng ta sẽ phải cho thái nhất thánh địa nhìn một chút thái độ của chúng ta nói cho hắn biết một thánh địa những người kia chúng ta là cùng hắn đứng chung một chỗ nếu hai đại thánh địa ở giữa thật sự khai chiến vậy chúng ta viện quân mà giao chỉ thánh địa bên kia lại không có bất kỳ một cái nào thánh địa hay là thế lực đến giúp đỡ nàng giao chỉ thánh địa bây giờ là một mình chiến đấu anh dũng chờ thái nhất thánh địa người cũng đồng dạng xuất thủ thời điểm đó mới là cơ hội của chúng ta mà không phải bây giờ đừng cầm tính mạng của chúng ta đi cùng giao trì thánh địa tới liều mạng cứ như vậy lực lượng của chúng ta đều tiêu hao sạch tiếp đó thái nhất thánh địa nếu như xuất thủ chúng ta lại lấy cái gì cùng thái nhất thánh địa tranh đoạt đâu đừng quên ngao c ó tranh nhau ngư ông đắc lợi chúng ta muốn làm ngư ông mà không phải trai cỏ t r ư ờ n g lao kia nhìn xem đám người nghiêm nghị nói lời nói này để cho tại chỗ tất cả mọi người đều giống như thể hồ quán đ ỉ n h bọn hắn trong nháy mắt liền hiểu hết thảy đúng trưởng lao nói rất đúng nếu như bây giờ giao chỉ thánh địa phản ứng đến chúng ta mà nói vậy chúng ta chẳng phải là trở thành phá hôi chính là vẫn là trưởng lão nghĩ sâu xa chúng ta đi theo trưởng lão làm chương năm trăm ba mươi lăm lại một cái tương đương ngư ông thế lực không sai may mà chúng ta suy nghĩ minh bạch nếu không chỉ sợ đại gia tính mệnh đều sẽ khoác lên bên trong trong lúc nhất thời tất cả mọi người đồng ý người trưởng lão này ý nghĩ liên thiên hạc tông tông chủ đều gật đầu tam trưởng lão nói không sai vậy chúng ta cứ dựa theo tam trưởng lão lời nói đi làm đi khai thác vây mà bất công thái độ vì ý giao chỉ thánh địa đi làm việc ước thúc môn hạ đệ tử không được đối với giao chỉ thánh địa người nói ra ô huế chi nôn còn có mau chóng phái người đi thái nhất thánh địa yêu cầu bọn hắn ra tay thiên hạc tông tông chủ ra lệnh là rất nhanh liền có người đứng ra quỳ một chân xuống đất tiếp đó quay người rời đi sở dương thi triển hư không chi thuật đồng dạng tiềm phục tại đại điện bên trong nghe bọn hắn những lời này sở dương cười lạnh một tiếng thì ra trên thế giới này thật đúng là có như thế ngu xuẩn thế lực, lực lượng ự c l của mình không đủ liền muốn muốn cổ động người khác tiếp đó chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi dạng này k ế sách không có khả năng nhìn không ra mà lúc này thái nhất thánh địa người còn chưa có bắt đầu hành động điều này cũng làm cho chứng minh bọn hắn còn tại cân nhắc bên trong trận chiến đấu này có đánh hay không được lên vẫn là chưa biết nhưng mà ngược lại là đem bọn này như quỷ xà thần cho nổ đi ra bất quá cứ như vậy cũng tốt có thể đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước bằng không sau này nếu là giao trì thánh địa thật cùng khắc thánh địa khai chiến mà nói như vậy những người này liền sẽ trở thành quyết định thắng bại mấu chốt vậy coi như không xong đâu nghĩ tới chỗ này sở dương liền không do dự nữa ngồi yên vung lên hồng liên nghiệp hỏa liền hóa thành một đạo la chắn hỏa diễm trong nháy mắt trong đại điện duy nhất đại môn cho trực tiếp phong tỏa ngay tại phong tỏa thời điểm có một trưởng lão sẽ phải rời đi đại điện thế là mọi người ở đây trước mắt trưởng lão này cơ thể liền tại hồng liên nghiệp hỏa bên trong trực tiếp biến thành cho t à n trưởng lão này liền kêu thảm đều không thể phát ra liền trực tiếp chết hồn bài p h á thoái một màn này để cho tại chỗ người cảm thấy rung động ai đến tội cùng là ai dám tại ta thiên hạ c tông làm cản mau nhanh cho ta lan ra đến thiên hạ tông tông chủ tiến về phía trước một bước ngắm nhìn một phía lớn tiếng quát đương thiên hạc tông tông chủ nói ra câu nói này những trưởng lão khác cũng tương tự lo lắng nhìn xung quanh b ố n phía muốn tìm ra sở dương g i ấ u vết tới nhưng mà mặc kệ bọn hắn như thế nào dùng thần h ồ n gió xét cũng không có ở đại điện bên trong tìm được một người khác g i ấ u vết nói cách khác bọn hắn căn bản là không có phát giác được sở dương ở đây tông chủ có phải hay không đại trận xảy ra vấn đề gì lúc này mới dẫn đến tứ trưởng l ã o chết đại trưởng lão càng là tiến lên một bước nhìn xem tông chủ hỏi bởi vì các nàng cũng không có phát giác đạo hữu người ở đây lại thêm chỉ là tứ trưởng lao chết cho nên liền cho là nên là đại trận xảy ra vấn đề dù sao nếu như đại trận toàn lực vận chuyển mà nói c ũ n g đích xác sẽ xuất hiện tình huống như vậy mà trong lịch sử c ũ n g đích xác có mấy vị trưởng lao tại đại trận vận chuyển xảy ra vấn đề thời điểm bị ngộ thương tới chết không có đại trận một mực tại trong lòng bàn tay của ta căn bản là chưa từng đi q u a vấn đề gì hơn nữa ngay tại tứ trưởng lao thời điểm chết ta có thể cảm nhận được một cô nóng bỏng hỏa diễm chi lực xuất hiện nghĩ đến đây tuyệt đối không thể nào là trong chúng ta bất cứ người nào phát ra sức mạnh trong đại điện này nhất định chả có người ngoài tồn tại mau nhanh cho ta tìm thiên hạc tông tông chủ lắc đầu nói thế nhưng là vừa rồi chúng ta đã đem đại điện toàn bộ đều tìm tòi một chút lại thêm có hộ tông đại trận tồn tại cho dù là trạm đạo vương giả đều trốn không thoát chúng ta lùng tìm nhưng mà dưới mắt chúng ta cũng không có t r a được có người ngoài ra cái này có lẽ thật là xảy ra một ít hiểu lầm a nhị trưởng lão cũng không nhịn được nói dù sao ngay mới vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng là địch nhân đến l ầ m thế là liền triệt để đem đại điện bên trong kiểm tra một chút nơi nào cũng không có bông tha trên mặt đất trải thảm tìm kiếm phía dưới ở đây cùng vốn không có thể có bất kỳ người ẩn nút cho nên tất cả mọi người cho là hẳn là xảy ra điều gì hiểu là mới đúng phải không thiên hạ tông tông chủ nghe được lời của mọi người cũng có chút n g h i hoặc hắn vừa rồi sở dĩ chém đinh chặt s á t chính là cảm nhận được cái kia nóng bỏng hỏa diễm chi lực nhưng là bây giờ ngọn lửa kia chi lực đã biến mất rồi đại điện bên trong lại khôi phục nguyên bản dáng vẻ cho nên thiên hạ tông tông chủ cũng cảm thấy hẳn là hắn cảm giác sai mới đúng a bất quá coi như bọn hắn cho là đây là một cái ngoài ý m u ố n muốn xử lý thật tốt thời điểm đại điện bên trong một người khác lại trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm t i ế t nghe được thanh em này đám người vội và nhìn g n hướng phát ra âm thanh đồng ơn lại nhìn thấy trên người của người kia trong nháy mắt xuất hiện từng cổ màu đỏ h ỏ a diễm tại màu đỏ h ỏ a diễm phía dưới da thịt của người này huyết dịch xương cốt đều tại bị đốt cháy nhưng mà bất đồng chính là thân thể của hắn đã biến thành hư vô nhưng mà đầu lại hoàn hảo không chút tổn hại hơn nữa người này còn sống nhưng là từ hắn tình h u ố n g đến xem đám người liền biết người này hẳn là chịu đ ự n g lấy lớn lao đau đớn h ỏ a diễm này rõ ràng nắm giữ có thể đem người lập tức hóa thành cho tàn sức mạnh thế nhưng là chỉ đem người kia cơ thể đốt làm hư vô đầu của hắn vẫn là lư lại nay l i ề n chứng minh thi triển ngọn lửa người kia căn bản chính là đang đùa bỡn bọn hắn cái này đây là có chuyện gì thiên hạ c tông tông chủ kinh ngạc hỏi bởi vì dạng này hỏa diễm c h i lực căn bản không có khả năng là trong bọn họ bất cứ người nào thi triển ra thiên hạ c tông không có ai có thể có được mạnh mẽ như vậy hỏa diễm c h i lực nhanh nhanh đi kiểm tra một chút thiên hạ c tông tông chủ ra lệnh nhưng mà nghe được câu này những người khác đều trầm mặc một chút cũng không dám tiến lên dù sao dưới mắt cái này ngọn lửa màu đỏ thắm còn không có biến mất nếu như đi lên đem cái này ngọn lửa màu đỏ thám dẫn tới trên người mình lời nói đoán chừng cái tiếp theo chết chính là chính bọn hắn người cũng là rất chân quý chính mình sinh mệnh bọn hắn tuyệt đối không muốn để cho chính mình chết đi đáng chết đại trưởng lão ngươi đi thiên hạ tông tông chủ nhìn thấy không có ai đi qua cắn răng liền để đại trưởng lao đi qua nhìn một chút cái này là đại trưởng lao nghe nói như thế sửng sốt một chút nhưng mà cũng không thể không nhắm mắt lại đi kiểm tra thiên hạ tông cùng linh quang tông cũng không đồng dạng tại cái này trong tông môn cực kỳ có quyền nói chuyện chính là thiên hạ tông tông chủ những trưởng lão này càng là hắn tự mình để bật lên đối với hắn người người đều trung thành vô cùng tuyệt đối không có khả năng giống lâm quang tông đại trưởng lão như thế dám đối phó tông chủ đồng thời đại trưởng lão cũng minh bạch nếu như hắn lần này không đi như vậy hắn đại trưởng lão cũng liền làm đến đầu thận trọng đại trưởng lão đem lực lượng của mình hiện đầy toàn thân những lực lượng này tại bên cạnh hắn ngưng kết trở thành vô hình áo giáp hắn cho rằng coi như cái này hỏa bổ nhào vào trên người hắn khôi giáp này cũng có thể chống cự một chút dù là khôi giáp này sau đó trực tiếp đứt gãy nhưng mà cũng tốt hơn để cho hỏa diễm trực tiếp bổ nhào vào trên người hắn hảo đại trưởng l ã o từ từ đi qua cái kia đỏ thấm hỏa diễm lập tức cũng dập tắt chương năm trăm ba mươi sáu quỷ dị đỏ thấm hỏa diễm đại trưởng lão nhìn xem cái kia ngã tại trên đất đầu dưới mắt người trưởng lão kia đã chết tại nhận hết đau đớn sau đó tàn nhẫn chết đi ngay cả t h ầ n hồn cũng đã hóa thành hư vô đại trưởng l ã o đưa tay đặt ở đầu người bên trên kiểm tra một chút sau liền hướng về phía tông thiên hạc tông chủ lắc đầu thiên hạc tông tông chủ thấy cảnh này sắp mặt nghiêm túc bây giờ chỉ cần là cái kẻ ngu liền biết trong đại đ i ệ này tuyệt đối có địch nhân xuất hiện hơn nữa tên địch nhân này sức mạnh còn không yếu nếu như bọn hắn lại không thể đủ đem tên địch nhân này tìm ra mà nói rất có thể bọn hắn liền sẽ táng thân tại quỷ dị này màu đỏ hỏa diễm phía dưới đại gia không muốn tàn ra nhanh chóng đem người này tìm ra cái này ngọn lửa màu đỏ thám sức mạnh mặc dù kinh người nhưng mà nghĩ đến hắn cũng căn bản không cách nào thi triển quá nhiều lần cho nên chúng ta chỉ cần đem người tìm được là được rồi đến lúc đó ta sẽ lợi dụng hộ tông đại trận sức mạnh đến giải quyết hắn thiên hạ c tông tông chủ hướng về phía mọi người nói còn có tông chủ bây giờ hẳn là thông chi thiên hạ tông trên dưới hết thể mọi người để cho bọn hắn đề phòng đồng thời nhanh chóng tìm ra dấu ở thiên hạ c tông bên trong những địch nhân khác đại trưởng lão nhìn thấy chính hắn cũng không có bị cái k i a ngọn lửa màu đỏ thám nuốt mất sau đó liền không nhịn được nói bởi vì dưới mắt bọn hắn cũng không biết tiến vào thiên hạ c tông người đến cùng là một cái vẫn là hai cái cho nên nhất định phải làm cho toàn tông trên dưới đều tăng cường phòng bị mới đúng không sai thiên hạ c tông tông chủ nghe nói như thế liền lập tức cho canh giữ ở phía ngoài trưởng lão phát tin tức để cho hắn mau sớm đề phòng chỉ bất quá lần này cái này thiên hạ tông tông chủ lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy bốn phía bốn người trên thân một lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ thắm mà lần này bốn người này căn bản là không có phát giác đạo chút nào đ ộ n g tính nhưng mà liền kêu thảm cũng không có phát ra tới liền trực tiếp cơ thể biến thành hư vô nhưng mà lần này bọn hắn có thể thấy rõ ràng bốn người này thần hồn còn tại giữa không trùng cũng không có tiêu tan mà cái kia đỏ thấm hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt lên thần hồn của bọn hắn cái kia bốn tên trưởng lão thần h ồ n trương lớn miệng trên mặt lộ ra cực độ vẻ mặt thống khổ thế nhưng là không có nghe được cái kia bốn vị trưởng lão tiếng kêu gen nhưng mà loại này im lặng kêu gen so với thảm t i ế đại trưởng lão chật vật nuốt nước miếng một cái nhìn về phía thiên hạ tông tông chủ nhưng mà đại trưởng lão lại phát hiện thiên hạ tông tông chủ trên mặt cũng tương tự hiện đầy sợ hãi rõ ràng dưới mắt thiên hạ c tông chủ căn bản tìm không thấy bất kỳ biện pháp nào đến giải quyết chuyện này nhìn thấy điểm này đại trưởng lao cắn răng tiếp đó trực tiếp đứng ở đại điện bên trong hắn nhìn quanh bốn phía một chút sau đó dụng lực la lớn ta không biết ngươi đến tột cùng là ai p h ả i tới nhưng mà cứ như vậy trốn trốn tránh tránh lén lén lút lút cũng không phải cái gì quân tử hành vi nếu như ngươi muốn đối với thiên hạ tông hạ thủ nên đường đường chính chính đi ra sau đó cùng chúng ta đại chiến một trận mới đúng mà không phải giống như vậy trốn ở vụ trộm đả thương người loại hành vi này cùng tiểu nhân khác nhau ở chỗ nào đại trưởng lao không nhịn được mắng trừ đạo hy vọng có thể dùng như vậy lời nói tới đem sở dương ép ra ngoài dù sao hắn cho rằng cường giả đều có tôn nghiêm của mình nếu như nghe được người khác dạng này chửi mắng lời nói như vậy là nhất định sẽ xuất hiện bảo hộ chính mình tôn nghiêm đến lúc đó người này xuất hiện mặc dù bọn hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn nhưng mà thiên hạc tông tông chủ lại có thể khống chế đại chiến sức mạnh cùng hắn đối chiến mà không phải chỉ có thể trong đại điện chờ đợi tử vong tới sở dương nghe được đại trưởng l ã o gọi hàng cười lạnh một tiếng hắn đương nhiên có thể minh bạch đại trưởng l ã o tâm tư nhưng mà hắn muốn chính là để cho bọn hắn tại bên trong sợ hãi lo lắng hai hùng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc đến mức những thứ này giận mắng sở dương bất quá khi hắn làm ộ t câu nói đùa thôi dù sao lúc trước trong lúc đánh nhau sở dương cũng không phải chưa từng nghe qua người khác đối với hắn chửi mắng cũng sớm đã quen thuộc dù sao những người ở trước mắt cũng chỉ có thể thông qua vô năng cùng nộ để diễn tả mình bất mãn bọn hắn không ai sức mạnh có thể so với được sở dương cho nên sở dương tự nhiên cũng sẽ không để ý bọn hắn chửi mắng đại trưởng lao đang nói xong câu nói kia sau đó mong đợi nhìn bốn phía nhưng mà trong tưởng tượng của hắn định nhân căn bản là chưa từng xuất hiện hơn nữa bốn phía tính lặng chỉ có hỏa diễm đang không ngừng bị bỏng lấy từ đầu đến cuối không có ngừng một màn này để cho đại trưởng lão có chút sụp đổ chẳng lẽ ngươi là rùa đen rút đầu không thành ta nhìn ngươi cũng chỉ dám trốn ở trong tối có bản lĩnh liền đi ra nhà đi ra cùng chúng ta thật tốt đánh nhau một trận bằng không mà nói ngươi từ đầu đến cuối chỉ là một cái nút trong bóng tôi ám tiễn đả thương người tiểu nhân h è n hạ thôi mau ra đây nha đại trưởng lão vẫn như cũ không buông bỏ vẫn tại m ắ n g n hiếp tính toán muốn đem sở dương tìm cho ra nhưng mà bốn phía tính lặng như cũ không vẫn có chút khác biệt bởi vì bên cạnh hắn ngoài ra thân thể của một người đột nhiên xông lên ngọn lửa màu đỏ thắm ngay trước mặt đại trưởng lão người này liền trực tiếp biến thành cho tàn a đại trưởng lão nhìn xem người kia sừng sốt một chút sau đó phát ra một tiếng hét thảm âm thanh bởi vì ngọn lửa màu đỏ thắm cũng bọc lại hắn chỉ bất quá bao k h ỏ a lại là một cánh tay của hắn rất nhanh cái này ngọn lửa màu đỏ thắm liền biến mất cánh tay của hắn cũng trực tiếp bị đốt cháy trở thành hư vô miệng vết thương vô cùng chân nhẵn hắn cũng không cảm giác được chút nào đau đ ớ n bởi vì tất cả tiên huyết đều trong khoảnh khắc đó trực tiếp bị nhiệt độ cao đốt、diệt. nhìn xem một màn này đại trưởng lao không nhịn được lui về sau một bước hắn không dám nói nữa bởi vì hắn biết một màn này chính là cái kia người trong bóng tối đang cảnh cáo hắn nếu như hắn còn dám mà nói mà nói như vậy lần tiếp theo hủy diệt liền không còn là cánh tay của hắn mà là cả người hắn hắn cũng muốn cảm thụ một chút cái kia bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy đau đớn vậy cho dù là sinh khí chết sau lưng cũng muốn gặp nạn đau đớn a ta không chịu nổi ta phải rời đi nơi này bốn phía người chết càng ngày càng nhiều còn lại mười mấy người không tự chủ đứng chung một chỗ bọn hắn hốt hoảng nhìn một phía tựa hồ muốn từ trong tìm được công kích bọn hắn người nhưng mà tất cả đều là vô ích cuối cùng một người thật sự là không chịu nổi người trưởng lão kia hắn trực tiếp đẩy ra đám người không kịp chờ đợi liền chạy tới cửa chính trong mắt của hắn xuất hiện hy vọng bởi vì chỉ cần rời đi đại điện hắn liền có thể đào thoát cái này đỏ thấm ngọn lửa truy sát nhưng mà sau một khắc trên mặt của hắn vẫn là dâng lên sợ hãi bởi vì hai tay của hắn tại đụng hướng đại môn một khắc này trong mắt của hắn thoáng qua một đạo hào quang màu đỏ thắm sau đó liền đang lúc mọi người trước mặt thân thể của hắn nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất lập tức liền đã mất đi tất cả sinh cơ chương năm trăm ba mươi bảy triệt để sụp đổ chỉ bất quá lần này bất đồng chính là nam nhân này cơ thể cũng không có hóa thành bụi tiêu t h ấ t ngược lại lưu tại trên mặt đất có một người lòng can đảm tương đối lớn hắn thử tiến đến nhìn một chút nam nhân này cơ thể a tiếp đó hắn liền phát ra một tiếng cực lớn tiếng thét chói thai lúc này đám người cùng một chỗ nhìn sang lúc này mới phát hiện người nam nhân trước mắt này hắn chỉ còn lại có một đạo tối da trong thân thể hắn tất cả nội tạng tiên huyết xương cốt còn có thịt cũng đã bị ngọn lửa màu đỏ thấm đốt cháy trở thành hư vô trên mặt đất cũng chỉ còn lại có một tấm da người sau đó giá trương nhân phẩm cũng rất nhanh biến hóa thành bột mịn tiêu thất dưới mắt lưu lại đại điện bên trong toàn bộ đều là thiên hạ tông trưởng lão những trưởng lão này sức mạnh trên cơ bản đều tại hóa thần cảnh giới có năm vị là tại phản hư cảnh giới mà thiên hạ tông tông chủ thực lực của hắn nhưng là trạm đạo vương giả lực lượng của hắn so với linh quan g tông tông chủ tới nói phải mạnh mẽ hơn nhiều nhưng mà giờ khắp này hắn đối với trước mắt tình huống này đồng dạng cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp những người này sức mạnh cầm ở bên ngoài tới nói cũng là không kém nhưng mà dưới mắt trong đại điện giống như là người bình thường bị sở dương t r e o đổ lấy lo lắng đề phòng chỉ sợ sau một khắc cái kia ngọn lửa màu đỏ thám liền sẽ lấy đi tính mạng của bọn hắn không van cầu ngươi thả chúng ta a ta không muốn chết thả ta đi ta thật sự không muốn chết ở chỗ này van cầu ngươi thả ta đi cũng thả ta đi ta cũng không nguyện ý chết ta có người tinh thần sụp đổ bọn hắn quỳ trên mặt đất khẩn cầu lấy sở dương bông tha bọn hắn bởi vì tu luyện không dễ những người này không muốn chết bởi vì đến hóa thần cảnh giới bọn hắn ít nhất còn có mấy trăm năm tuổi thọ có thể sống sót bọn hắn không muốn chết nhưng mà sở dương nhìn xem trong mắt những người này không có bất kỳ cái gì thương hại bởi vì sở dương nghe tiếng biết rõ ràng những người này phía trước tại thương lượng như thế nào đối phó giao trì thánh địa bọn hắn đối với giao trì thánh địa cũng không có bất kỳ thương hại có thể nói nếu như hôm nay hắn cùng những người này tình huống đổi lời nói tin tưởng những người này cũng sẽ không đối với hắn có bất kỳ thương hại nói không chừng còn có thể tệ hại hơn dạy vào hắn đây chính là những người này á c tâm chỗ các ngươi các ngươi mau nhanh cho ta đứng lên không muốn hướng đối phương chó vẫy đôi mừng chủ mau nhanh cho ta đứng lên Mà cấp nhưng mà h những ạ c t trưởng lão này tâm ớ lý đã hầm mất bọn hắn bây giờ không có ở đây là cái gì cái gọi là cao cao tại thượng trưởng lão mà là một cái chỉ muốn sống tiếp người bình thường cho nên đang đối mặt thiên hạ c tông tông chủ gọi thời điểm bọn hắn cũng không vì mà thay đổi van cầu ngươi vung tha chúng ta vung tha chúng ta bỏ qua cho ta đi ta vốn không muốn chết những nhân khẩu này bên trong cơ giới nhắc tới những lời này trong mắt của bọn hắn mang theo vô tận vẻ sợ hãi cũng sớm đã bị sợ vỡ mật tông chủ đừng có lại lôi kéo bọn họ những người này e ngại tới cực điểm ngươi cho dù lại cùng bọn hắn nói chuyện ngươi là không có bất kỳ cái gì tác dụng đại trưởng lao đi đến thiên hạ tông tông chủ trước mặt một mặt bi ai nói đồng thời đại trưởng lão nhìn mình cánh tay trong lòng của hắn đồng dạng dâng lên vô tận sợ hãi thế nhưng là không có sụp đổ chỉ bất quá đại trưởng lão bây giờ cũng rất hâm mộ những thứ này đã sụp đổ người bởi vì nếu như hắn g mất liền có thể không chút nào bận tâm mặt của mình quỳ trên mặt đất xin tha như vậy có lẽ thần bí nhân kia thật sự sẽ bỏ qua bọn hắn một ngựa dù sao bọn hắn hiện tại đã đánh mất tất cả tôn nghiêm cái này so với giết bọn hắn còn muốn làm cho người cảm thấy khoe ý nhưng mà đại trưởng lão lại biết mình không thể bởi vì nếu như ngay cả hắn cũng hắn mất như vậy thiên hạc tông, tông chủ liền sẽ không chút do dự ra tay với hắn giết hắn đại trường sót. thuật dương hư muốn sống, hắn muốn sống sót. Sở dương dùng hư không lao Sở chi thuật che điện ậ y thân hình của mình. Hắn nhìn những n của xem g ư ờ này, trong không thương nào hắn những người này đáng là thấy mắt chút Thậm bất cảm sắc. hại chi chí có Đại đời. i quá đ bên trong lúc này những người còn lại cũng chỉ còn lại có mười mấy cái mà thôi sở dương không chút do dự ngọn lửa màu đỏ thám một lần nữa bay lên những cái kia phía trước chó vẩy đuôi mừng chủ người quỳ dưới đất trong n g á y mắt có ngọn lửa màu đỏ thám biến thành cho tàn bây giờ đại điện bên trong bởi vì lúc trước những người kia tử vong để cho trên đại điện xuất hiện một tầng thật mỏng cho bụi thiên hạ tông tông chủ nhìn xem trên đất những thứ này cho trong lòng cũng có chút e ngại bởi vì hắn biết những thứ này cho b ù i cũng là hắn chết đi cấp dưới chó cốt những cái kia chó vẩy đuôi mừng chủ người bị toàn bộ giết chết sau đó trong đại s ả n h liền chỉ còn lại có thiên hạ tông tông chủ và hắn mấy cái tâm phúc hơn nữa chính là ở thời điểm này sở dương không che giấu nữa chính mình ngược lại đứng tại trước mặt của bọn hắn hiện lộ ra chính mình bản thân Người、sáu. Người Thiên、Hạc、Tông Tông chủ nhìn xem xuất hiện tại trước mặt bọn hắn trước tại xuất mặt Hạc Chủ xem Sở ngươi là cà lâm không thành sở dương cười lạnh nói chính là ngươi giết chúng ta nhiều trưởng lão như vậy sao chúng ta đến t ổ t cùng cùng ngươi có cái gì o a n có cái gì thủ muốn để ngươi làm như vậy thiên hạ c tông tông chủ không nhịn được chất vấn sở dương các ngươi cùng ta không oán không cừu thậm chí ta tại đối phó các ngươi phía trước căn bản vốn không nhận biết các ngươi thì sao sở dương mỉm cười trả lời vậy ngươi vì sao muốn đối với chúng ta ra tay chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì cảm thụ giết người thoải mái sao nếu nói như vậy ngươi hẳn là đi đối với người khác ra tay mới đúng ngươi hẳn là đi trên c h ấ n đồ sắt những thường dân kia những người kia tiếng kêu thảm thiết cùng đ e u rên mới có thể càng làm cho ngươi có cảm giác thành công không phải sao thiên hạc tông tông chủ nghe nói như thế trong lòng kém chút một ngụm lao hết u y p h u n ra chúng ta cùng ngươi không oán không cừu ngươi lại đối với chúng ta hạ thủ đây quả thực không là bình thường đầu góc có thể nghĩ ra được nhà đồ sắt bình dân à quả nhiên ngươi thật sự là một cái cặn bã đâu lời giống vậy đều nói được đi ra đáng tiếc ta đối với những cái kia người bình thường không có hứng thú gì ta mượn riết chính là các ngươi những thứ này có chút bản sự nhưng lại tự cho mình siêu phàm người cao cao tại thượng t ạ t bã càng quan trọng chính là các ngươi còn hợp thành liên minh muốn đối với giao chỉ thánh địa ra tay cứ như vậy mà nói ta thì càng có lý do muốn giết các ngươi sở dương cười trả lời tiếp đó đi từ từ đến trước mặt của bọn hắn lần này sở dương đi ngoại trừ trong thân thể tất cả ngụy trang tiên thiên thánh thể đạo thai màu vàng k i a khí huyết sông thẳng đại điện sức mạnh uy áp trong nháy mắt chèn ép những người này cơ thể cứng ngắc không cách nào di động nhưng mà thiên h ạ tông tông chủ cũng nhận ra sở dương là ngươi là ngươi thiên hạc tông tông chủ một bộ khó có thể tin bộ dáng c h ư ơ n năm trăm ba mươi tám tiểu nhân h è n h ạ bởi vì hắn đã nhận ra sở dương sở dương chính thức tại trong giao trì thịnh hội vì bọn họ thêm t r à rót rượu cái kia giao trì tạp dịch đệ tử lúc kia hắn bất quá chỉ là hiếu kỳ liếc mắt nhìn sở dương mà thôi bởi vì giao trì thịnh hội bên trên mặc dù có tạp dịch đệ tử đến đây rót rượu nhưng mà cũng là nữ nhân mà sở dương là nam nhân duy nhất cũng chính bởi vì điểm này thiên h ạ tông tông chủ nhớ kỹ sở dương nhưng mà lúc kia hắn bất quá đem sở dương trở thành một cái bình thường tạp dịch đệ tử hơn nữa thân phận của bọn hắn càng là khác nhau một trời một vực một thế lực tông chủ cùng một cái khác thánh địa tạp dịch đệ tử trên lệch như thế căn bản khác nhau một trời một vực nhưng mà dưới mắt giữa bọn họ thân phận lại trực tiếp chuyển đổi tới hắn bây giờ trở thành một cái mạng nhỏ tùy thời khó giữ được người mà sở dương lại trở thành quyết định kia vận mệnh bọn họ người càng làm cho hắn không nghĩ tới là sở dương sức mạnh thể chất của hắn tiên thiên thánh thể đạo thai nếu như hắn nhớ không lầm trước đây cái kia để cho thái cổ thần sơn cũng không dám bạo phù người thần bí tựa hồ cũng là tiên thiên thánh thể đạo thai、à. cái k i a liền c h u ẩ n thánh đều có thể đánh bại người cái k i a thanh nguyên tông cường giả cái k i a cùng giao trì thánh địa kết minh thanh nguyên tông người thân bí cường giả tạp dịch đệ tử cái này ba cái thân phận đến tột cùng cái nào mới là sở dương chân chính thân phận hoặc có lẽ là cái này ba cái căn bản cũng là hắn à xem ra ngươi hẳn là nhận ra ta là ai như vậy cứ như vậy mà nói ngươi liền không chết không thể nữa nha sở dương cười nói tại sở dương lòng bàn tay một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm đang không ngừng toát ra giống như là một cái họa diễm tinh linh mười phần thân mật g ú t vào sở dương bên người cái này hỏa tinh linh căn bản không có đối với sở dương tạo thành bất kỳ tổn thương ngược lại không ngừng mã tích góp sức mạnh truyền lại cho sở dương nhưng mà thiên hạ tông tông cũng hiểu được cái này tại sở dương bên cạnh nhìn qua giống như là một cái sùng vật ngọn lửa màu đỏ thám tinh linh chính là vừa rồi đem hắn những cái kia trưởng lão toàn bộ hóa thành cho t à n kẻ cầm đầu không không đại nhân ta nguyện ý hiệu trung đại nhân chỉ cần đại nhân bông u tha ta ta có thể mang theo thiên hạ tông trên giới hiệu trung đại nhân ta có thể mang theo tất cả mọi người gia nhập vào thanh nguyên tông trở thành thanh nguyên tông thế lực chi nhánh thậm chí ta còn có thể giao ra hết thạy chỉ cần đại nhân có thể b u ô n g tha chúng ta thiên hạ tông tông chủ nhìn xem sở dương trong lòng của hắn đã có quyết đoán không chút do dự hắn quỷ gối trước mặt sở dương nội và nói thiên hạ tông tông chủ muốn có được đông hoàng trung muốn để cho mình thế lực trở nên càng thêm cường đại nhưng mà d ư ớ i mắt nhận được đông hoàng trung đã là si tâm vọng tưởng vậy còn không bằng đi nương nhờ một cái người mạnh hơn để cho người kia mang theo bọn hắn trở nên càng thêm cường đại mà trước mắt sở dương lại vừa vặn là người kia không những có tiên thiên thánh thể đạo thai dạng này vô thủy đại đế mới có qua thể chất hơn nữa lực lượng của hắn còn cực kỳ cường đại trẻ tuổi như vậy thực lực liền có thể đánh bại truyền thánh có thể tưởng tượng được hắn bây giờ cũng nhất định là truyền thánh hơn nữa rất nhanh liền có thể đột phá đến thánh nhân hoặc trước mắt người này rất có thể liền sẽ thành là đại đế cựu thiên thập địa vô địch đại đế cho nên thiên hạ tông tông chủ tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này sở dương nhìn xem thiên hạ tông tông chủ nhịn không được ở trong lòng chế n h ạ o trước mắt cái này thiên hạ tông tông chủ hắn thật là một cái có thể có giãn người a sở dương đem hắn thiên hạ tông trưởng lao giết nhiều như vậy cái này thiên hạ tông tông chủ không những ở biết được thân phận của hắn sau đó không có trước tiên sông lại muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến ngược lại còn muốn đi nương nhờ hắn cái này đúng thật là để cho người ta có chút ngoại ý muốn đâu bất quá sở dương lại sẽ không thu thiên hạ tông tông chủ bởi vì trước mắt người này hai mặt hắn nhưng là kiến thức qua hơi không cẩn thận liền sẽ phản bội ngươi sở dương cũng không muốn tại bên cạnh mình tùy thời để lên dạng này một cái cỏ đầu tường hơn nữa càng quan trọng chính là thanh nguyên tông trên giới hắn đều sẽ bồi dưỡng thành vì mình sức mạnh nếu như cứ như vậy người hôn đến trong đó đi đó thật đúng là chính hắn thất bại à, Các người muốn đi nương nhờ đi thiên a Sở dương bất động bất t a n nhìn h h sắc xem t hạ c tông tông chủ vội và nói dù sao hắn bây giờ cũng không muốn chết hắn muốn sống nói thật thiên hạ tông đích thật là một cái không tệ t ô n g môn nếu như ngươi là lúc trước nói ra muốn đi nương nhờ ta mà nói như vậy ta có lẽ còn có thể thật cao hứng đem ngươi thu làm thuộc hạ của ta cho ngươi cung cấp một chút tài nguyên tu luyện còn có đan dược cái gì nhường ngươi mau sớm trưởng thành nhưng mà đáng tiếc là ngươi người này lại phải cứ cùng người khác liên minh cùng một chỗ đối phó giao trì thánh địa vậy ngươi nói một chút nhìn ta muốn làm sao tín nhiệm ngươi đâu sở dương cười nói nghe nói như thế thiên hạ c tông tông chủ sắc mặt đại biến đại nhân là ta không đúng ta này liền truyền lệnh xuống ra khỏi cái liên minh này không còn công kích giao trì thánh địa đồng thời để cho đại gia trợ giúp giao trì thánh địa trải qua trước mắt nan quan còn hy vọng đại nhân có thể tha ta thiên hạ c tông tông chủ nghe nói như thế vội và nói hắn kém một chút liền quên đi thanh nguyên tông bây giờ cùng giao trì thánh địa đã kết minh như vậy hai cái tông môn chính là liên minh quan hệ trước mắt thần bí nhân này đều tự mình ra tay giúp giao trì thánh địa giải quyết phiền thoái vậy hắn tự nhiên cũng muốn thức thời dù sao liền thái cổ thần sơn đều ở đây người thần bí trong tay bị thiệt lớn nếu như đổi lại là hắn mà nói chỉ sợ liền một ngày đều không k i ê n trì nổi a ngươi nói ngươi muốn giúp giao trì thánh địa sở dương cười nhìn xem thiên hạ tông tông chủ hỏi đúng không tệ thiên hạ tông tông chủ nghe nói như thế vội vàng hướng về phía sở dương gật đầu ân ngươi ngược lại là rất t ứ c thời chỉ bất quá đáng tiếc là ta không tin cho nên ngươi vẫn là nhanh chết đi chỉ có người chết mới là thích hợp nhất sở dương nói xong lời này sau đó ngọn lửa màu đỏ thắm trong nháy mắt biến bọc lại thiên hạ c tông tông chủ a thiên hạ c tông tông chủ tại trong hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt rất nhanh liền biến thành trò tàn tiêu thất tại giải quyết thiên hạ c tông tông chủ sau đó sở dương cũng đem đ ạ i chiêu bọn hắn toàn bộ giết chết sau đó sở dương càng là rời đi thiên hạ c tông đại điện đi tới tông môn sơn phong bên trong phía trước sở dương đi qua siêu hồn sau đó phát hiện thiên hạ tông bảo khố sở tại chi đ i ệ đối với những vật này sở dương đương nhiên sẽ không bỏ qua coi như là hắn cho giao trì thánh địa làm việc trước tiên thu một chút phí tổn a đem thiên hạ tông đồ vật trong bảo khố toàn bộ mang đi đừng nói cái này thiên hạ tông trong bảo khố vẫn có không thiếu đồ tốt thậm chí sở dương lại ở nơi này tìm được một cái cựu phẩm đan dược cái này phẩm cấp đan dược cho dù là tại thánh địa trong đều rất ít gặp dù sao bây giờ đông hoàn có thể luyện được cựu phẩm đan dược luyện dược sư đã vô cùng ít hỏi thấy liên b ắ t phẩm cũng là phượng m a u lân giác cho nên cựu phẩm đan dược mới như thế khan hiếm chương năm trăm ba mươi chín tiên buồn tông chuyện cũ mà có thể ở đây tìm được một cái cũng đích sắc là niềm vui ngo Chủ yếu lúc này g c trong cơ thể hắn thần tượng hạt đã ngưng kết bốn trăm linh viên chỉ có đang ngưng kết một trăm linh hạt hắn liền có thể cùng thánh nhân một trận chiến cho đến lúc đó cho dù để cho chính hắn đối đầu một cái thánh địa đều không vấn đề gì dù sao tại dưới mắt cái này đại đế không g i a niên n đại thánh nhân chính là tối cường tồn tại sở dương không do dự nữa thi triển hồng liên nghiệm hỏa trong n g á y mắt biến hóa thành b i ể n lửa sôi trào tại trong khoảnh khắc liền đem thiên hạ c tông trên dưới biến thành một mảnh luyện ngục t u y ệ t địa bảo đảm nơi này mỗi người đều không thể đào thoát sau đó sở dương liền trực tiếp rời đi nơi này sở dương mục tiêu kế tiếp là thiên bi tông nhưng mà tại đi đến thiên buồn trong tông phía trước sở dương liền về trước thanh nguyên tông chủ nhân đây là ta s i u tập tới thiên bi tông tư liệu còn xin chủ nhân xem qua hàn lực đem hắn lấy được tình báo đặt ở sở dương trước mặt trầm rãi nói ân phóng cái này a ta bây giờ thì nhìn sở dương gật đầu một cái cầm lên phần tài liệu kia trên tư liệu nói thiên bi tông đã từng là một cái thánh địa nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân lại suy tản bây giờ chỉ là một cái bình thường tông môn nhưng mà càng quan trọng hơn một điểm chính là thiên bi tông chân chính chuyển thừa giả chưa từng xuất hiện bây giờ thiên bi tông tông chủ bất quá chỉ là một cái kẻ trộm hậu nhân thôi bọn hắn lấy trộm chân chính thiên bi tông truyền nhân đồ vật cho nên bây giờ mới lưu lạc là một cái nhất lưu thế lực cái này tông môn đã từng là một cái thánh địa nhưng mà đã từng lại trải qua mấy cái hắc cám nổi loạn niên đại ở đâu cái hắc cám nổi loạn niên đại bên trong bọn hắn đã mất đi phần lớn nội tình thánh nhân còn có thánh nhân binh khí cùng với bọn hắn kinh văn cùng vô thượng thần t h ô n g những thứ này đều tại trong thuế nguyệt trôi qua bị mất bây giờ cái này thiên bi tông căn bản cũng không lại là vạn năm trước đây cái kia thiên bi thánh địa chẳng qua là có mấy cái chi thứ phát triển ra tới tông môn mà thôi cũng sớm đã rời bỏ thánh địa trách trời thương dân lý niệm trở thành đối với người khác sau lưng bên trong đâm đao tiểu nhân xem xong những thứ này sau đó sở dương trong lòng đã có chú ý hàn lực tại lúc ta không coi ở đây ngươi nhất định phải coi trọng thanh nguyên tông không thể làm ra bất luận cái gì đối với thanh nguyên tông chuyện bất lợi ngươi cũng minh bạch sở dương nhìn xem hàn lực đạo là chủ nhân thuộc hạ minh bạch hàn lực gật đầu một cái sở dương lại dặn dò vài câu sau đó tiếp đó liền thi triển hư không chi thuật đi tới thiên bi tông sở dương đi tới thiên bi tông thời điểm nơi này hộ tông đại trận đồng dạng mở ra bốn phía có không ít đệ tử dò xét thủ vệ rõ ràng nơi này phòng ngự công tác so với thiên hạ tông cùng linh quang tông tới nói làm thật giống như quá nhiều bất quá cho dù là hộ tông đại trận cũng vẫn như cũ không có cách nào ngăn lại sở dương sở dương rất nhanh liền tiến vào thiên buồn trong tông hướng về nhìn b ố n phía hôm nay bi tông quả nhiên cùng trước đây thiên hạ tông còn có linh quang tông khác biệt linh khí nơi này vô cùng dư dả gần như sắp theo kịp thánh địa còn có các loại tu luyện trận pháp cũng cơ hội là thánh địa bộ dáng chỉ bất quá những thứ này tu luyện trận văn cũng chỉ có sức mạnh mà không có tinh túy thoạt nhìn là phòng theo khắc thánh địa xây thành cái này cũng đủ để nhìn ra được dã tâm của bọn hắn bọn hắn là nghĩ khôi phục thượng cổ thời đại thiên bi thánh địa hào quang nhưng mà đáng tiếc là vẽ hổ không thành phản loại quyền bọn hắn đời này đều cũng không còn cơ hội này chỉ bất quá lần này sở dương không có đi trong đại điện ngược lại thực tế đi tới tổ hồn đại ở đây nghe nói t r ô n giấu thiên bi thánh địa qua lại hết thảy sau khi gặp phải một cái người hữu duyên thiên bi thánh địa hết thảy liền sẽ hướng n g ư ờ i mở ra cho đến lúc đó thiên bi tông cũng có thể khôi phục những ngày qua dung quang toàn này tổ hồn đài là mỗi một cái thiên bi tông đệ tử tại trở thành hạch tâm đệ tử sau đó đều phải qua tới chỗ bọn hắn lại ở chỗ này chờ mong được tuyển chọn trở thành cái kia thiên tuyển tri tử tiếp đó nhận được thánh địa hết thảy chỉ bất quá đáng tiếc là cái này từ ngàn năm nay không ai có thể dẫn phát tổ hồn đài dị tượng ba động cho nên cái này truyền thuyết cũng liền một mực dạng này lưu truyền xuống thẳng đến thiên bi tông người đều không tin tưởng nữa chỉ là đem ở đây trở thành tế tự tổ tiên chỗ nhưng mà sở dương lại biết nơi này đích sắc chôn giấu lực lượng khổng lồ chỉ cần dẫn động cố lực lượng này như vậy thiên bi tông đích sắc có thể khôi phục vinh quang của ngày xưa mà bọn hắn sở dĩ không chiếm được cổ lực lượng này nguyên nhân cũng là bởi vì bọn hắn cũng không phải là thiên bi tông chân chính chuyển nhân mà chỉ có cùng ngày bi tông chân chính chuyển nhân xuất hiện tòa này trong tấm bia đá sức mạnh mới có thể bị chân chính dẫn động đương nhiên sở dương cũng không biện pháp mở ra cái bia đá này nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng sở dương tìm kiếm thiên buồn trong tông chân chính hậu nhân sở dương nhớ kỹ cái bia đá này bên trên một tia sức mạnh sau đó dùng khói đen che phủ lên mình thân hình bắt đầu dùng thần hồn không ngừng thăm dò cái này trong tông môn mỗi một cái đệ tử bản nguyên chi lực công trình này rất là khổng lồ cho nên cho dù là sở dương cũng hao tốn hai canh giờ mới tìm được hắn muốn tìm kiếm người chính là hắn sở dương mở hai mắt ra hắn đã tìm được hắn muốn tìm kiếm người kia dùng khói đen che đậy thân hình của mình sở dương che đậy khí tức của mình tùy ý biến thành một cái thiên bi tông phổ thông đệ tử tiếp đó hắn liền đã đến căn này thông thường trong tiểu viện đây là thiên bi tông một chỗ tối so với bình thường còn bình thường hơn sân phong trước mắt cái tiểu viện này cũng phá lệ rách nát bởi vì cái tiểu viện này bản thân liền là cho tạp dịch đệ tử cư trú nhưng mà thiên bi tông sức mạnh tới nói cho dù là tạp dịch đệ tử ở chỗ này đều có chút mất mặt có thể tưởng tượng được cái viện này hoàn cảnh có nhiều kém tại trong cái viện này có một thanh niên đang tại trẻ tuổi tại bên cạnh hắn để một cái lò trên lò đang không ngừng bốc hơi nóng hiển nhiên là hắn tại nổi lửa nấu cơm mỗi một cái trong tâm môn tạp dịch đệ tử cũng có thể tu luyện mà vì làm cho những n à y tạp dịch đệ tử linh lực trong cơ thể có thể trở nên càng thêm tinh thuần bọn họ sẽ không sử dụng nhân gian ngũ cốc hoa màu an cũng là dùng linh lực bồi dưỡng ra được linh mễ linh thủy mà những vật này cũng sẽ hóa thành tối lực lượng tinh thần dung nhập vào thân thể của bọn hắn bên trong thay đổi thể chất của bọn hắn để cho bọn hắn tại tu luyện trên đường đi được càng xa nhưng mà dưới mắt cái này tạp dịch đệ tử đang tại làm những vật này lại vừa v ậ n chính là nhân gian ngũ cốc hoa màu một chút xíu linh khí cũng không có sở dương trong bóng tối nhìn xem cái tên này thanh niên nhìn xem người thanh niên này bổ sống tuổi đem trong nồi cháo hoa đổ ra ăn sạch sẽ lập tức lại nhìn xem hắn thanh tẩy quần áo của mình chương năm trăm bốn mươi chật vật thanh niên chương năm trăm bốn mươi mốt thiên hằng nhận sở dương làm chủ Giao chỉ h t người ta biết ngươi lần này tới hẳn là muốn nói liên minh sự tình a nếu là như vậy ta chỉ có thể nói ngươi tìm luận người ngươi vừa rồi cũng nhìn ra được ta chỉ là một cái tạp dịch đệ tử hơn nữa nếu như không phải ngươi giúp ta ta chỉ sợ vẫn như c ũ còn muốn tại luyện thể nhị trọng thiên bồi hồi rất lâu cho nên ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ dạng này một cái ta có cái gì đáng giá ngươi lãng phí thời gian ngươi hẳn là đi cùng tông chủ đi cùng đại trưởng lão bọn hắn nói mới đúng thanh niên này nhìn xem sở dương hơi nghi hoặc một chút không hiểu ngươi nói không sai bất quá bọn hắn cũng không có ngươi trọng yếu ta là tới tìm ngươi chính xác tới nói ta là tới tìm tiên h bi tông chân chính người thừa kế bây giờ cái này thiên bi tông tông chủ bất quá chỉ là người xoán quyền hậu đại mà thôi ta muốn tìm là cái thánh địa kia chân chính người thừa kế mà chỉ có hắn mới có tư cách nói chuyện với ta những người khác trong mắt ta bất quá sâu kiến còn không có cùng ta đối thoại tư cách chỉ cần ta nghĩ tùy thời cũng có thể giết bọn hắn sở dương cười nhìn xem thanh niên nói đem câu nói này sau khi nói xong thanh niên cũng giống là nghĩ đến cái gì có chút kinh ngạc nhìn xem sở dương ngươi nói ý tứ của những lời này nói là ta là cái kia sáu còn lại nửa câu thanh niên nói không nên lời bởi vì hắn căn bản là không có nghĩ qua hắn vậy mà nắm giữ dạng này thân thế không tệ ngươi mới là thiên bi tông truyền thường người bây giờ thiên bi tông tông chủ căn bản chỉ là một cái tiểu nhân mà thôi mà chính ngươi cũng có thể cảm nhận được à rõ ràng cũng là t ạ m dịch đệ tử nhưng mà ngươi đãi ngộ lại là kém nhất tất cả mọi người đều đang khi dễ ngươi rõ ràng ngươi không làm sai cái gì nhưng mà các nàng lại luôn có thể tìm được cớ tìm được lý do tới trừng phạt ngươi, ngươi nhất định rất mơ hồ a vì cái gì không phải những người khác mà là ngươi nhưng là bây giờ sự nghi ngờ này giải khai bởi vì ngươi mới là thiên bi tông chân chính người thừa kế cái k h ứ ăn trộm thân phận của ngươi địa vị tiểu nhân đương nhiên không muốn ngừng ngươi trở nên c ư ờ n g đại hắn chỉ sợ ngươi khi biết bí mật sau đó sẽ ngược lại sự trí hắn sở dương cười đem trước mắt người thanh niên này thân thế từng điểm từng điểm nói cho hắn mà nghe được điểm này thanh niên này rõ ràng bị đả kích lớn đây không có khả năng đây không có khả năng thanh niên lắc đầu hắn không tin là cái dạng này sở dương nhìn xem thanh niên này bộ dáng này minh bạch thanh niên này trong lòng chỉ sợ đã tin tưởng hơn phân nữa mà bây giờ hắn chỉ cần cho hắn sau cùng một cái lý do ngươi biết ta vì cái gì có thể tìm được ngươi sao sở dương nhìn xem thanh niên hỏi người thanh niên này cũng không trả lời sở dương mà nói chỉ là hơi ngẩng đầu nhìn một chút sở dương tựa hồ là đang hỏi thăm hắn vì cái gì ta đi qua thiên bi tông bia đá ở nơi đó cảm nhận được chuyển t h ừ a chi lực ta nhớ kỹ rồi cố lực lượng kia khí thức cũng nhớ kỹ huyết mạch chi lực cho nên ta liền dùng thần hồn của mình tại toàn bộ trong tông môn cảm ứng đến cuối cùng mới tìm được ngươi máu tươi của ngươi có thể cùng bia đá phát sinh cảm ứng mà những người khác không thể đây chính là vì cái gì ta tìm được ngươi mà không phải người khác duyên cớ sở dương vừa cười vừa nói nghe nói như thế thanh niên lui về sau hai bước hắn không biết nên nói cái gì thế nhưng là vẫn là đón nhận cái nhận thức này qua hồi lâu sau người thanh niên này mới một lần nữa ngầm đầu lần này sở dương phát hiện thanh niên này trên mặt những cái kia lấy lòng còn có những cái kia không đúng các loại rất khó chịu đồ vật toàn bộ đều không thấy thay vào đó ngược lại là kiên nghị đã ngươi có thể tìm được ta hẳn là có lý do của ngươi ta không biết ngươi muốn để cho ta làm cái gì nhưng mà nếu như ngươi có thể làm cho ta trở nên mạnh mẽ để cho ta lấy trở về nguyên bản thuộc về ta đồ vật mà nói như vậy ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân từ đây chờ đợi mệnh lệnh của ngươi nghe theo ngươi điều khiển thanh niên này nhìn xem sở dương nói rõ ràng tại biết thân thế của hắn sau đó thanh niên liền muốn báo thù bởi vì hắn đã nghĩ tới quá khứ của hắn h ắ n tử nhỏ đã sinh hoạt tại thiên Bồn tông nơi này mỗi người đều nói cho hắn mẫu thân cùng phụ thân của hắn đồng dạng cũng là tạp dịch đệ tử cho nên hắn xuất sinh liền đồng dạng cũng là tạp dịch đệ tử hàn tử trước tới nay chưa từng gặp qua cha và mẹ là chính mình lớn lên mà đang lớn lên bắt đầu trở thành tạp dịch đệ tử sau hắn mới phát hiện việc hắn muốn làm là cái khác tạp dịch đệ tử hai lần hơn nữa càng quan trọng chính là những thứ khác tạp dịch đệ tử có thể ăn đến những cái kia linh mễ linh n ụ c ó thể có được tông môn ban thưởng đủ loại tài nguyên tu luyện thậm chí còn có thể đi trong tàng kinh các tìm kiếm không tệ công pháp còn có thần thông nếu như có thể đạt đến cảnh giới nhất định còn có thể thoát lực tạp dịch đệ tử thân phận chân chính trở thành một đệ tử chính thức bởi như vậy lấy được tài nguyên thì càng nhiều hắn cũng một mực hướng tới cho nên liền riêng năng khổ luyện nhưng mà hắn lại không thể ăn đến những cái kia linh mễ linh đủ, c à n g là xưa nay sẽ không nhận được tài nguyên tu luyện duy nhất một môn thổ nạp công pháp vẫn là một cái sư tỷ nhìn hắn đáng thương truyền thụ cho hắn nhưng mà người sư tỷ kia sau đó cũng nhận trừng phạt bị đuổi ra khỏi tông phái từ đó về sau liền không còn có người dám đến tiếp cận hắn thậm chí bọn hắn cũng bắt đầu khi nhục hắn đối mặt với những tình huống này hắn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chỉ có thể càng thêm nghiêm túc nhưng là bây giờ hắn mới biết được thì ra đây hết thệ cũng là có người tận lực thao túng mục đích đúng là vì phòng ngừa hắn cường đại sau đó lại được biết thân thế của mình sau hướng những người k i a báo thủ bọn hắn thật đúng là làm cho người ác tâm rất tốt đã ngươi nói như vậy vậy ta liền giúp ngươi thực lực ngươi bây giờ cũng không mạnh ta mặc dù có thể tiếp tục tăng thực lực của ngươi lên thậm chí phản hư cảnh giới cũng không phải nói đùa nhưng mà làm như vậy mà nói không khác đốt cháy giai đoạn tương lai ngươi thực lực có thể chỉ có thể dừng bước tại phản hư cảnh giới cho nên này đối tương lai là không có gì tốt chỗ chỉ có thể nhường ư ơ i một bước một cái dấu chân đi từ từ đi lên nhưng mà trước lúc này ta có thể giúp ngươi thu được thiên bi tông truyền thừa tiếp đó cầm xuống toàn bộ thánh địa nhường ngươi trở thành thiên bi tông tông chủ sở dương vừa cười vừa nói hết thảy nghe theo chủ nhân điều khiển thanh niên quỳ một chân trước mặt sở dương nói ân ngươi tên là gì sở dương nhìn xem thanh niên trước mắt hỏi thăm tên của hắn chủ nhân ta không từng có tên bất quá nơi này đệ tử đều gọi ta là a thanh nhưng mà ta lại cũng không ưa thích cái tên này cho nên còn hy vọng chủ nhân có thể vì ta một lần nữa lấy tên thanh niên nhìn xem sở dương nói sở dương nghe nói như thế nhìn xem hắn hảo như vậy từ đó về sau tên của ngươi liền kêu thiên hằng a thiên bi tông thiên làm họ của ngươi về lòng hằng làm tên của ngươi sở dương nghĩ một hồi sau đó cho người thanh niên này lấy một cái tên thiên hằng là chủ nhân thiên hằng đứng dậy đi thôi ta dẫn ngươi đi cầm lại ngươi mất đi hết thảy sở dương nói liền trực tiếp dùng khói đen bọc lại hắn cùng thiên hằng hai người cùng tới đến thiên bi tông trong đại điện dùng khói đen che đậy thân thể của mình chứ năm trăm bốn mươi hai thiên buồn tông thương lượng tất cả mọi người đều không có phát giác được hai người bọn họ bóng dáng lúc này đại điện bên trong đám người đang tại chuyện thương lượng lần này đông hoàng trung xuất hiện đối với tất cả tông môn tới nói đều rất trọng yếu ta thiên bi tông thực lực cùng những thế lực khác so sánh cũng không có ưu thế gì cho nên bây giờ chư vị liền muốn suy nghĩ một chút đợi đến chúng ta thu được đông hoàng trung sau đó muốn thế nào bảo trụ đông hoàng trung mới đúng thiên bi tông tông chủ nhìn xem đám người hỏi thiên hằng nhìn xem ngày đó bi tông tông chủ c ắ n răng kém một chút liền liền xông ra ngoài bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhị được bởi vì tất nhiên chủ nhân không có hiện thân liền mang ý nghĩa bây giờ còn chưa phải lúc dù là hắn đang muốn giết thiên bi tông tông chủ cũng phải nhịn lấy nhưng nhìn hắn ngồi ở chủ vị thiên bi tông tông chủ thiên h à n g vẫn là nghiến r ă n g nghiến lợi trong lòng đối với thiên bi tông tông chủ cựu hận tăng lên tới đỉnh điểm tông chủ nói rất đúng bây giờ ta thiên bi tông cùng tông môn khác so ra cũng không chiếm giữ ưu thế vậy chúng ta liền phải nghĩ cái biện pháp khác đem đông hoàng trung lưu lại mới đúng không bằng cùng những thế lực khác liên hợp tạo thành một cái liên minh lớn sau đó để ta thiên bi tông trở thành cái kia liên minh minh chủ cứ như vậy đông hoàng trung tự nhiên là có thể rơi vào trong tay chúng ta một trưởng lão vừa cười vừa nói ai không thích hợp nghe được một trưởng lão lời nói sau một người khác nhưng là khoát tay háo lắc đầu cái này không thể được bây giờ chúng ta cũng không nhất định cùng những thứ khác mấy cái thế lực cùng một chỗ liên minh sao vậy còn dư lại mấy cái thế lực cũng không có một cái là đèn đã cạn dầu nhất là cái kia thiên hạ tông tự xưng là sức mạnh cực mạnh liền không đem chúng ta để vào mắt nếu là hợp tác với bọn họ chỉ sợ đến cuối cùng chúng ta chỉ có thể vì người khác làm ra ý nghĩa đúng à còn có cái kia linh quan tông cái kia tông môn phía trước thế nhưng là giao chỉ thánh địa thế lực chi nhánh bây giờ mặc dù nói phản bộ giao trì thánh địa nhưng mà khó đảm bảo không phải giao trì thánh chủ hậu chiêu nếu như linh quang tông xuất thủ khó tránh khỏi sẽ không đối với chúng ta hạ thủ cứ như vậy chúng ta nhưng là khó làm a ngoài ra mấy cái trưởng lão cũng cùng một chỗ nói bọn hắn đều đối tại ý nghĩ này cảm giác không đáng tin cậy a đã các ngươi đều không đồng ý ta ý nghĩ vậy không bằng đã nói, nói các ngươi ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút xem các ngươi cao kiến tên kia đưa ra ý nghĩ này trưởng lão nghe được những người khác nói như vậy sau trực tiếp cười lạnh một tiếng nghe những người khác ngữ ta nghĩ k h ô n g bằng vẫn là dùng chính chúng ta thực lực để chứng minh a phải biết chúng ta thiên bi tông lúc trước thế nhưng là thánh địa đâu cũng có được không ít nội tình nếu như có thể đem những cái k i a nội tình nắm ở trong tay mà nói đừng nói là nhất lưu thế lực liền xem như thánh địa chúng ta cũng sẽ không e ngại đại trưởng lão tại lúc này đưa ra ý nghĩ của hắn ngươi ư ớ c n nói thật dễ nghe thiên bi thánh địa đó đều là chuyện quá khứ hiện tại xuất hiện thế nhưng là thiên bi tông huống hồ nếu như thánh địa thật sự tốt như vậy thành tựu mà nói như vậy bây giờ chỉ sợ đông h o a n g cũng sớm đã khắp nơi đều là thánh địa những thứ khác mấy cái trưởng lao nghe được lời của đại trưởng lao sau đều cười nhạo một tiếng dù sao đại trưởng lao nghe được lời này nói so với bọn hắn những lời kia còn muốn không có yên lòng liên hợp những thứ khác liên minh lên làm minh chủ ít nhất còn có thể dựa vào lôi kéo những thế lực khác tới làm đến mà đại trưởng lao nói tới cái này liền căn bản không có khả năng thực hiện quả thực là mơ ngộng hao huyền dù sao ngủ thiết đi trong ngộng có thể cái gì cũng có đâu các ngươi những người này ánh mắt thực sự là tầm nhìn h ạ n hẹp đừng quên chúng ta thiên bê tông còn có một tòa tổ hồn đài đâu đại trưởng lao nghe đến mấy cái này người cười tiếng, nạo một sau đơn ó nói tổ hồn như nào, tiên chẳng n đài lại tổ thế、nào? bất quá là tế tự tổ chỗ, là lẽ ư quá g i c ò n g h hy ĩ vọng v xa i lấy n h ữ ngược cái phục chúng kia tiên tổ đột nhiên phục sinh, tiếp đó trở về giúp chúng ta không? Đơn giản không? ta tổ đột trở Đơn đó đ về cười những trưởng lão khác cũng không nhịn được cười to nói dù sao những trưởng lão này bọn hắn chẳng qua là gần một hai trăm năm bên trong mới trở thành trưởng lão đối với thiên bi tông chuyện lúc trước đều cũng không rõ ràng đến nỗi tổ hồn đài tình huống bọn hắn lại càng không minh bạch chỉ biết là là mỗi qua mười năm đều muốn đi tế tự một lần chỗ ta không cùng các ngươi những thứ này người vô tri nói chuyện Tông chủ, ý của ngươi như nào đại trưởng lão nhìn xem thiên bi tông tông chủ không nhịn được hỏi dù sao chuyện này cũng chỉ có thiên bi tông tông chủ và đại trưởng lão cùng với nhị trưởng lão tam trưởng lão biết thôi thiên bi tông tông chủ và đại trưởng lão là tiểu nhân kẻ trộm mà nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nhưng là trung thành với thiên bi tông người thừa kế thế lực chỉ bất quá bởi vì thiên bi tông tông chủ thao tác nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều cho là người thừa kế đã chết mất cho nên lúc này mới bắt đầu ủng hộ thiên bi tông tông chủ không thể thiên bi tông tông chủ nghe nói như thế l ắ đầu Hắn đương nhiên biết đại ư ơ n nhiên g biết đ trưởng lao nói là ý gì, nhưng mà nếu như đem chân chính người là mà ý gì, đem thấy ừ a kế mời về mà muốn đem nói, cái này hả chẳng phải là nói về vị này là chẳng hắn đem tông chủ c hả để trí p cho ra ngoài. Bọn hắn trước hắn mạch ngoài. ra kia Bọn n à thế ậ t vất tông trí t vả vị lấy, mới đưa tông chủ vị trí đoạn lấy, như chủ h nào cũng ó thể tốt ta.、Đại、trưởng、lao、thấy thế như cho cứ cấp c dàng ngoài vậy dễ Lao ra Ai, Đại đâu. chỉ có thể lắc đầu hắn đương nhiên cũng minh bạch tông chủ lo lắng kỳ thực đại trưởng lao rất muốn nhắc nhở một chút tông chủ dù sao cái kia cái gọi là tạp dịch đệ tử cho dù là có thể có được tổ hồn đài truyền thừa nhưng mà thiên bi tông trên giới sớm đã bị đại trưởng lão còn có tông chủ trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh trên giới cũng đã sớm chỉ nhận thiên bi tông tông chủ thậm chí nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão bên kia nếu là cố gắng một chút mà nói nói không chừng cũng có thể lôi kéo tới cho nên một cái thân hoài truyền thừa nhưng mà căn bản không có bất kỳ cái gì sức mạnh chống đỡ tạp dịch đệ tử căn bản cũng không phải là thiên bi tông tông chủ đối thủ đến lúc đó bọn hắn chỉ cần đem truyền thừa đọc lại đến nôi cái kia tạp dịch đệ tử đáng dết dết nên diệt hết thầy đều sẽ lặng yên không tiếng động tiến hành tiếp chỉ là đáng tiếc là thiên bi tông tông chủ cũng không đáp ứng chuyện này cũng chỉ có thể thôi chư vị có thể trở về suy nghĩ một chút nếu có nghĩ đến cái gì biện pháp mới có thể tới ta chỗ này nói thoải mái đi chư vị bây giờ đi v ề y à thiên bi tông tông chủ khoát tay háo để cho đám người thối lui bất quá nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão phía trước nghe được lời của đại trưởng lão sao nhưng là c a o mày tựa hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng thế là tam trưởng lão liền trực tiếp đứng dậy tông chủ ta muốn hỏi một chút vừa rồi đại trưởng lão nói tới câu nói kia đến t u ộ cùng có tâm ý gì thánh địa là chuyện gì xảy ra tam trưởng lão trong lòng minh bạch tổ hồn đại sự tình chẳng lẽ nói thiên bi tông chân chính người thừa kế còn sống sao đại trưởng lão vừa rồi chẳng qua là nghĩ tới chuyện cũ thôi cho rằng nếu là người kia còn tại liền có thể lập tức giải trừ ta thiên bi tông hoàn cảnh khó khăn hiện tại chỉ là đáng tiếc là người kia cũng sớm đã chết ở trong năm đó chàng hạo kiếp kia bây giờ nói đứng lên cũng chỉ có thể phí công bi thương thôi thiên bi tông tông chủ cười giải thích nói nhưng mà hắn lời giải thích này cũng không thể để cho tam trưởng lão tin phục là như vậy sao đại trưởng lão tam trưởng lão quay người nhìn về phía đại trưởng lão hỏi chương năm trăm bốn mươi ba đủ loại tính toán đúng đúng là như thế nếu không phải năm đó chàng hạo kiếp kia chỉ sợ bây giờ thiên bi tông cũng đồng dạng có thể trở thành thiên bi thánh địa a khôi phục vinh quang của ngày xưa trong tầm tay chỉ là đáng tiếc nha trời cao đấu kỵ anh tài mới khiến cho phía trước tông trụ chết thảm ai nói đến lúc kia nếu như ta có thể thuyết phục tông chủ không đi đi tới bí cảnh mà nói có lẽ hết thẻ đều còn kịp hoặc đi tới bí cảnh chính là ta cái kia hết thẻ cũng sẽ khác nhau rất lớn mỗi lần nói đến đây ta đều nhịn không được lệ m ụ nếu như trước đây chết chính là ta mà không phải phía trước tông chủ mà nói thật là tốt bao nhiêu à đại trưởng lão hư tình giả ý bôi khỏe mắt mà đại trưởng l ã o những lời này cũng làm cho nhị trưởng lão tam trưởng lão nói không nên lời cha hỏi tới không tệ trước đây chàng hạo kiếp kia tiền nhiệm tông chủ thế nhưng là mang theo chính mình toàn g i a đều đi vào mà chàng hạo kiếp kia bên trong thiên bi tông rất nhiều đệ tử cũng đã chết thảm liền thân hồn đều thành mạnh vụn tiền nhiệm tông chủ còn có con của hắn thê tử căn bản không có khả năng sống sót bọn hắn vì sự hoài nghi này đại trưởng lão cùng tông chủ cũng đích xác có chút không tốt lắm đại trưởng lão đ ừ n g như ó nói i tiền nữa, lên n i ệ m t ô n cũng h chúng trong ta lòng c rất t bi h n giả bây g lại đại bồi đề lên chúng chúng cho không ta ta trưởng tội. mù xa mưa nói đến lời này thiên hằng nghe đại trưởng lão nói những lời này lựa giận trong lòng mạnh hơn hắn không thể bây giờ liền đi ra vạch trần thiên bi tông tông chủ còn có đại trưởng lao chuyện buồn nôn nhưng mà hắn vẫn là nhịn được bởi vì chủ nhân cũng không có lên tiếng sở dương một mực nhìn lấy trong đại điện đám người nghe bọn hắn thảo luận đối với bọn hắn nói những thứ này đường đường chính chính sở dương trong lòng cũng là cười lạnh quả nhiên nhân tính ti tiện tại trên người của bọn hắn phát huy đến cực hạn bất quá để cho hắn ngoài ý muốn chính là trời bồn u tông cũng không phải không có tiền nhiệm người thừa kế thế lực chỉ bất quá quả thật bị che mắt mà thôi nếu là như vậy vậy thì dễ làm rồi mặc dù để cho thiên hằng gia nhập vào thanh nguyên tông cũng rất tốt nhưng mà đến cùng cũng chỉ là thiên hằng một người nhưng mà nếu như có thể để cho thiên bi tông còn lại những người này cũng gia nhập vào thanh nguyên tông mà nói như vậy thanh nguyên tông sức mạnh liền có thể trở nên càng thêm cường đại đây đối với sở dương thế lực tới nói cũng là một chuyện tốt thiên hằng cái kêu nhị trưởng lão cùng tam t r ư ở n g lão sau này sẽ trở thành tâm phúc của ngươi ngươi phải thật tốt đối đ ạ i mới là sở dương nhìn xem thiên hằng nói là chủ nhân hai người bọn họ bây giờ bị thiên bi tông tông chủ còn có đại trưởng lão làm cho mễ hoặc không có thấy rõ sự thật nhưng mà đ ợ i đến chân tướng rõ ràng sau đó bọn hắn nhất định sẽ quy thuật đến lúc đó ta sẽ mang bọn hắn cùng nhau gia nhập chủ nhân bên người vì chủ nhân hiệu lực thiên hằng đồng dạng gật đầu hảo nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão gật đầu ân vậy các ngươi liền riêng phần mình lui ra đi thiên bi tông tông chủ khoát tay áo để cho đám người lui ra là trong mọi người sắp rời đi đại điện hơn nữa chính là cái này bài học sở dương nhưng là mang theo thiên hằng trực tiếp hiện thân các ngươi chỉ sợ còn không thể lý a nơi này sở dương âm thanh truyền đến bốn phía tất cả mọi người nhìn một chút sở dương lập tức bọn hắn liền đều có chút ngạc nhiên bởi vì sở dương là đột nhiên xuất hiện trong đại điện trước lúc này bọn hắn vậy mà không ai phát giác được sở dương khí tức theo lý thuyết nếu như không phải sở dương bây giờ mới xuất hiện mà nói vậy thì nhất định là vậy cái người thần bí thật sớm liền đã mai phục tại đại điện bên trong hơn nữa càng là nghe xong bọn hắn mới vừa nói tất cả chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt ngươi là người phương nào tại sao lại xuất hiện tại ta thiên bi tông đại điện không tệ ngươi xuất hiện ở đây đến tột cùng có mưu đồ gì các hạ xuất hiện ở đây chẳng lẽ là muốn đối ta thiên bi tông bất lợi mọi người tại nghe được sở dương lời nói sau đó liền lập tức tụ tập lại với nhau tập trung tinh thần phòng bị l ấ y phàm là sở dương dám có bất kỳ động tác bọn hắn liền sẽ toàn lực thi triển linh lực đem sở dương oanh sắt đến chết nhìn phía dưới những người kia cử động sở dương cười lạnh chỉ những thứ này cặn bã lại còn nghĩ ra tay với hắn đơn giản được cười nếu như bây giờ chỉ có sở dương một người ở đây chỉ sợ sớm đã dùng hồng liên nghiệp hỏa những người này toàn bộ hóa thành cho bụi nhưng mà dưới mắt vì kế hoạch của hắn cũng chỉ phải làm cho những này người phải lại làm sở ố muốn n đoạn thời gian. Chư vị, ta lần này tới đây nhưng không người bên trên một màn trò hay thôi. còn xin đại gia nghiêm túc quan g gì gia thêm một thời ta tới bất một trò thôi, túc sát Chư hay mời mọi xem đây đại cái có ác vị, là quá ý, s dương vừa cười vừa nói a chó hay các hạ nói c h ẳ n g h ả o hí này đến t ộ n cùng là cái gì thiên bi tông tông chủ đứng tại trước mặt mọi người nhìn xem sở dương không biết vì cái gì thiên bi tông tông chủ đột nhiên có chút dự cảm không tốt đương nhiên là liên quan tới các ngươi tông môn một hồi vợ kịch ta hy vọng đợi đến xem xong trận này vợ kịch sau đó các ngươi còn có thể cười được sở dương cười nói mà câu nói này sau khi nói xong thiên bi tông đám người cũng là giận dữ nhìn xem sở dương liền muốn ra tay chỉ bất quá làm bọn hắn ngưng kết tự thân linh lực muốn cùng nhau thi triển thần thông tấn công về phía sở dương thời điểm bọn hắn lại phát hiện chính mình câu thông thiên địa linh lực năng lực biến mất đây cũng chính là nói nếu như bọn hắn thi triển chiêu số nhưng căn bản không cách nào từ thiên địa ở giữa đạt được bất kỳ bổ sung chỉ có thể tiêu hao sức mạnh của bản thân mà dưới loại tình huống này nếu như bọn hắn không có cách nào tại linh lực của mình tiêu hao sạch sẽ phía trước giết trước mắt thần bí nhân này đến lúc đó chỉ sợ các nàng liền sẽ biến thành thịt cá trên thất gỗ mặc cho người ta xử lý thiên bi tông tông chủ tự nhiên cũng cảm nhận được điểm này đại gia không thể hành động thiếu suy nghĩ thiên bi tông tông chủ hạ lệnh lập tức thiên bi tông tông chủ nhìn về phía sở dương ta mặc dù không biết lai lịch các hạ nhưng mà tất nhiên các hạ muốn để chúng ta vừa ý một hồi cho hay vậy chúng ta cái kia cũng không thể làm gì khác hơn là phục hồi bất quá các hạ cũng đừng quên ngươi là một người tới thiên bi tông coi như các hạ sức mạnh rất mạnh nhưng mà nếu như chúng ta chen nhau lên chỉ sợ các hạ cũng sẽ nhận thương sở dương n tông tông vừa cười thế nào vừa nói nghe được sở dương lời nói thiên bi tông tông chủ và đại trưởng lao trong lòng đều có dự cảm xấu mà cái này dự cảm từ bọn hắn nhìn thấy sở dương sau lương thiên hàng thời điểm liền càng thêm mãnh liệt bọn hắn đương nhiên biết thiên hằng là ai c h ư ơ n năm trăm bốn mươi bốn hiện thân có thể nói tại thiên buồn trong tông thiên hằng chính là tâm phúc của bọn hắn hòa lớn muốn xem thiên hằng chèn ép hắn để cho hắn cả một đời đều chỉ có thể trở thành một cái tạm dịch đệ tử không cách nào tu luyện thế nhưng là không thể giết thiên hằng còn muốn cho hắn sinh hạ người thừa kế một đời một đời c h u y ể n thừa xuống tiếp đó đợi đến một cái cơ hội thích hợp nhận được tổ hồn đại sức mạnh cho nên thiên hằng gương mặt kia đại trưởng lão cùng thiên bi tông tông chủ cả một đời cũng sẽ không quên nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới là vì sao thiên hằng sẽ xuất hiện ở trước mặt bọn họ lại tại sao lại cùng thần bí nhân này cùng lúc xuất hiện thiên bi bên trong đi qua đã sớm là bí mật ngoại trừ một chút cổ tịch bên trên còn có ghi chép còn lại đều bị bọn hắn hủy diệt cho nên cho dù là ngoại nhân đã từng biết được bọn hắn tông môn sự tình nhưng mà hẳn là cũng căn bản n g h ĩ không ra đây là bọn hắn làm nhưng mà dưới mắt thiên hằng xuất hiện nhưng lại làm cho bọn họ có chút khẩn trương đại trưởng lão tông chủ hai người các ngươi hẳn là nhận ra ta đi thiên hằng nhìn xem đại trưởng lão cùng thiên bi tông tông chủ cưỡng ép áp chế lửa giận trong lòng nhìn xem bọn hắn nói ngươi không biết ngươi hẳn là chỉ là cái nào đó vô danh tiệu tốt ta thân phận của ngươi cùng địa vị và giữa chúng ta là trời vực so đấu chúng ta như thế nào có thể nhận biết một cái vô danh tiệu tốt đâu mà ngươi cũng muốn cảnh giác một chút tuyệt đối không nên bị một ít người lấy ra làm làm công kích chúng ta mở cớ đây đối với chúng ta cũng không có cái gì lợi dụng ngược lại còn có thể nhường ngươi tự thân xa vào đến trong nguy hiểm mà ngươi cái kia cái gọi là cường giả nhưng căn bản không thể che chở ngươi kết quả là rơi vào giò trúc múc nước công giá tràng ngược lại còn không công ném đi cái mạng nhỏ của mình vậy coi như không xong thiên bi tông tông chủ lắc đầu hơn nữa nhìn xem thiên hằng trực tiếp liền nói ra dạng này một phen tới ý tứ này đã rất rõ ràng đó chính là nói cho thiên hằng đừng bị những người khác lợi dụng và không mà nói kết quả là rất có thể biến thành khó giữ được cái mạng nhỏ này bất quá thiên hằng khi nghe đến lời này sau đó càng là cười ha ha khó giữ được cái mạng nhỏ này đơn giản mực cười đám người này chẳng những giết hắn phụ mẫu còn để cho hắn từ nhỏ đã trải qua cuộc sống như vậy không đ ú n không bằng heo chó như thế thời gian so giết hắn còn muốn làm hắn cảm thấy khó mà chịu đựng cho nên cùng sống sót như thế vậy còn không bằng chết đâu húng chi cho dù là bị chủ nhân lợi dụng thì phải làm thế nào đây đâu thiên bi tông tông chủ và đại trưởng l á o chẳng lẽ không phải đang lợi dụng hắn hai người bọn họ đối với hắn nhưng không có nửa phần không đành lòng thậm chí còn an bài một loạt đệ tử đến đây chen ép hắn mà chủ nhân của hắn lại tại vừa thấy mặt liền giúp hắn thanh trừ thể nội tạc chất hơn nữa để cho lực lượng của hắn tăng trưởng đến thần tàng cảnh giới hai loại phương thức sau khi so sánh đến tột cùng ai đối hắn tốt hơn trong lòng của hắn cũng sớm đã nắm chắc huống chi nếu như hắn thật sự có thể nhận được truyền thừa như vậy chủ nhân đối với hắn chỉ có thể càng thêm coi trọng mà sẽ không xem như một cái duy nhất một lần vật dụng một dạng dùng xong liền é m thiên bi tông tông chủ còn có đại trưởng lão các ngươi không cần cầm lợi như vậy làm ta sợ sớm tại xuất hiện tại trước mặt ngươi ta một khắc này ta liền đã nghĩ kỹ sau đó phát sinh mọi chuyện dù là ta chết cũng sẽ không để cho các ngươi toàn nguyện hôm nay ta càng làm u ố n b ạ c h trần ra các ngươi đáng ghê tởm nhất diện một tới làm cho tất cả mọi người đều biết các ngươi căn bản chính là một cái tiểu nhân hẹn hạ thiên hằng cắn răng nghiến lợi nhìn xem hai người nói ngươi có thể nói nếu như ánh mắt có thể giết chết người như vậy dưới mắt cái này thiên bi tông tông chủ còn có đại trưởng l a o chỉ sợ sớm đã bị xử cực hình n g ư ờ i ngươi tiểu hoa nhi này ta căn bản nghe không hiểu ngươi đến cùng đang nói cái gì tiểu nhân hèn hạ sợ là ngươi đi thiên bi tông tông chủ trong lòng đồng dạng có lửa dẫn xuất hiện trước mắt thần bí nhân này quả nhiên là một cái đáng đ ờ i vừa xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt liền đem thiên hằng mang theo tới sớm biết hắn trước đây liền không phải mềm lòng n g i đúng trực tiếp đem bọn hắn toàn ra toàn bộ đều giết khẩu như vậy tự nhiên cũng không có hôm nay cái này kết nạp đúng ngươi mới là cái kia tiểu nhân h è n hạ ta đối với ngươi có mấy phần nhìn quen mắt nghĩ đến ngươi hẳn là tông môn đệ tử m ớ i đúng cùng ngoại nhân cùng một chỗ liên hợp đối phó thiên bi tông giống như ngươi vậy tiểu nhân h è n hạ phản đồ nên bị trục xuất tông môn xử cực hình m ớ i đúng đội chấp p h á t đâu còn không mau cho ta ra tay giết trước mắt tên phản đồ này đại trưởng lão nhìn xem thiên hằng trong lòng đồng dạng c h ấ n kinh lập tức hắn liền vượt lên trước tại thiên hằng mở miệng nói ra những bí mật kia phía trước đem thiên hằng trước tiên đánh trở thành phản đồ tiếp đó muốn để đội chấp pháp đem thiên hàng giết chết chỉ cần thiên hàng chết cái k i a hết thẻ liền không có chứng cứ trước mắt thần bí nhân này cũng căn bản không có cách nào đem bọn hắn như thế nào là đội chấp pháp người nhận được mệnh lệnh gọn thẳng vào đại điện bên trong tiếp đó liền muốn đối với thiên hàng ra tay bất quá coi như bọn hắn tới gần thiên hàng một khắc này vừa đến hồng liên nghiệp hỏa nhưng từ trung tướng nhóm cùng thiên hàng ngắn cách hồng liên nghiệp hỏa cực nóng nhiệt độ để cho đội chấp pháp đám người không còn dám tiến lên trước một bước bởi vì bọn hắn minh bạch nếu như bọn hắn tại đi tới mà nói cái này hồng liên nghiệp hỏa cũng sẽ không là ngăn cản bọn hắn ngược lại sẽ trực tiếp bị bỏng tại trên người của bọn hắn đến lúc đó chỉ sợ bọn họ ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được liền sẽ chết đi ai chư vị nếu là xem kịch vậy thì có vẻ xem trò vui bây giờ thật vất vả hai phe nhân vật chính đều đang chẳng thế nhưng là muốn tiêu diệt trong đó một cái nhân vật chính cái này há chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi cứ như vậy cái này xuất diễn nhưng là hát không nổi nữa đâu cho nên à chư vị vẫn là an tâm chớ vội chờ đợi trận này vợ kịch hát ra ngoài mới tốt tại vợ kịch kết thúc phía trước còn xin chư vị an an tâm tâm nhìn xem nếu có người nào muốn xuất thủ vậy coi như đừng trách ta cái này hỏa không có mắt hồng liên nghiệp hỏa bị bỏng hết thảy đốt d i ệ t tội ác tiêu trừ nghiệp quả nhưng phàm là có tội người nhiễm đến hồng liên nghiệp hỏa sau đó liền sẽ trực tiếp bị đốt ngay cả một cái cho b ụ i đều không còn xuất lại thân hôn phá thoái liền c h u y ể n thế cơ hội luân hồi cũng không có chư vị cần phải hiểu rõ a sở dương cười nhìn xem bốn phía mà mọi người tại nghe nói như thế sau đó cũng không dám lại mở miệng ngược lại là thiên bi tông tông chủ và đại trưởng lão hai người bọn họ sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi một màn này để cho nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão hơi nghi hoặc một chút phía trước bọn hắn cũng bởi vì lời của đại trưởng lão lòng sinh lo nghĩ thế nhưng là bởi vì đại trưởng lão giảng giải mà yên tâm nhưng mà dưới mắt hai người bọn họ nhưng lại đối với một màn này bắt đầu có chút hoài nghi tội ác người phản đồ hơn nữa tông chủ và đại trưởng lão hành vi cũng cùng ngày thường có chỗ khác nhau dưới mắt người thanh niên này vẫn không nói gì đại trưởng lão liền vội lấy giết hắn cái này đích sắc cũng không phù hợp đại trưởng lão thường ngày cách làm nếu là muốn nhìn hí kịch chúng ta liền hào hào nhìn xuống a chắc chắn chờ đến cái này x u ấ t diễn diễn x o n g sau đó hết thệ cũng liền có định luận nhị trưởng lao không nhịn được mở miệng nói ra dù sao trận này vợ kịch liên lụy rất nhiều phải kết thúc sau mới có thể xử lý chứ năm trăm bốn mươi lăm bên nào cũng cho là mình phải không tệ hơn nữa đến cùng có phải hay không phản đồ cũng muốn đợi đến sau đó mọi người cùng nhau thảo luận mới đúng bất qua dưới mắt cái này đệ tử nếu là thiên bi tông đệ tử hắn như thế đối với tông chủ còn có đại trưởng lao nói chuyện đích xác phạm thượng bất kính đợi đến cái này suốt diễn sướng song sau chúng ta tự nhiên sẽ đối với hắn tiến hành xử phạt tam trưởng lão cũng tương tự đứng dậy nói hai người bọn họ nói lời coi như công đạo trong lúc nhất thời những trưởng lão khác đều rối rít gật đầu rõ ràng cũng là tán thành nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão lời nói dù sao dưới mắt thần bí nhân này lực lượng mạnh mẽ đích sắc vượt qua tưởng tượng của bọn hắn hồng liên nghiệp hỏa không phải bọn hắn có thể đối phó được kế sách hiện nay liền chỉ có trước tiên đem cái này ra vợ kịch xem xong mới là càng quan trọng chính là chuyện này bọn hắn là đứng đạo lý đợi đến vợ kịch kết thúc về sau trước mắt người thanh niên này tự nhiên nên bị chuyên môn xử phạt mà nếu như trước mắt người thanh niên này muốn phản bội thiên bi tông mà nói như vậy cũng tương tự sẽ phải chịu sự phạt không thể việc này vốn chính là hắn sáu đại trưởng lão nghe được bọn hắn còn muốn nói tiếp thứ gì nhưng mà hắn còn chưa mở miệng liền thấy sở dương ánh mắt lập tức đại trưởng lão liền dùng mình một cái lời còn sót lại cũng không dám lại nói bởi vì hắn hiểu được nếu như hắn thật sự đem phía dưới nói xong mà nói như vậy hắn liền sẽ thật sự chết ở chỗ này cho nên đại trưởng lão cùng thiên bi tông tông chủ cũng chỉ có thể ngờ miệng đa tạ chủ nhân trợ giút thiên hằng quay người hướng về phía sở dương nói lời cặng t ạ bất quá hắn câu nói này cũng làm cho trong lòng mọi người có cái nhìn bất đồng cho dù là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lao trong lòng đều tại cho rằng chỉ sợ trước mắt người thanh niên này cũng sớm đã phản bội thiên bi tông bây giờ càng là phối hợp với trước mắt thần bí nhân này tới bọn hắn thiên bi tông phạm thượng làm loạn kế tiếp ta liền tiếp tục giảng thuật thân thế của ta nhưng mà trước lúc này ta muốn cho đại gia nói rõ tác dụng tổ hồn đài tổ hồn đài là một cái truyền thừa chi địa chỉ có thiên bi tông chân chính người thừa kế máu tươi mới có thể mở ra tổ hồn đài nhận được truyền thừa nhưng mà bây giờ thiên bi tông cũng không có chân chính kế thừa chỗ tổ hồn đài liền lưu lạc trở thành tế tự tổ tiên chỗ điểm này tại chỗ rất nhiều trưởng lão cũng không biết cho nên ta liền ở đây đem bí mật này cáo chi đám người thiên hằng nói mà nghe được thiên hằng lời nói những cái kia không biết chuyện trưởng l ã o đều sửng sốt một chút lập tức nhìn về phía đại trưởng lão bởi vì bọn hắn thế nhưng là chưa quên phía trước đại trưởng l ã o nói lời đại trưởng l ã o giống như chính là nhắc tới cái gì tổ hồn đài sự tình tiếp đó trực tiếp bị tông chủ b ắ t bỏ nhưng là bây giờ người thanh niên này cũng nhắc tới tổ hồn đài cái này liền để bọn hắn có chút kỳ quái đây là ta thiên bi tông bí văn ngươi là thế nào biết được nhị trưởng lão nhìn xem thiên hằng có chút kỳ quái hỏi bất quá không đợi thiên hằng nói chuyện đại trưởng lão liền trực tiếp mở miệng còn có thể làm sao biết ngươi đừng quên trước mắt thần bí nhân này vậy mà muốn cho chúng ta nhìn một chút cho hay đó là đương nhiên là sẽ đem chúng ta mọi chuyện cần thiết đều nói cho người này nghe vậy hắn biết tự nhiên cũng sẽ không đủ là lạ đại trưởng lão không nhịn được nói cũng đúng nhị trưởng lão nghe nói như thế gật đầu một cái thiên hằng nhìn xem đại trưởng lão không nói gì dù sao hiện tại bọn hắn cũng liền có thể ở thời điểm này n h y đát đợi đến chân tướng sau khi nói ra mặc kệ là thiên bi tông tông chủ cũng tốt vẫn là đại trưởng lão đều bị quả báo trừng phạt ta muốn nói cho các ngươi chính là ta mới là thiên bi tông chân chính người thừa kế mà các ngươi trước mắt cái này đại trưởng lão còn có tông chủ căn bản là chỉ là một cái x o á n quyền đoạt vị chân chính tiểu nhân hắn vì có thể trở thành tông chủ vậy mà không tiếc giết chết ta phụ mẫu còn đã biến ta thành một cái tạp dịch đệ tử tùy ý những người khác tới khi nhục nhục nhạc ta thiên hằng nhìn xem đám người nói ra thân thế của hắn mà câu nói này nói ra cũng đồng dạng để cho người ta trần kinh cái gì chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nghe nói như thế đều sửng sốt một chút tại trong trí nhớ của bọn hắn tiền nhiệm tông chủ cũng sớm đã chết cũng dẫn đến bọn hắn một nhà ba ngụm cũng đã biến mất nhưng là bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một thanh niên còn nói hắn mới là người thừa kế thậm chí còn nói là bây giờ tông chủ và đại trưởng lão tính kế trước đây tông chủ cuối cùng là chuyện gì xảy ra ngươi tiểu t ử này ngậm máu phương người cho dù là muốn v u hám ta cùng tông chủ cũng không cần phương thức như vậy à mọi người đều biết tiền nhiệm tông chủ là trước khi đến bí cảnh thời điểm bất hạnh gặp nạn Cái này cùng chúng có lúc còn kia này nhưng không có bất kỳ quan hệ gì, hệ ta bất ta kỳ đại a quan đang quan. n tông chủ cũng tương g bế bế đâu, đ mà tự chủ trưởng lão nghe được thiên hằng lời nói sau biến sắc nhưng là vẫn nhịn không được mở miệng không tệ lúc kia chúng ta còn vẫn đang bế quan chuyện kia cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ còn có ta đã nói rồi ngươi chỉ sợ l à thụ những người khác xúi dục mới đến đây dạng nói chuyện à ngươi không cần sợ hãi ngươi chỉ cần đem nói thật đi ra chúng ta tự nhiên sẽ che chở ngươi cũng sẽ kéo dài cái kia muốn khích bác ly d á n người thiên bi tông tông chủ nói tới chỗ này càng là hung hăng liếc mắt nhìn sở dương ý kia đã vô cùng rõ ràng hắn chính là muốn nói là sở dương s u ố i g ụ c thiên hằng nói câu nói này nữ ư cười sống lớn như vậy ta ngay cả mình thân phận cũng không biết ta chỉ rõ ràng chính mình là một cái tạp dịch đệ tử hơn nữa khắp nơi chịu đến người khác làm khó dễ bây giờ là chủ nhân nói cho ta biết thân thế ngươi nói cho ta biết trần tướng nhưng mà các ngươi lại tại ở đây một mực từ chối nói cái gì ta nói vậy đến tột cùng là thật hay giả trong lòng các ngươi minh bạch đã sớm không cần ta đi nói thiên hằng nhị ì n trưởng lão cùng tam trưởng lão nghe được bọn hắn nói lời lẫn nhau liếc mắt nhìn nói thật bọn hắn đã hổ đồ rồi nếu như nói đại trưởng lão bọn hắn nói là chính xác trước mắt tiểu tử này căn bản chính là đến tìm chuyện nhưng mà người thanh niên này biểu hiện nhưng căn bản không giống như là trọn dạng ngược lại giống như là một cái chân chính muốn tới lấy thuyết pháp người nhưng mà nếu như nói người thanh niên này nói là chính xác nhưng mà hắn lại không bỏ ra nổi chứng cớ gì để chứng minh chính mình nói là đúng nay liền đích xác để cho người ta có chút không hiểu rõ tình huống các ngươi song phương bên nào cũng cho là mình phải đích xác để cho ta có chút không biết rõ đại trưởng lão không bằng ngươi giải thích một chút t Tam trưởng l ã o nhìn xem đại trưởng lao nói giảng giải cái gì ta đã nói rồi tiểu tử này căn bản chính là tới khích bác ly gián nên để cho đội chấp pháp đem hắn cho cầm xuống mới là đại trưởng lao không chút do dự nói vậy còn ngươi nghe nói như thế tam trưởng lão lại không chút do dự nhìn về phía thiên hằng ta không có gì muốn nói thiên hằng mở miệng nói hắn đích xác không có chứng cứ nhưng mà hắn tin tưởng chủ nhân nói hắn tin tưởng chủ nhân là tuyệt đối sẽ không lừa hắn vậy dạng này mà nói nhưng là sáu cái này có gì không phải liền là chứng cứ sao rất đơn giản mà ở thời điểm này sở dương nhưng là cười cười tiếp đó đứng ra nhìn xem mọi người nói chương năm trăm bốn mươi sáu bằng chứng như núi a ngươi có chứng cứ nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cùng một chỗ nhìn sở dương chớ tin bọn hắn hắn nói tới những chứng cơ kêu bất quá là giả tạo đi ra ngoài thôi mục đích đúng là vì phân liệt ta thiên bi tông các ngươi cũng không thể tin tưởng a thiên bi tông tông chủ vội và nói chính là cái kia chứng cứ căn bản chính là ngụy tạo không có một chút có độ tin cậy nhị trưởng lão tam trưởng lão các ngươi cần phải biết rõ thân phận của mình tuyệt đối không thể để cho một ngoại nhân được như ia đại trưởng lão cũng vội và nói chỉ sợ nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão thật tin tưởng bọn hắn lấy ra chứng cứ dù sao đại trưởng lão minh bạch trước mắt người thanh niên này nói lời đều là thật hiện tại bọn hắn thiên buồn tông có hai người cũng là thuộc về đại trưởng lão còn có thiên bi tông tông chủ thế lực nhưng mà còn có một là t r i ệ u nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão thống lĩnh bọn hắn đối với tiền nhiệm tông chủ vô cùng trung thành tuyệt đối không có khả năng bị lôi kéo bị ăn mòn cho nên nếu như nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tin tưởng vị thanh niên này mà nói cái kia rất có thể liền sẽ phát sinh dung chuyện ha ha ngược cười ta chứng cứ còn không có lấy ra đâu các ngươi liền nói cái kia chứng cứ là giả chẳng lẽ là chính mình t r ộ t giả sao sở dương nhìn xem bọn hắn cười lạnh nói ai t r ộ t giả, các ngươi chứng cứ rõ ràng chính là giả mặc kệ lấy ra cái gì cũng là ngụy tạo tiền nhiệm tông chủ một nhà cũng sớm đã chết ngươi cái gọi là người thanh niên này bất quá là viện lời vớ vẫn lừa gạt chúng ta muốn phân liệt thiên bi tông mà thôi thúng chi thân phận của ngươi còn không công khai ngươi có tư cách gì để ý tới chúng ta thiên bi tông sự tình thiên bi tông tông chủ nhìn xem sở dương nghiêm nghị nói sở dương nhìn về phía thiên bi tông tông chủ cười cười ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nha sở dương nhìn xem thiên bi tông tông chủ giống như cười mà không phải cười nói ta nói chứng c ứ này tuyệt đối không có khả năng làm giả sở dương nói chém đinh chặt sát mà câu nói này cũng làm cho đại trưởng lão cùng thiên bi tông tông chủ trong lòng bắt đầu hoảng hốt ngươi cứ việc nói nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau đều cảm giác được có chút không thích hợp nhìn xem sở dương cứ để cho hắn nói rất đơn giản tin tưởng các ngươi đều biết tổ hồn đài sự tình phía trước thiên hằng cũng đã nói tổ hồn đài thượng có thể được đến truyền thừa mà chỉ có chân chính người thừa kế máu tươi mới có thể mở ra vậy chúng ta bây giờ liền đi tổ hồn đài nơi nào thử một lần chỉ cần thiên hằng máu tươi mở ra tổ hồn đài truyền thừa như vậy hắn nói chính là thật trước mắt vị này đại trưởng lão còn có thiên bi tông tông chủ căn bản chính làm ư u toan xoán vị hơn nữa sát hại tiền nhiệm tông chủ tiểu nhân h è n hạ nếu như truyền thừa cũng không có bị mở ra điều này cũng làm cho chứng minh chúng ta là đang lừa n g ư ờ i các ngươi đại khái có thể liên hợp cùng một chỗ đối với chúng ta ra tay đem chúng ta đổi đi ra hoặc nếu như các ngươi càng c ư ờ n g đại hơn mà nói thậm chí còn có thể đem chúng ta chu sát như thế nào sở dương nhìn xem bọn hắn cười nói ra câu nói này mà câu nói này vừa nói ra tất cả mọi người đều ngây n g ẩ n cả người đúng vậy à bọn hắn như thế nào quên đi nếu như trước mắt người thanh niên này máu tươi thật sự có thể mở ra tổ hồ n đài nhận được truyền thừa mà nói đó chính là chứng minh tốt nhất nhưng mà nếu như không mở ra mà nói cũng có thể chứng minh các nàng nói lời là giả dạng này chứng cứ nhưng làm không được giả dù sao truyền thừa chính là truyền thừa là không thể nào làm giả hả vậy chúng ta cái này liền đi tổ hồ đài nhị trưởng lão gật đầu không thể nhưng mà ai biết liền trước mặt mọi người người muốn đi đến tổ hồ đài đại trưởng lão lại trực tiếp đứng ra cự tuyệt đại trưởng lão người đây là ý gì nhân ra như là đã đưa ra chứng cứ vậy chúng ta liền dứt khoát chứng minh một chút thật giả cứ như vậy cũng tốt để cho đại trưởng lão cùng t ổ n g chủ chứng minh trong sạch mới đúng tam trưởng lão giận dữ mắng mỏ đại trưởng lão đạo kỳ thực lúc này tam trưởng lão trong lòng đối với người thanh niên này đã tin tưởng hơn phân nửa cho nên đối với đại trưởng lão còn có thiên bi tông tông chủ nói chuyện tự nhiên không có gì tốt khẩu khí chứng minh trong sạch các ngươi cũng thật sự là quá buồn cười điểm cái này không biết từ nơi nào người chạy ra tại trước mặt của các ngươi nói lên hai câu chỉ tốt ở bề ngoài lời nói liền có thể hoan u ổ n g trong sạch của chúng ta mấu chốt nhất là các ngươi lại còn tin tưởng còn muốn chúng ta đi chứng minh trong sạch của mình đây quả thực là chửa thiên hạ chi đại kê chúng ta thế nhưng là đại trưởng lão cùng tông chủ đối mặt với dạng này dám vũ nhục chúng ta người các ngươi không đem hắn cầm xuống t r i để diệt trừ thì cũng thôi đi lại còn thật tin tưởng bọn hắn đơn giản đ ư ợ c g ử i thật đáng buồn a nếu như dưới mắt đã chứng minh trong sạch của chúng ta nhưng mà về sau lại không ngừng có người chạy đến nói ta cùng tông chủ sai lầm mà nói vậy các ngươi có phải hay không mỗi lần cũng phải làm cho chúng ta chứng minh trong sạch của mình a ta cùng tông chủ qua nhiều năm như vậy tận tụy một mực hy vọng đem thiên bi tông phát dương quang đại những chuyện này các ngươi là nhìn trong mắt nhưng mà dưới mắt các ngươi chính là như vậy đối với chúng ta sao đại trưởng lão giả vờ một bộ dáng vẻ ai thán không nhịn được nói những người khác nghe được lời của đại trưởng lao sau đó cũng có chút h à n hồ dù sao lời nói này không tệ nếu như chuyện này đã chứng minh thanh bạch nhưng mà sau này lại xuất hiện tình huống như vậy đây chẳng phải là còn muốn đi chứng minh một chút mà tất cả mọi người bọn họ chỉ là bởi vì một thanh niên mà nói thì đi hoài nghi chính mình đại trưởng lao đi hoài nghi tông chủ cái này đích xác có chút không tốt lắm ha ha đại trưởng lao thật đúng là giỏi t à i ăn nói một câu nói liền đem mọi người nói đều do dự đâu nhưng mà các ngươi cũng không nghĩ một chút chuyện này nếu như là thật sự đâu điều này cũng làm cho chứng minh mà các ngươi lại là trợ giúp một cái dám đối với tiền nhiệm tông chủ hạ sát thủ người dựa theo quy củ tông môn đây là tội gì đâu sở dương nhìn xem đám người cười hỏi đáng chết trong đám người không biết là ai nói dạng này h a y chữ đúng không tệ đáng chết như hại tông chủ đáng chết lựa gạt trên dưới đáng chết liên hợp cùng một chỗ đáng chết đồng l o a giả đồng dạng đáng chết biết chuyện không báo giả càng hẳn là dết bây giờ rõ ràng có chân tướng đặt ở trước mặt của các ngươi nhưng mà các ngươi liền không đi xử lý các ngươi là muốn làm trong những người này cái nào đâu sở dương, nhìn xem bọn hắn cười nói. Đi. Sở dương một phen trực tiếp dẫn động nhị trưởng lao tâm sự nhị trưởng lao cùng tam trưởng l ã o không do dự nữa quay người mang theo đám người liền đi đến tổ hồ đ ạ i các ngươi các ngươi từng cái thật muốn tạo phản không thành đại trưởng lão cùng thiên bi tông tông chủ thấy cảnh này càng là tức hồn hển nhưng mà nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nhưng căn bản không để ý bọn hắn còn lại những trưởng lão kia cũng bức bách tại chiều hướng phát triển cũng cùng một chỗ đi theo đi qua đại trưởng lão ngươi mau mau rời đi ở đây xuống làm chuẩn bị thiên bi tông tông chủ thấy cảnh này liền biết nếu để cho bọn hắn đi tổ tổ hồ đ ạ i như vậy hết t h ả đều sẽ chân tướng rõ ràng đến lúc đó nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tất nhiên sẽ đối với hắn hai người ra tay như vậy thì trước đó nhất định phải làm hảo mưu đồ mới đúng nếu không chỉ sợ hôm nay liền sẽ ra đại sự chương năm trăm bốn mươi bảy truyền thừa xuất hiện đang nói rằng nơi này thời điểm thiên bi tông tông chủ mịt mở ngẩng đầu nhìn một mắt sở dương dưới mắt thần bí nhân này hắn căn bản nhìn không thấu hắn hư thực mà sau đó làm việc thần bí nhân này cũng nhất định sẽ ra tay hắn nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận mới đúng là đại trưởng lão tự nhiên biết thiên bi tông tông chủ ý tứ quay người nhìn mọi người một cái tiếp đó liền trực tiếp biến mất ở trong đám người hắn mất đi tập kết thế lực của bọn hắn đồng thời cũng chuẩn bị khôi phục t r ạ m đạo vương giả dù sao dưới mắt bọn hắn căn bản vốn không biết sở dương thực lực nhưng mà chỉ sợ tuyệt đối là một t r ạ m đạo vương giả nếu là như vậy như vậy cũng chỉ có để cho bọn hắn thiên bi tông t r ạ m đạo vương giả khôi phục mới có thể đối phó sở dương bay đầu liếc mắt nhìn đại trưởng lão không nói gì hắn đã phát hiện đại trưởng lão cùng thiên bi tông tông chủ tiểu động tác nhưng mà sở dương cũng không có đi ngăn cản dù sao đại trưởng lão lần này đi tụ họp nhất định là chính bọn hắn thế lực kỳ thực thì càng thuận tiện sở dương đối bọn hắn một mẻ hốt gọn cứ như vậy tại o à n thiên bi tông trên thì sẽ không bộ bi thì dưới sẽ l cái ó c lọt l ư ớ Hắn cũng có thể dễ quản lý. Rất nhanh hồn hồn không chỉ thể thôi. cũng quản người liền đến này cũng lớn, dung nạp mấy trăm người có Cái có cái Rất tổ tổ trăm Tại dễ lý. mấy đám đã đài. đài mà bàn ở trung tâm đứng vững vàng một khối bia đá trên tấm bia đá này khắc lấy trận văn mà trước tấm bia đá có một phe lỗ khảm rõ ràng nơi này chính là để đặt máu t ư ơ i chỗ hôm nay bất hiếu đệ tử các loại đến đây nơi đây thực sự vì điều tra rõ một cọc năm xưa bản án cũ mà đến hiện có một tuổi trẻ người tự xưng tông chủ người thừa kế mà đến nếu d được, được chứng tông chủ trong i sạch thì trước mắt thanh niên này liền chịu vạn người xúi rục xuống phân liệt ta thiên bì tông thanh niên này liền đồng dạng sẽ bị xử cực hình cho nên quay dày tổ tiên anh linh mong rằng tiền tổ chớ trách nhị trưởng lao tiến lên đầu tiên là nói một phen tiếp đó lại cúng tế một phen tiên tổ sau đó mới quay người nhìn xem tiên h à n g còn có thiên bi tông tông chủ đi thôi nhị trưởng lão nói thẳng hảo ta sáu c h ẳ m đã không bằng chúng ta tiên phái một ngoại nhân tiến đến thử một lần giống như tất cả mọi người đều biết ngoại tộc máu tươi là không đủ để dẫn động c h u y ể n thừa chỉ có người thật máu tươi mới có thể dẫn động như thế nào sở dương tổ chức hành động thiên hằng cũng tốt vậy ta liền tới làm cái thí nghiệm này người a nhị trưởng lão nghe nói như thế gật đầu một cái tiếp đó liền tiến lên một bước vạch phá lòng bàn tay của mình đem máu tươi nhỏ xuống ở trong lóm máu tươi rơi vào lỗ khảm máu tươi xông vào đi vào nhưng mà cũng không có phát sinh phản ứng chút nào chờ trong chốc lát sau đó cũng không còn phản ứng chút nào truyền ra chư vị đã thấy ngoại nhân máu tươi nhỏ xuống đi và hoàn toàn không đủ để dẫn phát truyền thừa bây giờ thiên hằng xin mời nhị trưởng l a o tại một lần nhìn về phía thiên hằng mà lần này thiên hằng lại liếc mắt nhìn sở dương đi thôi sở dương hướng về phía thiên hằng gật đầu thiên hằng tiến lên một bước mà ở thời điểm này thiên bi tông tông chủ mặt không đổi sắc kế tiếp chính là chân tướng rõ ràng thời điểm chúng ta liền sẽ rõ ràng ta làm hết thệ đều là vì thiên bi tông thiên bi tông tông chủ nhìn xem đám người cười nói đến một ít trưởng lão nhìn thấy thiên bi tông tông chủ nói chuyện như vậy còn tưởng rằng hắn thật là trong sạch nhìn về phía thiên hằng ánh mắt đều trở nên có chút bất thiện thậm chí có một số trưởng lão càng là trong bóng tối tích góp lực lượng của mình muốn đợi đến chân tướng rõ ràng một khắc này liền trực tiếp đem thiên hằng bắt lại không để hắn đào thoát đúng vậy a rất nhanh liền có thể chân tướng rõ ràng sở dương cũng cười thiên hằng cũng tương tự vạch phá lòng bàn tay của mình đem máu tươi từng điểm từng điểm rơi xuống đi vào theo máu tươi rót vào lô khảm lập tức một c ố kỳ dị huyết quang xuất hiện đám người liền kinh ngạc nhìn thấy máu tươi kia biến thành một đạo đỏ tươi đường vân đang không ngừng hướng về trên tấm bia đá lan tràn mà trên tấm bia đá những văn lộ kia đồng dạng tại tiếp thụ đến máu tươi sau đó tản ra sáng chói huyết quang bia đá bắt đầu chấn động từng cố cường đại lực lượng trực tiếp hiện lên cuối cùng bia đá nước ra cái kia vô số huyết quang cũng trực tiếp hội tụ hóa thành một đạo cửa đá trên cửa đá tản ra cực kỳ sức mạnh bằng bạc tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm thấy cái này m ư i phút tản mát ra cỗ lực lượng kia cùng bọn hắn tu luyện bí pháp nào đó có chỗ hô ứng rõ ràng trong này ẩn d ấ u hẳn là thiên bi tông truyền thừa thấy cảnh này để cho nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão kích động trong lòng không thôi đã bao nhiêu năm bọn hắn cuối cùng đợi đến truyền thừa xuất hiện giờ khác này điều này cũng làm cho mang ý nghĩa thiên bi tông truyền thừa sẽ tiếp tục tiếp bọn hắn sớm m u ộ n có một ngày sẽ trở nên càng cường đại hơn có lẽ còn có thể khôi phục những ngày qua vinh quang trở thành thiên bi thánh địa mà một màn này cũng làm cho tất cả mọi người minh bạch truyền thừa mở ra giờ khác này hết thể mọi người cũng đều biết thiên hằng nói là sự thật máu tươi của hắn có thể kích phát truyền thừa điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn mới là thiên bi tông chân chính truyền nhân bắt lại cho ta nhị trưởng lão tại phản ứng lại sau đó liền cấp tốc để cho người dưới tay cầm xuống thiên bi tông tông chủ nhưng mà sau một khắc đứng tại thiên buồn tôn tôn chủ người bên cạnh lại trực tiếp ngăn t r ở nhị trưởng lão người các ngươi muốn làm gì muốn tạo phản sao nhị trưởng lão thấy cảnh này lập tức giận dữ muốn tạo phản là ngươi mới đúng nhị trưởng lão thiên bi tông tông chủ tiến lên một bước nhìn xem nhị trưởng lão vừa cười vừa nói phi ngươi mới là cái kia muốn tạo phản người cũng dám đối với phía trước tông chủ ra tay như hại tông chủ kỳ tội nên chạm tam trưởng lão nhìn xem thiên bi tông tông chủ không chút do dự nổi giận mắng ai năm đó ta tại nắm giữ tông môn sau đó nên đem các ngươi toàn bộ đổi tận giết tuyệt mới đúng cứ như vậy liền cũng không có hôm nay cái này thái họa ta vẫn lòng mềm yêu a thiên bi tông tông chủ nhìn xem nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cười lạnh nói đã như vậy vậy chúng ta hai người liền sẽ để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nghiêm nghị nói ha ha thực sự là nực cười coi như chân tướng năm đó bây giờ chân tướng đã rõ ràng thì phải làm thế nào đây bây giờ trong ta tại thiên uy tôn trì, thế nhưng là chồng coi so với các ngươi nhiều hơn người đứng tại ta bên này trưởng lão không biết bao nhiêu mà đứng tại các ngươi bên kia lại có mấy cái đâu bất quá là chút tiểu m i ê u tiểu cầu thôi căn bản không đủ vi lự vốn là nếu như đại gia có thể tiếp tục như vậy bình yên vô sự sống được mà nói cái kia cũng không có gì nhưng mà các ngươi lại vẫn cứ muốn tới khiêu chiến quyền uy của ta vậy ta thật đúng là liền không thể chịu đựng được nữa nha thiên uy tông cười gần nói bình yên vô sự ta nhổ vào khi ta biết là ngươi mưu hại tông chủ một khắc này sau đó ta liền hận không thể đem ngươi nghiền sương thành cho còn bình yên vô sự sinh hoạt tên phản đồ này như ngươi loại này gian nịnh tiểu nhân lại như thế nào nói ra được loại những lời này đơn giản mực cười nhị trưởng lão nghiêm nghị nói chương năm trăm bốn mươi tám không che giấu nữa ngươi cái này cầu vật ngươi trả cho ta phụ mẫu bệnh thiên hẳn g bây giờ cũng sẽ không nhẫn lại nhìn xem thiên bi tông tông chủ nghiêm nghị nói h ừ phụ thân ngươi trước kia chính là người ngu xuẩn ta nói ra hiện một cái bí cảnh hắn còn thật sự tin tưởng hơn nữa lại còn một người đi qua đây quả thực là cung cấp cho ta cơ hội tốt nhất nếu như lúc kia ta không hạ thủ mà nói cần phải thật sự lãng phí hắn lần này khổ tâm nữa nha bất quá ta bây giờ hối hận nhất vẫn là lưu lại ngươi một mạng vốn định sau này thời cơ chín mồi sau đó liền bắt ngươi huyết mở ra truyền thừa tiếp đó lại đem ngươi giết chết nhưng là không nghĩ đến chúng quy là nuôi hổ gây h o ạ ngươi n vậy mà cùng một ngoại nhân cùng một chỗ liên hợp đối phó ta đây thật là để cho ta không nghĩ tới bất quá ta cũng muốn cảm tạ ngươi thay ta mở ra truyền thừa cứ như vậy ta liền có thể thu được lực lượng mạnh hơn làm cho cả thiên bi tông phát triển mở rộng p h i mà các ngươi cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi hôm nay tất cả mọi người các ngươi cũng phải chết ở ở đây t hai i ê n tông tông bi chủ s u k h người ó i x o n này. Một cụ cực kia mạnh bàng n xuất đ n g cũng m ọ là bọn hắn bây giờ ý t r ư ở n g lớn nhất ha ha hai vị trạm đạo vương giả tuyệt đại nhiều trưởng lão cũng đứng tại ta bên này cho dù là phản hư cừng giả ta chỗ này cũng so với ngươi còn mạnh hơn hóa thần cũng vẫn như cũ như thế các ngươi còn nghĩ lấy cái gì tới tranh với ta đâu đâu thiên bi tông tông chủ không nhịn được cười lên ha hả hả o hôm nay ta liền xem như liều mạng ta cái mạng này cũng muốn đem ngươi triệt để chém giết nhị trưởng lão nghe nói như thế l ử a giận trong n g á y mắt bốc lên bọn hắn phía trước không có cha ra trần tướng để cho thiên hàng thụ nhiều năm như vậy bị khuất càng là kém một chút đem toàn bộ tông môn đều g i a o vào thiên bi tông, tông chủ trên tay cái này khiến nhị trưởng lão trong lòng h y náy tới cực điểm hiện tại hắn cho dù chết cũng muốn kéo lấy thiên bi tông tông chủ cùng chết hừ người có bản lanh liền đến thiên bi tông tông chủ cười lạnh một tiếng lập tức liền dẫn thuộc hạ của hắn rút lui đến một bên thiên ma trưởng nhị trưởng lão thi triển thần thông bốn phía thiên địa linh lực không ngừng hội tụ tại nhị trưởng lão lòng bàn tay chỗ dần dần bên trong hư không xuất hiện một cái cự đại thủ trưởng ấn vây anh bàn tay này ấn trực tiếp tấn công về phía thiên bi tông tông chủ hừ một chiêu này ta cũng sẽ thiên ma trưởng thiên bi tông, tông chủ đồng dạng thi triển thần thông trong hư không ngoài ra một đạo bàn tay khổng lồ trực tiếp xuất hiện cùng nhị trưởng lão thủ trưởng ấn đánh vào nhau Vâng anh. trên không truyền đến lớn nhất tiếng nổ bốn phía đại địa bắt đầu cấp tốc rung động sức mạnh dư ba khuyết tán ra đem không ít công trình kiến trúc toàn bộ sụp đổ tổ hồn trên này có một nguồn sức mạnh mênh mông khuyết tán ra đem cỗ này dư ba toàn bộ triệt tiêu nhị trưởng lão tại trong một lần này đ ố i bính lui về sau hai bước rõ ràng nếu như hắn không phải thiên bi tông tông chủ đối thủ nhưng đây cũng chỉ là bình thường tương đối nếu như là sinh tử tri chi chiến mà nói cho dù là nhị trưởng lão chết hắn cũng sẽ liều chết đem thiên bi tông tông chủ trọng thương nhị ca ngươi không sao chứ tam trưởng l ã o tiến lên một bước đỡ nhị trưởng lão hỏi không có việc gì bất quá nhiều năm như vậy không gặp hắn ra tay lực lượng của hắn ngược lại là đích xác trở nên mạnh mẽ không ít tam đệ kế tiếp liền thỉnh ngươi cùng ta cùng nhau ra tay đem người này chém giết cho thiên hằng một cái công đạo nhị trưởng lão nhìn xem tam trưởng lão nghiêm nghị nói hảo hôm nay dù là chết cũng muốn giết hắn lại chết tam trưởng lão trọng trọng gật đầu lập tức liền muốn, muốn cùng nhị trưởng lão cùng một chỗ sông đi lên ta xem ai dám ngay tại lúc hai người bọn họ xông lên một khắc này hai vị t i a chạm đạo vương giả bên trong trong đó một cái người trực tiếp ra tay một tên khác chạm đạo vương giả cũng không có sử dụng thần t h ô n g chẳng qua là phất tay liền dẫn tới một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh cũng chính là tại này cỗ sức mạnh phía dưới nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão khuôn mặt đột nhiên biến đổi sau đó liền trực tiếp phun ra một ngụm màu tươi hai người chật vật ngã trên mặt đất rõ ràng chỉ một cú đánh liền để hai người các nàng bị thương thật nặng nhị trưởng lão tam trưởng lão các ngươi không có sao chứ nhị trưởng lao rơi quần những người này trông thấy hai người bọn họ thụ thương vội vàng phun lên tiến đến chiếu cố hai người không có việc gì nhị trưởng lao khoát tay áo cưỡng ép ngăn chặn huyết khí dâng trào sau đó liếc mắt nhìn cái k i a chạm đạo vương giả bọn hắn mạch này tự nhiên cũng là có được chạm đạo vương giả chỉ là bây giờ còn không có khôi phục nếu như hồi phục hiệu chết vào tay hay còn còn chưa thể biết được đâu tam đệ ngươi nhanh đi đem chúng ta tiên tổ hồi phục để cho bọn hắn mau chạy tới đây nhị trưởng lao nói hảo thế nhưng là nhị ca ở đây chỉ còn lại một mình ngươi mà nói như thế nào chịu đựng được đâu tam trưởng lão nghe nói như thế vội vàng gật đầu nhưng mà hắn cũng không yên lòng nhị trưởng lão cơ thể yên tâm ta sẽ không có chuyện gì bây giờ càng quan trọng chính là thiên hằng an toàn hơn nữa ta tin tưởng vị đại nhân này cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đúng không nhị trưởng lão đột nhiên quay người nhìn về phía sở dương không tệ sở dương gật đầu hắn đương nhiên sẽ không để cho thiên hằng cứ như vậy thụ thương đồng d ạ n g hắn cũng sẽ không để những trưởng lão này cứ như vậy chết đi đây chính là hắn dự định thế lực của mình nếu như tổn thất quá nhiều chính hắn cũng sẽ đau lòng hảo vậy ta đây liền tìm đến tam trưởng lão nghe nói như thế trực tiếp gật đầu tiếp đó liền muốn rời đi ở đây đi đem bọn hắn chạm đạo vương giả cho mời đi ra chỉ bất quá tam trưởng lão vẫn không có thể rời đi liền trực tiếp bị một quyền đánh trở về h ừ hôm nay chính là muốn các ngươi chết ở chỗ này lại còn vọng tưởng đi mời vệ binh các ngươi đang suy nghĩ gì đấy ta như thế nào có thể sẽ cho các ngươi cơ hội này thiên bi tông tông chủ cười nói chính là mặc kệ hôm nay có ai ở đây cho dù là thần bí nhân này cũng không giữ được các ngươi đại trưởng lão nhìn thấy bọn hắn ở đây chiếm cứ lên điểm càng là nhịn không được cười ha ha ngay từ đầu hắn còn cảm thấy nếu như bị những người này biết chân tướng mà nói sẽ có chút không tốt lắm nhưng là bây giờ hắn lại bắt đầu cho rằng cho dù là bị bọn hắn biết cũng không cái gì cũng đúng lúc có thể mượn cơ hội này đem phản đối bọn hắn người toàn bộ giết chết lưu lại cũng chỉ còn lại có hiệu chung với người của bọn hắn chuyện này đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là không thể tốt hơn sự tình đâu đáng giận a tam trưởng l ã o không nhịn được nện đất nhưng mà chính là hành động này để cho trong cơ thể hắn thương thế tăng thêm máu tươi rơi xuống rõ ràng hắn bây giờ cũng không còn sức đánh một trận đại nhân nếu như ngươi có thể đi mời ngươi mau nhanh mang thiên hàng rời đi hắn là chúng ta hy vọng cuối cùng đợi đến hắn trở nên mạnh mẽ sau đó ngươi lại mang theo hắn trở về cho chúng ta báo thù a nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão không nhịn được nói c h ư ơ n năm trăm bốn mươi chín cục diện đảo ngược sở dương ra tay trong lòng bọn họ cũng đã làm quyết định sau cùng đó chính là tự bộc cùng những người này đồng quy vô tận dù tự bạo cho sở dương bọn hắn tranh thủ rời đi thời gian sau khi nghe được bọn hắn sở dương liền cảm giác có chút im lặng những người này như thế nào từng cái một lúc nào cũng ưa thích tự bốc đâu phía trước tại linh quang tông thời điểm bọn hắn chính là như vậy bây giờ tại nơi này bọn hắn vẫn là như vậy liền không thể làm điểm trò mới đi ra không chủ nhân thiên hằng nghe được bọn hắn vội vàng nhìn về phía sở dương thiên hằng bây giờ minh bạch mặc dù nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão bọn hắn hiệu trung thiên bi tông tông chủ nhưng mà đó là tại không hiểu rõ tình hình tình huống phía dưới bọn hắn hiện tại đối với tiền nhiệm tôn trọng vô cùng trung thành nếu như không cứu bọn họ lời nói những người này tuyệt đối sẽ chết yên tâm ta cũng không muốn một cái quan cán tư lệnh sở dương cười cười tiếp đó liền tiến lên một bước hôm nay có ta ở đây ta ngược lại muốn nhìn đến tột cùng có ai dám tại trước mặt của ta giết người sở dương lời nói này h ứ n g hở nhưng mà trong lời nói lại lộ ra một cỗ tự tin a vậy để cho ta đi thử một chút đại trưởng lão bên kia một cái chạm đạo vương giả nghe nói như thế trong lòng khinh thường hắn trực tiếp đứng dậy thiên ma trưởng lần này cái này chạm đạo vương giả mặc dù trong lòng khinh thường nhưng mà đối với sở dương cũng không dám xem t h ư ờ n g dù sao hắn cho rằng sở dương cũng là một vị trạm đạo vương giả nếu như làm không cẩn thận mà nói rất có thể sẽ lật thuyền trong m ư ơ n g linh khí bốn phía không ngừng hội tụ trong nháy mắt liền ở trong hư không ngưng kết trở thành một đạo bàn tay to lớn tiếp đó trực tiếp hướng về phía sở dương c h ấ n áp mà đến nực cười sở dương nhìn thấy một chiêu kia căn bản không có trốn tránh ngược lại trực tiếp vung tay lên trong chốc lát một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm liền trực tiếp bao phủ mà ra trong nháy mắt liền bọc lại bên trong hư không cái kia to lớn trừng ấn sau đó bất quá phút chốc trong hư không kia cực lớn trưởng ấn đồng thời đã bị đốt cháy trở thành hư vô sau đó ngọn lửa màu đỏ thám lại một lần nữa xông về cái kia một cái chạm đạo vương giả không tốt linh quang la c h á n tên kia chạm đạo vương giả vội vàng thi triển ra phòng ngự của mình thánh binh một c ú cực kỳ cường hãn sức phòng ngự từ trên người hắn t u ô n r a nhưng mà sau một khắc hồng liên nghiệp hỏa hay là trực tiếp tràn vào nam nhân này trong thân thể a nam nhân kêu thảm cái này chạm đạo vương giả trong miệng phát ra làm cho người biến sắc tiếng kêu t r n cơ hồ là trong nháy mắt thân thể của hắn liền đã hóa thành hư vô sau đó lại bị hồng liên liệt hỏa t h i ê u đốt liền thần hồn cũng đã triệt để phá thoái hiển nhiên là không cứu nổi không đây không có khả năng thiên bi tông tông chủ thấy cảnh này cực kỳ hoảng sợ bọn hắn hai vị trạm đạo vương giả bên trong trong đó một cái vậy mà liền dễ dàng như vậy chết ở người thần bí trong tay sao lại có thể như thế đây liền xem như trạm đạo đ ỉ n h phong vương giả muốn giết chết một cái khác trạm đạo vương giả cũng không khả năng như thế nhẹ nhõm à đại trưởng lao không nhịn được nói không hắn không phải cái gì trạm đạo đình phong vương giả là t r u y n thánh mà ở thời điểm này một tên khác trạm đạo đ ỉ n h phong vương giả dường như là nhìn ra sở dương chân chính sức mạnh cái gì chuẩn thánh hai chữ này vừa xuất hiện trực tiếp cho mọi người trong lòng trên t r ô n vẻ lo lắng thánh nhân sức mạnh bọn họ cũng đều biết đủ để cải thiên hoán điệu mà chuẩn thánh mặc dù cũng không phải là chân chính thánh nhân nhưng mà đã lây dính một cái chữ thánh liền mang ý nghĩa lực lượng của hắn cũng sớm đã viễn siêu chiến đấu đ ỉ n h phong vương giả đến nơi này cái thực lực tiêu chuẩn đừng nói là trạm đạo vương giả cho dù là trạm đạo đình phong vương giả ở trong tay của hắn đều tràn qua sâu kiến mà thôi mau trốn cái tiêu trạm đạo vương giả nói xong lời này sau đó chính mình liền xoay người chạy mà những người khác nhìn xem cái này chạm đạo vương giả đều chạy tự nhiên cũng làm chim thu phân tán bốn phía đồng dạng hướng về bốn phía chạy thục mạng thiên bi tông tông chủ và đại trưởng lão càng là không chút do dự thi t r i ể n ra bản thân tối cường tốc độ muốn nhanh chạy khỏi nơi này nhưng mà bây giờ sở dương đều ra tay rồi đương nhiên sẽ không liền mặc cho bọn hắn cứ như vậy rời đi bằng không mà nói chẳng phải là đánh mặt của hắn trở lại cho ta nói xong cái tia hồng liên nghiệp hỏa liền trực tiếp ở giữa không trung hóa thành từng đạo hỏa diễm trường tiên trong nháy mắt vồ xuống những cái kia hướng về tứ phương bỏ chạy đi người sở dương sức mạnh cực kỳ c ư ờ n g đại những người này so với hắn bất quá sâu kiến m à thôi cho nên cơ hồ chỉ là trong nháy mắt công phu những người này liền bị sở dương bắt lại trở về ở trong đó còn bao gồm tên kia trạm đạo vương giả còn có đại trưởng lão cùng với thiên bi tông tông chủ đại nhân tha mạng a những trưởng lão kia đều kêu thảm bọn hắn đã cảm nhận được tử vong uy hiếp nhưng mà bọn hắn lại không nghĩ chết tha mạng a đại nhân chỉ cần đại nhân thả ta ta nguyện ý để cho đại nhân làm chủ tên kia trạm đạo vương giả nhìn xem sở dương càng là không chút do dự nói đúng vậy à đại nhân chỉ cần đại nhân có thể tha chúng ta ta nguyện ý để cho đại nhân làm chủ đại trưởng lão cùng thiên bi tông tông chủ cũng không chút do dự nói chủ nhân không bỏ qua bọn hắn muốn giết bọn hắn vì ta phụ mẫu báo thủ thiên hằng nghe nói như thế chỉ sợ sở dương thật sự đem bọn hắn nhận như vậy thiên hằng chẳng phải là sau này muốn cùng hắn cựu nhân giết cha ở cùng một chỗ thiên hằng có thể nhịn chịu không được chuyện này cái này có phần của ngươi nói chuyện có thu hay không chúng ta là đại nhân sự tình có quan hệ gì với ngươi t h ú n g chi chúng ta đối với đại nhân tác dụng có thể so sánh ngươi phải mạnh mẽ hơn nhiều thực lực ngươi bây giờ bất quá mới là thần t à n g cảnh giới mà thôi liền đây vẫn là đại nhân cưỡng ép đổ cho người thua vàng không lấy thực lực của ngươi tới nói bây giờ chẳng qua là một luyện thể cảnh giới nhị trọng e là cho dù kéo ra ngoài làm bia đỡ đạn đều không đủ tư cách đâu đại trưởng lão nghe được thiên h à n g câu nói này không nhịn được khiến trách thiên h à n g cũng không nói chuyện chỉ là lẳng lặng q u gối trước mặt sở dương chờ sở dương lựa chọn bất quá đối với loại chuyện này sở dương cũng không cần suy tư một bên là thiên hằng cái này trung thành tuyệt đối thuộc hạ tuy nói thực lực hôm nay yếu một chút nhưng nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão bọn hắn lực lượng cũng không yếu hơn nữa bây giờ thiên h à n g còn chiếm được thiên bi tông truyền thừa tin tưởng sau này lực lượng của hắn nhất định có thể càng mạnh hơn sở dương cũng không vội tại nhất thời dù sao bạch tiểu bàn cũng là hắn từ một cảnh giới rất thấp thần tàn g cảnh giới bồi dưỡng cho tới bây giờ hóa t h ầ n hơn nữa bây giờ thiên h à n g thiên phú so với trước đây bạch tiểu bàn tới nói còn muốn càng cường đại hơn không kém gì đông hoang bên trong những thiên kêu i kia sở dương đương nhiên sẽ không để cho thiên hằng trong lòng không phải mái húng chi đại trưởng lão bọn hắn sở dương căn bản cũng không hiếm có đem một cái cỏ đầu tường thu đến thủ hạ của mình tới nay liền mang ý nghĩa tại bên cạnh mình sắp xếp một cái bom hẹn giờ vạn nhất làm lực lượng của hắn suy nhược nói không chừng cái này cỏ đầu tường liền sẽ liên hợp ngoại nhân đối phó hắn cái chủ nhân này loại chuyện này tại thiên bi tông đã diễn ra qua một lần sở dương cũng sẽ không để cho hắn lại đến diễn lần thứ hai c h ư ơ n năm trăm năm mươi sau cùng hai cái tông môn không cần các ngươi ta cần phải không dạy nổi phản chủ người mãi mãi cũng là kẻ phản bội bọn hắn liền giao cho ngươi tới xử lý a sống hay chết đều do người quyết đoán sở dương trực tiếp phất tay dùng ma thần phong ấn đem đại trưởng lão cùng thiên bi tông sức mạnh triệt để phong ấn bọn hắn hiện tại so với người bình thường cũng không bằng liền xem như cầm bình thường nhất đao đều có thể chấm dứt tính mạng của bọn hắn đa tạ chủ nhân thiên hằng nghe nói như thế trong lòng tảng đá lớn rơi xuống tiếp đó không chút do dự nắm lấy một thanh tiểu đao đi tới đại trưởng lao trước mặt sau đó càng là không chút do dự một đao liền c u ố n tới trong thân thể hắn thiên hằng là cố ý tránh đi yếu hại vị trí trâm chỉ là vì để cho đại trưởng lão cảm nhận được loại kia khoan tim đau đớn một đau đi qua thiên hằng tiếp tục hạ thủ thằng đến đem đại trưởng lão đâm thành cái sàng còn không hạ giận dù sao đại trưởng lão còn có thiên bi tông tông chủ đối với hắn thế nhưng là thù giết cha trên thế giới này thù giết cha mối hận cướp vợ là nhất là không cách nào nhịn được cựu hận bây giờ thiên hằng có chút không đành lòng để cho đại trưởng lão cùng thiên bi tông tông chủ chết đi bởi vì cứ như vậy thực có chút quá tiện nghi bọn hắn dạng này máu tanh một mặt để cho sở dương cũng nhịn không được có chút tắt lưới bất quá sở dương lại không nói cái gì dù sao lâu như vậy cực khổ cùng khuất nhục cũng nên cho hắn một cái phát tiết đường tắt mà thiên bi tông tông chủ và đại trưởng lão vừa vặn chính là vậy tốt nhất ứng cử viên nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nhìn xem thiên bi tông tông chủ thảm trạng trong mắt có đại thù được báo khai ý c h i sắc đại trưởng lão nhìn thấy thiên bi tông tông chủ thảm trạng cũng là run l y bẫy không dám nhiều lời đem người dẫn đi giam lại đợi đến chuyện nơi đây kết thúc về sau bọn hắn trước kia là thế nào đối đại cha mẹ ta ta nhất định gấp mười h o à n trả thiên hắn nói là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão than tiết một tiếng sau đó mang theo đại trưởng lão rời đi tại tất cả mọi người đều rời đi về sau thiên hằng bên cạnh phía trước một bước trực tiếp quỷ ở sở dương trước mặt đa tạ chủ nhân hôm nay nếu không phải chủ nhân nói chỉ sợ ta vẫn là mông mội r ố t nát nói không chừng một ngày kia liền sẽ bị hắn lợi dụng chính mình cũng khó có thể sống sót bây giờ ta đâu chỉ đã báo đại thù thực lực cũng đã đ ề thăng đây hết thệ cũng là chủ nhân đem đến cho ta ta vô cùng cảm kích thiên hằng nhìn xem sở dương đạo không cần như thế ta lúc đầu đem ngươi thu đến dưới chúng ta cũng là không muốn nhìn thấy ngươi dạng này tiếp tục mông mội vô chi bị người lừa gạt tiếp nhưng mà bây giờ ngươi cũng sớm đã không còn là trước đây ngươi giết đại trưởng lão cùng thiên bi tông tông chủ sau đó ngươi cũng đã mở ra truyền thừa vậy thì đi đến trong cửa lớn kế thừa à. đợi đến thực lực ngươi trở nên càng thêm cường đại sau đó lại đến báo ân tình của ta cũng không m u ộ n sở dương nhìn xem hắn đạo là chủ nhân thiên hằng minh m ạ c h bất quá lần này có thể diệt trừ đại trưởng lão còn có tông chủ nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng không thể bỏ qua công lao hơn nữa bọn hắn đối với phụ thân ta một mực trung thành tuyệt đối cũng có công lao thiên hằng tiếp tục nói ân đã như vậy vậy liền để bọn hắn đi thanh nguyên tông à chờ ngươi nhận được chuyển thừa sau đó đồng dạng đi tới thanh nguyên tông ta sẽ an bài hàn lực cho ngươi một cái vị trí thích hợp sở dương sau khi nói xong liền trực tiếp tại trong thân thể của thiên hằng ngưng tụ một cái thiên địa dung lô hơn nữa đem vô lượng nghiệp hỏa phân cho thiên hằng một kia thiên hằng cảm thụ được thể nội liên tục không ngừng sức mạnh trong lòng mừng rỡ đa tạ chủ nhân ban cho thiên hằng quỳ xuống đất cảm tạ ngươi thực lực hôm nay vẫn là tại thần tàng cảnh giới phải nhanh tu luyện trở nên càng thêm cường đại mới được ta đem cái này thiên địa dung lô đặt ở trong cơ thể của ngươi cái này thiên địa dung lô không giờ khắc nào không tại hấp thu thiên địa linh lực giúp ngươi cường đại ta còn cho dư ngươi một đạo vô lượng nghiệp hỏa cái này vô lượng nghiệp hỏa năng lực tuy nói không sánh được hồng liên nghiệp hỏa có hủy diệt tính như thế thế nhưng là đầy đủ ngươi sử dụng nếu là gặp phải cái gì nguy nan thời điểm đem đạo này vô lượng nghiệp hỏa rất bạo cho dù là chẳng đạo vương giả cũng không cách nào làm gì được ngươi sở dương cho thiên hằng bảo toàn tánh mạng chiêu số dù sao thiên hằng thế nhưng là sở dương coi trọng người hơn nữa thiên phú của hắn so với trắng tiểu bàn bọn hắn tới nói còn muốn càng cường đại hơn sau này một khi trưởng thành thực lực tuyệt đối không kém là chủ nhân thiên hằng gật đầu rất nhanh nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng quay về rồi hai người bọn họ cũng tương tự quỵ ở sở dương trước mặt chúng ta bái kiến chủ nhân bọn hắn phụng thiên hằng làm chủ bây giờ tất nhiên thiên hằng đã nhận sở dương làm chủ nhân vậy các nàng tự nhiên cũng sẽ nhận sở dương làm chủ hai người các ngươi một mực trung thành tuyệt đối để cho ta rất là xúc động hôm nay các ngươi truyền thừa cũng đã mở ra đợi đến thu phục truyền thừa sau đó chắc hẳn các ngươi cũng có thể khôi phục vinh quang của ngày xưa chỉ là bây giờ ta muốn các ngươi đi trước thanh nguyên tông nơi đó là thế lực của ta chỗ đi nơi nào các ngươi có thể có được hết t h ể tu hành tài nguyên mặc kệ là công pháp đan dược thần thông bí tịch thậm chí là thánh binh ta đều có thể cung cấp cho các ngươi các ngươi phải làm liền là mau chóng để thực lực của mình trở nên càng thêm cường đại rõ chưa là chúng ta biết nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão gật đầu rất tốt đi thôi sở dương gật đầu tiếp đó sở dương liền tại nhị trưởng lão dẫn dắt phía dưới đi tới thiên bi tông trong b ả o khố đem nơi này tài nguyên toàn bộ đều lấy ra ngoài chỉ là một chút công pháp còn có bí tịch cái gì sở dương cũng không có lấy đi chỉ là đem chứa đựng tại trong bảo khố một chút đan d ư ợ c và tinh thạch mang đi dù sao những vật này có thể làm cho trong cơ thể hắn thần tượng chấn ngục kình thần tượng hạt ngưng tụ càng nhiều đồng thời sở dương lại ban thưởng bọn hắn một chút vô thượng thần thông cùng bí pháp hơn nữa để cho bọn hắn đi thanh nguyên tông dù sao thiên bi tông ở đây đã dẫn phát một hồi đại chiến sớm muộn gì cũng phải có người tới dò xét kẻ phản loạn nhất mạch k i a cũng sớm đã bị toàn bộ tru s á t bây giờ thiên bi tông có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề nếu như bọn hắn muốn đối với thiên bi tông xuất thủ nhị trưởng lão bọn hắn thế nhưng là không chịu nổi cho nên thì cũng đồng ý sở dương lời nói chỉ là trước lúc này thiên hằng đã tiến nhập truyền thừa chi địa thiên hằng là mang theo sở dương đi vào trung cùng ảnh ma tông truyền thừa chi địa một dạng vậy trong này cũng lưu lại không ít thần thông bí thuật đây hết thệ cũng là thuộc về thiên bi thánh địa đồ vật thiên hằng cũng ở nơi đây lấy được thuộc về hắn truyền thừa hơn nữa lộ ra thiên bi thánh địa đã từng tu luyện kinh văn cùng vô thượng thần thông cùng với một chút binh khí cùng tài nguyên tu luyện chỉ bất quá bên trong truyền thừa bí cảnh những đan dược kia còn có linh thạch vẫn như cũng bị sở dương mang đi m ư i hai dưới mắt cái này năm cái nhất lưu thế lực tạo thành liên minh sở dương đã phế đi ba cái kế tiếp cũng chỉ còn lại có phi tiên tông cùng địa s á t tông hai cái này tông môn phi tiên tôn cùng địa s á t tôn hai cái này tông môn tại nhất lưu thế lực ở trong cũng coi như là nhân tài kiệt xuất tuy nói không sánh được thiên hạ tông nhưng mà cũng không kém hơn nữa hai cái này tông môn đã từng còn tương hố là tử địch gặp mặt liền muốn công kích lẫn nhau cái chủng loại kia chứ năm trăm năm mươi mốt phi tiên tông chuyện cũ nhưng năm trăm năm mươi hai lạng yên không tiếng động giết người những thứ khác một ít trưởng lão nghe nói như thế cũng nhao nhao gật đầu dù sao đông hoang bên trong đám người thế nhưng là đều biết giao trì thánh chủ tính tình đây chính là bá đạo cực kỳ hơn nữa bao trẻ nhất cũng không phải loại kia lấy ơn báo o á n chủ n g ư ờ i hôm nay dám đối với giao trì thánh địa động thủ nàng có lẽ bây giờ không có cách nào thu thập ngươi nhưng mà đợi đến hắn có thể thu thập ngươi thời điểm cái kia tất nhiên sẽ nhường ngươi sống không bằng chết cho nên ngữ khí bọn hắn bây giờ chủ động từ bỏ tiếp đó bị giao trì thánh địa mượn thu nợ t ầ n vẫn còn không bằng trực tiếp liều một phen cứ như vậy nếu như bọn hắn có thể thắng vậy các nàng phi tiên tông liền có thể nhất phi t r ù n g tiên sau này cho dù là trở thành thánh địa cũng không vấn đề nhưng mà nếu như thua cái kia cũng bất quá là kết quả xấu nhất chính là mọi người cùng chết mà thôi cái này cũng không có gì lớn lao phi có lý cái gì có lý chúng ta mặc dù biểu lộ thái độ của mình thế nhưng là một mực không cùng giao trì thánh địa độc thủ đây cũng là một cái vãn hồi thái độ nếu như chúng ta có thể bây giờ liền rút lui giao trì thánh địa chưa hẳn sẽ không bỏ qua cho chúng ta lại giả thuyết nếu như nhất định muốn cùng giao trì thánh địa liều mạng mà nói vậy chúng ta cái này trăm ngàn năm qua cơ nghiệp làm sao bây giờ đừng quên trước đây chuyện kia có thể để chúng ta phi tiên tông đến bây giờ đều không khôi phục nguyên khí đâu nếu như tới một cái nữa giao trì thánh địa ai có thể chịu được một cái khác trưởng lão cũng tương tự không khách khi nói phi đại gia người nào không biết cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý muốn để cho phi tiên tông trở nên càng thêm cường đại liền muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa liền muốn mạo hiểm mà ngươi cái gì cũng không muốn giao ra liền nghĩ để cho phi tiên tông trở nên cường đại căn bản chính là tại nói cái rắm mà thôi ta vẫn ủng hộ chúng ta cùng giao trì thánh địa cùng chết tiếp đó ngồi thu ngư ông thủ lợi nhận được đông hoàng trung người trưởng lão kia nghe nói như thế sau cười lạnh nói vậy các ngươi loại này mạo hiểm căn bản chính là muốn đem chúng ta phi tiên tông toàn bộ toàn bộ c h ô n vùi một người khác đồng dạng nghiêm nghị nói hừ bất quá là nhát như chỗ thôi hà tất nói như thế một cái khác đồng dạng k i n h thường người người kia nghe nói như thế lập tức giận dữ đủ ta tới là để các ngươi chuyện thương lượng không phải để các ngươi tới gây gỗ thúng chi dưới mắt chuyện này cơ bản liền gấp vô cùng cấp bách các ngươi còn ở nơi này xảo lai、like、xảo khứ còn thể thống gì phi tiên tông tông chủ giận dữ nói nghe nói như thế người xung quanh đều không có ở đây nói chuyện đi tất cả mọi người giải tán a phi tiên tông tông chủ nói xong lời này liền xoay người rời đi đại điện bên trong đám người cũng lục tục toàn bộ đều rời đi sở dương suy tư một chút đi theo phi tiên tông tông chủ sau lưng mỹ nhân ta trở về tông chủ c h u y ệ n hôm nay xử lý như thế nào trong phòng cái kêu phi tiên tông tông chủ vừa vào cửa sau đó liền tựa như là biến thành người khác trực tiếp đem ngồi ở trước giường mỹ nhân cản đến trong n ự c cái kia dở cho bộ dáng thấy sở dương phá lệ á c tâm còn có thể thế nào tất cả mọi người ở bên kia ồn ào sự tình không có kết luận bất quá đến cuối cùng chúng ta vẫn sẽ ra tay đối phó giao trì thánh địa những cô chấp trưởng l ã o kia cũng là một chút lao n g a n cố đợi đến chúng ta đem dao cật thánh địa cầm xuống nhận được đông hoàng trung sau đó tự nhiên là sẽ ra tay trừng trị hắn không nói những thứ này mỹ nhân mau tới để cho ta ôm một cái ta trong đại điện nhưng là suy nghĩ ngươi phi tiên tông tông chủ sau khi nói xong liền lôi kéo mỹ nhân của hắn trực tiếp đã đến trên giường nhìn xem một màn này sở dương cười lạnh một tiếng trực t i ế mỹ nhân kia dáng dấp kiệu mị vô cùng chấm nằm ở phi tiên tông tông chủ dưới thân vừa định muốn véo von hầu hạ thời điểm liền nhìn thấy trong phòng đen như mực khói đen phía dưới thân ảnh xuất hiện a nữ nhân quát to một tiếng thế nào mỹ nhân có phải hay không ta sáu phi tiên tông tông chủ câu nói sau cùng còn chưa nói xong liền nhìn thấy một thanh trưởng kiếm trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của hắn xuyên qua tim sao lại có thể như thế đây hắn nhưng là phản hư đại năng hắn chưa từng có cảm thấy trong phòng này còn có người thứ ba tồn tại húng chi cho dù không trong chiến đấu hắn cũng t ù y thời mặc bảo hộ tâm áo giáp cái này bảo hộ tâm áo giáp thế nhưng là cực phẩm đạo binh dù là đã trúng chạm đạo vương giả nhất kích hắn đều có thể sống sót nhưng mà dưới mắt hắn lại bị lặng yên không tiếng động đâm trúng trái tim Người、xấu. Người.、Phi、tiên tông tông chủ, dùng hết toàn lực người, hắn đen không dương. tiên tông tông chủ muốn nói điểm gì? Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn một câu nói đều không nói trên nữ nhân, nhưng là kêu thảm một tiếng, tại chỗ liền ngất đi. Sở dương trực tiếp đem phi tiên tông tông chủ thi thể nhét vào trong không gian gì. được dưới được, tươi Phi tại khói đổi Phi điểm cuối tiếp, đó không tiếp tục để ý cái kiểu tại đi. tiếp phi thi sáu. sở Sở Máu quay câu đều kêu kêu phía chủ, hết thấy khỏa thay chủ thế chạy thảm chỗ chủ thể mặt một trực mặt đất. một trực lực bao vào mà là Mà là ra. đem mị ở liền biến mất ở phi tiên tông qua hồi lâu sau hắn có đệ tử đi tới nơi này muốn gọi phi tiên tông tông chủ ra ngoài thương lượng đại sự nhưng mà đệ tử này chờ ở bên ngoài rất lâu cũng không thấy tông chủ đi ra rơi vào đường c ũ n g không thể làm gì khác hơn là đi vào phòng xem xét nhưng mà cuối cùng lại chỉ tìm không thấy trên đất một vũng lớn máu tươi cùng cái k i a đã chết ngất nữ nhân cũng là ở thời điểm này bọn hắn mới biết được tông chủ của bọn hắn đã chết Sở sát Sở Dương Dương hiện tại địa sát tông. Lần này Sở Dương không có che đậy thân hình của mình, ng xuất tại che địa đậy của có sở dương không che giấu nữa lực lượng của mình trong nháy mắt tiên tiên thánh thể đạo thai cái k i a bàng bạc khí huyết chi lực trực tiếp lan tràn toàn bộ địa sắt tông địa sắt tông tông chủ nguyên bản đang nghỉ ngơi cảm nhận được cố lực lượng này sau đó nàng liền trước tiên xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt đồng thời tại phía sau hắn bốn phương tám hướng những đất kia sắt tông trưởng lao cũng toàn bộ xuất hiện thậm chí liền một ít đệ tử cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn bầu trời không biết các hạ xuống đây đến ta địa sắt tông có chuyện gì địa sắt tông tông chủ nhìn xem sở dương trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ nàng tính thăm dò tiến lên một bước sau đó nhìn sở dương hỏi bốn phía các trưởng lão cũng đứng ở địa sát tông tông chủ sau lưng giống như là đang cấp địa sát tông tông chủ để chống đỡ nhưng mà những người này trên thực tế đều hiểu nếu như sở dương muốn ra tay với bọn họ mà nói cho dù bọn hắn người nhiều hơn nữa cũng căn bản không đáng chú ý dù sao đứng trước mặt bọn họ người này thế nhưng là tiện tay liền có thể đem thái cổ thần sơn kim bằng một mạch diệt tuyệt tuyệt thế ngon nhân thực lực càng là cực kỳ cương đại càng là bằng vào thực lực của mình chém giết qua truyền thánh Trước trên cơ bản là chuyện dễ dàng ngươi chính là địa s á t tông tông chủ nhạc t i ể u n h i a sở dương nhìn xem cái này nói chuyện nữ nhân nhìn ra được nữ nhân này tuổi đích sắc đã không nhỏ nhưng mà tướng mạo còn như thiếu nữ dung mạo kiểu mị tuy nói không sánh được giao trì thánh chủ như vậy phong hoa tuyệt đại cũng không sánh được tần giao như thế phong thái động lòng người cũng không có giang diệu ý ý thần nguyện đại năng lạc nguyện đại năng như thế thanh lãnh cao quý cũng không sánh được hồng liên quyến rũ động lòng người như thế nhưng mà cũng tương tự có một phen sắc đẹp k u y ê n quốc cứ như vậy nhị trưởng lão nói tới lời nói xem ra đích sắc không giả đúng Ta l i ề nhạc là n tiểu nhi, kiều h ô n g b ế đến t ta địa sát tông địa nhi nơi tội nào đắc â để nhân nếu chỗ, tới tới nơi cửa là đem tư thái của mình phóng rất nhiều thấp không có cách nào nàng mặc dù là một cái tông môn tông chủ nhưng mà tại trước mặt sở dương căn bản không đủ nhìn cho nên cùng treo lên tông chủ tư thái cùng sở dương bình đẳng đối thoại đều không bằng ngay từ đầu trước hết túi đầu xuống cứ như vậy tuy nói đã mất đi quyền chủ động nhưng mà cũng tốt so chọc dẫn nhân ra nhường đất sắt tông thành một hủy diệt hảo các ngươi không có làm sai chỗ ta lần này đến đây cũng không phải là tới gây chuyện ta nghe các ngươi cùng phi tiên tông có thủ đúng không ta là tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực sở dương nhìn xem nhạc tiểu nhi cười nói cái gì nhạc tiểu nhi không nghĩ tới trẻ tuổi thần bí nhân này đi tới các nàng địa sát tông lại là dạng này một cái mục đích nhưng mà nhạc tiểu nhi quả thực nghĩ không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra bọn họ sát tông có thể cùng trước mắt thần bí nhân này không có quan hệ chút nào vậy vì sao thần bí nhân này sẽ nguyện ý giúp các nàng đâu ta lời nói không muốn quá nhiều trùng lập lần thứ hai ngươi liền nói có nguyện ý hay không a sở dương hơi không kiên nhẫn cái này đại nhân ta địa sát tông đích s á t cùng phi tiên tông có thủ nếu như có thể báo thù mà nói ta đương nhiên nguyện ý chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ đại nhân tại sao phải giúp chúng ta ta cùng đại nhân coi là vốn không quen biết phía trước cũng căn bản không biết nhạc tiệu nhi nghi ngờ hỏi không có gì chỉ là muốn đem các ngươi thu làm thuộc hạt h ô i nếu như các ngươi nguyện ý có thể gia nhập vào thanh nguyên tông đi ta bảo đảm các ngươi cũng có thể dựa theo thanh nguyên tông đệ tử mà đối lãi hưởng thụ thanh nguyên tông bên trong hết thể tu hành tài nguyên đ ạ i ngộ sau này thực lực cũng nhất định so bây giờ mới mạnh sở dương hồi đáp cái này sáu nhạc t i ề u nhi vừa định muốn cự tuyệt vẫn là nghĩ kỹ lại trả lời ta đi ta nhớ được các ngươi hẳn là gia nhập một cái liên minh muốn đối phó giao trì thánh địa đúng không vậy ta cũng rõ ràng nói cho ngươi thanh nguyên tông cùng giao trì thánh địa là minh hữu quan hệ bây giờ giao trì thánh địa gặp nạn thanh nguyên tông tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới cho nên ta lần này đến đây trên thực tế là muốn giải quyết hai người các ngươi tông môn nhưng mà ta nhưng từ có ít người nơi đó biết được một chút tin tức cho nên nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội nếu như các ngươi nguyện ý hiệu chung với ta vậy các ngươi dĩ nhiên chính là ta người ta cũng không cần đem các ngươi triệt để hủy diệt cho nên bây giờ bày ra ở trước mặt các ngươi chỉ có hai lựa chọn một cái là ta đem các ngươi triệt để giải quyết mà đổi thành một cái chính là thần phục với ta các ngươi tuyển a sở dương nhìn xem các nàng đạo cái này sáu nhạc kiều nhi nghe nói như thế làm sao không minh bạch lời này vừa ra căn bản chính là tối hậu thư nếu như không tuyển chọn uy thuận mà nói chỉ sợ bọn họ địa sát ông sẽ không người còn sống cái kia xin hỏi nếu như chúng ta lựa chọn đại nhân ngài mà nói Ngài muốn làm sở a o g i ú dương ta giải Phi đạo nhạc kiều nhi nhìn xem phi tiên tông tông chủ thi thể cứ như vậy đập xuống đất cùng năng làm rất nhiều năm vợ chồng lại làm nhiều năm như vậy cựu địch trước mắt cái này phi tiên tông tông chủ liền xem như hoa thành trò nàng cũng có thể nhận ra được quả nhiên là hắn nhưng mà cái này cũng mang ý nghĩa trước mắt thần bí nhân này có thể lặng yên không tiếng động liền giải quyết phi tiên tông tông chủ như vậy cũng liền có thể lặng yên không tiếng động giải quyết chính mình hảo ta đi cùng các trưởng lão thương lượng một chút lập tức cho ngươi trả lời chắc chắn nhạc kiểu nhi có chút e ngại nhìn xem sở dương nói nếu như nói phía trước nhạc kiểu nhi còn có chút k í n h sợ sở dương sức mạnh nhưng là bây giờ nàng đối với sở dương chính là hoàn toàn e sợ thủ đoạn như vậy đơn giản làm cho người khó có thể tin hảo bất quá ta không hy vọng thời gian quá dài ngươi nên biết ta không có gì kiên nhẫn sở dương nhàn nhạt liếc mắt nhìn nhạc tiểu nhi rồi nói ra là nhạc tiểu nhi gật đầu tiếp đó bằng nhanh nhất tốc độ về tới các trưởng lao bên cạnh sở dương nói những lời kia các trưởng lao tự nhiên cũng đã nghe được tông chủ chúng ta không thể cứ như vậy khuất phục à, chúng ta thế nhưng là một cái tông môn nhất lưu à. nếu như cứ như vậy người khác một câu nói chúng ta liền muốn thần phục mà nói vậy chúng ta địa s á t tông thành cái gì chẳng phải là trở thành thịt cá trên t ấ t gỗ mặc người chém giết còn không đợi nhạc tiểu nhi mở miệng nói chuyện đại trưởng lão liền đầu tiên cự tuyệt chính là địa s á t tông không có người tham sống sợ chết chỉ cần tông chủ ra lệnh một tiếng chúng ta liền có thể nhanh chóng kết giới sau đó cùng thần bí nhân kia chiến đấu tới cùng cũng có một chút trưởng lão trực tiếp hưởng ứng lời của đại trưởng lão nói thẳng n ư ớ c cười nói thật dễ nghe nhưng mà tất cả mọi người các ngươi cộng lại chỉ sợ đều không đủ nhân ra một cái tắc trụ đây chính là đem chuẩn thánh đều g i ế t rồi cừng giả chỉ bằng chúng ta những thứ này phản hư cảnh giới như thế nào là đối thủ của người ta hơn nữa thái cổ thần sơn chi chiến cũng sớm đã là hơn mấy tháng chuyện lúc trước bây giờ thần bí nhân này thực lực càng không biết mạnh đến đi đâu nói không chừng cũng sớm đã đột phá đến thánh nhân tiên thiên thánh thể đạo thai cường đại như vậy thể chất cũng chính là trước đây vô thủy đại đế mới nắm giữ đại đế thể chất càng là bực nào cường đại chúng ta muốn cùng nhân ra một trận chiến chỉ sợ sẽ là p h ụ du lây c â y không biết tự lượng sức mình có khác một trưởng lão không đồng ý đại trưởng lão quan điểm nói thẳng không tệ hơn nữa vừa rồi thần bí nhân này cũng đã nói chỉ cần chúng ta gia nhập vào dưới quyền của hắn h chương thể năm g g thanh n trăm năm mươi bốn thu phục địa sát tông nhân gia bây giờ đang ở ở đây chờ đây nếu như nói cự tuyệt như vậy bọn hắn hôm nay sợ rằng liền thật sự cũng phải chết ở nơi này phi không có cốt khí ra hỏa đại trưởng lão nhìn xem những cái kia tán đầu người không nhịn được thoá mạng liền ngươi có cốt khí biết rõ không thể làm mà thôi ngươi cái này căn bản là ngu xuẩn húng chi đối với giao chỉ thánh địa ra tay chuyện này bản thân liền là chúng ta đã làm sai trước nhân ra là minh hữu giao chỉ thánh địa tới tìm chúng ta phiền phức không thể bình thường hơn được nhưng mà nhân ra nguyện ý cho chúng ta một cái cơ hội chỉ cần chúng ta đầu phục hắn liền n có thể không cần chết ngươi còn ở nơi này một mực từ chối ngăn chúng ta chẳng lẽ là thật sự muốn cho đoàn người đều đã chết không thành một ít trưởng lão nghe được đại trưởng lão l ờ i này lập tức liền d ù m e n g nhạc t i ê u nhi nghe đám người tranh cãi trong lòng có chút b i hay nhưng mà nói thật nàng kỳ thực là đồng ý đi nương nhờ cứ như vậy các nàng địa sát tông không những có thể thu được một cái cường lực chỗ dựa hơn nữa còn có thể có được rất nhiều tài nguyên tu luyện cái này so với bọn hắn đơn đả độc đấu có được tài nguyên phải hơn rất nhiều đủ các ngươi chờ ồn nào trong tim ta đã có đáp án đại trưởng lão ta dự định mang theo địa sát tông tất cả mọi người đi nương nhờ đại nhân từ đây trở thành thanh nguyên tông thế lực nhạc tiệu nhi nói cái gì tông chủ mọi ngươi suy nghĩ thêm một chút ta không được ca đại trưởng lão nghe nói như thế còn muốn lại khuyên càn một hai tốt không cần nói nhiều các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy phi tiên tông tông chủ thi thể hơn nữa đại nhân cũng hứa hẹn qua chúng ta sẽ mang theo chúng ta đánh bại phi tiên tông tất cả mọi người cứ như vậy chúng ta cũng coi như là có thể đại thù được báo trở thành đại nhân thuộc hạ cũng không cái gì không tốt đừng quên đại nhân thế nhưng là ngay cả thánh địa cũng không muốn đi t r e o chọc người đâu sau này chúng ta môn hạ đệ tử ra ngoài hành t ầ u cũng có thể thuận lợi một chút nhạc tiêu nhi cười nói thế nhưng là tông chủ cứ như vậy phi tiên tông cùng địa sắt tông hà không liền bị đức đoạn truyền thừa sao đại trưởng lao trong lòng vẫn như cũ có chút không quá nguyện ý dù sao hắn nghĩ là địa sắt tông tại đánh bại phi tiên tông sau đó hai môn phái một lần nữa hợp hai là một đ ầ u hiện tại đến hảo nếu như địa sắt tông đánh bại phi tiên tông lời nói cứ như vậy song phương đều biết lưỡng bại câu thương đến lúc đó đừng nói là hai cái tông môn hợp hai là một nói không chừng liền bây giờ địa sắt tông hiện hữu hết thể đều không bảo vệ đâu cái gì gọi là bị đức đoạn truyền thừa đừng quên trước đây địa sắt tông đến cùng là thế nào thoát ly phi tiên tông trong lòng ngươi chỉ sợ nhất thanh nhị s ợ à, vào lúc đó ta liền đã nói qua nếu như còn nghĩ về phi tiên tông mà nói cũng không cần đi theo ta địa sát tông từ đó về sau cùng phi tiên tông không có bất kỳ cái gì quan hệ truyền thưa đoạn tuyệt đó cũng là chúng ta sự tình cùng bọn hắn không có gì liên hệ nhạc kiều nhi nghe nói như thế lập tức liền hồi tưởng lại nàng trước đây rời đi phi tiên tông chuyện cũ khi đó nàng đối với phi tiên tông tông chủ mối tình tham thiết nhưng mà buồn cười là nàng một mảnh thâm tình lại trực tiếp bị cô phụ không nói người kia lại còn muốn đẩy nàng vào chỗ chết cho nên nàng mới đem người mang ra lần nữa sáng tạo địa sát tông mà lúc này phi tiên tông tông chủ càng là đã chết nàng đại thu được báo hết thệ tự nhiên cũng sẽ không tại giống nhau là đại trưởng lão nghe nói như thế bất đắc di gật đầu tất nhiên không có người phản đối vậy ta bây giờ liền đi cáo chi đại nhân lựa chọn của chúng ta ta hy vọng tất cả mọi người có thể cùng nhau trông coi cho dù chúng ta đã đến thanh nguyên tông sau đó cũng vẫn như cũ có thể trở nên càng thêm cường đại nhạc t i ể u nhi nhìn xem chúng nhân nói là các vị trưởng lão cùng một chỗ gật đầu bọn hắn đối với nhạc t i ể u nhi đề nghị này không có bất kỳ cái gì ý kiến sau khi các vị trưởng lão thương lượng xong nhạc t i ề u nhi liền đi tới sở dương bên người đại nhân chúng ta cũng đã đồng ý gia nhập vào thanh nguyên tông trở thành thuộc hạ của ngài chỉ là c h ư vị trưởng lão còn có một cái yêu cầu chỉ có hoàn thành yêu cầu này sau đó chúng ta mới có thể gia nhập vào thanh nguyên tông nhạc t i ề u nhi nhìn xem sở dương có chút khẩn trương hỏi người nói xem sở dương ra hiệu nhạc t i ề u nhi nói ra ta biết chúng ta có thể gia nhập vào ngài tông môn đối với chúng ta tới nói đích xác có lợi nhưng mà chúng ta đến cùng cũng là địa s á c tông cho nên tại gia nhập vào sau đó ta hy vọng chúng ta bên trong tất cả mọi người hưởng thụ được cũng là thanh nguyên tông đệ tử lãnh ngộ đừng có bất kỳ kỳ thị cùng với ta những tông môn này các trưởng lão thực lực bọn hắn cũng không tệ sau khi gia nhập vào thanh nguyên tông ta hy vọng bọn họ còn có thể tiếp tục đảm nhiệm trưởng lao chức trách ta muốn cũng chỉ có hai cái này yêu cầu nhạc t i ê u nhi nhìn xem sở dương nói hai cái này yêu cầu bên trong mỗi một cái cũng là muốn nhường đất sắt tông đệ tử đ ư ợ c sống cuộc sống tốt cho nên sở dương đương nhiên sẽ không, không đáp, ứng. Ta đáp ứng ơi từ đó về sau địa sắt tông đệ tử cùng thanh nguyên tông đệ tử đối xử như nhau sau đó mặc kệ nhà ta bất kỳ thế lực nào đệ tử đặt vào trong thanh nguyên tông bọn họ đều là đối xử như nhau nếu có càng thêm đệ tử ưu tú xuất hiện thanh nguyên tông sẽ đem hắn trọng điểm bồi dưỡng xem như hạch o tâm đệ tử mà đối đãi sau này làm thanh nguyên tông trở thành thánh địa cũng tương tự sẽ ở trong các ngươi tuyển b ạ t thánh tử t h á n h nữ cùng chân truyền đệ tử đi ra cái này các ngươi tự nhiên có thể yên tâm sở dương nói là nhạc k i ể u nhi nghe nói như thế trong lòng tảng đá lớn rơi xuống dù sao trước mắt cái này sở dương thế nhưng là một cái nói một không hai cường giả tất nhiên hắn đã đáp ứng yêu cầu của nàng chắc hẳn liền tuyệt đối sẽ không đổi ý vậy ta đây liền đi điểm binh cùng nhau thẳng hướng phi tiên tông nhạc kiều nhi không có quên muốn tiêu diệt phi tiên tông sự tình tại cùng sở dương sau khi thương lượng liền trở về tập kết đội ngũ cùng nhau thẳng hướng phi tiên tông đi thôi khi các ngươi đi đến phi tiên tông ta cũng sẽ ở một bên phối hợp tác chiến các ngươi sở dương gật đầu nói hắn sở dĩ sẽ cùng đi qua trên thực tế cũng là nghĩ nhìn một chút địa s á t tông những đệ tử này chân thực thực lực như thế nào nếu như trong đó thật sự có thiên phú trắc tuyệt hơn nữa ưu tú vậy dĩ nhiên sẽ thu làm hạch tâm đệ tử trọng điểm bồi dưỡng nhưng mà nếu như những đệ tử này tiên phú đều rất giống nhau mà nói như vậy mặc dù sẽ không đối đại khác biệt nhưng mà cũng sẽ không đối bọn hắn ưu tiên quá nhiều tài nguyên là nhạc kiều nhi nghe nói như thế mừng rỡ trong lòng quá đỗi tiến công phi tiên tông thời điểm nếu như có thể nhận được sở dương trợ giúp mà nói vậy cái này một đợt liền ổn á cứ như vậy địa s á t tông cũng sẽ không có nỗi lo về sau nhạc kiều nhi đắc ý xuống kịch liệt đội ngũ đi mà sở dương nhưng là ở trong hư không nhắm mắt dưỡng thần chư vị hôm nay chính là chúng ta thẳng hướng phi tiên tông thay đồng bạn báo thù thời gian từng tại chúng ta địa sát tông thiết lập sau đó phi tiên tông liền đối với chúng ta bắt đầu chấn áp tại trong đó đoạn hắc c á m quá khứ chúng ta đã mất đi không ít thân nhân bằng hưu thậm chí là người yêu ta biết các ngươi đều đang đợi một cái thời cơ tốt nhất muốn đem phi tiên tông triệt để lật đổ vì chết đi trí thân yêu nhất nhóm báo thủ c h ư ơ n năm trăm năm mươi lăm vì người chết đi báo thủ thậm chí phía trước chúng ta muốn cùng phi tiên tông bị thúc ép cùng nhau liên thủ mưu đồ đông hoàng trung thời điểm trong lòng của các ngươi càng là cực kỳ không lớn bởi vì đây đối với chúng ta tới nói không khác thế là đối thân nhân cùng bằng hưu phản bội nhưng mà lúc kia chúng ta không có cách nào bất quá bây giờ cơ hội này đã đợi đến chủ nhân của chúng ta sẽ dẫn dắt chúng ta thẳng hướng phi tiên tông để cho bọn hắn triệt để hoàn lại máu của chúng ta nợ chư vị dưới mắt chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta cùng nhau ra tay diệt phi tiên tông thay các thân bằng hảo hưu báo thủ nhạc t i ệ u nhi một phen nói xong lập tức tất cả đệ tử đều trở nên lòng đầy căm phẫn bọn hắn nghĩ lại tới mình thân bằng hảo hưu thời điểm trong lòng người người đều bị giận tràn ngập không tệ chúng ta muốn đứng ra đi giết phi tiên tông những người kia vì ta chết đi mọi mọi báo thủ còn có ta ta muốn vì ta chết đi người yêu báo thủ nếu như không có hắn mà nói ta có thể đã chết ở phi tiên tông những người kia trong tay từ đó về sau ta cả đời này cũng chỉ vì báo thù mà sống lấy còn có ta phụ mẫu ta chỉ là địa sát tông một cái bình thường nhất đệ tử sở dĩ gia nhập vào đệ tam tông là bởi vì phi tiên tông tại nhà ta phát hiện một k h o a linh dược viên kia linh dược là ta ra thế đại bảo vệ không tính là thứ chân quý gì cũng chỉ có thể luyện chế đan dược tứ phẩm mà thôi hắn là phi tiên tông sau khi phát hiện cái kia linh dược liền cưỡng ép muốn đem linh dược mang đi vì thế ta phụ mẫu tiến lên cùng bọn hắn lý luận liền bị bọn hắn vô tình tàn sát lúc kia ta ở trong lòng liền âm thầm t h ề một ngày kia nhất định phải làm cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu nhạc kiều nhi nhất hô bách t ứ n g môn hạ đệ tử toàn bộ hưởng ứng hơn nữa tụ họp lại cùng nhau đi tiến đánh phi tiên tông những trưởng lão kia cũng toàn bộ bị nhạc kiều nhi một phen nói nhiệt huyết sôi trào bọn hắn cùng những đệ tử này một dạng bên cạnh cũng có thân bằng hảo hữu bị phi tiên tông giết chết còn có còn lại một bộ phận lớn người bọn hắn đồng dạng cũng là như thế cơ hồ mỗi người đều cùng phi tiên tông có huyết hải thâm cựu bất quá cái này cũng là nhân chi thường tình dù sao nếu như không có như vậy nhạc tiểu nhi cũng sẽ không để hắn gia nhập vào địa sát tông hảo vậy chúng ta liền xuất phát giết người nhạc tiểu nhi nghiêm nghị nói sau đó đại quân đội ngũ liền trùng trùng điệp điệp mà từ địa sát tông xuất phát hướng về phi tiên tông mà đi đại trưởng lao đứng tại đội ngũ cuối cùng chỗ nhìn xem một màn này t i ê n lặng ở trong lòng thở dài một hơi sau đó hắn giống như là suy nghĩ minh bạch một dặm gì từ trong ngực móc ra một thứ ngay sau đó đại trưởng lão ngay tại vật kia phía trên viết một chút văn tự sau đó trực tiếp thi triển một đạo bí thuật、vật、kia liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất sau khi làm xong những việc này đại trưởng lão liền tiếp theo đi theo đội ngũ đây hết t h ể trưởng lão tự cho là làm được bí mật vô cùng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện nhưng mà trên thực tế sở dương cũng sớm đã nhìn chăm chú đến đại trưởng lão xem ra cho dù là địa sát tông nội cũng không phải là bền chắc như t h é p à bất quá như vậy cũng tốt có thể đem những cái kia không chịu quy thuận ta cặn bạ thanh trừ ra ngoài cứ như vậy cái thế lực này cũng có thể tốt hơn nắm trong tay sở dương cười nói、12. Cùng lúc cũng Tiên Tông cũng sớm đã loạn thành một đoạn đó đã Phi một sớm trong phòng càng là phát hiện một lớn b ả y vết máu còn có cái kia đã ngất đi mỹ nhân cái này mặc kệ ngươi một chuyện đối với phi tiên tông tới nói đều không phải là chuyện gì tốt hơn nữa những chuyện này cộng lại để cho đại trưởng lao trong lòng có một cái không tốt lắm ngờ tới mặc dù không có phát hiện phi tiên tông tông chủ thi thể nhưng mà nói không chừng phi tiên tông tông chủ đã chết đại trưởng lão chúng ta nên làm cái gì nha những thứ khác mấy cái trưởng lão đều đi đến trước mặt đại trưởng lao dò hỏi bây giờ vốn là chuyên bên trong cũng bởi vì muốn hay không cướp đoạt đông hoàng chúng tranh chấp không ngừng vốn là nên do tông chủ chuyện quyết định bây giờ bởi vì tông chủ tiêu thất không giải quyết được dưới mắt đại đa số trường lão còn có môn hạ đệ tử hết thệ đều không biết chuyện này còn có thể thuận lợi tiếp tục tu hành hết thệ bình thường nhưng mà nếu để cho bọn hắn biết tông chủ tiêu thất hay là tử vong mà nói như vậy chỉ sợ phi tiên tông trên dưới thì sẽ hoàn toàn lộn x ộ t dù sao bây giờ phi tiên tông mặc dù có một vị hạch tâm đệ tử hơn nữa cái kia hạch tâm đệ tử đồng dạng cũng là phi tiên tông tôn chủ đồ đệ thế nhưng là thực lực của hắn chỉ có mệnh t u y n cảnh giới mà thôi ngay cả hóa thần thực lực cũng không có đạt đến căn bản là không có cách nào kế thừa tông chủ vị trí cứ như vậy chỉ sợ là có chút thực lực trưởng lão đều biết tâm động muốn trở thành tông chủ một khi vì tranh đoạt tông chủ vị trí này khai chiến mà nói như vậy phi tiên tông chỉ sợ cũng muốn tổn thương nguyên khí nặng nề còn có thể làm sao các ngươi mau sớm phái ra một chút người tin cẩn ra ngoài tìm kiếm sau đó lại trong tông môn cho dù là đảo sâu ba thước cũng phải đem tông chủ tìm ra cho ta mặc kệ là thi thể cũng tốt vẫn là người sống cũng được đều phải tìm ra mới được tiếp đó chính là đối với những khác trưởng lão và những đệ tử kia giữ bí mật nếu không phi tiên tông chỉ sợ cũng sẽ phát sinh cực lớn dung chuyển cho đến lúc đó mới là ta phi tiên tông ác ngộng đại trưởng lão không chút do dự ra lệnh là các vị trưởng lão nghe được lời của đại trưởng l ã o sau đó liền tất cả đi xuống dựa theo đại trưởng lão nói thi hành nhiệm vụ đi tại mọi người đều rời đi về sau đại trưởng lão lông mày đột nhiên n h u một chút sau đó trong tay xuất hiện một vệ kim quang khi kim quang sau khi biến mất một phong thư cũng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn đại trưởng lão mở ra thư nhanh chóng đọc một chút nội dung phía trên sau khi đại trưởng lão đọc xong thư càng là cơ thể lắc lư rồi một lần Nhà còn gặp mưa, dưới mắt phi tiên tông bên trong phi rột mắt gặp mưa, dưới đại a địa n sinh rung chuyển, nhưng mà địa sát tông g phát sát mà l còn phải người đến đây công kích. càng người đến Hơn nữa càng quan phải đây trưởng ọ n chính là, phi tiên tông tông chủ vậy mà đã chết, vẫn n g g chủ chết, cái phi là, là mà một vậy đã bị ờ lực cười. Lực cười i giết. giản Đại thần t Đơn bị lực Lực ư r lão kìm nén không được tâm tình của mình tức giận phía dưới hắn ở đạo kia sơn phong cũng bắt đầu chấn động cảm nhận được đại trưởng lão cảm xúc biến hóa các vị trưởng lão lẫn nhau liếc mắt nhìn tiếp đó liền d ố i rít đi tới đại trưởng l ã o trước mặt đại trưởng lão đến tột cùng chuyện gì xảy ra chứ vị trưởng lão hỏi ai đại trưởng lão nhìn xem những trưởng lão này thở dài một hơi phía trước nói sự tình không dối gạt được dù sao đợi đến địa s á t tông đại quân đến thời điểm hết thể liền sẽ chân tướng rõ ràng hơn nữa bây giờ càng quan trọng chính là bọn hắn còn muốn tụ tập môn hạ đệ tử cùng đi đối phó địa s á t tông đâu cho nên là nhất định muốn nói thật địa s á t tông bây giờ đang tụ tập đại quân muốn đến đây tiến đánh ta phi t i ế n tông cho nên ta hy vọng các ngươi có thể tỉ tỉ môn hạ đệ tử cùng đối kháng địa s á t tông đại trưởng lão nhìn xem mọi người nói cái gì không nghĩ tới địa sắt tông vậy mà lại ở thời điểm này đến tìm chuyện thật đúng là làm cho người c h ắ n ghét chương năm trăm năm mươi sáu kinh thiên tin giữ chương năm trăm năm mươi bảy thoát đi phi tiên tông hắn vốn cho là đại trưởng lão cho phi tiên tông người viết thư là muốn để phi tiên tông người trên đường bố trí mai phục dễ đánh địa s á t tông một cái trở tay không kịp nhưng là không nghĩ đến chính là phi tiên tông những người kia vậy mà toàn bộ đều rời đi xem ra đại trưởng lão này cũng không phải là loại kia gian lịnh tiểu nhân a tất cả mọi người tiến nhập phi tiên tông nhạc kiều nhi không chút do dự trực tiếp liền đi tới trong đại điện quả nhiên ở đây còn lại cái kia mấy trăm trưởng lão còn có đệ tử toàn bộ đều ở nơi này tam trưởng lão ta muốn mời ngươi nói cho ta biết những người khác đều đi nơi nào vì cái gì ở đây bây giờ chỉ còn lại các ngươi nhạc tiểu nhi nghiêm nghị chất vấn bọn hắn cũng đã rời đi nhạc tiểu nhi chuyện lúc trước đích thật là chúng ta có chút không đúng nhưng mà tính tình của ngươi có phần cũng có chút quá quá mức a một lời không hợp liền trực tiếp thoát ly phi tiên tông sáng lập địa s á t tông qua nhiều năm như vậy cũng cùng ta phi tiên tông đối nghịch d t không thiếu phi tiên tông đệ tử hôm nay đại trưởng lão mang theo các vị đệ tử toàn bộ rời đi là muốn chấm dứt đoạn ân đoán này không bằng n g ư ơ i đến đây dừng tay như thế nào cứ như vậy người ta cũng sẽ không tiếp tục truy cứu quá khứ ân đoán n g ư ơ i tông môn còn có ta phi tiên tông tài có thể tiếp tục phát triển lớn mạnh thêm tam trưởng lão nhìn xem nhạc tiểu nhi khuyên nhưng mà thốt ra lời này đi ra nhạc tiểu nhi liền cười ha ha tam trưởng lão lời này của ngươi nói được cười à những năm này trong đại chiến ta địa sát tông đệ tử đồng dạng cũng là tử thương t h n g trọng vốn là ta đều không muốn tính toán chuyện năm đó dù sao trước đây ta cũng đích sắc có chút xúc động nhưng ta cũng không hối hận trước kia người kia ngồi xuống như thế lang tâm cầu phế sự tình các ngươi chẳng những không quát mắng hắn ngược lại còn muốn tới thuyết phục để cho ta nhịn khẩu khí này hơn nữa còn nói cái gì tam thê tứ thiếp đều rất bình thường ta có thể nắm giữ một cái phu nhân tên tuổi đã là cực kỳ tốt không giống cái khác nữ tử ngay cả một cái danh phận cũng không có năm đó ta cũng là tiền nhiệm đệ tử thân truyền của tông chủ thực lực so với hắn tới nói chắc chắn mạnh hơn nhưng mà cũng bởi vì ta thích hắn cho nên mới đem vị trí tông chủ nhường cho hắn ta vốn cho rằng các ngươi có thể chủ trì công đạo nhưng mà các ngươi nhưng cũng hướng về hắn đây mới là để cho ta rời đi nguyên nhân thực sự ngày hôm nay ta liền muốn giết các ngươi vì tất cả địa sát tông đệ tử đã chết báo thủ nhạc t i ề u nhi hai mắt đỏ thấm hồi tưởng tình huống ban đầu nàng không nhịn được muốn rơi lệ nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn được bởi vì nàng không muốn để cho người khác coi thường nàng ai nhiều lời vô ích tất nhiên khăng khăng như thế vậy thì động thủ đi tam trưởng lão thở dài một hơi lập tức lấy ra vũ khí đám người đứng tại tam trưởng l ã o sinh hoạt đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chỉ bằng các ngươi những người này tuyệt không phải đối thủ của chúng ta tam trưởng lão mặt tại ngươi khi đó đối với ta không tệ phân thượng ta cho ngươi một đầu sinh lộ chỉ cần ngươi nói ra đại trưởng lão bọn hắn mang theo đệ tử đi địa phương nào ta liền bỏ qua ngươi như thế nào nhạc kiều nhi nhìn xem tam trưởng lão nói dưới mắt lưu lại những đệ tử này cùng trưởng lão cho dù là đem bọn hắn toàn bộ đều tru diện cũng khó tiêu tan trong lòng hắn mối hận hơn nữa quan trọng nhất là đại trưởng lão bọn hắn mang đi phi tiên tông bà khố cùng với t à n g kinh các đủ loại bí thuật thần thông những vật này mới là nhạc kiều nhi muốn nhất bởi vì nếu như nhạc kiều nhi phải mang theo địa sát tông những người kia đi thanh nguyên tông nếu như trên tay bọn họ không có những thứ này đủ để cho bọn hắn tại trong thanh nguyên đứng vững g ó t chân đồ vật chắc hẳn bọn hắn sau này tại trong thanh nguyên tông địa vị cũng tuyệt đối sẽ không quá cao nhạc kiều nhi là một người có dạ tâm nàng muốn làm là để cho thực lực của mình trở nên càng thêm cường đại bây giờ vậy mà đã nhận sở dương là chủ như vậy thì muốn làm sở dương dưới quyền đại tướng mà không chỉ chỉ là khác thế lực bên trong một vị trưởng lão tam trưởng lão nghe được nhạc kiều nhi lời nói lắc đầu hắn vậy mà đã quyết định ngay ở chỗ này cho chết đương nhiên sẽ không đem đại trưởng lão hành tùng của bọn hắn tiết lộ ra ngoài đại trưởng lão bọn hắn cũng là sau này phi tiên tông có thể một lần nữa thành lập người t a m trưởng lão tuyệt đối sẽ không đem bọn hắn tin tức tiết lộ ra ngoài hảo đã như vậy vậy các ngươi có thể chết nhạc kiều nhi nghe nói như thế cười lạnh một tiếng nói là địa sát tông những trưởng lão kia nghe được nhạc kiều nhi lời nói trực tiếp xông đi lên rất nhanh một trường rết chóc lại bắt đầu t a m trưởng lão cùng các vị trưởng lão còn có thể ngăn cản được địa sát tông những người này tập kích nhưng mà những đệ tử kia lại gặp phải một hồi t i ê n về một bên đồ sát trên chiến trường khắp nơi đều là tiếng kêu rên còn có những đệ tử kia trước khi chết tiếng kêu cứu địa s á t tông những người này phản phất giết đỏ cả mắt một dạng không ngừng mà thi triển thần thông đủ loại đủ kiểu pháp bảo thần quyết cũng tại thi triển đem phi tiên tông chỗ này tông môn hóa thành một chỗ chiến trường mấy trăm tiên đệ tử tại thanh khách ở giữa đồng thời đã toàn bộ tử vong máu tươi của bọn hắn hội tụ vào một chỗ gần như sắp chạy xuôi thành sông đậm đà máu tươi hương vị phóng lên trời không tam trưởng lão nhìn xem những đệ tử kia chết thảm dáng vẻ trong lòng cực kỳ khó chịu những đệ tử này cũng là phi tiên tông hạch tâm đệ tử nếu như có thể để cho bọn hắn trưởng thành tương lai rất có thể đến h o a thần thậm chí là phản hư cảnh giới nhưng là bây giờ các nàng lại toàn bộ cũng đã t r ô n vùi ở nhạc kiểu nhi trong tay như thế nào ngươi nhìn hẳn là đau lòng chứ những thứ này đều là ngươi đệ tử tinh anh đâu nhưng mà ngươi có hay không nghĩ tới ngươi phi tiên tông khi g i ế t ta địa sát tông những đệ tử kia cũng là cái c h à n g diện này m á u chạy thành sông không ngừng có đệ tử ở đây kêu thảm bọn hắn phát ra tiếng kêu cứu muốn nhường ngươi mở một mặt lưới lỏng từ bi buông tha bọn hắn nhưng mà các ngươi làm sao làm đây này các ngươi không chút do dự đem bọn hắn triệt để giết chết cho nên hôm nay chẳng qua là đại giới thôi nhạc kiều nhi nhìn xem những đệ tử kia thê thảm bộ dáng bất vi sở động nhạc kiều nhi sáu tam trưởng lão nhìn xem nhạc kiều nhi còn muốn nói nhiều cái gì nhưng mà cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc d ì lắc đầu tiếp đó liền bị nhạc kiều nhi một trưởng đánh vào trên lồng ngực trong khoảnh khắc tam trưởng lão lồng ngực sụp đổ một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra khí tức của hắn trong nháy mắt hề v à i tiếp rõ ràng nhạc kiều nhi một trưởng này để cho hắn bị trọng thương nhạc kiều nhi nếu như ngươi còn nghĩ về trước đây tình nghĩa mà nói liền cho ta một cái thống h o a i a đừng cho bọn hắn giày vào ta tam trưởng lão nhìn xem nhạc kiểu nhi sau cùng cầu khẩn nói dù sao tam trưởng lão biết nếu như đã rơi vào những thứ này cùng phi tiên tông c o thụ đệ tử trong tay mà nói như vậy kết cục của hắn không thể nghi ngờ sẽ phi thường thê thảm tông chủ không bằng tạm tha qua hắn à tam trưởng lão từ đầu đến cuối chưa làm qua cái gì có lỗi với chúng ta sự tình ngược lại tại trước đây còn vì chúng ta nói chuyện qua đâu địa sát tông đại trưởng lão nhịn không được đi đến nhạc kiểu nhi trước mặt thuyết phục đến dù sao trước đây bọn họ đều là đồng bạn kiểu rất rõ tam trưởng lão tính cách nhạc kiều nhi nghe được lời của đại trưởng lão còn đang do dự lấy chương năm trăm năm mươi tám giải quyết liên minh thế lực không cần lão phu cũng sớm đã không có mặt mũi sống chui n h ủ i ở thế gian cho dù các ngươi không giết ta tại rời đi về sau các ngươi ta cũng sẽ lập tức tự vợ tam trưởng lão trực tiếp cự tuyệt tiếp tục sống sót h á n tôn nghiêm không cho phép để cho hắn dạng này mất đi hết thể sống sót chính ngươi binh giải a nhạc kiều nhi cuối cùng gật đầu một cái đáp ứng tam trưởng lão tử vong yêu cầu tam trưởng lão đang p i tiên tông coi là một cái so sánh chính phái trưởng lão cũng chính bởi vì vậy nhạc k i ề u nhi nguyện ý cho hắn một cái tự vận cơ hội đa t ạ tam trưởng lão gật đầu một cái đứng dậy sau cùng trả qua một mắt phi tiên tông sau đó không chút do dự một trưởng đánh vào trên trán của mình phanh lực lượng cường đại trong nháy mắt rót vào đầu của hắn sau một lát tam trưởng lão đầu người trực tiếp nổ tung cơ thể ngã trên mặt đất sinh cơ hoàn toàn không có mà còn lại những cái kia bị bắt trưởng lão nhìn thấy tam trưởng lão như thế quả quyết đều ngần ra bất quá rất nhanh liền có hai vị trưởng lão bước tam trưởng l ã o theo gót bọn họ cũng đều biết nếu như bây giờ không chết mà nói đến lúc đó rơi xuống địa sát tông những đệ tử kia trong tay bọn hắn chỉ sợ cũng không có gì tốt thế là hai người này cũng trực tiếp tư tận đầu nổ tung cơ thể ngã trên mặt đất sinh cơ hoàn toàn không có không cần a một màn này để cho trong đó một cái trưởng lão trái tim trong nháy mắt sụp đổ hắn nguyên bản vốn đã làm song sát nhân thành nhân chuẩn bị nhưng mà hắn hắn chân chính nhìn thấy tam trưởng lão cùng các đồng bạn của hắn chết ở trước mặt thời điểm hắn mới biết được nguyên lai tử vong thật sự rất đáng sợ ngươi không muốn chết đúng không nhạc kiều nhi nghe được trưởng lão này lời nói sau cười tiến lên nhìn xem người trưởng lão này đúng ta không muốn chết trường lão này vội vàng gật đầu chỉ sợ nhạc t i ể u nhi một cái không vui liền trực tiếp giết hắn hảo chỉ cần ngươi nói ra đại trưởng lão tung tích của bọn hắn hơn nữa giao ra b ả o khố ta liền thả ngươi nhạc t i ể u nhi vừa cười vừa nói hảo ta nói bọn hắn đi về phía nam bên cạnh chạy trốn còn có b ả o khố b ả o khố cũng bị đại trưởng lão bọn hắn mang đi bây giờ tại trên tay chúng ta trên cơ bản cũng không còn sót lại cái gì bất quá ta nguyện ý toàn bộ giao ra trường lão này vì có thể sống cũng sớm đã liều lĩnh trực tiếp liền đem phi tiên tông đại trưởng lão bọn hắn chạy chối chết phương hướng nói ra càng là đang nói xong câu nói này sau đó liền đem từ bảo hộ ở trong phong độn đan dược còn có một số binh khí toàn bộ lấy ra ngoài bất quá những đan dược này bất quá là một chút đan dược ngũ phẩm cùng một chút đạo binh mà thôi căn bản không coi là cái gì nhạc t i ê u nhi đem những vật này thu sạch hảo đem người dẫn đi nhạc t i ê u nhi nói là lập tức có người đem trưởng lão này trực tiếp cho mang theo tiếp còn lại không muốn đầu hàng người cũng toàn bộ bị xử tử chủ nhân chúng ta đã chiếm được đại trưởng lão bọn hắn chạy trốn dấu vết bây giờ cũng có thể đi truy bọn hắn đợi đến đổi kịp sau đó nhất định sẽ làm cho bọn hắn chết không có chỗ trôn nhạc t i ể u nhi đi tới trước mặt sở dương vì một chân trên đất đạo ân không tệ d i ệ t phi tiên tông sau đó các ngươi liền có thể mang đám người xanh trở lại nguyên tông đi đến lúc đó ta tự nhiên sẽ để cho hàn lực thật tốt tiếp thu các ngươi hết thể chức trách không thay đổi ngươi vẫn như cụ phụ trách nhân thủ của ngươi sở dương nhìn xem nhạc t i ể u nhi cười nói đa tạ chủ nhân nhạc t i ể u nhi kích động gật đầu nàng muốn chính là cái này dù sao chỉ có dạng này Nàng tại trong thanh nguyên tông có tại có một ngày sau đã trải qua một phen khổ chiến nhạc tiểu nhi bọn hắn cũng đuổi kịp đại trưởng lão bọn hắn đại trưởng lão tình nguyện chết cũng không muốn đầu hàng giữa bọn hắn cũng xảy ra một hồi huyết chiến có không ít người đều ở đây trong trận chiến đấu này chết đi nhưng mà nhạc tiểu nhi các nàng cũng mang đến thắng lợi đem trong bảo khố tất cả mọi thứ mang theo trở về sở dương nhìn xem trong bảo khố những cái này thiên tài địa bảo đan dược còn có v ô thượng thần thông hắn chỉ là đem những đan dược kia cùng t i ê n tài địa b ả o toàn bộ lấy đi còn lại đều để lại cho nhạc k i ể u nhi bọn hắn dù sao sở dương trên người bây giờ có những cái này bí thuật còn có v ô thượng thần thông thật sự là nhiều lắm cầm càng nhiều thì càng lãng phí dù sao những thứ này thần thông không có một cái nào có thể so với được đại đế kinh văn bên trong thần thông cùng thần tượng chấn ngục kình bên trong đủ loại bí thuật phi tiên tông trên dưới bị vơ vét không còn gì sau khi bảo đảm không có bỏ sót phi tiên tông cũng chỉ có trực tiếp bị một cái đại họa thiêu hủy mà nhạc tiểu nhi nhưng là dẫn người cùng nhau trở về thanh nguyên tông chín thanh nguyên tông tham kiến chủ nhân đại ca hàn lực còn có long càn tất phương hỏa cùng với thiên hằng cùng trắng tiểu bàn bọn người đến đây nên đón sở dương ân hàn lực tại ta không có ở đây trong khoảng thời gian này n g ư ờ i đem thanh nguyên tông trên dưới xử lý phi thường tốt ta cũng sẽ không thể đủ yên tâm sở dương cười nhìn xem hàn lực nói bây giờ thanh nguyên tông đã sớm cùng trước đây khác nhau rất lớn khi xưa thanh nguyên tông chỉ là một cái luyện chế đan dược tông môn mà thôi địa vị thấp thậm chí ngay cả tông chủ cũng chỉ bất quá là một cái hóa thần cảnh giới người mà bây giờ hàn lực thực lực cũng sớm đã tăng lên tới phản hư đại năng cho dù là các nơi thánh tổ trên mặt nội cũng đều ở vào trong cảnh giới này mà thanh nguyên tông bây giờ còn thêm long càn tất phương hỏa dạng này trạm đạo vương giả thiên hằng tại gia nhập vào sau đó thiên bi tông vị kia trạm đạo vương giả cũng tương tự gia nhập thanh nguyên tông chỉ là hắn tình trạng có chút đ ặ c thủ bây giờ còn tại trong ngủ mê không có tỉnh táo lại nhưng mà thanh nguyên tông phản hư đại năng còn có đủ loại hóa thần cảnh giới cao thủ lại là nhiều hơn không ít mặc dù không thể giống giao trì thánh địa như thế hơn một nghìn cái tiên phong liền dùng hơn một nghìn tên hóa thần t r ư ở n g lão nhưng mà ít nhất cũng có mấy chục tên hơn nữa môn hạ đệ tử cũng rất lợi hại mặc dù còn không cách nào sánh ngang các nàng thánh tử cùng thánh nữ nhưng mà đã cùng bọn hắn chân truyền đệ tử trên lệnh không có mấy mà thanh nguyên tông cung cấp cho môn hạ đệ tử gãy ngộ trên cơ bản cũng là thánh địa đẳng cấp dù sao thanh nguyên mỹ hoa nếu như thực lực của ngươi đầy đủ liền có thể đến trong tàng kinh các đổi được vô thượng thần thông thậm chí là đủ loại bí thuật mà những thứ này vô thượng thần thông thế nhưng là chỉ có thánh địa trong mới có nhưng a y liên mà trở h h á n đ ị thành biểu h ệ nhất sắc ó lưu thế lực đệ tử vẫn là rất dễ dàng hơn nữa chỉ cần gia tộc bọn họ từ đệ thiên phú không kém trên cơ bản tại trong thanh nguyên đều biết nhận được bồi dưỡng điều này cũng làm cho thanh nguyên tông tiếp thu không thiếu thiên phú c h ắ c tuyệt đệ tử c h ư n ă m trăm năm mươi chín bị phát hiện đương nhiên nguyên bản những thanh nguyên tông đệ tử kia chỉ cần từng tại thái cổ thần sơn tấn công tới không có tự mình trông tránh bây giờ hết thệ cũng đã trở thành nội môn đệ tử cho dù thiên phú của bọn hắn cũng không có mạnh cỡ nào cũng hưởng thụ lấy nội môn đệ tử đ á i ngộ đối với bọn hắn đ á i ngộ này trong thanh nguyên tông không người nào dám chất vấn dù sao bọn hắn mới thật sự là hạch tâm mà những đệ tử này cho dù là hạch tâm đệ tử t nếu như tính luôn sở dương mà nói như vậy dưới mắt bọn hắn thanh nguyên tông cho dù là thánh địa muốn đối phó các nàng cũng muốn suy tính một chút không ra thánh nhân liền căn bản không có cách nào đánh bại sở dương mà thánh địa mỗi một cái thánh nhân cũng là phong tỏa tại trong thần nguyên những thứ này thánh nhân tuổi thọ thường thường đều đã đến cực hạn nếu như đem bọn hắn từ thần nguyên bên trong giải phóng ra ngoài rất có thể những thứ này thánh nhân tại đem chính mình sức mạnh phóng thích hoàn tất sau đó liền sẽ chết đi cho nên nếu như không phải đem thánh địa dồn đến c ự c hạn bọn họ sẽ không đối với sở dương xuất thủ đây hết thể cũng là chủ nhân mang tới hàn lực chẳng qua là từ bên cạnh phụ trợ mà thôi cũng không có lập xuống cái gì đại công lao càng quan trọng chính là bây giờ trong thanh nguyên tông hết thể tài nguyên toàn bộ đều là chủ nhân mang tới bao quát đủ loại thần t h ô n g vô thượng bí thuật cho nên hàn lực không dám thành công hàn lực rất là khiêm tốn đừng nói như vậy nếu như không có người mà nói lớn như vậy thế lực để cho ta tới qua là thực sự là có chút hao tâm tốn sức Bất quá lần này đi ra, ta một chút quá kiểu lần là này cũng ngươi mang đến này nhạc nhi, đi đỡ, địa giúp ra, cho vị sở á t tông tông、chủ. ta quyết t định để cho nàng chủ, cho để r thành trưởng lão. Ngày bình thường giúp đỡ xử lý một chút tạp vật. bình ngày ngươi Sở giúp lão, lý đỡ xử dương trực tiếp an bài là hàn lực nhìn xem nhạc kiểu nhi gật đầu nói ân những thứ khác những người này ngươi liền tự làm quyết định a sở dương sau khi gật đầu quay người rời đi mà tại rời đi về sau sở dương hàn lực đứng dậy nhìn xem nhạc kiểu nhi bọn hắn c ư ờ i nói cái kia liền cùng ta cùng nhau vào đi kế tiếp ta sẽ dựa theo năng lực của các ngươi cho các ngươi phân chia thông soái 15. ba ngày sau đông hoang đại điện có một cái nhất lưu thế lực tông chủ muốn tìm được thiên hạ tông tông chủ thương lượng để cho bọn hắn tông môn cũng tiến vào cái liên minh này cùng nhau thảo phạt giao trì thánh địa sự t ì n h thế là người tông chủ này liền điều động một vị trưởng l ã o tiến vào thiên hạ tông nội muốn thương thảo sự t ì n h nhưng khi người trưởng lão này đi tới thiên hạ tông lánh địa sau đó lại phát hiện ở đây cũng sớm đã biến thành phế tích bên trong tất cả mọi người đều đã chết trưởng lão này nhìn thấy tình huống này liền lập tức trở về cáo chi tông chủ đây là có chuyện gì đến tột cùng là ai vậy mà tại trong một đêm trực tiếp đem thiên hạ tông trò diệt vong n à y nhất lưu thế lực tông chủ c h ấ n kinh không lấy dù sao chuyện này bản thân liền đầy đủ làm bọn hắn c h ấ n kinh không ngừng ta phái người đi tới thiên bi tông linh quan tông thậm chí là phi tiên tông còn có địa sát tông người cũng đã trở về bọn hắn đem đến cho ta tin tức là những tông môn này bên trong người đã toàn bộ rút đi ngay cả một cái quỷ ảnh tử cũng không có những người này cũng đã biến mất không thấy một trưởng lão mở miệng nói cái này cái này không phải là muốn tạo thành liên minh đối phó giao trí thánh địa những cái kia thế lực sao bọn hắn ở thời điểm này toàn bộ rời đi chẳng lẽ là giao chỉ thánh địa ra tay rồi cái này nhất lưu thế lực tông chủ đột nhiên mồ hôi lạnh chảy r ò n g hắn có chút may mắn chính mình lúc ấy vào lúc đó cũng không có gia nhập vào cái liên minh này ở trong nếu không đoán chừng liền sẽ giống cái này năm cái tông môn trực tiếp biến mất chuyện này không có khả năng l ắ m à, bây giờ giao chỉ thánh địa cũng sớm đã phong tỏa thánh địa đại môn bây giờ ánh mắt mọi người đều hội tụ tại giao chỉ thánh địa trên thân nếu như bọn hắn còn dám điều động đệ tử tiến hành đại sự như vậy mà nói nhất định sẽ bị người ta biết dù sao bọn hắn thế nhưng là b ị thái nhất thánh địa vững vàng cho nhìn chăm chú vào hơn nữa cái này năm cái trong tông môn tuy nói chỉ là nhất lưu thế lực nhưng mà các nàng đều là có trạm đạo vưng ơ giả theo lý thuyết nếu như muốn diện các nàng giao trì thánh địa ít nhất phải xuất động mười vị trạm đạo vưng ơ giả mười người này xuất hiện cũng không phải có thể ẩn tàng đ ó à. người trưởng lão kia nhìn xem tông chủ nói nếu như không phải dương s í c h thánh địa mà nói cái kia còn sẽ có người nào còn ai có lớn như thế năng lực đem những tông môn kia cho triệt để diệt đâu người tông chủ này vẫn còn có chút chưa hồi thần dù sao kém một chút bọn hắn tông môn cũng gia nhập vào cái kia trong liên minh đi nói như vậy chỉ sợ cái này bị d i ệ t tộc năm cái trong tông môn cũng sẽ có thân ảnh của bọn hắn tông chủ đừng quên giao chỉ thánh địa còn có liên minh thế lực đâu đoán chừng là bọn hắn làm a hơn nữa t ử phủ thánh địa thái viêm thánh địa điều này thậm chí là một chút thái cổ thế gia những thứ này thế nhưng là đều có năng lực a trưởng lao kia suy đoán nói ta ngược lại cảm thấy không phải là thánh địa hay là thái cổ thế gia ra tay ngươi ngẫm lại xem phía trước giao trì thánh địa thế nhưng là p h ả i người đi mời qua các nàng nhưng mà những cái này thánh địa đến cuối cùng lựa chọn đều là bo bo giữ mình các nàng cũng không có đáp ứng giao trì thánh địa thỉnh cầu cho nên căn bản cũng sẽ không xuất thủ trợ giúp giao trì thánh địa trải qua trước mắt nang quan cho nên ta ngược lại thật ra cảm thấy lần này trợ giúp giao trì thánh địa nói không chừng chính là hắn và giao trì thánh địa người trong liên minh ngoài ra một trưởng lão đưa ra khác biệt ý kiến ý của ngươi là sẽ có người khác ra tay thế nhưng là lại có thế lực nào có thể làm đến đem cái tia ngũ đại nhất lưu thế lực toàn bộ diện đi đâu người tông chủ này hơi nghi hoặc một chút không hiểu dù sao trừ thánh địa sợ là sẽ không có người có cái năng lực kia tông chủ chẳng lẽ quên thanh nguyên tông sao thanh nguyên tông tựa hồ chính là giao trì thánh địa minh h i ế u hơn nữa càng quan trọng chính là thanh nguyên tông cái kia sau lưng người trưởng quản hắn nhưng là một cái liền c h u ẩ n thánh đều có thể r ế t tồn tại a nghe nói như thế đám người lúc này mới hồi tưởng lại đúng vậy à cái kia thanh nguyên tông tông chủ sau lưng đứng vị cường giả kia thế nhưng là liền trần thánh đều rét rồi nếu như là hắn xuất thủ như vậy những cái này nhất lưu thế lực hủy diệt tự nhiên cũng không vấn đề dù sao bọn hắn nội tình bên trong nhưng không có c h u ẩ n thánh vậy chúng ta đến cùng nên làm cái gì dưới mắt giao chỉ thánh địa khốn cục mặc dù giải trừ một bộ phận nhưng mà chỉ cần thái nhất thánh địa xuất thủ chúng ta vẫn là có năng lực có thể có được đông hoàng trung nếu như cứ như vậy từ bỏ mà nói có phần cũng có chút thật là đáng tiếc tông chủ thật sự là có chút không cam tâm dù sao đây là một cái để cho bọn hắn tông môn thực lực tăng lên cơ hội tốt nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này mà nói không biết còn phải chờ thêm bao nhiêu năm cho nên bọn hắn thật sự là không muốn từ bỏ cái này dễ thôi nha chúng ta chỉ cần bày một cái bẫy đem cái kia thanh nguyên tông sau lưng cường giả dẫn tới giết chết cứ như vậy liền sẽ không có ai lại trợ giúp g i a o a n thánh địa chúng ta liền có thể mưu đồ c h ư ơ n năm trăm sáu mươi hợp mưu động thủ một trưởng lão nhìn xem tông chủ nói thực sự là nực cười phía trước ngươi cũng đã nói đây chính là liền c h u ẩ n thánh đều có thể giết được tồn tại chúng ta muốn làm sao thiết hạ cạm bẫy có thể giết được nhân ra đâu chỉ sợ không đợi chúng ta động thủ liền đã trở thành nhân ra vong hồn d ư ớ i lao đi một cái khác trưởng lão nghe nói như thế sau đó trực tiếp phản bác ta cũng không phải để chúng ta tông môn tới làm chuyện này cái kia năm cái liên minh bị thần bí nhân kia giết chết chắc hẳn đông hoang bên trong khác cùng chúng ta có một dạng ý nghĩ thế lực cũng sẽ người người cảm thấy bất an chỉ cần chúng ta liên hợp cùng một chỗ b à y một cái bấy cũng không tin không có cách nào để cho thần bí nhân kia chúng chiêu lại giả thuyết cho dù là thần bí nhân kia giết không chết hắn nếu như có thể đem hắn vây khốn mà nói đối với chúng ta tới nói cũng là cơ hội chỉ cần giao chỉ thánh địa bên kia đánh đến lúc đó hết thể hết thể đều kết thúc thần bí nhân này liền xem như dù thế nào muốn động thủ cũng không có việc cớ trường lao kia nói thẳng đúng không tệ tăng trưởng lão nói lời này ta rất đồng ý bên trong tông môn cũng có khác không ít trưởng lão khi nghe đến lời này sau đó nhao nhao gật đầu bảo bối động nhân tâm h ú n g chi còn là đại đế binh khí nay liên càng thêm để các nàng động lòng hảo vậy ta lập tức liền đi liên hệ những thứ khác một chút thế lực cần phải đem thần bí nhân này giết chết người tông chủ kia nghe nói như thế sau làm ra quyết định ân ta đề nghị chúng ta có thể phái người đi thái nhất thánh địa du thuyết một chút thái nhất thánh địa bây giờ mặc dù còn không có cùng giao trì thánh địa độc thủ nhưng mà chúng ta đều biết đây là chuyện sớm hay muộn như vậy thái nhất thánh địa người tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy thần bí nhân kia trợ giúp giao trì thánh địa nói không chừng cũng sẽ phái ra cường giả tới giúp chúng ta đâu có trưởng lao nói bổ sung không tệ đám người đồng dạng gật đầu phụ họa hảo nếu đã như thế như vậy chu trưởng lão ngươi liền đi một chuyến thái nhất thánh địa à, nếu như thái nhất thánh địa không m u ố n ngươi lại đi hướng về giao quan g thánh địa cùng thái cổ thế gia ta tin tưởng bọn họ bên trong sẽ có người nguyện ý đáp ứng chúng ta thỉnh cầu tông chủ nói là chu trưởng lao chắc tay tiếp đó rời đi tôm môn mười lăm thanh trong nguyên tông chủ nhân còn muốn tiếp tục trợ giúp giao trì thánh địa hàn lực tự nhiên là biết sở dương đã hạ được cái kia năm cái nhất lưu thế lực tạo thành liên minh cho nên liền tiếp tục hỏi bây giờ giao trì thánh địa tình huống thế nào sở dương cũng không tiếp tục trả lời ngược lại là hỏi thăm giao trì thánh địa tình huống không phải rất tốt thái nhất thánh địa mặc dù không có chính thức phát b i n h nhưng mà bọn hắn bên kia thánh nhân cũng đã bắt đầu khôi phục nghĩ đến hai người ở giữa tất nhiên sẽ có một hồi chân chính tranh đấu mà những thứ khác thánh địa các nàng cũng bắt đầu làm ra chuẩn bị tựa hồ cũng dự định thừa dịp loạn ra tay còn có đông hoang bên trong một chút thế lực nhỏ tựa hồ cũng muốn muốn đục nước béo cỏ tóm lại tình huống dưới mắt lớn không tầm thường nhưng mà tổng thể tới nói đều là đối với giao trì thánh địa bất lợi bởi vì ngoại trừ chúng ta không còn những người khác trợ giúp giao trì thánh địa hàn lực nhìn xem sở dương nói những năm gần đây giao trì thánh chủ tại trong đông hoàng bá đạo làm việc để cho đám người đối với giao trì thánh địa cũng rất có phê bình kín đáo n g à y bình thường có giao trì thánh chủ tại c á c thánh địa tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì đơn giản chính là tại chính mình trong âm thầm cùng mình người chửi bậy một chút nhưng là bây giờ giao trì thánh địa bởi vì đông hoàng trung sự tình phạm vào chúng lộ như vậy tự nhiên là sẽ dẫn tới vô số người chán ghét có thể nói giao trì thánh địa đi đến hôm nay cái này vô nhân tương trợ cục diện cùng giao trì thánh chủ cũng không phải không quan hệ chỉ bất quá bây giờ giao trì thánh địa đều đối giao trì thánh chủ vô cùng nghe theo cũng không có người dám chỉ ra giao trì thánh chủ quá mức bá đạo điểm này a cái kia giao trì thánh địa thật đúng là có rất thê thảm sở dương nghe nói như thế trực tiếp liền cười thê thảm ngược lại là vẫn còn không tính là giao trì thánh địa thực lực bản thân ngay tại tử phủ thánh địa cùng thái nhất thánh địa phía trên nếu như thánh địa ở giữa thật sự khai chiến cuối cùng cũng chỉ bất quá là lưỡng bại câu thương mà thôi thậm chí thái nhất thánh địa bây giờ đã đã mất đi chính mình đông hoàng trung một khi phát sinh cái gì rất có thể các nàng c h u y ể n thừa thì sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt mà giao trì thánh địa ngược lại sẽ còn tiếp tục tiếp chỉ cần tây hoàng tháp t ạ i hết thể liền có khả năng hàn lực những ngày này cũng nghiên cứu cẩn thận một chút giao trì thánh địa còn có thái nhất thánh địa tình huống đang nghiên cứu kết thúc về sau hắn trực tiếp liền đạt được khả năng này hảo vậy ngươi nói nếu như muốn tiếp tục trợ giúp giao trì thánh địa mà nói kế tiếp nên đúng lại là thế lực nào、đâu. sở dương cười nói hắn bây giờ năm cái tông môn cũng đã giải quyết mặc dù nói bây giờ cái kia năm cái tông môn tin tức còn không có truyền đi nhưng mà tin tưởng chỉ cần đông hoang bên trong những người kia đ ề u biết nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn như vậy kế tiếp hẳn là đối phó chính là những cái kia yêu ma tộc thế lực chủ nhân bây giờ đã hướng đám người đã chứng minh thực lực của ngài nếu như những thế lực khác lại tạo thành dạng này liên minh như vậy bọn hắn liền sẽ cân nhắc đến cái này nằm cái tông môn hạ tràng nhân tộc tình huống bên này tạm thời có thể hòa dịu một chút thế nhưng là yêu ma tộc bên kia mặc dù các nàng cũng không có đánh ra vân mộng sơn mạch cờ hiệu nhưng mà bên trong yêu thú số nhiều hay là từ vân mộng sơn mạch bên kia đi ra ngoài một số ít là ẩn cư tại đông hoàng những địa phương khác hơn nữa lần này yêu ma tộc bên kia ít nhất đã tụ tập mười vị trạm đạo vưng ơ giả đối với đông hoàng trung đồng dạng là năm chắc phần thắng hơn nữa bọn hắn yêu tộc bên kia tựa hồ có thể dẫn động bí pháp nào đó đối với giao chỉ thánh địa sinh ra uy hiếp nếu như chúng ta có thể đem bọn hắn trước giải quyết mà nói như vậy đối với giao chỉ thánh địa áp bách tới nói liền sẽ ít đi rất nhiều hàn lực nhìn xem sở dương nói hảo ta đã biết sở dương gật đầu hàn lực nói lời hắn suy tư một phen sau đó cũng cảm thấy có chút đạo lý dù sao hiện tại có thể vây công giao trì những cái này nhất lưu thế lực đã không làm suy tính trừ phi bọn hắn còn nghĩ bức cái kia năm đại tông môn theo gót dám nhằm vào giao trì những thánh địa này cũng không phải bây giờ sở dương có thể đối phó được đối đầu thái cổ thần sơn bất quá là bởi vì hắn cùng thái cổ thần sơn bên trong gân đoán chỉ là dây dưa tại kim bằng một mạch đại trưởng lao bên kia cũng không phải là toàn bộ thái cổ thần sơn bằng không mà nói chỉ sợ thái cổ thần sơn thánh chủ đã sớm mời ra thánh nhân hơn nữa thánh địa nội tình là vượt qua người tưởng tượng cho dù sở dương thực lực hôm nay chỉ kém một trăm hạt thần tượng hạt liền có thể đến thánh nhân hắn cũng vẫn như cũng phải cẩn thận tại cẩn thận mà bây giờ vân mộng sơn mạch bên kia trước đây sở dương đi qua vân mộng sơn mạch cũng đích xác ở nơi đó cảm nhận được một cố khí tức kinh khủng chỉ sợ cái kia vân mộng sơn mạch bên kia cũng là có chân chính thánh nhân ở nói không chừng còn có chuẩn đề khí cùng thiên ảnh ma nhãn một dạng nhưng mà bây giờ tất nhiên yêu ma tộc bên kia cũng không có đánh ra vân mộng sơn mạch cờ hiệu theo lý thuyết nội tỉnh của bọn họ sẽ không xuất hiện chứ năm trăm sáu mươi mốt lòng càn tình cầu hiện tại xuất hiện những cái kia yêu ma tộc căn bản sẽ không nhận được vân mộng sơn mạch t ủng hộ chỉ cần đem bây giờ yêu ma tộc gấp gáp tới cái kêu mười tên c h ạ m đạo vương giả giết đi dưới mắt giao chỉ thánh điệu tình huống tự nhiên là có thể giải quyết m à mươi cái c h ạ m đạo vương giả nếu như dùng thiên địa dung lô luyện hóa mà nói ít nhất sẽ cho hắn mang đến mười hạt thần tượng hạt tăng thêm bút chướng này không lỗ chủ nhân nếu là đi mà nói long c à n tựa hồ còn có lời muốn đối chủ nhân nói chủ nhân không ngại nghe một chút long c à n đề nghị hàn lực nhìn thấy sở dương đồng ý hắn lời nói tiếp tục nói a long c à n lại có lời nói cùng ta nói vậy để cho hắn đến đây đi sở dương nghe nói như thế cảm thấy có chút ngoài ý m ớ n dù sao long càn đối với hắn mặc dù là trung thành tuyệt đối nhưng mà là thật h à cho tới bây giờ cũng sẽ không nghĩ ra chủ ý gì tốt tới làm tay chân trưởng lão cái gì dư s à i nhưng mà nếu để cho hắn quản lý tông môn hay là vì hắn bảy mưu tính kế mà nói cái kêu long càn chỉ sợ cũng không làm được cho nên sở dương mới có thể cảm thấy có chút ngoài ý m ớ n chủ nhân long càn cũng rất nhanh đi tới sở dương trước mặt bất quá cùng nói là hàn lực đi gọi hắn không bằng nói hắn là một mực canh giữ ở bên ngoài đại điện thằng đến nghe được sở dương kêu gọi sau đó lúc này mới đi đến ân nói đi hàn lực nói ngươi có mấy lời nghĩ nói với ta sở dương gật đầu nói đúng chủ nhân cái kia vân mộng sơn mạch bên trong đã từng cũng có mấy cái hào hữu của ta chỉ là về sau ta đi theo chủ nhân cùng bọn hắn liên hệ liền trở nên thiếu đi phía trước hàn lực tông chủ đang thu thập tin tức thời điểm ta cũng đi theo liếc mắt nhìn phát hiện lần này yêu ma kia tộc phái tới mười tên tràng đạo vương giả bên trong cũng có hai cái đã từng chính là ta hào hữu ban đầu ở vân n g sơn mạch thực lực của ta cũng không cường đại cũng thụ bọn hắn rất nhiều che chở một mực khó mà báo đáp bây giờ ta cũng là trạm đạo vương giả ta vốn nghĩ bất thời gian trở về vân mộng sơn mạch một chuyến đem bọn hắn cũng gọi tới cùng một chỗ vì chủ nhân hiệu lực lại không nghĩ giao trì thánh địa sự tình phát sinh sau bọn hắn vậy mà cũng đi theo một nhóm người muốn mưu đồ đông hoàng trung ta mặc dù có chút đau lòng nhưng mà cũng không thể nhìn thấy bọn hắn cứ như vậy bị chủ nhân giết chết cho nên nếu như chủ nhân lần này muốn ra tay với bọn họ mà nói còn xin mang theo ta có lẽ đến thời khắc mấu chốt ta có thể thuyết phục ta hai vị kia bằng hữu hiệu trung chủ nhân đâu long cằn một hơi nói một chàng lời nói sở dương nghe được long càn lời nói sau đó cũng không có trước tiên trả lời mà là tại suy tư muốn hay không đáp ứng long càn dù sao yêu ma tộc cùng tất phương nhất tộc khác biệt tất phương nhất tộc tại thái cổ thời đại coi là thần thú đối với người thái độ cực kỳ ôn hòa cũng không làm qua cái gì tổn hại nhân tộc sự t ì n h tại thái cổ thần sơn thống trị phía dưới tức thì bị bọn hắn nghiên ép mà vân mộng sân mạch lại hàng năm đều phải không thương được ít mệnh càng quan trọng chính là yêu ma xảo trá không phải tất cả yêu ma đều có thể giống long càn dạng này trung thành tuyệt đối mặc dù hắn có thể dùng ma thần phong ấn khống chế người kia sinh tử nhưng là vẫn phải cam tâm tình nguyện mới tốt chủ nhân nếu như long càn thật sự có thể thuyết phục cái kêu bên ngoài c h ạ m đạo vương giả bên trong hai vị đi nương nhờ lời của chúng ta cứ như vậy cũng có thể vì ta thanh nguyên tông mang đến hai vị tuyệt đỉnh chiến lược lại thêm chúng ta ở đây tài nguyên cũng là tuyệt đỉnh ta có lòng tin có thể để bọn hắn hoàn toàn chân thành vu thanh nguyên tông sẽ không phản bội hàn lực nhìn xem sở dương do dự thế là vội vàng nói dù sao hàn lực cùng long càn hợp tác đ n ý hiếm thấy long càn đưa ra yêu cầu này hắn tự nhiên là muốn hết khả năng thúc đẩy hảo long càn lần này liền cùng ta cùng đi chứ nếu là có thể thuyết phục bọn hắn đi nương nhờ thanh nguyên tông vậy ta liền cho ngươi ghi lại một đại công bất quá nếu là không muốn đi nương nhờ cũng không cái gì chỉ cần giết bọn hắn chính là mà ta cũng rất muốn xem trong khoảng thời gian này thực lực của ngươi đến tuột cùng tăng cường bao nhiêu sở dương nhìn xem long càn nói là đa tạ chủ nhân long càn nhất định sẽ không để cho chủ nhân thất vọng long càn kích động trong lòng không thôi dù sao nếu như không có sở dương mà nói chỉ sợ hắn bây giờ cũng chỉ là một cái phản hư đại năng mà thôi căn b tuyệt đối, tuyệt đối đại trưởng cách lão diệu phạm tông trưởng lão muốn cầu kiến thánh chủ cái gọi là đệ tử đi đến trước mặt đại trưởng lão hồi báo tin tức không thấy tông chủ bây giờ một ngày trăm công làm việc rất bận rộn đâu nào có nhiều công phu như vậy đi gặp một cái thế lực nhỏ trưởng lão đơn giản chính là nghĩ thừa dịp bây giờ chúng ta đối phó giao trì thánh địa thời điểm từ trong kiếm một chén canh dạng này người ta đã thấy rất nhiều đem hắn đuổi đi đại trưởng lão nghe nói như thế không chút do dự nói dù sao cùng thánh địa so sánh những cái kia thế lực nhỏ liền như là sâu kiến đồng dạng căn bản không đáng giá nhắc tới thế nhưng là đại trưởng lão căn cứ cái kia diệu phạm tông trưởng lão nói hắn có tình huống đặc thù muốn hồi báo mà lại là cùng giao trì thánh địa có liên quan đại trưởng lão cũng cần phải biết giao trì thánh chủ phong thái tuyệt luân trí kế vô song nói không chừng hắn còn thật sự sẽ làm ra một chút vượt qua chúng ta tưởng tượng sự tình nếu như không thể làm được biết người biết ta mà nói chỉ sợ đối với ta thái y cơ thể tới nói cũng sẽ tạo thành thiệt hại dù sao đông hoàng trung vì lớn a cái k i a thủ vệ đệ tử vừa vặn chính là đại trưởng lão thân truyền đệ tử cho nên tại đại trưởng lão nói chuyện sau đó liền mở miệng thuyết phục được chưa đem người dẫn tới không cần kinh động t h á n h c h ủ c h u y ệ n này để ta tới xử lý là được đại trưởng lão gật đầu là rất nhanh cái k i a rượu phạm tông chu trưởng lão liền bị mang theo đi lên gặp qua thái nhất thánh địa đại trưởng lão chu trưởng lão biểu hiện vô cùng cung kính cho dù thực lực của hắn cũng tương tự tại hóa thần cảnh giới nhưng mà hắn chỉ là một cái thế lực nhỏ trưởng lão mà thôi cùng nhân ra thánh địa so r a căn bản chính là một cái trên trời một cái dưới đất hai người thân phận không thể so sánh nổi nghe nói ngươi biết một chút liên quan tới giao trì thánh địa tin tức nhanh nói đi chúng ta còn đang bận đâu không rảnh ở đây thay ngươi kể một ít nói nhảm đại trưởng lão nhìn xem trước mắt người này không chút nào nói nhảm đạo là chu trưởng lão nghe nói như thế sửng sốt một chút nhưng là vẫn cười theo cho vội vàng gật gật đầu cái kêu giao chỉ thánh địa bây giờ phong tỏa tông môn bế quan không ra sáu đủ nếu như ngươi nói cho đúng là những thứ này toàn bộ đông hoang toàn bộ biết đến tin tức mà nói vậy ngươi vẫn là mau đi trở về a đại trưởng lão hơi không kiên nhẫn cắt đức chu trưởng lão lời nói không phải ý của ta là giao chỉ thánh địa bây giờ mặc dù đang bế quan nhưng là vẫn có giúp giao chỉ thánh địa người xuất hiện đại trưởng lão hẳn là cũng biết có mấy cái nhất lưu thế lực tạo thành tiểu liên minh cũng muốn đối với giao chỉ thánh địa bất lợi bọn hắn mặc dù là mấy cái thế lực nhỏ nhưng mà liên hợp lại cũng khá không tệ nhưng mà lại tại trong thời gian có mấy ngày ngắn ngủi bọn hắn cái này nằm cái tông môn liền bị toàn bộ diệt môn chương năm trăm sáu mươi hai thái nhất thánh địa phản ứng chu trưởng lão nghe được đại trưởng lão muốn đổi u người thế là vội vàng đem hắn biết đến tin tức tất cả đều nói hết cái gì mà nghe nói như thế đại trưởng lão cho mày đây đối với bọn hắn tới nói cũng không phải một tin tức tốt giao trì thánh địa bây giờ phong tỏa tông môn không ra nhưng mà vẫn còn có sức mạnh đối với những cái k i a thế lực nhỏ ra tay điều này cũng làm cho chứng minh giao trì thánh địa kỳ thực là có chỗ có người cũng không biết hậu chiêu tồn tại mặc dù có thể chỉ là mấy vị t r ạ m đạo vương giả đối với toàn cục cũng không có cái gì quá lớn trợ giúp nhưng mà đã có một lần tức có lần thứ hai đối với giao trì thánh chủ vẫn là phòng bị một chút hảo miễn cho có lúc ngươi bị hàn bán còn muốn giúp hắn kiếm tiền ngươi nói tỉ mỉ nhắc tới cũng là h ổ thẹn nhà ta tông chủ có một số việc muốn tìm bên kia sao nói lên nói chuyện liền để mấy cái đệ tử đi thiên hạ tông chỉ là không nghĩ tới chúng ta trôi qua về sau mới phát hiện cái kia tông môn cũng sớm đã hóa thành một mảnh phế tích hơn nữa không chỉ là dạng này ngay cả những thứ khác mấy cái tông môn cũng là như thế v ề sau đi qua tông chủ còn có tông môn các trưởng lao phân tích đối với những tông môn kia thế lực hạ thủ hẳn là thanh nguyên tông sau lưng cái kia cường giả bí ẩn thanh nguyên tông cùng giao trì thánh thể sớm đã kết làm đồng minh quan hệ cùng nhau trông coi cho nên cũng chỉ có vị cường giả kia có thực lực này có thể đem những tông môn kia triệt để diệt môn cho nên tông chủ để cho ta đến đây chính là muốn tỉnh h cầu thái nhất thánh địa có thể ra một số nhân mã tới để chúng ta có thể giết cường giả thần bí kia cứ như vậy giao trì thánh địa liền cũng không còn b i ệ m i n h hắn không nghĩ tới tại cái khác thánh địa cũng không nguyện ý trợ giúp giao chỉ thánh địa ngay miệng cái kia thanh nguyên tông sau lưng người thần bí vậy mà ra tay rồi đây chính là cùng hắn thái nhất thánh địa là được nha bất quá cũng là nếu như thần bí nhân kia thể chất thật là tiên tiên h thánh thể đạo thai mà nói như vậy hắn liền có không đem thánh địa để ở trong mắt tư bản chỉ là đông hoàng trung đối với hắn thái nhất thánh địa tới nói thật sự là quá là quan trọng vô luận như thế nào cũng muốn nhanh lấy đến trong tay cho nên cho dù là cùng cường giả thần bí này là địch bọn hắn cũng muốn động thủ người ở đây sau đó ta cái này liền đi đem chuyện này cáo chi thánh chủ đại trưởng lão nói xong lời này xoay người rời đi bất quá vừa vặn đi đến một nửa thái nhất thánh địa trưởng lão liền lại xoay người lại đem chu trưởng lão cũng tương tự dẫn tới thái nhất thánh địa thánh chủ trước mặt lúc này thái nhất thánh địa thánh chủ đang trước mặt mọi người thương thảo chuyện kế tiếp nên xử trí như thế nào bây giờ toàn bộ đông hoang cơ hồ đã đại l o ạ n đủ loại muốn tranh đoạt đông hoàng trung thế lực tầng tầng lớp lớp thậm chí trong đó còn có một số thánh địa cùng thế gia ngụy trang người ra tay những người này thực lực cả đám đều vô cùng cường đại hơn nữa các nàng ngoại trừ tại trước cửa giao chỉ thánh địa bức bách giao chỉ thánh địa giao ra đông hoàng trung bên ngoài còn tại trong phương đông khắp nơi tìm kiếm lấy đông hoàng trung tung tích muốn đem đông hoàng trung n ắ m ở chính các nàng trên tay có thể nói bây giờ gặp phải khảo nghiệm chẳng những là giao trì thánh địa ngay cả thái nhất thánh địa cũng là như thế trên mặt nổi tất cả mọi người đánh muốn đem đông hoàng trung trả cho thái nhất thánh địa cờ hiệu thế nhưng là sau lưng nghĩ cái gì cái kia chỉ sợ cũng mọi người đều biết đại đế binh khí động nhân tâm chỉ cần có đông hoàng trung như vậy các nàng cũng có được có thể cùng thánh nhân miễn cưỡng một trận chiến năng lực cái này dĩ nhiên để cho đông hoang bên trong các đại thế lực tâm động không thôi mà lúc này giao trì thánh địa lại là tình h u ố n như vậy nếu như không còn làm ra quản lý mà nói sợ không cần bao lâu liền đông hoàng trung đều biết đội chủ chư vị trưởng lão lần này tổ chức đại hội trưởng lão không phải để các ngươi ở đây chờ mặc mà là để các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút biện pháp t các ngươi ngược lại là nói nhanh một chút ta chúng ta nên xử lý như thế nào chuyện này thái nhất thánh địa thánh c h ủ hỏi thăm những trưởng l ã o khác đông hoàng trung bọn hắn là nhất định muốn lấy đến trong tay nhưng là cùng giao trì thánh địa khai chiến lại sợ người khác sẽ thừa cơ đối với thái nhất thánh địa ra tay như vậy thái nhất thánh địa cùng giao trì thánh địa liền sẽ trở thành lao cò tranh nhau bên trong chai cỏ ngược lại là cho người khác làm áo cưới không công tống táng thế lực của mình chúng ta sáu những trưởng lão kia t r ầ mặc m cuối cùng có một cái muốn đứng ra nói chuyện nhưng mà há to miệng vẫn còn không biết do nên nói cái gì một đám phế vật đại trưởng l ã o đâu thái nhất thánh chủ nhìn bốn phía phát hiện bốn phía cũng không có đại trưởng l ã o dấu vết thế là liền vội vàng mà hỏi đại trưởng l ã o hàn sáu ta tới thánh chủ ta nghĩ nơi này có một tin tức ngươi hẳn phải biết một chút đại trưởng l ã o đem chu trưởng lão mang theo tới đem trước ngươi nói với ta lời nói lại cùng thánh chủ lại nói bên trên một lần đại trưởng lão không chút do dự mệnh lệnh thái nhất thánh địa đại điện tự có một cố khí tức cực kỳ hùng mạnh bao trùm lấy phảng phất như tiên cảnh lưỡng nghi tứ tượng c h i địa khắp nơi đều là đạo vận thiên địa c h ầ n văn có thể nói so này nhất lưu thế lực tô n g môn không muốn biết hoa lệ cao quý ra bao nhiêu tuần này trưởng lão một bước vào trong đại điện này cả người bắp chân đều tại đánh chuyển hắn là vừa sợ vừa dọa dù sao có thể trong đại điện này nghe thái nhất thánh chủ nói chuyện tuyệt đối không phải những cái được gọi là hóa thần cảnh giới trưởng lão mà là chạm đạo cảnh giới các hộ đạo giả coi như kém n h ấ t chỉ sợ cũng là phản hư cảnh giới đ a n h phong t h ự c lực. Cũng chỉ có lực lượng như vậy mới có t h ể t ả hữu t h á n h đ ị a sinh t ử Cho nên khi c h a t r ư ở n g lão đ a n g cảm t h ụ những đại lão này khí t ứ c s a u đó, hắn không có h a i chân mềm n h ũ n ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta t n ta ta ta ta ta ta m a ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta t ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta t ta ta ta h a ta ta ta ta ta ta ta t i ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta x a ta ta ta ta t ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta t ta ta t nhưng là bây giờ lại có thể trực tiếp cùng thái nhất thánh chủ đối thoại cái này đều để hắn có chút khẩn trương người kết b ặ t sao còn không nhanh nói đại trưởng lao nhữ mày trực tiếp ra lệnh là chu trưởng lão vội vàng gật đầu tiếp đó rất nhanh đem hắn phía trước cùng đại trưởng lão nói mấy câu nói kia trực tiếp thuật lại cho thái nhất thánh chủ cái gì cái kia thanh nguyên tông cường giả bí ẩn lại muốn trợ giúp giao trì thánh địa hắn là đầu góc hư rồi sao thái nhất thánh chủ nghe nói như thế tại chỗ liền ngây ngẩn cả người bởi vì đây là thánh địa cùng thánh địa ở giữa đọ sức liền xem như những cái kia nhất lưu thế lực hợp thành liên minh cũng chỉ dám ở bên ngoài chiếm chút tiện nghi căn bản không dám đối với thánh địa như thế nào dù sao không đến thánh nhân căn bản không có tư cách nhúng tay thánh địa ở giữa đối chiến bằng không mà nói nếu là chọc g i ậ n tới thánh địa nhân ra tùy tiện ra tay liền có thể nhường người hôi phi yên diện thế nhưng là dưới mắt tiểu tử này ngược lại tốt dạng này một phen xem như căn bản chính là muốn giúp giao trì thánh địa mà căn bản vốn không cho hắn thái nhất thánh địa mặt mũi a c h ư ơ n năm trăm sáu mươi ba thánh địa ra tay ân thánh chủ tiểu tử kia lai lịch bí ẩn nhưng mà thể chất lại cực kỳ đặc thù đó là vô thủy đại đế tiên thiên thánh thể lạc t h á n loại thể chất này thế nhưng là đại đế thể chất cho nên tiểu tử kia tương lai thật có cùng thánh địa là địch năng lực nhưng là bây giờ liền muốn cùng thắng lợi là địch mà nói có phần cũng có một chút quá mức cồn g vọng cho nên ta đề nghị ngữ khí để cho hắn tiếp tục như vậy ra tay chen ép những thứ khác muốn đối với giao chỉ thánh địa làm áp lực những thế lực kia chẳng bằng chúng ta điều động một chút cường giả xuất hiện đem hắn cho giết hay là chấn áp cứ như vậy cũng có thể cho người khác một cái thái độ rõ ràng ta thái nhất thánh địa chính là muốn cùng giao chỉ thánh địa ăn thua đủ mục đích đúng là vì muốn tìm trở về chúng ta đông hoàng trung ta nghĩ như vậy chỉ sợ những cái kia thầm nghĩ muốn lắc lư có khuynh hướng giao trì thánh địa người cũng sẽ thu hồi những cái kia không thiết thực ý nghĩ mà dạng này cũng sẽ có càng nhiều người cùng ta nhóm cùng chung mối thủ đứng ở một bên đại trưởng lão trực tiếp đề nghị đúng ta tán thành lời của đại trưởng lão ta cũng tán thành chúng ta vốn là nên thật tốt gõ một cái tiểu tử kia trước đây thái cổ thần sơn để cho tiểu tử kia cho là thánh địa mềm yếu như vậy có thể lớn trên thực tế cái kia thái cổ thần sơn tại tất cả thánh địa trong bất quá cũng là yếu kém một cái kia mà thôi sở dĩ không có đối với tiểu tử kia hạ thủ là bởi vì hắn là dân tộc hơn nữa phía trước thái cổ thần sơn bản thân ngay tại não nội chiến cái kia kim bằng một mạch người cùng thánh chủ một mạch người đang tiến hành toàn lực tranh đoạt tiểu tử kia tại trong lúc vô hình đem kim bằng một mạch người triệt để diệt vong cũng coi như là giúp thái cổ thần sơn thánh chủ một cái cho nên cái kia thái cổ thần sơn thánh chủ mới có thể không truy cứu chuyện này bất quá tiểu tử kia đoán chừng đem thái cổ thần sơn thánh chủ đối với hắn dễ dàng tha thứ trở thành chính hắn sức mạnh lần này lại còn dám ở trước mặt của chúng ta như thế nhảy vọn đơn giản chính là cực kỳ bồn cười đích sắc nên ra tay chấn áp thật nhiều trưởng lão đều đầu đ dối dít gật những cái kia yêu ma tộc coi như bọn hắn tại như thế nào lợi hại cũng muốn co đầu giúp cổ không dám nhân giới lộ diện bởi vì bọn hắn e ngại vô thủy đại đế cho nên liền đủ để nhìn ra vô thủy đại đế cường hãn bây giờ lại có một cái cùng vô thủy đại đế một dạng thể chất người xuất hiện cái này đồng dạng làm bọn hắn kinh hãi không thể nếu đều biết thể chất của hắn đặc thù binh cũng cần phải minh bạch tiên tiên h thánh thể đạo thai cùng giao trì bí cảnh ở giữa liên hệ vô thủy đại đế bản thân liền là tây hoàng mẫu nhi tử cùng giao trì thánh địa có chỗ thân cận cũng là không thể tránh được t h ú n g chi giữa bọn hắn kết làm đồng minh như vậy tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ cái này về phương diện tình lý là nói đến thông mà nếu như chúng ta đối với tiên tiên thánh thể đạo thai xuất thủ rất có thể chính là bóp chết thiếu niên đại đế sau này nếu là đông hoang bên trong lại xuất hiện cái gì hoang cổ lọt lạc đến lúc đó không có đại địa muốn thế nào đi chấn áp đâu cũng có một phần nhỏ trưởng lão cũng không tính ra tay đối phó sở dương bởi vì bọn hắn đều hiểu nếu như tiên thiên thánh thể đạo thai có thể trưởng thành mà nói như vậy mặc kệ là đối với bất kỳ một cái nào thánh địa mà nói đều tuyệt đối là như lâm đại địch bản thân liền đã muốn sinh hoạt tại nơm nớp lo sợ phía dưới nếu như cái này thần lực hắn từng tại trong hắn quá trình lớn lên đối với hắn từng tiến hành khi nhục chèn ép lời nói như vậy cái này thánh địa trăm phần trăm liền đã có thể hủy diện trực tiếp không tồn tại dù sao cho đến lúc đó có thể xuất thủ cũng sẽ không là đại đế bản thân nhân ra có thể đối với thời niên thiếu người đối với hắn chèn ép chỉ là nợ nụ cười mà qua căn bản vốn không coi là chuyện đáng kể thế nhưng là những cái kia đuổi theo đại đế người lại đem chuyện này nhớ kỹ từ đó là đại đế báo thủ loại chuyện này từ thái cổ chi lai phát sinh rất nhiều nhiều nước bốn thái nhất thánh địa cũng từng xuất hiện qua chuyện như vậy cho nên bọn hắn cũng không muốn chèn ép sở dương n ư ớ cười đã ngươi nói hắn đứng tại trên đạo nghĩa vậy quá y thánh mà nghĩ muốn lấy lại đông hoàng chúng cũng tương tự đứng tại trên đạo nghĩa cái kia đông hoàng trung vốn là đồ đạc của chúng ta giao trì thánh địa lại cưỡng ép chiếm đoạt ngàn năm không trả bây giờ còn muốn tiếp tục chiếm lấy b ọ n h ắ n m ớ i là đối lý phía kia thần bí nhân kia bây giờ giúp đỡ giao trì thánh địa m u ố n giấu giếm đông hoàng trung vậy các nàng mới là muốn bị vạn người sợ thoá khí tồn tại chiếu ta xem tới đại trưởng lão nói lời đích sắc có thể thi hành chỉ là thi hành thủ đoạn bên trên cũng có thể tiến hành xử lý tiên t i ê n thánh thể đạo thai tốt xấu là một môn vô thượng thể chất không biết bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện bên trên một vị nếu là liền như vậy chết đối với chúng ta mà nói cũng là một cái tổn thất v Cho nên ta nghĩ không bằng liền đem cái t i ê u tiên tiên thánh thể đ ạ o thai bắt được ta thái nhất thánh địa tới nhốt tại thánh địa chồng của thái nhất làm hao mòn một chút tính tình của hắn thuận tiện cũng có thể thật tốt bồi dưỡng một phen nếu là có thể để cho hắn trở thành ta thái nhất thánh địa đời tiếp theo thánh tử cái này há không so giết hắn còn muốn càng làm cho chúng ta vui vẻ cũng có những người khác đồng ý lời của đại trường lão nhưng mà liền muốn đem sở dương biến thành của mình dù sao tiên tiên thánh thể đạo thai, thể chất như vậy vừa xuất hiện liền đủ để chứng minh hết thầy nữ cười nếu là muốn động thủ cũng chỉ có chảm thảo trừ căn mới đúng ngươi còn muốn đem nhân ra bắt tới ta nhìn ngươi cái này căn bản là muốn để chúng ta nuôi h ổ gây h o ạ ngươi mới là nuôi h ổ gây họa thái nhất thánh địa sông nhận bắt tới sau đó h ả o tím về nối đ đ ã i chẳng lẽ người kia còn có thể lấy toán trả ơn không thành ngươi đây là đ i ệ n hình dùng chính ngươi tư duy suy nghĩ nhân d â ra đại điện bên trong trưởng lao phái hệ trực tiếp chia làm hai phái trực tiếp liền bắt đầu dùng b e n lập tức đại điện bên trong liền trực tiếp ồn ào giống như chợ bán thức ăn một dạng nghe thái nhất thánh chủ cùng đại trưởng lão lửa giận tâm lên Mà đèm mình một mình càng là cái trước cơ chính chú của khác, kia nói lại người phía tình huống thể trù trưởng rút rõ run bên, nên khác, đó gây lão lầy bầy sợ sự ý từ dù ẫ n thân trên. lửa d sao hắn chính là một cái hóa thần tôn giả mà thôi còn không phải thái nhất thánh địa hóa thần tôn giả vẫn là thế lực khác nếu như chọc giận những người khác lớn như vậy điện bên trong tại chỗ những người này bất kể là ai tùy tiện rỗi một cái đầu ngón tay đều có thể đem hắn cho đẻ chết đủ các ngươi đều là thánh địa trưởng lão nhưng mà hộ đ ạ o lấy từng cái ở đây ồn ào giống như là chợ bán thức ăn còn thể thống gì tất nhiên đại trưởng lão phía trước đã có quyết định đa số người cũng tán thành vậy ta cũng tán thành lời của đại trưởng lao phái ra nhân mã tới đem người kia cho triệt đề nói tới chỗ này thời điểm thái nhất thánh chủ cũng suy t ư một chút nếu như có thể chảo liền bắt trở lại nếu như không thể liền giết thái nhất thánh chủ cuối cùng làm ra quyết định này chương năm trăm sáu mươi bốn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được nếu như có thể vì bọn họ sử dụng như vậy tự nhiên muốn dùng nhưng nếu như không thể mà nói như vậy cũng không cần nói thêm cái gì trực tiếp giết chính là thánh chủ anh minh đám người nghe được thái nhất thánh chủ câu nói này sau đó liền cùng một chỗ gật đầu như vậy một lần này xuất hành liền từ làm cho trưởng lao mang theo thủ hạ ngươi đội chấp pháp đi thôi thủ hạ ngươi đội chấp pháp nghe nói ra một vị chấp trưởng huyết ngọc trọng kiếm người thực lực cường hãn vô cùng càng là có thể một người đ ộ c chiến ba vị t r à n g đạo vương giả đình phong thiên phú có chút cường đại trọng yếu hơn là hắn bây giờ tuổi tắc bên trên lên vẫn chưa tới năm mươi tuổi cho dù là so với thánh địa thánh tử cũng muốn mạnh hơn mấy phần a thái nhất thánh địa thánh chủ cúi đầu nhìn về phía đứng ở trong đám người cái kia n mặc đặc biệt mười vị trưởng lao bên trong xếp hạng vị trí cuối cái kia đạo đúng không tệ vương lân thực lực đích xác vô cùng cường thịnh hắn tại ba năm trước đây vẫn chỉ là một cái thông thường chạm đạo vương giả mà thôi sau tới là ta cho hắn cơ hội đem hắn đ ể bạt trở thành đội chấp pháp trưởng lão hơn nữa còn để cho hắn tiến nhập tu la huyết ngục bên trong tiến hành rèn luyện khi hắn sau khi đi ra càng là chinh phục thánh binh huyết ngọc trọng kiếm thực lực bây giờ tại trong chúng ta đội chấp pháp cũng sớm đã có thể đứng hàng trước ba nếu như toàn lực ứng chiến càng là có thể đem ba tên dương tới đình phong vương giả toàn bộ bất lui lực lượng như vậy mặc kệ là để ở nơi đâu cũng là có chút không tầm thường thời gian lão nghe được thái nhất thánh chủ tán dương trong lòng có chút đắc ý dù sao nhân vật như vậy thế nhưng là hắn tuệ nhãn biết anh tài khám phá mà những người khác đều không có dạng này ánh mắt ân ngươi làm không tệ như vậy sáu thánh chủ lần này ta nghĩ không bằng liền điều động đệ tử của ta cũng cùng một chỗ đi theo a vừa vặn cũng có thể để cho hắn học hỏi kinh nghiệm đại trưởng lão ngay tại thánh chủ muốn đánh nhịp quyết định thời điểm trực tiếp mở miệng nói ra cái này phải chăng không cần ngươi phải biết hắn bây giờ chính là khẩn yếu con đầu nếu như tùy tiện đem hắn kêu ra tới ảnh hưởng hắn tu luyện đối với con đường tương lai chỉ sợ sẽ có chút trở ngại a thái n nghe h chủ được l ờ của Đại t r ư ở nhất g ràng trưởng Lão Lão cao sau đó cao mày. Rõ ràng Đại lão tên đệ tử này đối mày. này Rõ tên với tử t á i n h thánh địa tới nói đồng dạng vô cùng trọng yếu thậm chí trình độ khẩn trương có thể còn vượt qua thái nhất thánh tử cùng thánh nữ không chính là bởi vì như vậy hắn mới nên rời núi lịch luyện mới đúng bằng không chỉ có thể vĩnh viễn trở tại trong tô n g môn không trải qua sinh tử chi chiến làm sao có thể để cho chính mình thuế biến đến c à n g cường đại hơn đâu đại trưởng lão trực tiếp viện cự thánh chủ yêu cầu tốt ta đã ngươi đã nói như thế vậy liền để hắn cũng đi cùng a thái nhất thánh chủ gật đầu đáp ứng như vậy lần này phái đi mười vị trạm đạo vương giả liền từ chấp pháp đường dẫn đội lại thêm đại trưởng lão đệ tử hết thảy mười người các ngươi nhớ lấy gặp phải hắn sau đó không nên khinh cử vọng động hết thảy đều lấy trận pháp đem chống lại nếu là có thể đánh thắng được liền đem hắn bắt sống mang về nhưng mà nếu như không có cách nào bắt sống mà nói vậy thì trực tiếp giết hắn không nên để lại người sống thái n h chủ trực t ế p ra l ệ nhất là lão lão Thập trưởng trưởng gật trở Thái nhau h Người cùng cùng n đại đầu đi về thánh chủ nói xong câu đó liền trực tiếp muốn chu trưởng l ã o mau đi trở về chu trưởng lao đi tới thái nhất thánh địa mục đích đã đạt đến thế là liền cũng không dám nhiều hơn nữa lưu trực tiếp trở về tông môn của mình mà đại trưởng lao nhưng là quay người liền đi thái nhất thánh địa cấm địa bên trong thái nhất thánh địa cấm địa ở đây chỉ có khắc đông hoàng kinh văn chỗ nhưng mà vốn nên là hoàn chỉnh đông hoàng kinh văn bây giờ lại tại chỗ mấu chốt nhất thiếu trọng yếu một góc mà cái kia phiến vách núi vốn là đông hoàng trung ngủ say chỗ ban đầu ở đông hoàng trung bị mang rời khỏi thái nhất thánh địa thời điểm cái kia phiến vách núi cũng cùng nhau bị mang đi lại thêm sau đó đông hoang xảy ra một hồi h ắ cám dung chuyện rất nhiều tu luyện hoàn chỉnh đông hoàng trải qua đệ tử cũng đã chết thảm cho nên bây giờ thái nhất thánh địa tu luyện đông hoàng kinh văn đã không còn là hoàn chỉnh mà ở trong đó là có khắc đông hoàng kinh văn chỗ ở đây tu luyện cũng có thể để cho đệ tử tăng tốc lĩnh ngộ đông hoàng kinh cho nên nơi đây giống như là giao trì bí cảnh bị làm thành cấm địa chỉ có thai y thiện tu hành xuất sắc nhất đệ tử nhận được cho phép sau đó mới có thể tiến vào ở đây tu luyện mà đại trưởng lao cái này một vị quan môn đệ tử vừa vặn chính là thiên phú cực kỳ chắc tuyệt người Vân Ly. ta nghĩ ngươi cũng cần phải biết bây giờ trong đông hoang ra một vị tiên tiên h thánh thể đạo thai à thể chất như vậy đầy đủ trở thành đối thủ của ngươi đi đại trưởng lao đứng tại nam nhân bên cạnh chất vấn tiên tiên h thánh thể đạo thai vô thủy đại đế thể chất sao thể chất đích xác đã đủ rồi nhưng mà thực lực của hắn cũng muốn có thể cùng thiếu niên đại đế sánh vai mới được bằng không mà nói đối với ta mà nói bất quá một đòn là có thể đủ giết chết không coi là là cái gì đối thủ vân ly cực kỳ côn vọng trong mắt của hắn thậm chí không có đem tiên tiên tiên đạo thai để vào mắt ngươi nói lời này khó tránh khỏi có chút quá mức tự đại hôm nay cơ thể đạo thai tốc độ tu luyện có thể xưng nhất tuyệt sớm tại nửa năm phía trước hắn liền đã có thể chém giết c h u ẩ n thánh thực lực bây giờ càng không biết đã tiến bộ đến mức nào liền xem như bước vào thánh nhân cảnh giới ta đều không cảm thấy có bất kỳ thái quá mà ngươi bây giờ có lẽ còn là trạm đạo vương giả định phong A, liền c h u ẩ n thánh đều còn không cách nào đánh qua ngươi lại như thế nào cùng nhân ra đánh đồng đâu đại trưởng lão nghe được vân ly l ờ i này không nhịn được cười nhạo đi sư phụ nếu như ngươi là tới đả kích ta mà nói vậy ngươi không cần đến cùng ta nói những thứ này tiên thiên thánh thể đạo thai là tiên tiên thánh thể đạo thai ta là ta chúng ta hai người hoàn toàn không giống lại giả thuyết ý thức thực lực mạnh lại có thể chứng minh được cái gì đâu sau này có thể thành t i ể u đại đế mới là khẩn yếu nhất mà thành là đại đế đối với ta mà nói chỉ cần sức mạnh đầy đủ chính là dễ như trở bàn tay sự tình cái kia tiên t i ê n thánh thể đạo thai lại có thể như thế nào đây vân ly vẫn như cũ cười lạnh rõ ràng hắn đối với sở dương lần này chiến công căn bản là không lọt nổi mắt xanh hắn thấy hắn cảm thấy chính hắn muốn so sở dương cường đại hơn rất nhiều đi ngươi bây giờ vẫn còn không tính là là chân chính thần linh thể đâu chớ nói chi mạnh miệm như vậy bất quá ngươi nếu là có thể nhận được tiên tiên thánh thể đến trong lòng của hắn huyết thần chí là hắn cái k i a m ộ t thân màu vàng màu tươi nói không chừng ngươi liền có thể lột xác trở thành thần linh chân chính thể cứ như vậy cổ chi đại đế cũng không vấn đề lần này thái y thánh địa phái ra mười vị trạm đạo vương giả tiến đến rào sắt càng mang theo thánh binh còn có t r ậ n pháp liền xem như thánh nhân cũng có thể chém giết ta cũng làm cho ngươi cùng nhau tiến đến cứ như vậy ngươi trên đường cũng có thể tìm cơ hội cầm tới hắn lúc đầu huyết hay là hắn kim sắc bảo huyết cho dù là đem người triệt để giết cũng không cần gấp chỉ cần ngươi có thể trở thành hoàn trình thần linh thể như vậy tương lai đông hoang chính là của ngươi cả mảnh đại lục cũng đã thần phục tại dưới chân của ngươi cho nên lần này hành động ngươi nhất định muốn lấy ra toàn lực ngươi cũng minh bạch c h ư ơ n năm trăm sáu mươi lăm ngụy thần đại trưởng l á o dạt dò là ta hiểu được vân ly gật đầu đồng thời vân ly trong lòng cũng trở nên lửa nóng hắn bây giờ thể chất ân vẫn còn không tính là là hoàn chỉnh thần linh thể chỉ có thể nói là một đạo ngụy thần nhưng mà mặc dù là như thế hắn thể chất sức mạnh cũng đã cực kỳ cường đại nhìn thấu lực lượng phát tắc trạm đạo đình phong hắn cũng có thể cùng t r u y n thánh quyết đấu cho nên chỉ cần có thể có được tiên tiên thánh thể đến trong lòng của hắn huyết như vậy là hắn có thể đủ trực tiếp thuế biến xem ra lần này thần bí nhân kia tính mệnh hắn đúng sai lấy không thể 12. cùng lúc đó thập trưởng lao chấp pháp đường ở đây vương lân à, lần này ngươi cần phải cho ta không chịu thua kém nha nhất định phải làm cho ngươi tự mình động thủ đem thần bí nhân kia cho bắt trở lại cứ như vậy mới có thể để chúng ta chấp pháp đường tại thánh địa trong mở mày mở mặt mà ngươi có dạng này chiến công sau này ta lại vì ngươi tranh đoạt những tài nguyên kia cho dù là thánh chủ cũng không tốt lại hướng lấy những người khác sau khi những tài nguyên k i a hướng ngươi ưu tiên ta tin tưởng cho dù là cái k i a đại trưởng lão đệ tử cũng sẽ không là đối thủ của ngươi thập trưởng lão nhìn đứng ở trước mặt hắn che lấp nam nhân hướng dẫn từng bước nói thập trưởng lão ta hiểu ta cũng biết nếu như không có ngươi ta chỉ sợ bây giờ còn chỉ là một cái bình thường hộ đạo trưởng lão mà thôi căn bản sẽ không trở thành chấp pháp đ ư ợ c người ta hết thệ đều là ngươi cho cho nên lần này ta cũng sẽ giữ gìn ngươi mặt mũi mặc kệ thần bí nhân kia rốt cuộc mạnh bao nhiêu tại trận pháp phía dưới lực lượng của hắn đều trực tiếp sẽ bị suy yếu năm thành cứ như vậy có chúng ta mười người vây quanh liền nhất định có thể đem hắn cầm xuống đến lúc đó ta sẽ đích thân đem thần bí nhân kia đẻ đến trưởng lão tới trước mặt vương lân không nhịn được nói ha ha hảo đây mới là ta nhìn chúng nam nhi kỳ thực lần này ta còn muốn ngươi toàn lực ứng phó một cái nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì thần bí nhân kia thể chất là tiên thiên thánh thể đạo a i đây chính là vô thủy đại đế thể chất tại trong đông hoàng thể chất như vậy chỉ sợ có thể bị xếp vào ba vị trí đầu đi là tuyệt đỉnh đại địa thể chất nếu như ngươi có thể đem hắn mang về ta liền có thể đem đoạt xa hắn cứ như vậy lực lượng của ta còn có tuổi thọ đều sẽ kéo dài thời gian rất lâu cho đến lúc đó cái này thái nhất thánh đ i ệ n lực lượng của ta sẽ không lại thua cho đại trưởng lão mà các ngươi ta cũng sẽ cho đái ngộ tốt nhất thập trưởng lão trong lòng đã suy tư rất nhiều tiên tiên thánh thể đạo thai thể chất như vậy cũng sớm đã chọc người thèm nhỏ r ã i thập trưởng lão mặc dù đã là trảm đạo đ ỉ n h phong vương giả nhưng mà hắn cũng sớm đã sống qua ngàn năm khí huyết cũng sớm đã suy bại đời này muốn trở thành t h á n h nhân nếu như không có phá trước rồi lập mà nói chỉ sợ không có khả năng này tuy nói còn có hơn ngàn năm có thể sống nhưng mà sức mạnh cuối cùng lại bởi vì khí huyết suy bại mà từ từ suy yếu đấy sớm muộn cũng sẽ giống đông hoang bên trong những cái kia người bình thường nhất già yếu chết đi nhưng mà nếu như hắn có thể đoạt xá tiên tiên thánh thể đạo thai mà nói vậy thì hoàn toàn khác nhau màu vàng bào huyết khí huyết như biển đạo thai lại có thể trời sinh sự hòa hợp đại đạo dạng này tuổi thọ của hắn còn có sức mạnh đều biết nhận được liên tục không ngừng bổ sung khó tránh khỏi sau này sẽ không trở thành thành nhân thậm chí nếu như hắn có thể cùng tiên tiên tiên t i ê n đạo thai kết hợp với nhau mà nói nói không chừng còn có thể trở thành cái tiếp theo vô thủy đại đế cựu địch. Lực lượng như vậy lại có ai có thể ngăn cản được ngọc chẳng cực cũng ước. chút đâu. huyết máu huy tiểu muốn quả hiệu tiên thập thể thập trưởng lão. Vương lân trong tay huyết ngọc thánh Tàn một loại cực kỳ khủng bố uy thị. tử tiên tiên thánh thể, đạo thai cũng lên lòng mơ như vậy kế tiếp, hết thể liền muốn xem kết quả một chút là hiệu chết vào tay lại ai loại đối với liền ai. lên lượng như ngăn Vương lân sương ngập. khủng ràng, này lòng Như vậy vậy địa đao, đạo ra vô vào Là, lão. là Rõ mơ kế xem kỳ bố 12. sở dương đối với thái nhất thánh địa đã quyết định chặn giết tin tức của hắn hoàn toàn không biết bây giờ hắn còn mang theo long càn đang đổi lộ những cái kia yêu ma tộc mặc dù muốn uy hiếp giao trì thánh địa nhưng mà bọn hắn cuối cùng không dám bước đến nhân tộc trong đại bản doanh đi bằng không nếu là những người khác cùng nhau xử lý trước tiên mặc kệ giao trì thánh địa ngược lại đem bọn hắn thu thập cái kia ngược lại không tốt cho nên những người này chỗ ở chính là nhân tộc biên giới đường đi xa xôi cho dù là sở dương mang theo long c à nước dáng dấp hư không chi thuật cũng vẫn như cũ hao tốn nửa ngày thời gian mới tính tới đ ạ n có thể tưởng tượng được cái này đường xá xác vời cái này mười vị trạm đạo vương giả các nàng cũng không có mang cái gì chính mình trình tự chỉ là dẫn dắt một chút phản hư cao thủ m ạ thôi dù sao các nàng cũng biết nếu như muốn cướp đoạt đông hoàng trung mà nói đem hóa thần cảnh giới người mang ra đó nhất định chính là phá hôi cũng chỉ có phản hư cảnh giới cường giả có thể ngăn cản một hai cho nên trong danh o địa bọn hắn mười vị trạm đạo vương giả lại thêm một chút hóa thần cảnh giới người số lượng bất quá hơn bốn mươi người mà thôi không tính là cái gì liên minh lớn nhưng mà cỗ thế lực này cũng đã có thể quét ngang không ít nhất lưu sức mạnh mà lúc này những người này vừa mới nghỉ ngơi kết thúc đang tại chuyện thương lượng dự ma vương ngươi nói xem dưới mắt chúng ta nên muốn thế nào bức bách giao chỉ thánh địa mới tốt một người mặc áo bảo tím nam nhân nhìn xem cái tiêu người mặc áo bảo màu xanh lam nam nhân hỏi xa vương lúc này ngươi hỏi ta ta đến hỏi ai rõ ràng là ngươi đem đoàn người đều mang ra bây giờ ngươi lại tới hỏi vấn đề này chẳng lẽ trong lòng ngươi cũng không thực chất sao ta đương nhiên có chỉ bất quá ta muốn nhìn các ngươi một chút ý nghĩ thôi nếu không ta ở chỗ này tuyên bố kế hoạch của ta nhưng mà trong lòng các ngươi nhưng vẫn là có hai lòng mà nói đến lúc đó kế hoạch thất bại lại muốn ỉ lại cho ta ta đây đi đâu nói do lý lẽ đi xa vương nhìn xem đám người cười lạnh nói ai lời này không thể nói như vậy đại gia vậy mà đều đi theo ngươi đi ra như vậy tuyệt đối là muốn có được cái này đông hoàng trung đều lúc này nếu như đại gia còn chưa thể tề tâm hợp lực mà nói chỉ sợ cái này đông hoàng trung căn bản liền không khả năng rơi vào trong tay yêu tộc chúng ta nếu là còn nghĩ nội đấu mà nói còn không bằng dẹp đường hồi phủ đi đâu cứ như vậy còn không cần bị loài người thắng lợi cho nhớ thương gánh b á c lấy hai hỏa ngập đầu áp lực sư vương mở miệng nói vui bảo không tệ đại gia nếu đều là thật tâm thực lòng x à vương cần gì phải nói lời như vậy đâu cái này há chẳng phải là không công để đại gia trái tim băng giá h ổ vương cũng n h í mày nói là là ta sai rồi ta không nên chất vấn đại gia chân thành để cho mắt của ta mủ liền đem kế hoạch của ta nói ra cho đoàn người nghe một chút nhìn nếu như đoàn người tán thành ta tiến hóa vậy chúng ta cứ dựa theo kế hoạch này đi tin tưởng đến lúc đó đông hoàng trung nhất định có thể rơi vào trong tay của chúng ta cứ như vậy đại gia muốn trở thành thành nhân đó đều là ngày sắp tới sự tỉnh xa vương cười hắc hắc chương năm trăm sáu mươi sáu đàm phán không thành yêu ma tộc cùng nhân tộc ở giữa bản thân liền là đ ị c h nhân khi bọn hắn nhân tộc bên kia xuất hiện đại địa đều biết đối với chúng ta tiến hành một lần thanh tẩy mà chúng ta ở đây tại xuất hiện một vị cổ hoàng hay là yêu đế cũng tương tự sẽ đối với nhân loại tiến hành đ ổ sát cho nên chúng ta không thể tham công liều lĩnh đi thẳng đến nhân tộc phục mà đi nói như vậy nói không chừng chúng ta đầu tiên là sẽ bị người bao hết sủi cảo cho nên chúng ta muốn làm chính là cổ vũ từ từ sẽ đến từ từ mưu tính trước tiên từng bước xâm chiếm một chút yếu ớt thế lực đem chúng ta nắm giữ phiến khu vực này nối thành một mảnh sau đó lại khống chế này chút ít yếu thế lực lại thêm chúng ta cùng một chỗ uy hiếp giao trì thánh địa chư vị cảm thấy kế sách này như thế nào s a vương nhìn xem đám người hỏi kế sách này không phải cái gì tốt kế hoạch nhiều nhất chính là một cái thành lũy kế hoạch mà thôi nhưng mà lại là dưới mắt duy nhất có thể tiến hành kế hoạch cho nên đám người cũng đều không có gì phản đối có thể vậy cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi kế tiếp ta sẽ để cho bộ hạ của ta thật tốt phối hợp sư vương gật đầu còn có ta chỗ này cũng sẽ phối hợp ngươi hổ vương đồng dạng gật đầu sau khi hai người kia đều đáp ứng khác lục tục một chút chạm đạo vương giả các nàng cũng đồng dạng đáp ứng chín long càn bọn hắn trong mười người ai là n g ư ờ i hảo hữu trí dao sở dương nhìn xem bọn hắn mười người những thứ này mười người ngoại trừ cái kia x à vương bên ngoài người người cũng là cao lớn và vỡ tráng giống như thiết tháp hán tử nhìn qua lực lượng cơ thể liền cực kỳ cường hãn chỉ bất quá bàn về khổ người tới bọn hắn vẫn là không sánh bằng long càn dù sao long càn bản thể thế nhưng là thái cổ long tượng bản thân liền so với bọn hắn lớn mấy lần nhưng mà sở dương vừa rồi lại nhìn cái này mười tên yêu vương bên trong số nhiều cũng là thuần huyết hơn nữa trong cơ thể của bọn họ còn nắm giữ một chút thượng cổ nhất tộc quý hiếm máu tươi có thể nói đứng ở chỗ này toàn bộ đều không phải là đèn đã cạn dầu gì chính là cái kia hai cái lợi mới vừa nói hổ vương cùng sư vương lúc đó tại trên vân mộng sơn thực lực của ta không đủ đã từng còn bị một số người khí áp hay là hắn hai người nói giúp ta ta mới trải qua đoạn cuộc sống kia về sau ta đứng bước góp chân sau đó bọn hắn cũng phái người giúp ta không ít đương nhiên tại ta theo chủ nhân sau đó liền sẽ không cùng bọn hắn liên lạc qua bất quá chúng ta ở giữa cảm tình không cần đến những thứ này long càn mở miệng nói nghe được long càn lời nói sở dương liếc mắt nhìn cái kia sư vương còn có cái kia hổ vương không biết vì cái gì đột nhiên liền nghĩ tới tây du ký bên trong sư đà lĩnh thanh sư tử bạch tượng diều hâu ba người kết làm huynh đệ lúc kia sở dương đã cảm thấy có chút quái dị bây giờ nhìn long càn còn có con kia sư tử lão hổ ba người bọn họ ngược lại là huynh đệ sở dương trong lòng vẫn còn là cảm thấy có thể tiếp nhận dù sao cũng là l o à i an thị động vật rất tốt theo lý thuyết trong những người này chỉ có sư vương cùng hổ vương mới là huynh đệ của ngươi những người khác chỉ là vân mộng sơn mạch yêu vương đúng không sở dương nhìn xem bốn phía thản n h i n nói ân đúng long càng gật đầu vân ngộng sơn mạch cái này địa vực hết sức rộng lớn ta cùng những người khác chẳng qua là sơ giao mà thôi thậm chí có chút cũng chưa từng thấy dù sao lúc kia thực lực của ta còn chưa đủ để cho ta cùng bọn hắn hôn đến một người đi nếu như là cố ý đục lên đi chỉ có thể khiến người chán ghét phiền long càng gật đầu nói dù sao lúc kia hắn còn không có nhận biết sở dương thực lực cũng không cường thịnh vẹn vẹn cũng chỉ là phản hư đại năng mà thôi mà phản hư đại năng là không có tư cách kia cùng trạm đạo vương giả chơi đến cùng nhau điểm này mặc kệ là đối với nhân loại vẫn là đối với bọn hắn yêu ma tộc tới nói đều là giống nhau vậy bây giờ nếu như làm bọn hắn thấy ngươi mà nói rất có thể sẽ ngoác mồm kinh ngạc ca sở dương cười nói có lẽ vậy long càng gật đầu bất quá hắn trong lòng ngược lại là không có cái gì đi gặp bằng hữu của mình muốn lấy le ý nghĩ dù sao nếu nói như vậy chỉ sợ hắn sớm tại thực lực của mình đột phá đến trạm đạo vương già thời điểm liền trở về vân mộng sơn mạch đi hắn bây giờ muốn làm chỉ là không muốn để cho hắn khi xưa những người bạn này không công tống táng tính mệnh cái kia chủ nhân Ta liền tới liền đây còn xin chủ chỗ xin nhân ở là chờ, lớn yêu vương ở đây xây dựng cơ sở tạm thời bản thân ngay tại tập trung tinh thần phòng bị lấy khi bọn hắn cảm thấy một cỗ không thuộc về các nàng lạ lẫm khí tức xuất hiện tự nhiên lại như lâm đại địch đồng dạng là ta l o n g càn vội vàng tiến lên một bước nhìn xem bọn hắn nói ngươi là ai nhìn khí tức của ngươi chẳng lẽ cũng là vân mộng sơn mạch yêu tộc sao dực vương liếc mắt nhìn l o n g càn có chút do dự hắn có thể cảm nhận được l o n g càn trên thân truyền tới thuần huyết sinh linh khí tức đây tuyệt đối là yêu tộc không thể nghi ngờ nhưng mà cho dù vân mộng sơn mạch vô cùng khổng lồ nhưng mà ở trong đó thuần huyết sinh linh số lượng cũng không tính rất nhiều nhất là giống như là l o n g càn loại thực lực này cực độ cường hãn chạm đạo vương giả hắn không có khả năng tại vân mộng sơn chưa từng đặc quá là ta là lòng sáu long dắt t ự a long càn vốn là muốn nói tên của mình nhưng mà nghĩ lại bây giờ hắn cái tên này là chủ nhân vì hắn lên tại vân mộng sơn mạch thời điểm tên của hắn còn không gọi cái này nếu như nói ra ngoài căn bản không có ai sẽ biết long dắt t ự a n g ư ơ i lại là long dắt t ự a ha ha hảo huynh đệ ta còn tưởng rằng ngươi tại đột phá thời điểm không còn đâu không nghĩ tới ngươi vậy mà đã trở nên mạnh như vậy hơn nữa lại còn trở thành thuần huyết sinh linh ông trời của ta quả thực là để cho người ta khó có thể tưởng tượng a nghe được long càn lời nói dực vương vẫn không nói gì sư vương cùng hổ vương ngược lại sợ h ã i t h à n một chút dù sao sớm tại một năm phía trước long càn vẫn là phản hư cảnh giới đâu nhưng là bây giờ không nghĩ tới một năm sau long càn thực lực vậy mà liền đã đột phá đến trạm đạo đình phong hơn nữa luận huyết thống vẫn là thuần huyết sinh linh hơn nữa huyết mạch uy áp có vẻ như so với bọn hắn còn muốn n n g đ ậ m cái này cũng không là bình thường người có thể làm được a đúng là ta trong năm ấy ta cũng coi như là có chính ta kỳ n g ộ a bằng không ta cũng không khả năng nhanh như vậy liền để thực lực của mình đột phá đến điểm này long càn thật than n nụ cười không có làm lấy hết t h ả mọi người nói ra hắn cùng sở dương quan hệ dù sao hắn muốn lôi kéo cũng chỉ có sư vương cùng hổ vương hai người kia mà thôi đến nỗi những người khác long c ả n đối với bọn hắn phẩm tính biết đến nhất thanh n h ị sở cho dù là bọn hắn nguyện ý dẫn người đến đây đi nương nhờ l o n g c ả n còn không nguyện ý muốn đâu bọn hắn bất quá là một chút cỏ đầu tường ngã theo phía mà thôi nếu như đem bọn hắn thu đến thanh nguyên tông mà nói không ra ba tháng chỉ sợ thanh nguyên tông trên g i ớ i liền sẽ trở nên t r ư ớ n g khí mù mịt n ngược lại không bằng ngay từ đầu liền đem hắn bóp chết trong trứng nước ha ha t ố t mau tới ba huynh đệ chúng ta thế nhưng là rất lâu cũng không thấy mặt đi cùng một chỗ tới trò chuyện à. sư vương cùng hổ vương nghe nói như thế trong lòng tự nhiên vì long càn cảm thấy vui vẻ đi ra phía trước không chút do dự n ắ m ở lòng càn b ả vai tiếp đó liền đi tới đi một bên nói chuyện dực vương cùng x à vương nhìn xem một màn này đều từ ánh mắt của song phương bên trong nhìn ra một chút không thích hợp bất quá bọn hắn cũng không có ở thời điểm này mở miệng dù sao dưới mắt long càn còn cái gì đều không làm đâu chỉ là bọn hắn đã bắt đầu để cho người ta đề phòng l o n g càn hai vị đại ca các ngươi ở đây trải qua còn tốt chứ l o n g càn nhìn xem sư vương cùng hồ vương kích động trong lòng khó nói lên lời rất tốt chúng ta thế nhưng là c h ạ m đạo vương giả có chúng ta hai cái liên hợp lại có ai dám khi nhục đâu huống hồ bây giờ tuy nói ở chỗ này nhưng mà những cái kia nhân loại đến cùng cũng không dám đối với chúng ta ra tay chỉ còn chờ đông hoàng trung tung tích xuất hiện một khắc này chúng ta liền trực tiếp ra tay cùng những cái kia nhân loại tranh đoạt đông hoàng trung sư vương cười nói đúng dưới mắt h u n h đệ vừa vặn ngươi cũng tới không bằng liền lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ a cái kia đông hoàng trung thế nhưng là đại đế binh khí nếu như có thể rơi xuống ta yêu tộc trong tay vậy ta vân mộng sơn mạch tự nhiên có thể tăng thêm một phần thực lực đến lúc đó miệng miệng những tu sĩ loài người kia hơi một tí liền đi vân mộng sơn mạch làm vậy tàn sát tộc nhân hổ vương cũng tiếp tục nói a nói như vậy hai vị huynh trưởng cũng là muốn nhận được đông hoàng trung long càng nghe được bọn hắn trực tiếp hỏi đúng a bây giờ toàn bộ phương đông có ai không muốn lấy được đông hoàng trung đâu vật kia thế nhưng là đại đế binh khí một khi có thể lấy được mà nói cả người sư ứ c có mạnh nhận thể đều đ ợ c chí có tăng thêm, thậm chí rất có thể lĩnh kinh hội đại đế vương ă n mình nên để cho thực lực của mình trở nên cực c trở kỳ ờ n g đại. Sư ư v tiếp tục nói thế nhưng là huynh trưởng chính là bởi vì đông hoang bên trong tất cả mọi người muốn có được đông hoàng trung cho nên chuyện này mới hiện lên rõ nguy cơ trùng trùng hơn nữa cái kia đông hoàng trung thế nhưng là thái nhất thánh địa nếu mà có được đông hoàng trung tung tích hắn nhất thánh địa chỉ có thể đem hết toàn lực bọn hắn không có mảy may hạ thủ lưu t ì n h thậm chí liền một ít nhân loại cũng đã hợp thành liên minh tuy nói yêu ma tộc thực lực cũng rất cường đại nhưng mà để cho ta nói một câu lời nói thật t chỉ bằng các ngươi những người này quả thực không thể nào là bọn hắn đối thủ đến cuối cùng rất có thể là cho người khác làm áo cưới chính mình cái gì cũng không chiếm được không nói ngược lại còn không công tống táng tính mệnh long càn bắt đầu cho bọn hắn dội nước lạnh bất quá này cũng coi là không bên trên là dội nước lạnh chẳng qua là đem lời nói thật cáo chi bọn hắn mà thôi những người này mỗi ngày đều tại tác giả có thể đem đông hoàng trung ổ đến trong tay mình n ộ nhưng mà thật tình không biết nằm mơ ban ngày chính là nằm mơ ban ngày mãi mãi cũng không có khả năng có thực hiện một ngày huống hộ bọn hắn một lần hành động này đại biểu cũng không phải vân mộng sân mạch nếu như bọn hắn thật sự bị loài người tu sĩ vây đánh mà nói vân mộng sơn mạch cựu vĩ thiên hồ cũng sẽ không cho bọn hắn bất kỳ trợ giúp nào lời này của ngươi nói nếu là vạn nhất đâu sư vương nghe nói như thế trong lòng đã có chút không vui dù sao không có ai nguyện ý nghe được lời như vậy ta nói chính là lời nói thật mà thôi hai vị huynh trưởng không ngại nghe ta một lời khuyên chuyện này liền đến chỗ này mới thôi à mặc kệ đông hoàng trung cuối cùng có thể rơi xuống trong tay hay kẹp ở hai đại thánh địa ở giữa đến cuối cùng chỉ có thể biến thành pháo hôi mà thôi khi xưa ta cho là trạm đạo vương giả phá lệ cường đại thế nhưng là chờ ta chạm đến cảnh giới này sau đó ta mới hiểu được tiên ngoại càng có thiên những thánh địa này thế nhưng là có thánh nhân tồn tại một khi bọn hắn ra tay rồi chúng ta liền sâu kiến cũng không bằng sẽ bị trong khoảnh khắc hủy diệt đến lúc đó chỉ có thể là không công ném đi tính mạng của mình a long càng khuyên việc này chúng ta biết thế nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm nếu có như vậy vạn nhất cơ hội chúng ta cũng vẫn là sẽ đi tranh thủ giống như là ngươi đừng quên trước ngươi thực lực thế nhưng là phản hư cảnh giới mà bây giờ lại là c h ạ m đạo vương giả đình phong thời gian một năm ước chừng tăng lên một cái đại cảnh giới ngươi nếu là nói cho ta biết ngươi không có vì này mà mũi đau l i ế m máu không có vì vậy mà bỏ ra cái giá khổng lồ mà nói vậy thì thực sự là b u ồ n cười h ổ vương cũng c a o mày nói dù sao bọn hắn cho rằng ngươi long càn thực lực tăng lên ta hai người vì ngươi vui vẻ nhưng khi hai chúng ta muốn tăng cao thực lực ngươi lại tại ở đây lại n h ả y nói này nói kia chẳng lẽ là không muốn để cho thực lực của bọn hắn nhận được để thăng sao cái này không tệ nếu như nói thực lực của ta tăng lên không có gặp phải nguy hiểm vậy ta chính là trong biên chế nói dối nhưng mà nói thật ta thực lực này tăng lên đơn thuần là bởi vì ta gặp chủ nhân của ta nếu như không có trợ giúp của hắn mà nói ta bây giờ còn chỉ là một cái phản hư cảnh giới nửa huyết căn bản cũng sẽ không trở thành dài đến vương giả cũng sẽ không trở thành thuần huyết sinh linh bây giờ huyết mạch của ta là thái cổ long tượng dạng này huyết mạch có thể nói là thượng cổ dị thú mà ta cái này một mực bên trong cường đại nhất chính là thái cổ thần tượng cho dù là thằng tắp chân long cùng phượng hoàng thậm chí là kỳ lân đều không yếu hơn bao nhiêu ta mặc dù chỉ là thái cổ long phía dưới nhưng mà bằng vào ta lực lượng một người lại có thể độc chiến ba vị trạm đạo đỉnh phong vương giả thực lực như vậy đích xác cực mạnh nhưng mà nếu như không có chủ nhân của ta mà nói ta cũng sẽ không có hôm nay cho nên hai vị huynh trưởng ta lần này đến đây trên thực tế là muốn để các ngươi hiệu chung chủ nhân tin tưởng ta chỉ cần có chủ nhân tại thực lực của các ngươi để t h ă n g căn bản cũng không phải là vấn đề gì trong vòng một năm huyết mạch của các ngươi ít nhất sẽ có được tiến hóa hơn nữa chủ nhân đối với ta không tệ chỉ cần gia nhập trong đó trung thành hiệu chung chủ nhân như vậy muốn trở nên mạnh mẽ cũng chỉ là chủ nhân tiện tay ban cho mà thôi à. long càn ở thời điểm này lời nói thật a ta vốn cho là thực lực ngươi biên thành dạng này hẳn là có chỗ kỳ nộ hay là bị cái nào yêu tộc đại năng cho nhìn chúng đem suốt đời thực lực toàn bộ đều chuyển cho ngươi đưa đến nhưng là không nghĩ đến ngươi vậy mà đi làm người khác tôi tớ long giác tượng ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng sư vương nghe nói như thế sau đó nhìn xem long giác tượng cả mắt đều là thất vọng dù sao yêu ma tộc cũng là tự do tự tại bọn hắn có một thân cứng cỏi không kém nhân như thế nào có thể sẽ cam tâm trở thành người khác tôi tớ để cho chính mình chịu người khác điều động đâu đúng vậy a ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng hồ vương nghe nói như thế đồng dạng cũng là mặt tràn đầy thất vọng thất vọng cái này có gì có thể thất vọng liền t ấ t phương nhất tộc cũng đã tuyên bố hiệu trùng chủ nhân huống chi chủ nhân thế nhưng là có được thái cổ thần tượng huyết mạch người chủ nhân trời sinh chính là yêu ma tộc ở giữa vương giả dựa theo thái cổ bên trong q u ý củ ai huyết mạch tối cường ai thực lực tối cường như vậy người đó là vương giả bây giờ chủ nhân thực lực tại trên chúng ta Trước 568 ấy, chủ nhân huyết chủ mạch chi lực càng gài là mấy, muốn mạnh, nhân đủ loại tài nguyên chỗ nào cũng có tục ngữ nói ngày tốt chạch một mà d ừ n g ta lựa chọn chủ nhân là bởi vì hắn là thái cổ thần tượng càng quan trọng chính là chủ nhân nhưng cũng không phải là đem chúng ta xem như tôi tớ đến nối đ á i mà là xem như thuộc h ạ chỉ là ta cam tâm tình nguyện gọi hắn chủ nhân mà thôi long c à n nghe được sư vương cùng h ổ vương lời nói khó chịu trong lòng hắn bây giờ không chịu nổi nhất chính là nghe đạo người khác nói sở dương nói xấu cũng may đây là sư vương cùng h ổ vương cùng hắn là huynh đệ tốt nhất và không nếu như là đổi thành người khác mà nói chỉ sợ long c à n tại chỗ liền sẽ bạo tàu trực tiếp động thủ thì tính sao tóm lại đạo khác biệt nhu cầu khác nhau ngươi vẫn là mau mau rời đi à đến lúc đó miễn cho bị x à vương cùng dực vương phát hiện liền đi không được sư vương cũng không có bị thuyết phục trong mắt hắn yêu ma tộc ngông nên là trọng yếu nhất hắn là tuyệt đối sẽ không nhận những người khác vì chủ nhân nếu như muốn để cho hắn nhận chủ khoản này giết hắn còn muốn khó khăn long g i á t tượng ngươi nói người chủ nhân kia coi là thật có như thế lợi hại không giống với sư vương chính là hổ vương khi nghe đến long cản lời nói sau đó trong lòng thật có chút ý động dù sao bọn hắn tu hành bản thân liền là vì để cho chính mình trở nên càng thêm cường đại mà lúc này long giác tượng nói cho hắn biết chỉ cần đầu phục chủ nhân của hắn như vậy là hắn có thể đủ trở nên mạnh hơn huyết mạch có thể có được đề thăng không nói thì ngay cả thực lực cũng sẽ bị tăng cường hắn mặc dù đã là thuần huyết sinh linh nhưng mà nói thật trong cơ thể hắn cũng chỉ là có một tí tượng h cổ thiên ngao hổ huyết mạch mà thôi nhưng mà hắn bây giờ có thể đột phá đến trảm đạo vương giả bằng vào tất cả đều là cái này một tia huyết mạch mà bây giờ long giác tượng lại là thứ thiệt thái c ủ long tượng luận thân phận và địa vị thậm chí là thực lực đều phải đặt ở trên người bọn họ đây là để cho hổ vương có thể thật sự nhìn thấy chỗ tốt cho nên hắn đích sắc có chút tâm động không tệ liền lấy ta nêu ví dụ à chúng ta bên kia giống ta dạng này người còn nhiều chính là đâu chỉ cần yên tâm làm việc cho chủ nhân chủ nhân xưa nay sẽ không bạc đãi chúng ta thậm chí nếu như ta muốn tiếp tục để thăng huyết mạch của ta tăng lên tới thái c ổ nguyên tượng cái này cũng không phải là chuyện không thể nào long c à n tiếp tục nói cái kia sáu đủ long rất tượng đi nhanh lên đi sư vương nghe được hổ vương do dự thế là vội vàng mở miệng sôi đổi huynh trưởng t a x ấ u long càn còn muốn nói tiếp chút gì nhưng mà sư vương cũng không lại để cho hắn nói chuyện trực tiếp phất tay ai hy vọng hai vị huynh trưởng sau này không nên hối hận a long càn lắc đầu bất đắc dĩ sau đó trực tiếp quay người rời đi tại rời đi về sau long càn xa vương cùng dực vương nhìn xem long càn bóng lưng như có điều suy nghĩ rất xin lỗi chủ nhân ta thất bại long càn nhìn xem sở dương thở dài một hơi đạo không sao ngươi đã tận lực là bọn hắn không muốn thôi sở dương lắc đầu cũng không có nói thêm cái gì Cái loại nếu như nói phía trước ta dự định đem bọn hắn giết hết tất cả xong hết mọi chuyện mà nói nhưng là bây giờ ta ngược lại có một cái khác ý nghĩ nếu như có thể thật sự đem bọn hắn biến thành của mình mà nói cũng xem là không tệ sở dương đương nhiên liếc mắt một cái thấy ngay l o n g càn ý nghĩ nhưng mà hắn đối với l o n g càn ý nghĩ này không có bất kỳ cái gì trách tội ngược lại còn cảm thấy l o n g càn có tình có nghĩa dù sao nếu như l o n g càn bây giờ không nói hai lời liền trực tiếp đối với hắn trước đây hai cái đại ca hạ thủ như vậy sở dương ngược lại muốn hoài nghi l o n g càn bản tính đối với đã từng từng trợ giúp mình người đều phải ra tay sở dương rất hoài nghi l o n g càn có thể hay không cũng sẽ xuống tay với hắn vì thế chính là l o n g càn bảo vệ bản tính của mình sở dương không có nhìn lầm người cái kia chủ nhân muốn thế nào đi làm long càn nghe được sở dương lời nói sau đó liền không chút do dự hỏi dù sao phía trước tùy hắn đi thuyết phục sư vương cùng hổ vương đều không thể đồng ý cái này đơn giản bọn hắn không phải là muốn đông hoàng trung sao vậy thì cho hắn ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút những người này ở đây nhận được đông hoàng trung sau đó vẫn sẽ hay không đoàn kết lại sở dương cười cười sau đó liền từ khổ hại của mình bên trong lấy một tia đông hoàng trung sức mạnh tiếp đó bám vào ở một cái thánh binh phía trên trong nháy mắt cái này thánh binh liền trở thành một cái giả mạo ngụy liệt đông hoàng trung mà cái này đông hoàng trung tản mát ra sức mạnh cho dù là thái nhất thánh địa người tại c h ỗ cũng căn bản không có cách nào nhận ra được lập tức sở dương liền trực tiếp đem cái này giả mạo ngụy liệt đông hoàng trung đem thả ra ngoài trong một trước mắt đại địa bắt đầu dâng trào kim sắc quang mang đông hoàng trung sức mạnh lộ ra triệt để đại địa cái này đông hoàng trung xuất hiện sau đó liền trực tiếp đi tây phương chạy thục mạng cái kêu thập đại yêu vương cảm thụ được lực lượng như vậy cả đám đều sửng sốt một chút xem ra bọn hắn đại khái là không có nghĩ qua bầu trời đĩa bánh vậy mà lại rơi tại trước mắt của bọn hắn đông hoàng trung vậy mà thật sự xuất hiện nhanh đoạn theo xả vương ra lệnh một tiếng đám người bắt đầu tranh đoạt đông hoàng trung cái này thập đại yêu vương mỗi người đều riêng bằng bản sự muốn tranh đoạt đông hoàng trung dực vương tốc độ cực nhanh hắn là cái thứ nhất đem đông hoàng trung cầm ở trong tay người nhưng mà sau một k h ắ c phía sau hắn liền chuyển đến vô số đạo công kích mỗi một đạo công kích đều vô cùng n g o ạ t động xem bộ dáng là muốn gây nên dực vương vào chỗ chết ha ha đồ vật là của ta sau khi dực vương viên ma vương cũng tương tự lấy được đông hoàng trung cái này viên ma vương thực lực là c h ạ m đạo vương giả định phong tại bọn hắn những thứ này yêu vương trong liên min thực lực hoàn toàn có thể đủ xếp vào lá trước ba Viên sa vương nhìn xem viên ma vương cười nói những người khác nghe nói như thế sau đó cũng đều gật đầu một cái bọn hắn cũng không có bất kỳ ý kiến dù sao những người này trong lòng cũng là hiểu khi lấy được đông hoàng trung sau đó nếu như bọn hắn có thể đoàn kết lại còn có thể đem đông hoàng trung bảo hộ bên trong thế nhưng là nếu như bọn hắn ở đây lẫn nhau tranh đấu mà nói như vậy đông hoàng trung cũng chỉ có thể là trong tay bọn hắn phủ dung sớm n ở tối tàn liền bị giao ra ha ha hảo nếu nói như vậy vậy ta liền từ chối thì bất kính cái liên minh này mình chủ cũng nên để cho ta tới làm à, sau này có đông hoàng trung các ngươi chính là ta sáu viên ma vương nghe nói như thế cười ha ha chỉ là hắn vừa định mặc sức tưởng tượng tương lai suy nghĩ chính mình lên làm yêu tộc tri tổ xưng bá thiên hạ hình ảnh c h ư ơ n năm trăm sáu mươi chín mắc câu hắn cũng cảm giác sau lưng chuyển đến đau đớn một hồi v a n h viên ma vương sau lưng thân thể của hắn trực tiếp bị đánh xuyên x à vương trong tay nắm lấy một thanh trưởng kiếm thanh trưởng kiếm kia chính là thanh binh x à vương cũng sớm đã hồi phục thanh binh rõ ràng x à vương là lợi dụng vừa rồi mấy câu nói kia trong bóng tối khôi phục thanh binh tiếp đó thừa dịp tất cả mọi người đều không có phòng bị thời điểm trực tiếp bị đâm viên ma vương người người sáu viên ma vương không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị xả vương như thế nối lãi tại chỗ liền ngây ngẩn cả người vâng viên ma vương cơ thể bị một trưởng oanh mở lập tức cái này giả mạo đông hoàng trung liền trực tiếp rơi xuống xả vương trong tay h ừ binh bất t i ế m trá húng chi lấy ác quy của ngươi căn bản không có cách nào giữ được đông hoàng trung thứ này tự nhiên vẫn là phải g i a o đến trong tay chúng ta hảo xa vương nghiêm nghị nói xa vương ngươi vậy mà làm như vậy liền không sợ chúng ta đoàn kết lại cùng một chỗ giết ngươi sao sư vương cùng hồ vương không nghĩ tới xả vương vậy mà lại làm như vậy tại chỗ liền ngây ngẩn cả người giết ta ha ha đơn giản chính là một chuyện cười bây giờ ta đã có đông hoàng trung trong tay chỉ cần ta thôi động sức mạnh đông hoàng trung vậy các ngươi trong mắt của ta chính là sâu kiến nếu như các ngươi có thể thần phục với ta mà nói đi lên còn có mấy phần đường sống nhưng mà nếu như các ngươi muốn khăng khăng cùng ta đối nghịch ta bây giờ liền dùng đông hoàng trung đem các ngươi giết hết tất cả xà vương cười ha ha hắn căn bản là không có đem sư vương bọn hắn đặt ở nghiêm trọng dù sao có đông hoàng trung hắn liền có tranh bá sức mạnh đúng vừa rồi cái kia viên ma vương lấy sự thông minh của hắn căn bản cũng không đủ để trưởng khống đông hoàng trung bây giờ tất nhiên xà vương đã nắm trong tay đông hoàng trung như vậy ta tự nhiên sẽ thần phục với xà vương sau này chúng ta cùng nhau bước vào thánh nhân cảnh giới chẳng phải là lớn nhất chuyện tốt dực vương thứ nhất đứng ở xà vương phía bên kia gia hỏa này chính là một cái cỏ đầu t ư ợ n g ngã theo phía ai mạnh hắn cùng ai chúng ta cũng giống vậy lục tục cũng có khắc không ít yêu vương đều làm ra cùng dực vương lựa chọn như vậy dù sao đông hoàng trung đích thật là đại đế binh khí nếu như đi qua thúc giục mà nói bọn hắn chỉ sợ thật sự sẽ đấm máu tại chỗ không có ai sẽ để cho chính mình tử vong lại chỉ có hai người các ngươi như thế nào hai người các ngươi là lựa chọn thần phục với ta vẫn chết đâu xa vương nhìn xem hai người hỏi hai chúng ta ai cũng không chọn tất nhiên đạo khác biệt nhu cầu khác nhau vậy cái này đông hoàng trung chúng ta cũng không hiếm có này liền cáo từ trở về vân mộng sơn mạnh đi sư vương cùng hổ vương xem như xem thấu xả vương chân diện mục còn nữa phía trước long càn như thế t u y ế t phục bọn hắn hai người bọn họ cũng không có cùng long đi về trước hôm nay như thế nào có thể theo xả vương dù sao long càn thực lực tăng trưởng thế nhưng là mắt trần có thể thấy cường đại mà chủ nhân của hắn thực lực cũng tương tự cực kỳ cường đại cứ như vậy sư vương cùng hổ vương đều không thể đáp ứng như thế nào có thể đáp ứng x à vương cái này tiểu nhân hèn hạ đâu hảo vậy các ngươi liền đi đi thôi xà vương nghe nói như thế hai mắt h i ế p một chút tiếp đó tất nhiên tránh ra vị trí tùy ý hai người bọn họ rời đi sư vương cùng hổ vương xoay người rời đi nhưng mà sau một khắc xà vương lại trực tiếp trong bóng tối phát động tập kích vâng theo đại địa nước g a hư không phát sinh ba động long c ả n trực tiếp cùng x à vương chạm nhau một trường một trường này x à vương lui về sau mấy chục bước mà long càn lại lồng t ó không thương cơ thể càng là không có chút nào lui lại tiểu nhân hèn hạ vô sỉ chẳng lẽ ngươi liền sẽ chơi sau lưng đánh lén một bộ này sao long càn xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt long giác tượng là ngươi ngươi còn chưa đi sư vương cùng hổ vương nhìn xem xuất hiện long càn hơi kinh ngạc dù sao bọn hắn ở chung quanh thế nhưng là không có cảm nhận được long giác tượng khí tức nếu như không phải long giác tượng đã rời đi như vậy thì là hắn tu luyện ẩn tàng khí tức công pháp thật sự là c ư ờ n g đại ta đương nhiên không hề rời đi nếu không lại như thế nào thấy trước mắt trận này cho hay đâu còn có bây giờ ta sớm đã không còn là trước đây cái kia long giác tượng chủ nhân vì ta ban tên long c ả n từ đó về sau tên của ta chính là long c ả n long c ả n nhìn xem sư vương cùng hổ vương cười nói tốt không nghĩ tới ngươi vẫn còn chưa đi bất quá không có quan hệ gì hôm nay ta liền để các ngươi xem cái này đông hoàng trung sức mạnh xa vương nhìn thấy long c ả n đi ra sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm sớm tại vân mộng sơn mạch thời điểm xa vương sức mạnh liền có thể nghiền ép long c ả n nhưng mà lúc kia long c ả n bị sư vương cùng hổ vương che chở xa vương căn bản là không có cách động được hắn nhưng mà dưới mắt xà vương này lại nhìn thấy long càn một người liền có thể đem hắn đánh lui tốc độ tu luyện như vậy đơn giản để cho hắn kinh hồn t ă n g đảm cho nên nói dạng này người hay là nhanh diện trừ hảo nói đi xà vương trực tiếp độc thủ muốn thôi động đông hoàng trung sức mạnh đông hoàng trung phóng ra tia sáng cực kỳ trói mắt long càn đây không phải ngươi có thể tham gia náo nhiệt chỗ mau mau rời đi à thừa dịp ngươi còn có thể đi sư vương cùng hổ vương thấy cảnh này cũng không muốn để cho long càn không công mất mạng dù sao tại đại đại binh khí phía dưới liền xem như bọn hắn khó tránh khỏi cũng sẽ trong nháy mắt t â n tử đạo tiêu chỉ bằng hắn không có khả năng này long càn cười lạnh một tiếng người khác không biết hắn nhưng là biết đến rõ ràng cái đồ chơi này căn bản cũng không phải là cái gì đông hoàng trung căn bản chính là chủ nhân của hắn dùng đông hoàng trung một tia khí tức ngụy trang mà thành tuy nói còn là một cái thánh binh nhưng mà cái này thánh binh cũng sớm đã nhận chủ người vì chủ mà cái này xả vương còn nghĩ dùng thánh binh tới đối phó hắn đơn giản chính là được c ư i hôm nay các ngươi ai cũng không đi được xa vương nghe răng cười một tiếng sau đó trong tay của hắn liền trực tiếp b ộ c phát ra cực kỳ sáng trói một tia thần quang chỉ là một tia thần quang lại không có hướng về phía lòng càn bọn hắn t h i t r i ể n ngược lại là trực tiếp quán xuyên cơ thể của chính hắn cái này cái này sao có thể xa vương cảm nhận được trong thân thể kịch liệt đau nhức hắn nhìn lấy mình trên tay đông hoàng trung một bộ khó có thể tin bộ dáng bởi vì vừa rồi hắn cái này đạo lực lượng muốn đối phó căn bản chính là lòng càn bọn hắn nhưng là bây giờ cái này sợi thần quang lại quán xuyên thân thể của hắn vậy làm sao có thể không để hắn chân kinh đâu ha ha ta đã nói rồi ngươi muốn vận dụng đông hoàng trung sức mạnh đó là s、si、u tâm vọng tưởng hơn nữa trong tay ngươi cũng căn bản không phải cái gì đông hoàng trung mà là cũng sớm đã đảm nhiệm ta chủ nhân làm chủ thánh binh mà thôi chủ nhân nhà ta muốn ngươi chết ngươi lại làm sao có thể sống qua hôm nay long càn cười ha ha đám người nghe được long càn lời nói sau đó đều nhìn về bên trong hư không đã thấy hư không khói đen thoáng qua sở dương thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt mọi người theo sở dương phất tay cái kia ngụy trang đông hoàng trung đã tới sở dương trong tay sở dương thối lui cái kia đông hoàng trung ngụy trang sau đó đám người liền nhìn thấy vậy căn bản không phải cái gì đông hoàng trung chẳng qua là một cái tiểu linh đang mà thôi cái này sáu mọi người thấy một màn này sau đó đều cực kỳ hoảng sợ khó trách cái này đông hoàng trung không xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn thì ra căn bản chính là một cái giả mạo nguy liệt đồ vật c ư ơ n g năm trăm bảy mươi thu phục hổ vương sư vương chỉ là cho dù là giả mạo nguy liệt thứ này làm cũng thật sự là quá thật khí tức căn bản không có chút nào khác biệt cho dù là để cho thái nhất thánh địa trước mặt người khác đến phân biệt đoán chừng bọn hắn cũng căn bản không phát hiện ra được ca xà vương người ác giả á c báo ta cho ngươi một cơ hội bản thân kết thúc a sở dương nhìn xem xà vương nói đối với xà vương dạng này người sở dương trong lòng cũng không có cái gì vợn sóng quá lớn dù sao dạng này người thật sự là nhiều lắm sở dương cũng sớm đã chết lặng muốn để cho ta bản thân kết thúc ngươi cũng xứng xà vương sau khi nghe được nhịn không được cười lạnh một đời sau đó thân thể của hắn cũng trực tiếp nổ tung hóa thành ngàn vạn đạo tiểu xà trực tiếp liền muốn chạy trốn dù sao nếu như hắn không bị thương đều không phải là long càn đối thủ bây giờ lại bị trọng thương như thế nào có thể đánh thắng được những người này đâu ngược lại chỉ cần để cho hắn chạy đi hắn liền đem đông hoàng trung tại l o n g c ả n trong tay tin tức trực tiếp tung ra ngoài đến lúc đó mặc kệ có người hay không tin tưởng l o n g c ả n bọn hắn đều biết lâm vào trong sự đổi g i ế t không ngừng nghỉ mà lúc kia hắn cũng có thể núp trong bóng tối báo thù cho mình thực sự là đáng tiếc sở dương nhìn thấy một màn này bất đắc dĩ lắc đầu sau đó hồng liên diễm hỏa hóa thành một đạo h ỏ a diễm l o n g c ả n trong nháy mắt liền đem xả vương hoa vì cái kia ngàn vạn đầu tiểu x à đều biến thành cho bội l i ê n thân hồn cũng không có bông tha mà đợi đến xả vương sau khi biến mất sở dương ngắm nhìn một phía những cái kia phía trước đã đầu phục xả vương người cũng không dám cùng sở dương đối mặt dù sao chiêu này đã đem bọn hắn đều trấn trụ tiền bối tha mạng chúng ta cũng là bị cái kia xả vương đầu độc a d ư ợ c vương không nhịn được mở miệng nói đúng vậy à chúng ta cũng là bị đầu độc vừa rồi các ngươi hẳn là cũng thấy được nếu như chúng ta không tuyển chọn gia nhập vào xả vương trận doanh mà nói như vậy hắn liền sẽ dùng đông hoàng trung đem chúng ta triệt để giải quyết đi mà lúc kia chúng ta nhưng không biết cái này đông hoàng trung là giả cho nên cũng chỉ có thể bị động thừa nhận nhưng là bây giờ xả vương đã chết chúng ta tự nhiên cũng sẽ không làm loại sự tình này còn hy vọng đại nhân có thể thả chúng ta đám người ngươi một câu ta một lời đều đang nói cầu xin tha thứ ngữ bất quá sở dương nhưng lại bất vì sở động ta muốn các ngươi thần phục với ta sở dương nhìn xem sư vương cùng hổ vương nói không có vấn đề chúng ta nguyện ý trở thành đại nhân thuộc h ạ n h ữ n g người khác còn tưởng rằng sở dương những lời này là đang hướng bọn hắn nói thế là cả đám đều trực tiếp gật đầu đáp ứng dù sao không đáp ứng chỉ sợ chờ đợi bọn hắn chính là cùng x à vương một dạng tử vong xuống tràng sở tại vừa rồi đối mặt x à vương thời điểm bọn hắn đều không thể đủ kiên cường đứng lên lựa chọn cự tuyển như vậy hiện tại tại đối mặt chữ lương thời điểm liền càng thêm không thể nào những người này trong lòng lời thề son sắt cảm thấy sở dương căn bản không có khả năng giết được các nàng dù sao các nàng thế nhưng là t r ạ m đạo vương giả thực lực như vậy cho dù là đặt ở thánh địa trong đó cũng là nổi tiếng người hộ đạo là cần lấy vô số tài nguyên t r ồ n g chất đi ra ngoài nhưng mà bọn hắn không biết là nếu như sở dương nguyện ý hắn vài phút có thể tạo ra mấy chục cái t r ạ m đạo vương giả những người này ở trước mặt của hắn căn bản không đáng m ộ t đồng còn muốn cùng hắn bàn điều kiện đơn giản chính là mơ n ộ n g há huyền bất quá sở dương cũng không có trực tiếp phủ định lời của bọn hắn ngược lại nhìn về phía sư vương cùng h ổ vương các bạn của ngươi cũng đã đáp ứng vậy các ngươi hai cái đâu còn muốn thủ vương bản tâm của mình không muốn trở thành thuộc hạ của ta sao sở dương cười hỏi cái này sáu sư vương cùng h ổ vương cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó có chút khổ tâm cười hai chúng ta còn có lựa chọn sao sư vương không nhịn được hỏi hai người bọn họ đại năng không muốn trở thành người khác thuộc hạ như vậy liền sẽ mất đi tự do nhưng mà dưới mắt sở dương cũng coi như được là cứu được bọn hắn người nếu như trực tiếp tự tuyệt khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình các ngươi đương nhiên là có cơ hội lựa chọn nếu như các ngươi không đáp ứng ta cũng sẽ không đối với các ngươi làm chuyện gì chỉ là sẽ muốn cầu các ngươi lập tức ly khai nơi này tiếp đó không nên cùng giao chỉ thánh địa là địch sở dương cũng không thích miễn cưỡng cho nên hắn muốn là người khác thật lòng khâm phục chân chính nhận hắn làm chủ mà không phải miễn cưỡng vì đó dù sao hắn cũng không thích cái gì có đầu t ư ợ n g hai vị đại ca các ngươi liền đáp ứng chủ nhân a chủ nhân thực lực tại trong phương đông là tuyệt đỉnh cường đại hơn nữa hắn tuyệt đối sẽ không bức bách chúng ta long càn ở thời điểm này cũng không nhịn được mở miệng thuyết phục dù sao lúc này nếu như bọn hắn tại không đáp ứng mặc dù sở dương sẽ lại không xuống tay với bọn họ nhưng mà hai người bọn họ cho dù là tại yêu ma tộc bên kia cũng sống không được bởi vì bọn hắn một b ằ n người tất cả đồng đội đều đã chết nhưng mà hai người bọn họ chỉ sống xuống bản thân cái này liền đầy đủ khiến người hoài nghi hảo sư vương cùng hổ vương gật đầu đáp ứng quá tốt rồi long càn khi nghe đến lời này sau không nhịn được cười nói ta hai người mặc dù đã thần phục ngươi nhưng mà chúng ta là yêu ma tộc thế lực của ngươi thật sự sẽ thành tâm tiếp nhận chúng ta sao sư vương có chút nghi ngờ hỏi dù sao yêu ma tộc cùng nhân tộc ở giữa cũng coi như được là không đội trời chung yêu tộc càng là chu diệt vô số người tộc mà trên tay của bọn hắn cũng dính qua nhân tộc màu tươi nhưng mà sở dương lại là nhân tộc hơn nữa thể chất của hắn vẫn là nhân tộc cường đại nhất tiên tiên h thánh thể đạo thai t i ê n tâm đi chủ nhân nói chuyện giữ lời hơn nữa các ngươi không cần lo lắng nhân tộc cùng yêu ma tộc ở giữa đấu tranh chỉ cần từ giờ trở đi các ngươi nghe theo chủ nhân mệnh lệnh không còn t ù ý lạm sát kẻ vô tội như vậy hết thể đều không có vấn đề hơn nữa tại thanh trong nguyên tông hàn lực tất p h ư ơ n g hỏa bọn hắn cũng sẽ tiếp nhận ngươi long càn không nhịn được nói nếu đã như thế vậy chúng ta liền gia nhập sư vương cùng hổ vương không nhịn được gật đầu quá tốt rồi long càn rất là vui vẻ dù sao không cần cùng mình hai vị đại ca đao kiếm đối mặt chuyện này với hắn tới nói cũng là một chuyện cực kỳ quan trọng ân long càn ngươi mang theo sư vương cùng hổ vương trở lại thanh nguyên tông a nói cho hàn lực hai cái vị này đãi ngộ giống như ngươi chỉ là thanh trong nguyên tông tạm thời còn không có phân phối đi ra ngoài đội ngũ có thể giao cho bọn hắn chờ chúng ta lại mở rộng một chút sau đó hai bọn họ liền có thể trở thành trong đội trưởng l a o sở dương nhìn xem long càn nói hảo vậy ta s a o không cần ta hai người đối ngươi thanh nguyên tông cũng không có bất kỳ công hiến mặc dù ta hai người thực lực cũng là trạm đạo vương giả nhưng mà ta tin tưởng thanh trong nguyên tông không hề thiếu thực lực như vậy cho nên hai người chúng ta vẫn là từ từ đến đây đi nếu không có lẽ sẽ gây nên giới quyền ngươi thế lực đám người không khoái cứ như vậy ngược lại bất lợi cho chúng ta sư vương trực tiếp mở miệng nói c h ư ơ n năm trăm bảy mươi mốt vô lượng tông không cần ta đã sớm nói dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người nếu như không tin các ngươi tự nhiên cũng sẽ không đem các ngươi nhận lấy lời ta từng nói cũng không có thay đổi đạo lý long càn mang theo bọn hắn đi thôi sở dương nghe nói như thế sau đó nhìn thật sâu một mắt sư vương cùng h ổ vương nói là chủ nhân cái kia chờ ta mang hai vị đại ca sau khi trở về ta liền đến tìm ngươi long càn gật đầu nói không cần ngươi lưu lại thanh nguyên tông là được rồi những địa phương k i u ta một cái người đi dễ dàng hơn nếu như mang theo ngươi có lẽ sẽ gây nên phiền thoái không cần thiết sở dương giải thích nói vì trợ giúp giao trì thánh địa giải trừ vây khốn hắn hiện tại cũng sớm đã đem cái kia năm cái tông môn nên thu phục thu phục nên diệt diệt mà tin tức như vậy cũng không khả năng không truyền ra ngoài bây giờ toàn bộ phương đông trong tông môn đoán chừng đều đang đuổi giết hắn nếu như hắn còn tiếp tục mang theo long càn mà nói rất có thể sẽ để cho hai bọn họ lâm vào trong nguy hiểm dù sao thái nhất thánh địa thế nhưng là một cái chân chính đi ra đại đế thánh địa nếu như thái nhất thánh địa đem hết toàn lực muốn đối phó hắn lời nói cho dù là sở dương cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn thực lực của hắn còn chưa tới nơi trần thánh không có cách nào cùng thánh nhân tiến hành chiến đấu là nghe nói như thế long càn không do dự nữa gật đầu một cái tiếp đó liền mang theo sư vương cùng hổ vương cùng rời đi ở đây nhìn xem đám người sau khi rời đi sở dương ra tay đem nơi đóng quân này triệt để phá hủy sau đó liền sử dụng hư không chi thuật biến mất ở tại chỗ sở dương mục tiêu kế tiếp là vô lượng tông cái này tông môn cũng coi như được là một cái nhất lưu thế lực nhưng mà tại trong đông hoang lại rất là đặc biệt bởi vì đây là một tòa thuê tông môn bên trong tông môn cường giả tối cường cũng chỉ bất quá là một cái t r ạ m đạo vương giả thôi nhưng mà tại vô lượng tông nội lại có thể thông qua thuê triệu tập tứ đại thứ nhất địa vực cờ giả hơn nữa đông hoang bên trong một khi có cái gì xảy ra chuyện lớn ở đây cũng là bán tình báo chỗ tốt nhất cho nên cho dù cái này vô lượng tông người mạnh nhất vẹn vẹn chỉ là t r ạ m đạo vương giả thế nhưng là cũng không có ai nguyện ý tiến đánh ở đây nhưng mà hôm nay sở dương nhưng phải đem cái này vô lượng tông triệt để tiêu diệt bởi vì cái này vô lượng tông nếu là bất diệt liền sẽ đem đông hoàng trung sự tình không ngừng lan truyền ra ngoài đến lúc đó chỉ sợ ngoại trừ đông hoàng tất cả thế lực bên ngoài những địa phương khác cường giả đều biết tụ tập đến đây dù sao đại đế binh khí bản thân liền là đủ để khiến người tâm động có thể để bọn h ắ n bi quá hóa liệu không để ý tới tự thân tính mệnh mà cái này vô lượng tông cũng là sở dương cuối cùng giúp giao trì thánh địa những thứ khác một chút thế lực nhỏ liên minh ở thời điểm này sớm đã bị thái nhất thánh địa chỗ thu phục những cái kia thế lực nhỏ liên minh cứ điểm bên trong mỗi một cái đều có thái nhất thánh địa cường giả t ỏ a c h ấ n nếu như cưỡng ép tiến đến công kích rất có thể liền sẽ đưa tới thái y thánh địa phản công hơn nữa giao trì thánh địa co đầu rút cổ nhiều ngày như vậy nếu như nói giao trì thánh chủ không có cái gì hậu thủ mà nói sở dương là tuyệt đối sẽ không tin tưởng bây giờ giao trì thánh địa chỉ là đang đợi một cái cơ hội một cái triệt để đem thái y thánh địa c ư ơ n g chế di rời cơ hội chín một chỗ tiểu nhân động thiên phúc địa ở đây bốn mùa linh tú linh khí dư giả bốn phía càng là tràn ngập xích lâm tinh thạch loại này tinh thạch có thể tản mát ra một cỗ cực kỳ nồng nặc sức mạnh tại loại này sức mạnh dưới ảnh hưởng tu hành tự thân thể phách cùng linh lực đều biết từ từ trở nên mạnh mẽ mà ở trong đó cũng là vô lượng tông tông môn vị trí vô lượng tông nhiệm vụ đài bây giờ nhiệm vụ này trên đài tất cả nhiệm vụ đều cơ hồ đã ngừng phía trên này vẹn vẹn còn dư ba chữ to đông hoàng trung ta có đông hoàng trung tung tích cho ta hai cái cực phẩm đạo binh liền có thể biết được đông hoàng trung tung tích nói không chừng cái tiếp theo có thể nắm giữ đại đế binh khí người chính là ngươi ta chỗ này có đông hoàng trung tin tức mới nhất nghe đồn cái này đông hoàng trung cũng sớm đã đã rơi vào yêu ma tộc trong tay ta muốn tổ đội đi tới lạc vân sân mạch đoạt lại đông hoàng trung cần thực danh trạm đạo vương giả cùng ta tổ đội thực lực của ta đồng dạng cũng là trạm đạo vương giả có nguyện ý nhanh đến đây bán ra tin tức giao chỉ thánh địa một bộ phận người mang theo tây hoàng tháp đã rời đi giao chỉ thánh địa bây giờ giao chỉ thánh địa chính là một cái sắt giống cho ta hai cái thánh binh liền đem giao chỉ thánh địa rút lui những người kia bản đổ phát cho các ngươi cứ như vậy các ngươi cho dù là không chiếm được đông hoàng trung còn có thể thu được tây hoàng tháp cái khác không nói nhiều ta chỉ cần đông hoàng trung ven đường nguyện ý ra ba kiện thánh binh mua sắm có chân thực tin tới sáu sáu sáu lúc này nhiệm vụ đại ở đây giống như là một cái thị trường khắp nơi đều có huyên náo âm thanh Có được nói thật hét nhiều hắn người lớn bọn gặp ở đây dù ấ rất u Trung. nhiều đều vết với những thứ này, tin tức ngẩm, rất nhiều người đều trong thường. Đông Đối Hoàng những này người lòng kinh ẩm, d sao đông hoàng trung thế nhưng là đại đế binh khí nếu như muốn ẩn tàng mà nói như thế nào có thể bại lộ dấu vết đâu cái này rất rõ ràng chính là gặp người nhưng mà cũng có một phần nhỏ mặt người hướng về phía tin tức như vậy lựa chọn tin tưởng dù sao t h ả tin là có không thể tin là không nếu như tin tức này thật sự như vậy bọn hắn nói không chừng liền có thể nhận được đông hoàng trung đây chính là đại đế binh khí nha có thể có được chính là một bước lên trời nhìn xem trong đám người dối bởi đám người này sở dương thở dài một hơi những người này mặc dù nhìn qua giống như là tại trong chợ bán thức ăn bán tin tức nhưng trên thực tế thực lực của bọn hắn thấp nhất cũng là trạm đạo vương giả sơ kỳ dưới mắt ở đây ít nhất đã hội tụ mấy chục tên trạm đạo vương giả cái này có thể so sánh cái kia năm cái tông môn cộng lại còn khó hơn gặm coi là một khối xương cứng bất quá sở dương ngược lại là muốn thử thử xem những thứ này xương cứng rốt cuộc có bao n h i ê u khó gặm sở dương cười lạnh một tiếng liền định triệt hồi ngụy trang trên người đem mọi người toàn bộ đánh giết nhưng mà sau m ộ t khắc sở dương lại nghe được một đạo tin tức thái nhất thánh điệu tin tức mới nhất ngũ đại đi tới vây công giao chỉ thánh điệu tôn g môn toàn bộ bị người thần bí giết chết thái nhất thánh điệu tức giận dự định báo thù tin tức như vậy nếu là có người cảm thấy hứng thú giá bán ba cái bát phẩm đang ăn dược thanh âm của một người dường như sấm xét đang lúc mọi người bên thai nổ tung sau khi bọn hắn nghe được tin tức này lại là từng cái giống như là nhìn đồ đần nhìn xem nam nhân kia là thằng ngu sao cho dù tin tức này vô cùng trọng yếu nhưng mà đây chính là bát phẩm đan dược c cho dù là thánh địa đều không nhất định có lưu hàng tiểu tử này đầu là có bao a nếu là đan dược thất phẩm nói không chừng còn có thể bán đi thế nhưng là cái này bát phẩm đan dược chật c h ậ ợ c chính là g i a hỏa này đầu góc có bệnh a ai sẽ nguyện ý hoa ba cái bát phẩm đan dược mua một tin tức đâu bát phẩm đan dược ta nếu là có ba cái bát phẩm đan dược nói không chừng đều có thể đổi được một kiện thánh binh làm sao lại có người lấy ra đổi tin tức chương năm trăm bảy mươi hai động thủ hóa thành k i ế t cho mọi người tại nghe được nam nhân này lời nói sau cũng là một hồi khịt mũi c o thường dù sao bát phẩm đan dược phá lệ trân quý không có bất kỳ người nào sẽ lấy ra tùy tiện cùng người đổi tin tức gì ngoại trừ sở dương bát phẩm đan dược đối với sở dương tới nói mặc dù cũng rất chân quý nhưng trên thực tế cũng không tính cái gì hắn chưa từng thiếu bí cảnh còn có trong tông môn đều được rất nhiều b ả o bối cho dù là thánh m i n h hiện tại hắn trên tay đều có mấy trục kiện có thể nói bây giờ toàn bộ thanh nguyên tông trên dưới cũng là bị một mình hắn vôi trên người hắn những tư nguyên này hoàn toàn đủ để cung cấp một cái tông môn sử dụng hơn hai trăm năm thời gian trên người hắn đan dược lục phẩm thất phẩm đã sớm vô số kệ có mấy trăm bình bát phẩm đan dược mặc dù c h â n quý nhưng trong tay hắn cũng có mấy chục ai đủ để nhìn ra thực lực của hắn tới mà người này ở chung quanh nói tin tức này đúng lúc là sở dương cần sở dương biết cái kia năm cái tông môn sự tình nhất định sẽ bị tiết lộ ra ngoài mà thái nhất thánh địa cũng nhất định sẽ tới đối phó hắn biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng thái nhất thánh địa mặc dù không biết hắn tình huống nhưng mà nhất định sẽ phái ra không ít cờ giả mà nếu như dám xem thường thái nhất thánh địa mà nói rất có thể liền sẽ lật thuyền trong ương cho nên dưới mắt tin tức về người này với hắn mà nói vẫn là thật trọng yếu chỉ là sở dương cũng không xác định người này đến tột cùng là cái mồi nhử hay là thật biết tin tức dù sao tất cả mọi người sẽ dùng ba cái bát phẩm đan dược mua tin tức này người nhất định chính là chu sát cái kia năm cái tông môn kẻ cầm đầu do dự p h ú t chốc cuối cùng sở dương vẫn là quyết định đem tin tức mua đến tay lại nói ngược lại đây đối với hắn mà nói cho dù là cạm b ấ y lại như thế nào cho dù là đánh không lại nhưng mà hắn muốn rời khỏi còn không có bất cứ người nào có thể ngăn cản được nghĩ như vậy sở dương liền trực tiếp đi tới nam nhân kia trước mặt nghe ngươi tại bán tin tức sở dương cũng sớm đã đổi khuôn mặt trước mắt bộ dáng bình thường không có gì lạ là loại kia cho dù ở trong đám người đều không đáng chú ý tồn tại đúng là ta tại sao là ngươi muốn mua tin tức sao nam nhân ngẩng đầu nhìn một mắt sở dương hỏi nam nhân này trên dưới đánh sáng lên một mắt sở dương trong mắt l ó e lên vẻ nghĩ hoặc dù sao sở dương bộ dáng thật sự là có chút không lạ kỳ một người như vậy rất khó tưởng tượng trên người hắn sẽ lấy ra ba cái bát phẩm đàn d ư ợ c tới đúng nếu như tin tức của ngươi là nói thật như vậy ta liền mua sở dương cười nói yên tâm tin tức của ta tuyệt đối là thật sự đây chính là từ thái nhất thánh địa bên kia có được một tay tin tức tất cả mọi người biết chẳng qua là g a lông nhưng mà ta lại biết bên trong chi t h ế đâu nam nhân kia rất là tự ngạo dù sao biết đến càng nhiều liền đại biểu cho năng lực của hắn càng mạnh người xung quanh nhìn thấy sở dương cùng nam nhân này nói chuyện cũng bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên nam nhân này không phải là một cái đồ đần à, chẳng lẽ thật đúng là nghĩ ra ba cái bát phẩm đan dược mua sắm tin tức kia hay sao chỉ sợ là người ngốc nhiều tiền à, ba cái bát phẩm đan dược a đây nếu là cho ta nói không chừng ta đều có thể xung kích đến trạm đạo vương giả cảnh giới nếu là người ngốc nhiều tiền mà nói đợi đến gia hỏa này rời đi vô l ư ợ n g tông ta ngược lại thật ra muốn cùng hắn mượn mấy cái tiền tiêu không nhiều cho ta cái mười mấy mai b ắ t phẩm đan dược là được rồi mọi người thấy sở dương một hồi trào phúng nhưng mà những người này cũng có một số người nhìn xem sở dương ánh mắt lạnh tấu xương bọn họ đều là thái nhất thánh địa mật thám đối với lần này nam đại tông môn tại trong một đêm khoảnh khắc bị người giết chết sự tình trong lòng nhiều ít vẫn là có chút hiểu nhưng mà đối với người thần bí kia thái nhất thánh địa từ đầu đến cuối nắm giữ không được quá nhiều tin tức mà lúc này nam nhân này lại đối với tin tức này như thế cảm thấy hứng thú nói như vậy không chắc hắn chính là chu diệt cái kia năm cái tông môn hắc thủ sau màn hoặc có lẽ là chủ nhân của hắn chính là cái kia phía sau màn hắc thủ nam nhân này nhìn chung quanh cho bốn phía người một ánh mắt sau đó mấy người bọn hắn liền đem sở dương vây lại mà bốn phía đám người tựa hồ cũng ý thức được cái gì nhao nhao lưu lại không muốn tham dự đến trong chuyện lần này đi sở dương đối với bốn phía biến hóa đương nhiên là tại quá là rõ ràng hắn liếc qua bốn phía tiếp đó nhìn về phía nam nhân kia xem ra giữa người ta giao dịch muốn sau mới được đâu cái gì nam nhân này sửng sốt một chút tiếp đó cũng chú ý tới bốn phía biến uy nơi này chính là vô lượng tông muốn ở chỗ này giao dịch tình báo hay là mua bán đủ loại đồ vật đều có quy củ của nơi này nếu như các ngươi dám ở chỗ này ra tay cái quy củ này liền sẽ bị phá vỡ các ngươi là muốn cùng đ á m người là được sao nam nhân kia nhìn xem những người này ánh mắt lập tức thì thay đổi dù sao xem ra hắn tin tức này rất có thể sẽ có được ba cái bát phẩm đan dược nhưng mà nếu như bị những người này cho làm dối mà nói vậy hắn thật đúng là muốn tức thổ hết u y cùng đám người là địch chết cười bất quá một cái chỉ là vô lượng tông m à thôi lấy cái gì cùng chúng ta thái nhất thánh địa so sánh người này đối với chúng ta thái nhất thánh địa tới nói là một cái nghi phạm nhanh chóng tránh ra chúng ta muốn đem hắn mang về thái y thánh địa đi ngươi nếu là đứng trước mặt của hắn liền ngươi một khối bát những người kia nhìn xem nam nhân nghiêm nghị nói các ngươi nghe nói như thế nam nhân này lập tức trở nên có chút khí nhược dù sao thái nhất thánh địa tại trong đông hoang thế nhưng là thế lực bá chủ tầm thường tồn tại trừ thánh địa lại có ai dám trêu trọc đâu đi đừng nói nữa ngươi tin tức kia ta m u ố n bất quá chờ ta đem bọn hắn đều giải quyết sau đó lại cho ta à sở dương cười lạnh một tiếng nhìn xem bốn phía sông tới những người này thái nhất thánh địa quả nhiên ra đại nghiệp đại thực lực của những người này đều tại phản hư cảnh giới hơn nữa tên dẫn đầu kia vẫn là phản hư cảnh giới đ ỉ n h phong chỉ là đáng tiếc là cho dù là t r ạ m đạo vương giả đều ngăn không được hắn bọn hắn lại có thể thế nào đâu khoác lác nói quá vẹn toàn cũng không tốt chờ chúng ta đem ngươi bắt trở về thái y thánh địa sau đó ngươi liền sẽ khai ra phía sau màn thủ phạm là ai mấy cái k i a nam nhân nghe đạo lời này cười lạnh một tiếng sau đó trực tiếp ra tay mỗi người trong tay đều lập lòe ánh sáng nóng bỏng vô t ậ n liệt diễm đánh tới muốn trực tiếp đem sở dương bắt lại nhưng mà đáng tiếc là sở dương lại sẽ không cho bọn hắn cơ hội này thực sự là đáng thương h ỏ a diễm như vậy kế tiếp ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính h ỏ a diễm sở dương cười lạnh một tiếng sưng màu đỏ hồng liên nghiệp hỏa trong nháy mắt bao phủ bốn phía trong nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa trực tiếp đem bọn hắn bao phủ khi lửa hải xuất hiện một khắc này những nam nhân này bị bao khỏa lấy liền kêu thẳng cũng không kịp phát ra liền trực tiếp biến thành bột mịn tiêu thất biện lửa xuất hiện chỉ là trong nháy mắt mà thôi khi lửa hải sau khi biến mất mọi người t ạ i nhìn sở dương liền phát hiện vậy bốn phía phía trước nói phải bắt được sở dương mấy người cũng sớm đã biến mất chỉ để lại trên mặt đất một bãi cho tàn theo gió thổi những thứ này cho tàn cũng trực tiếp tan theo gió chương năm trăm bảy mươi ba vô lượng tông người xử phạt một màn này thấy đám người kinh hồn tám đảm có thể trong nháy mắt liền đem bảy tám vị phản hư định phong người toàn bộ giết chết như vậy thì đại biểu cho người nam nhân trước mắt này thực lực ít nhất cũng tại trạm đạo vương giả cảnh giới cái cảnh giới này cơn giả mặc dù bốn phía khắp nơi đều là nhưng mà cái kia kinh khủng đỏ thấm ngọn lửa sức mạnh cũng đủ để khiến bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh đây là một cái người không dễ t r e o cho c a đám người nhao nhao ở trong lòng cảm thán như thế mà cái kia ban tin tức nam nhân thấy cảnh này sau cũng há to miệng khó có thể tin nhìn xem sở dương dáng ở vô lượng tông nội đọc thủ nam nhân này vẫn là thứ nhất người trước đây bọn hắn không tính bởi vì bọn họ là thánh địa người cho dù đọc thủ cũng sẽ có thái nhất thánh địa vì bọn họ chỗ dựa vô lượng tông cũng không biện pháp nã thánh địa như thế nào nhưng mà trước mắt nam nhân này lại khác biệt vô lượng tông những người này hoàn toàn có thể đem nam nhân này cho bắt giữ tiếp đó giao đến thái nhất thánh địa bên kia lĩnh thường cái này người vẫn là mau mau rời đi a tin tức này cái gì ta không bán nam nhân nhìn xem sở dương hảo tâm nhắc nhở bởi vì làm những người này thời điểm chết vô lượng tông người chấp pháp đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến mà bọn hắn đều là trảm đạo vương giả trước mắt mọi người nam nhân này đồng dạng cũng là trảm đạo vương giả Thế nhưng là sở o n quyền nan Hắn cùng muốn bị bắt được. À, vì cái gì? Người bán tin tức, ta nguyện ý trả tiền, không bán. g gì? cuối ta địch được. bị vị cái tức, thủ. hạ tứ bắt trả vì ý s dương nghe nói như thế nhữ mày tiếp đó từ trong không gian tiện tay lấy ra ba cái bát phẩm đan dược cái này ba cái bát phẩm đan dược vừa xuất hiện liền khiến cho rảnh rỗi ở giữa đều trở nên nhăn nheo bốn phía cũng tràn ngập ra đậm đà đan dược mùi thơm người đi lên liền làm cho người mừng rỡ linh khí bốn phía phảng phất đều trở nên nồng nặc có thể tưởng tượng được đường nhược ăn cái này ba cái bát phẩm đan dược sẽ để cho lực lượng của mình tăng trưởng đến một cái dạng gì cảnh giới trong lúc nhất thời người xung quanh nhìn xem sở dương ánh mắt đều trở nên đỏ bừng nếu không phải ở đây không thể động thủ lời nói chỉ sợ bọn họ liền đều biết ra tay tranh đoạt mà cái kêu b á n tin tức nam nhân khi nhìn đến sở dương trong tay ba cái bát phẩm đan dược sau đó cũng là hai mắt đỏ thấm khá lắm hắn căn bản liền không có nghĩ đến cái này tin tức thật sự có thể bán được ba cái bát phẩm đan dược hắn chẳng qua là hô một cái giá cao mà thôi còn nghĩ trở lấy người tới cùng hắn trả giá đâu cho dù là có thể có được ba cái đan dược tác phẩm với h ắ nhưng mà kiếm là nói cũng n lời.、Nhưng、mà dưới mắt hắn lại có thể trực tiếp nhận được ba cái b ắ t phẩm đan dược chỉ cần hắn đem tin tức nói là được nhưng làm sao không được dưới mắt nam nhân này liền xem như cho hắn đại đế binh khí hắn đều không thể mang đi dù sao cái này đã phá vô lượng tông q u ý c ụ nếu như hắn tiếp nhận giao dịch cho dù là hắn đều sẽ gặp phải vô lượng tông đổi g i ế t cho nên suy đi nghĩ lại nam nhân này cũng chỉ có thể nhịn đau tự tuyệt không được ngươi vẫn là chạy nhanh đi nếu không ngươi sau khi bị tóm đoán chừng trên người tất cả bảo bối đều biết không giữ được nam nhân này cuối cùng vẫn là hào tâm nhắc nhở sở dương dù sao tại vô lượng tông những người này bao nhiêu đều vẫn là phất tay một chút q u ý củ thế nhưng là sở dương đã là không tuân quy của người một khi bị bắt được liền sẽ lập tức bị xoát người trên người hắn tất cả mọi thứ đều biết không giữ được lại thêm hắn còn lấy ra ba cái bát phẩm đan dược điều này càng làm cho đại gia đỏ mắt a ý của ngươi là ngươi không muốn cùng ta làm ăn phải không sở dương nghe nói như thế không nhịn được những mày hắn thật vất vả có thể có được thái nhất thánh địa tin tức mà lúc này người này lại không muốn cùng hắn làm ăn này ngược lại là để cho sở dương có chút t ứ c giận không phải không phải không nguyện ý làm mà là ngươi đã vi phạm với quy củ nhưng mà ta lại không thể cho nên ngươi vẫn là chạy nhanh đi nam nhân này nhìn xem sở dương đều có chút bất đắc dĩ lời đã nói đến tình trạng này nếu như ngươi lại không đi liền thật sự không đi được thì ra là thế cho nên chỉ cần ta đem những người này toàn bộ giết chết ngươi liền sẽ đáp ứng đúng không sở dương nhìn xem bốn phía những cái kia xông tới càng ngày càng không có hảo ý người cười lạnh nói cái gì nam nhân kia nghe nói như thế trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ hắn không nghĩ tới trước mắt cái ý nghĩ này muốn lấy được tin tức này nam nhân vậy mà lại làm ra phán đoán như vậy bốn phía này trạm đạo vương giả có thể đâu chỉ một hai cái ít nhất cũng đã mười mấy cái được không dù cho chính ngươi có thực lực tuyệt đối có thể giết được một cái thế nhưng là cái này mười mấy cái cộng lại vậy làm sao có thể đối phó được đâu mà theo bốn phía âm thanh xé gió chuyển đến vô lượng tông người chấp pháp cũng lập tức chạy tới nơi này ngươi chính là cái kia phá hủy quy của người tới là vô lượng tông người chấp pháp bên trong xếp hạng thứ hai người, người này là một cái trạm đạo vương giả tên là nhị thực lực của hắn cực mạnh đã từng càng là trực tiếp chém giết cùng hắn ngang cấp một vị cao thủ tại vô lượng tông nội coi là tối làm cho người sợ hãi người nếu như ngươi nói là ta giết những cái kia muốn đem ta đưa đến thái nhất thánh địa người xem như phá hư quy củ, như v ậ Ta liền phá hủy quý củ như thế nào n g ư ơ i muốn giết ta sở dương nhìn xem người nam nhân trước mắt này cười lạnh nói phá hư quy củ người liền nên giết ngươi vậy mà đắc tội thái nhất thánh địa người liền dùng mệnh của ngươi tới r ử a xét ta người nam nhân trước mắt này nghe được sở dương lời nói sau nghiêm nghị nói đơn giản chính là đ ư ợ c cười thái nhất thánh địa những người kia muốn giết ta các ngươi không ra nhưng mà tại ta đem bọn hắn phản s á t sau đó các ngươi liền đi ra cảm thấy ta phá hủy quy củ đơn giản song tiêu tới cực điểm thực sự là cực kỳ buồn cười sở dương thấy rõ làm việc bọn hắn khinh thường nói thái nhất thánh địa làm việc nhất là chúng ta có thể quản mà ngươi tất nhiên giết bọn hắn người liền nên gánh tội thay nếu không nếu là thái y thánh kinh những cường giả kia b n g xuống đến ta vô lượng tông bên trong như vậy kết quả là chết vẫn là chúng ta cho nên đừng trách ta vô tình muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi xui xẻo nam nhân này nghe đạo sở dương lời nói cũng có chút bất đắc dĩ dù sao bọn hắn chỉ là một cái môn phái nhỏ mà thôi tại trước mặt thánh địa loại này quái vật khổng lồ căn bản không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực nếu như bọn hắn lúc đó đổi ra đắc tội thái nhất thánh địa lời nói kết quả là bọn hắn vô lượng tông rất có thể liền sẽ trực tiếp bị diệt cho nên bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm việc hảo đã ngươi nói muốn trách ta xui xẻo vậy ta cũng chỉ có thể nói với các ngươi một đời xui xẻo bởi vì kế tiếp các ngươi làm việc này muốn dùng tính mạng của các ngươi đi hoàn lại sở dương cười nói nói khoác không biết ngượng người nam nhân trước mắt này nghe được sở dương nói câu nói này sau cười lạnh một tiếng lập tức trong tay trường đao vung lên trong n á y mắt ánh mặt trời chiếu tại trên trường đao tản mát ra tia sáng lạnh lẽo vô tận lệ khí hướng về sở dương đánh tới bên hai tựa hồ còn chuyển đến lệ quỷ thanh â m c h ư ơ n năm trăm bảy mươi bốn đ ổ sát xong tiêu người đồng thời hư không rung r ậ y đất đai dưới chân cũng tại không ngừng chấn động phát ra cực lớn v ụ v ụ âm thanh hư nam nhân này liền xem như có chút bản sự lần này cũng tuyệt đối sẽ chết tại nhị trong tay bốn phía mọi người thấy một màn này sau đều không chút do dự nói dù sao bọn hắn đối với cái này vô lượng tông người chấp pháp thực lực thế nhưng là lại quá là rõ ràng hơn nữa cái này vô lượng tông còn có đại trận dù cho tại trên thực lực không có cách nào ngang hàng thế nhưng là một khi dẫn động đại trận sức mạnh liền tuyệt đối có thể đem người nam nhân trước mắt này giết chết đúng vậy à chỉ là đáng tiếc nam nhân này trên thân nhất định còn cất giấu không ít đồ tốt ta nguyên bản còn muốn lấy chờ lấy nam nhân sau khi ra ngoài lại ăn cướp một chút đem trên người hắn đồ tốt và lấy nhưng là không nghĩ đến chính là tất nhiên vô lượng tông người chấp pháp ra tay rồi vậy cái kia vài thứ liền cùng chúng ta không có duyên đâu một cái nam nhân thở dài dù sao bọn hắn thế nhưng là vừa mới thấy được sở dương tiện tay liền lấy ra ba cái bát phẩm đan dược đi ra cái này xuất thủ xa xỉ trình độ liền mang ý nghĩa hắn nhất định còn có rất thật tốt đồ đâu nếu như có thể tùy tiện được một kiện liền có thể để cho thực lực của bọn hắn để t h ă n g rất nhiều chỉ là đáng tiếc là những vật này cuối cùng phải tiện nghi vô lượng tông cái này cũng không nhất định ngươi cũng đừng quên chúng ta nơi này chính là có nhiều người như vậy đâu nếu như cái này người chấp pháp không cho chúng ta chỗ tốt nhất định mà nói Cũng đừng suy nghĩ chúng ũ n đừng n g g suy ĩ c h ta có thể ngậm miệng hơn nữa dù cho không cho chúng ta bắt phẩm đáng dược nếu là có thể đem tiểu tử này trên người một chút cái linh bảo binh khí cho chúng ta cũng coi như là không tệ ha ha cái kêu ngược lại là phí bị t miệng đi cái này có thể có đám người cười ha ha không nhịn được nói p h ả n phất dưới mắt sở dương bị giết sự tình đã là chuyện chắc như linh đóng cột thực lực của ngươi đích xác rất mạnh nếu là đội người bình thường rất có thể không phải là đối thủ của ngươi chỉ là đáng tiếc là ngươi gặp phải là ta mà ta lần này cũng sẽ không cho ngươi thêm bất kỳ cơ hội nào sở dương nhìn xem trước mắt người chấp pháp hắn đối với hắn ngược lại là có một chút thưởng thức dù sao trước mắt cái này người chấp pháp mặc dù song tiêu nhưng mà cũng như thật nói tình huống cho hắn không có giống những thứ khác những người kia đánh chính nghĩa nguy trang muốn giết hắn cho nên hắn có thể cho người này một cái thể diện một điểm tử vong không đến mức để hắn chết không toàn thây cái kia người chấp pháp nghe nói như thế sau đó cũng không nói lời nào chẳng lẽ là lúc trước cái kia bán tin tức nam nhân nghe đạo lợi này sau đó nhịn không được một lần nữa thuyết phục sở dương ta biết ngươi cũng thật lợi hại cho nên dưới tình huống có thể đi liền đi nhanh lên đi đừng ở chỗ này lưu thêm bằng không ngươi thật sự sẽ hối hận nam nhân này không tính là người tốt lành gì cũng không phải người xấu gì chẳng qua là bán một chút tình báo thay cái cơm ăn mà thôi sở dương bay người liếc mắt nhìn nam nhân này cười cười chờ ta giải quyết bọn hắn sau đó ngươi liền theo ta hơn a nói xong câu đó sở dương trực tiếp đứng tại bên trong hư không đậm đà khói đen tại trong tay sở dương hóa thành một thanh t r ư ờ n g thương đi sở dương không chút do dự đem trường mâu ném ra ngoài mà giờ k h ắ c này cái k i a người chấp pháp cũng h g ự a ra đao trong tay v a n h cơ h ộ i là trong khoảnh khắc trường mâu liền cùng trường đao đụng vào nhau hai người đụng vào nhau chỉ là ra thường nhân dự liệu là cũng không có cái gì rằng có phát sinh thanh trường đao kia giống như là giấy trực tiếp bị trường mâu xé mở lập tức trường mâu xuyên thủng hư không đem không gian bốn phía quấy thành một mảnh hư vô mảnh vụn sau đó trường mâu mang theo vô tận không gian phong bạo trực tiếp liền công về phía người chấp pháp ngực không cái k i a người chấp pháp chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là bị một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh theo dõi một dạng hắn nhìn xem trường mẫu kia lại có một tia tim đập nhanh cảm giác khi tử vong đi tới một sát n ạ p kia người chấp pháp chỉ tới kịp trước người đèn treo lên một mảnh hư vô hậu thuẫn chỉ là cho dù hắn đã mở ra phòng ngự cũng vẫn như cũ chẳng ăn thua gì hắn phòng ngự dễ dàng bị trường mẫu xuyên thủng tại tử vong đi tới một khắc này người chấp pháp n g n g đầu liếc mắt nhìn sở dương tựa hồ muốn nói cái gì nhưng mà cuối cùng lời của hắn vẫn không thể nào nói ra hắn liền trực tiếp ngã trên mặt đất sinh cơ hoàn toàn không có nhưng mà cũng may lưu lại toàn thuê cái gì đây không có khả năng mọi người thấy cái kia người chấp pháp bị sở dương nhất kích chém giết đều ngần ra đây không có khả năng sao lại có thể như thế đây lập tức liền bị giết chết cái này người chấp pháp thực lực thế nhưng là c h ạ m đạo vương giả a ngay cả trận pháp cũng không kịp sử dụng liền bị giết thực lực của đối phương đến t ộ n cùng là mạnh bao nhiêu a hết thể mọi người trong nháy mắt này đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía sở dương bởi vì bọn hắn nghĩ không ra tại trước mặt sở dương người chấp pháp căn bản liền một chiêu đều không thể chống đỡ tiếp liền trực tiếp bị trường mâu giết chết đừng sợ kế tiếp liền đến phiên các ngươi đã các ngươi nguyện ý xem kịch vui vậy ta tin tưởng khi chàng hảo hí này bông xuống tại chính các ngươi trên đầu các ngươi nhất định sẽ càng thêm vui vẻ a sở dương nhìn xem bọn hắn cười lạnh nói có một người đàn ông nghe đạo sở dương câu nói này giống như là như ở trong mẫu mới tỉnh bình thường trực tiếp quỷ ở sở dương trước mặt ta sai rồi đ ừ n g g i ế t ta tuyệt đối không nên g i ế t ta ta bên trên có tám mươi l ó o mẫu dưới có gào khóc đòi ăn trẻ nhỏ nếu như ta chết đi bọn hắn nhất định sẽ sống không nổi van cầu ngươi đừng có g i ế t ta nam nhân này vì sống sót đã không để ý tới tôn nghiêm của mình hắn nói ra được lời nói này liền chính hắn cũng không tin lại như thế nào có thể đả động sở dương đâu đúng còn có ta ta cũng sai vừa rồi liền không nên nói nói như vậy hy vọng ngài đại nhân có đại lượng có thể tha thứ ta không nên giết ta trong nhà của ta đồng dạng còn có kiểu thê trẻ nhỏ phải nuôi a còn có ta là ta sai rồi xin ngài đừng có giết ta tất cả mọi người quỳ gối trước mặt sở dương không nhịn được kêu thảm bọn hắn những người này mặc dù có trạm đạo vương giả nhưng mà càng nhiều hơn là phản hư cảnh giới mà thôi nhưng mà liền trạm đạo vương giả đều không phải là sở dương đối thủ chớ nói chi là những thứ này phản hư cảnh giới đối với sở dương tới nói bọn hắn đoán chừng thật sự chính là sâu kiến a À, phía trước còn nghĩ làm cho ta vào chỗ chết lấy cái gì phí bịt miệng muốn ham trên người ta bắt phẩm đang ứng dược nhưng là bây giờ liền vì sống sót quỳ dạp xuống trước mặt của ta các ngươi thật đúng là tính hai mặt sinh vật ta sở dương nhìn xem bọn hắn khinh thường dễu cật nói những người này từ trước đến nay cũng là dạng này canh giữ cửa ngõ hệ đến sinh mạng mình đại sự mới có thể quên đi tất cả tôn nghiêm quỳ gối trước mặt người cầu tình thật đúng là quá bực cười đúng ngài nói đều đúng chúng ta sau này nhất định sẽ đổi là hôm nay xin thả chúng ta a những người này khóc dòng dòng quỳ gối trước mặt sở dương nói thật nếu như có thể mà nói bọn hắn hận không thể trực tiếp ôm lấy sở dương đ u ổ i chứ năm trăm bảy mươi lăm người chấp pháp đến được à ta cho các ngươi cơ hội này ngươi vừa mới không phải nói ngươi còn có tám mươi lão m g u cùng gào khóc đòi ăn hài tử phải nuôi sao ta chỗ này có một cái đan dược bởi vì lời nói thật đan tên như ý nghĩa chính là ăn hết đan dược người cũng chỉ có thể nói thật trong miệng không thể có một câu hoang nôn bằng không thân thể của ta giữ dằn mà chết chỉ cần ngươi nguyện ý đem viên đan dược này ăn hết hơn nữa đem ngươi lời mới vừa nói qua lập lại một lần nữa vậy ta liền thả ngươi sở dương cười đem viên đan dược này nâng lên trước mặt hắn nói cái này sáu nhìn thấy viên đan dược này nam nhân kia trên c h á n lưu lại mồ hôi hắn lời mới vừa nói cũng là thuận miệng nói chỉ là vì sống sót m à thôi nếu như ta đem viên đan dược này ăn lại nói lời này mà nói vậy hắn nhất định chắc chắn phải chết ta cái này đại nhân ta vô phúc hưởng thụ đại nhân đang ăn dược chỉ cầu đại nhân thả ta một mạng nam nhân này tiếp tục cầu xin tha thứ chỉ sợ sở dương trực tiếp động thủ liền đem bọn hắn giết nực cười phía trước các ngươi vậy mà nói muốn sống thế nhưng là ta cũng cho các ngươi sống tiếp đường nhưng mà các ngươi liền không đi có thể trách được ai đây sở dương cười lạnh một tiếng sau đó hồng liên nghiệp hòa trực tiếp c u ố n quanh đến nơi này nam nhân trên thân nam nhân này liền kêu thảm đều không thể phát ra liền trực tiếp ngã xuống trước mặt mọi người biến thành m ộ t mịt theo một trận gió thổi tới nam nhân này cho cốt cũng lập tức phân tán b ộ n phía ngay cả một cái toàn thây đều không thể lưu lại ta ăn đương nhiên đội ngũ này bên trong cũng không phải tất cả mọi người đều đang nói láo cũng có một chút không có nói láo vội vàng đi tới trước mặt sở dương đưa tay ra trực tiếp liền đem viên đan dược kia nuốt đến trong bụng ta còn có một cái lao sư phải nuôi trước kia hắn luyện công dẫn đến tàu hỏa nhập ma kinh mạch đều đánh gãy nếu như không có người chiếu cố không ra ba ngày liền sẽ tử vong cho nên còn cầu xin đại nhân thả ta một mạng nam nhân này nhanh chóng tự thuật một lần hắn lời mới vừa nói qua tiếp đó liền nhắm mắt lại một hồi sẽ qua sau đó nam nhân mở hai mắt ra phát hiện hắn bình yên vô sự đi đi thôi sở dương không kiên nhẫn p h t phất tay nói là đa tạ đại nhân nghe nói như thế nam nhân lập tức quay người rời đi vô lượng tông mà một chút thấy được sống sót hy vọng người cũng l i ề u mạng đi tới trước mặt sở dương cướp đoạt trong tay hắn đan dược sau đó đem bọn hắn lời nói tự thuật một lần sau đó sở dương liền thả bọn họ đi thế là ở đây còn lại cũng chỉ còn lại có những thứ này không dám ăn đan dược người nhìn xem một màn này cái kêu ban tin tức tiểu phiến tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngươi ngươi làm như thế nào ý tưởng này rất là hiếu kỳ dù sao độc đặc như thế đan dược hắn vẫn là lần đầu nghe nói mà dạng này đan dược nếu như hắn có lời chỉ cần cho đối phương ăn hỏi lại một chút để đây chẳng phải là liền có thể nhận được hắn mong muốn đủ loại tình báo sao nhớ tới thật đúng là vui thích ta nào có cái gì đan dược trong này chẳng qua là ta dùng hồng liên nghiệp hỏa vẽ hỏa hoàn mà thôi chỉ cần bọn hắn dám ở trước mặt của ta n u ố t vào vậy ta thì sẽ thả bọn hắn nhưng mà không dám liền sẽ bị liệt hỏa c u ố n thân chết ở trước mặt của ta sở dương nói xong lời này hồng liên nghiệp hỏa một lần nữa xuất hiện lập tức không chút lưu tình liền đối với các nàng bao phủ mà đi tiểu tử ngươi cũng dám tại ta vô lượng tông nội làm càn theo nơi xa chuyển đến một tiếng quát lớn một đạo nhu hòa bạch quang trực tiếp hóa thành kiên cố che chắn chặn hồng liên n g h i hỏa sở dương nhìn xem đạo này kiên cố che chắn hai mắt hiếp lại lập tức ngẩng đầu lên nhìn xem trước mắt xuất hiện hai người hai người kia chính là vô lượng tông người chấp pháp nhất cùng ba ngươi vừa rồi giết chết cái kia là nhị là một cái đệ đệ ba ca ca. nam nhân trẻ tuổi nhìn xem sở dương ở bên thai của nàng nhỏ giọng nhắc nhở mà phía trước những người kia sau khi nhìn thấy một màn này càng là từng cái trực tiếp đứng lên đi tới hai người kia trước mặt người chấp pháp mau đem hai người kia toàn bộ giết chết hai người bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu vi phạm với vô lượng tông quy củ không nói còn giết chết người chấp pháp đây chính là ngài đệ đệ a muôn ngàn lần không thể bông tha hắn những người kia hướng về phía người chấp pháp không ngừng nói chuyện ngữ theo bọn hắn nghĩ có thể ngăn trở hỏa diễm công kích nhất định có thể cứu vớt bọn họ mà hai cái người chấp pháp đến nói không chừng còn có thể đem sở dương giết chết cứ như vậy bọn hắn vẫn như cũ có thể có được sở dương trên người bà bối đối với bọn hắn ý nghĩ sở dương là nhất thanh nhị sở thật đúng là một đám không biết hối cải làm người buồn nôn a sở dương cười lạnh một tiếng chính là ngươi giết đệ đệ của ta đầu linh tiêu người chấp pháp thấy bên trên nhị thi thể trong mắt l ó e lên một tiêu bị thương bọn hắn ba huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên cùng nhau l u y ệ n võ càng lạnh như hình với bóng mà lúc này hắn cùng tiểu đệ bất quá là có một số việc làm trễ lại đến chậm trong chốc lát bây giờ liền đã cùng nhị đệ âm dương tương cách phần thống khổ này hắn nhất định muốn tăng gấp bội hoàn lại tại giết chết nhị đệ trên thân thể người không tệ đích thật là ta ngươi cái này nhị đệ thực lực chẳng ra sao cả nhưng mà song tiêu ngược lại là có một bộ thái nhất thánh địa những người kia rõ ràng cũng phạm vào quy củ của các ngươi nhưng mà các ngươi cũng không bắt bọn họ ngược lại xuống tay với ta bất quá về sau đệ đệ ngươi ngược lại là nói với ta rõ ràng bởi vì các ngươi không dám t r e o c h ọ c thái y thánh địa cho nên cũng chỉ có thể cầm ta khai đao cho nên từ đối với ngươi đệ đệ thành thật kính ý ta liền cho ngươi đệ đệ lưu lại toàn thây nếu không đệ đệ ngươi bây giờ hẳn là cũng sớm đã biến thành cho bụi không cần cảm kích ta là ta phải làm sở dương nhìn xem hai người bọn họ trực tiếp liền cười cảm kích ha ha thực sự là n ự cười ngươi giết đệ đệ của ta lại còn muốn chúng ta hai cái cảm kích ngươi đơn giản chính là trượt thiên hạ chi đại kê ta cho ngươi biết ngươi tốt nhất bây giờ liền chủ động bỏ vũ khí xuống miễn cho đợi một chút còn muốn chịu đau khổ r a thịt ngươi chấp pháp nhìn xem sở dương trong mắt của hắn cơ hồ đều có thể bước lên ánh lửa tới nồng nặc hận ý để cho hắn hận không thể đối với sở dương nghiền xương thành cho ngươi có bản lanh thì tới đi sở dương không thèm để ý chút nào nói đừng nhìn trước mắt hai người kia là c h ạ m đạo vương giả nhưng mà trên thực tế đối với sở dương tới nói hai người bọn họ thực lực cũng chỉ là có thể nhìn mà thôi căn bản là không có cách nào đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương nực cười nam nhân kia nhìn thấy sở dương cái biểu tình này lập tức giận dữ trường đ a o trong tay vung lên trực tiếp liền lao đến nam nhân này đã bị l ử a giận làm choáng váng đầu góc làm việc đã hoàn toàn không để ý chư pháp đây hết thể rơi vào sở dương trong mắt hắn toàn thân cũng là sơ hở sở dương không thèm để ý chút nào ngáp một cái lập tức dôi ra một cái tay ngọn lửa màu đỏ thắm trực tiếp được phóng thích mà ra tại thiên không bên trong hội tụ thành vì phượng hoàng bộ dáng theo một tiếng kêu to c h ư ơ n năm trăm bảy mươi sáu giết người tru tâm đám người một lần nữa kinh ngạc khoản này phía trước đem cái kia người chấp pháp đốt thành cho còn để cho người ta chân kinh bởi vì này liền đủ để chứng minh người nam nhân trước mắt này lực không chế quá mạnh mẽ ngươi n g ư ơ i giết đại ca của ta lập tức hiện trường chỉ còn lại phía trước mỗi chết những người kia còn có một cái người chấp pháp đúng thế nào nếu như ngươi muốn cùng nhị ca cùng đại ca của ngươi đoàn tụ mà nói ta có thể thành toàn ngươi này liền tiễn ngươi lên đường sở dương nhìn xem hắn trong mắt l ó e lên một kia khinh thường không ta nguyện ý đi nương nhà ngươi sở dương nghe thấy nam nhân này lời nói sửng sốt một chút dường như là không nghĩ tới nam nhân này vậy mà lại nói như vậy trong mắt của hắn thoáng qua một tia khinh thường dù sao sở dương cũng không cần như vậy thuộc h ạ khi một cái cỏ đầu tường hắn muốn thế nhưng là đối với hắn trung thành vô cùng người chỉ là sở dương cũng không có trước tiên cự tuyện có thể nhưng mà ta chỉ cần cho ta cống hiến người mà ngươi có thể cho ta cống hiến gì đâu sở dương cười hỏi người nam nhân trước mắt này ta đương nhiên có thể chứng minh chính ta nam nhân này nói xong liền trực tiếp dẫn động đại điệu bên trên trận pháp trong nháy mắt đại điệu run dày bên trong hư không xuất hiện một k i a c h ư ớ c pháp trận mà nam nhân này trực tiếp liền trưởng quản l ấ y lôi đình pháp trận trong chốc lát bầu trời sấm xét vang dội mây đen che đậy hết thể tựa như tận thế đồng dạng do xoáy vân dũng sở dương quanh tay nhìn xem nam nhân cử động hắn cũng không có làm bất kỳ phòng ngự nào động tác bởi vì người nam nhân trước mắt này cử động hắn đều nhìn ở trong mắt nếu như hắn xuất thủ tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên hóa thành cho tàn nam nhân kia nắm trong tay lôi điện chi lực hắn liếc mắt nhìn sở dương sau đó cắn răng sau đó liền thao túng lôi điện chi lực trong nháy mắt liền bổ về phía đám kia người vây xem vê anh trong đó một cái người trực tiếp hóa thành kiếp cho mà còn lại lôi điện chi lực cũng làm cho đám người bắt đầu hô to a đám người xung quanh bắt đầu chạy nạn chạy trốn giả bọn hắn không nghĩ tới cái này vô lượng tông người chấp pháp vậy mà lại ra tay với bọn họ bất quá càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới sự tình vẫn còn tiếp tục chỉ thấy bốn phía đại địa xuất hiện một đạo trong suốt vòng phòng hộ đám người này bên trong những người này căn bản chưa kịp chạy bao xa liền trực tiếp bị vòng phòng hộ cho phủ lên mà đang bị nhốt ở một khắc này ngàn vạn lôi điện bông u xuống những người này căn bản không đường có thể trốn cơ hồ là trong khoảnh khắc liền bị lôi điện giết chết khi tất cả người đều chết vong sau đó nam nhân này mới đi xuống sau đó quỷ ở sở dương trước mặt chủ nhân đây chính là đáp án của ta ngươi hài lòng chưa nam nhân nhìn xem sở dương hỏi mà phía trước muốn bán cho sở dương tin tức kia nam nhân càng là kinh ngạc nhìn xem người chấp pháp ánh mắt đều ngần ra đại khái là cũng nghĩ không ra nam nhân này vậy mà lại là cái dạng này a ân ngươi làm rất tốt chỉ là tất nhiên muốn trở thành thuộc hạ của ta thành ý là có như vậy cái này toàn bộ vô lượng tông tài nguyên ngươi cũng cần phải giao cho ta à yên tâm ta sẽ không bạc đãi ngươi sở dương cười nói cái này sao đợi đến ta cùng chủ nhân đến khu vực an toàn ta tự nhiên sẽ đem hết t h ầ tài nguyên đều giao cho ngài hơn nữa ta cần nhìn thấy thuộc hạ của ngài muốn để ngài ở trước mặt tất cả mọi người thừa nhận tiếp nhận ta nam nhân này nghe đạo sở dương nói như vậy cười cười nói xem ra nam nhân này còn tính là có đầu óc biết sở dương bây giờ hứa hẹn không đáng kể chút nào nhất định phải làm lấy mặt của mọi người thừa nhận thân phận của hắn mới được nghe nói như thế sở dương sửng sốt một chút sau đó trực tiếp liền cười nếu là như vậy vậy ngươi h ã y chết đi nói xong một đạo hòa diễm liền trong nháy mắt tiến vào thân thể của nam nhân bên trong còn không đợi nam nhân phát ra tiếng kêu thảm hỏa diễm liền trực tiếp đem hắn thiêu thành cho tàn a cái này cái này cái kia muốn bán sở dương tình báo người thấy cảnh này càng là dọa ngươi không phải nói muốn thu hắn sao làm sao còn đem người d i ế t đi nam nhân này nhìn xem sở dương ánh mắt có chút sợ hãi ngươi đang nói đùa gì vậy dạng này hai mặt người làm sao có thể thu làm thuộc h ạ hắn ở ngay trước mặt ta không chút lưu tình giết chết những người kia liền chứng minh nếu như sau này hắn gặp phải mạnh hơn cũng sẽ giết ta Ta tuyệt đối sở ẽ không không không như vậy đâu thương thảo, lại giả thuyết thực lực của hắn cũng không phải rất mạnh, thủ hạ thật nhiều Chết cần cũng dạng này người tiện năm lớn. Chết một cái cũng giả gì. lực của có cái cái vậy tùy đâu đều rất ta một trào một một lại là lắm, sự s dương thuận miệng nói vậy ngươi bây giờ chỗ này cũng đã không người ngươi dự định làm cái gì nam nhân này nghe đạo sở dương lời nói sau dường như là bị hắn thuyết phục gật đầu một cái sau đó liền hỏi thăm sở dương không có gì ta giết thái nhất thánh địa những người kia tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phái người đến đây điều tra tin tức cho nên ta phải nhanh rời đi cái này trước lúc rời đi ta muốn trước đem nơi này tài nguyên cho mang đi lại thêm ngươi bên kia tình báo ta cũng muốn biết nói một chút thái nhất thánh địa đến tột cùng phái ra bao nhiêu người muốn vây giết người thần bí kia sở dương nhìn lấy nam nhân trước mắt hỏi ngươi cái này quả nhiên chưa từ bỏ ý định ai đã ngươi đều làm đến mức này vậy ta sẽ nói cho ngươi biết thái nhất thánh địa bên kia ti n t ứ c hẳn là thập trưởng lao sẽ đ ộ g thủ còn có chính là t h á i n h ấ t t h á n h địa bên kia t ự a hồ có cái gì bí mật nhân vật muốn xuất hiện bất qua đó đều là tin đồn chỉ là ngươi vẫn là phải chú ý điểm ấy tiếp đó còn lại chính là các nàng muốn thiết lập một cái bây dẫn ngươi mắc câu p h ả i tới nhân đại tất cả là mười mấy cái chạm đạo vương giả a bên trong còn có hai tên c h u ẩ n thánh mà cái này hai tên c h u ẩ n thánh nhưng là nút trong bóng tối một khi động thủ chính là lôi đình một kích nhất định phải đem cái kia người thần bí giết chết lại thêm thái nhất thánh địa bên kia cũng sớm đã bắt đầu dự định đem bọn hắn thánh nhân chân chính thức tỉnh cho nên nói đông hoang tương lai nhất định sẽ trở nên hỗn loạn vô cùng không biết người thần bí kia đến tột cùng là muốn tại chức bên trong gây ra hỗn loạn hay là thật muốn giút giao trì thánh địa nhưng mà hắn hành động này đều đổi nhanh kết thúc a cho dù là thánh t địa cũng không dám dễ dàng trêu chọc cho nên ta khuyên thần bí nhân kia vẫn là nhanh chớ ngoan mất h ô n nếu không nếu như đem chính mình nhập vào vậy liền được không bù mất nam nhân trước mắt này đem hắn biết đến hết thẻ tình báo đều nói cho sở dương thuận tiện còn đưa sở dương vài câu lời khuyên hơn nữa trong lời nói của hắn các loại ý tứ cũng là đang nói cho sở dương trên thực tế hắn nói người thần bí kia thân phận hắn đã sớm biết chỉ là không có đâm thủng mà thôi coi như là cho lẫn nhau sau cùng che lớp a thì ra là thế hai vị c h u ẩ n thánh thủ bút này cũng không nhỏ bất quá muốn lưu ta lại hai cái c h u ẩ n thánh cũng không đủ đây sở dương nghe nói như thế sau không do dự nữa trực tiếp cười lạnh mà hắn câu nói này vừa nói ra chính là trực tiếp từ bộ thân phận của mình nói cho nam nhân trước mắt này hắn chính là đối với những cái tia thế lực nhỏ động thủ người thần bí người nam nhân này nghe đạo sở dương lời nói sau mở to hai mắt dường như là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì sở dương muốn ở trước mặt của hắn tự buộc thân phận lập tức hắn đột nhiên lui về sau hai bước dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem sở dương ngươi không phải là muốn giết ta đi cái kia ta không cần ba cái bát phẩm đ a n dược hai cái liền hai cái nam nhân một bên lui lại vừa cùng sở dương có kẻ m ặ t cả nhưng mà nhìn thấy sở dương cũng không mở miệng sau đó liền lại lui về phía sau mấy bước một cái không ba cái đan dược t h ấ t phẩm nam nhân trực tiếp mở miệng nói lần này hắn trực tiếp đem ba cái bát phẩm đan dược hạ xuống ba cái đan dược tác phẩm sự tranh lệch này có thể nói là quá lớn sở dương vẫn không có nói chuyện chỉ là tiến lên một bước mà nhìn thấy sở dương động tác nam nhân này tiếng nói đều mang tới nước nợ đi tin tức này ta miễn phí cho không tốt đi ngươi chạy nhanh đi khi ta tặng cho ngươi đ ừ n g g i ế t ta ta chỉ là một cái tình báo nhà mà thôi nam nhân này đều nhanh muốn khóc lên dù sao thực lực của hắn đơn giản quá yếu căn bản không có cách nào chống qua sở dương công kích ngươi đang nói gì đấy ta làm sao lại g i ế t ngươi đây sở dương nghe được nam nhân mà nói sừng s ố t một chút sau đó ngay trước mặt nam nhân không còn che lấp hình dáng của mình khói đen thoáng qua sau đó sở dương chân diện mục liền hiện ra ở nam nhân trước mặt vậy ngươi muốn làm gì a nam nhân nhìn thấy sở dương làm như vậy trong lòng c à n g h o ả n g dù sao hắn đã biết sở dương thật mặt còn biết thân phận của hắn nếu như muốn bảo thủ bí mật mà nói như vậy chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật hắn cái này há chẳng phải là chắc chắn phải chết ngươi hà tất đối với ta như thế để phòng đâu ta phía trước không phải đã nói rồi sau này liền theo ta h ô n a ta có thể bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý cũng có thể cam đoan ngươi tu luyện có thể cho ngươi rất nhiều tuyệt đỉnh tài nguyên sở dương nói liền đem ba cái bát phẩm đan dược trực tiếp ném cho nam nhân nam nhân theo bản năng tiếp lấy hắn ngẩng đầu sững sờ liếc mắt nhìn sở dương dường như là có chút ngu ngơ ngươi ngươi không có nói sai nam nhân hơi kinh ngạc mà hỏi đương nhiên không có thế nhưng là cho dù ta đáp ứng ngươi ta lại có thể làm gì chứ thực lực của ta kém như vậy tin tưởng ngươi cũng không muốn mang theo ta như thế một cái cản trở ra họa nam nhân tò mò hỏi đại khái là nhìn chúng ngươi thu thập tình báo năng lực à có được cũng coi thể tại Thái Nhất Thánh tình một tài. nhận như như nhân Điệu kia ngươi báo bên vậy, là sở dương cười nói k ỳ thực cũng không có rồi chủ yếu là biểu ca ta ở bên trong chẳng qua nếu như ngươi thật sự nguyện ý thu ta mà nói ta ngược lại thật ra cũng sẽ đáp ứng ngươi nhưng mà có hai điểm đệ nhất ngươi không thể lợi dụng biểu ca ta sự t ì n h để cho ta đi tìm hiểu thái nhất thánh điệu tình huống bởi vì cái này thật sự là quá nguy hiểm biểu ca ta nói lần trước ta tình báo này kém chút làm hại hắn mất mạng hắn sau này là tuyệt đối sẽ không lại cho ta tình báo thứ hai cái chính là tuyệt đối không thể gạt ta ta mặc dù thực lực không mạnh nhưng mà ta cũng sẽ cố gắng nghiêm túc hơn nữa ta còn có khắc tình báo thu hoạch nơi phát ra còn có cuối cùng chính là không thể chế rêu tên của ta nam nhân nhìn xem sở dương rõ ràng mười mươi đem chính mình tình huống đều nói một lần có thể bất quá ta rất hiếu k ỳ người tên gì sở dương nghe được câu nói sau cùng sửng sốt một chút nam nhân nhìn xem sở dương vô cùng không tình nguyện nói ra tên của hắn ta gọi ngưu nhị nghe cái tên này sở dương trực tiếp liền ngây ngẩn cả người ngưu nhị cái này đúng thật là hảo mẹ hắn đơn thuần không làm bộ tên a thật đúng là một dòng nước trong sở dương không nghĩ tới tên của gia hỏa này vậy mà lại gọi ngưu nhị cái này liền cùng một cái người tu tiên tên gọi cậu đàn một dạng không chân thực thật đúng là chơi thật vui khu khu n g ư ơ i cái tên này đích xác khó mà đến được nơi thanh nhã bất quá ta tất nhiên đáp ứng ngươi cũng sẽ không trào phúng mà ngươi tất nhiên nói ra ngươi m u ố n vậy ta cũng nói cho ngươi thân phận của ta ta tên là sở dương là thanh nguyên tông bây giờ phía sau màn quản sự người ngươi cầm tấm lệnh bài này đi tới thanh nguyên bên trong tìm được hàn lực hắn tự nhiên sẽ an bài ngươi tại bên trong thanh nguyên tông làm việc cùng mới nếu như ngươi muốn không bị người chế rêu tên của ngươi mà nói như vậy thực lực của ngươi liền nhất định muốn trở nên so với bọn hắn đều mạnh để cho bọn hắn không dám chế rêu ngươi bằng không mà nói cho dù các nàng trên mặt không nói sau lưng cũng sẽ cười hơn nữa thực lực quyết định hết thảy tại thanh trong nguyên tông mặc dù không phải như vậy nhưng mà cũng muốn dùng năng lực của chính ngươi chứng minh giá trị của ngươi sở dương nhìn xem hắn đạo yên tâm đi ta tự nhiên sẽ chứng minh giá trị của mình n g u nhị nhìn thấy sở dương thật sự không có chế rêu tên của hắn sau đó lúc này mới tiếp nhận ngọc trong tay phiến tiếp đó xoay người rời đi bất quá mới vừa đi không có mấy bước ngưu nhị liền đi trở về cái này vô lượng tông khố phòng nghe nói được a n bài dưới đất bị trận pháp thủ hộ không người nào dám có ý đồ với bọn họ nhưng là bây giờ tất nhiên bọn hắn cũng đã chết vậy cái này điện hạ bảo bối tự nhiên cũng liền thuộc về chúng ta nhưng tuyệt đối đừng bỏ lỡ ngưu nhị còn không quên căn dặn sở dương đừng quên đem bảo bối nơi này mang đi dù sao ở đây đã trở thành nơi vô chủ nếu như không lấy đi mà nói chẳng mấy chốc sẽ tiện nghi những người khác yên tâm sở dương gật đầu một cái tiếp đó thì cho n ư u nhị từng cái vũ khí ngưu nhị tiện tay tiếp nhận vũ khí tiếp đó liền kinh ngạc trong mắt đều nhanh trở lên cái này thánh binh ngươi thật muốn đem thứ này cho ta ngưu nhị cầm trên tay binh khí nhìn xem sở dương hỏi đúng a cái này không cũng đã tại trên tay của ngươi sao hà tất còn muốn hỏi ta đâu đây chính là thánh binh a ngươi thật muốn cho ta ngươi nghĩ được chưa ngưu nhị trực tiếp truy vấn cầm a những vật này ta còn có thật nhiều đâu đi nhanh lên đi sở dương nhưng là không nhịn được phất phất tay những vật này có cái gì tốt kinh ngạc bằng hắn bưng nhiều như vậy tông môn k h phòng cùng lấy được nhiều như vậy truyền thừa trên tay hắn chỉ là loại kia vô thượng thần thông ít nhất thì có mấy chục cái thánh binh cũng là còn có đủ loại đan dược càng là vô số kể như cái gì cực phẩm đạo binh cùng với những cái này thiên tài địa bảo càng là nhiều vô số kể gần như sắp đem hắn không gian chất đầy đống húng chi hắn nhưng cũng đã đem ngưu nhị thu làm thuộc hạ tự nhiên là muốn cho hắn một kiện binh khí tiện tay để cho hắn bảo vệ mình thánh binh là không có gì thích hợp bằng c h ư ơ n năm trăm bảy mươi bảy cần phải bắt được tiên thiên thánh thể lạc thai nghe nói như thế n ư u nhị sửng s ố một chút dường như là không nghĩ tới vậy mà lại nghe nói như thế nhìn xem sở dương ánh mắt đều có chút thay đổi đó nhất định chính là tại nhìn dê béo ánh mắt bất quá suy nghĩ một chút nhân gia lại có thể thổ hào đến tông ba cái bát phẩm đan dược đến mua một tin tức hắn cũng liền bình thường trở lại dù sao đây chính là thổ hào a thổ hào tâm tư bọn hắn là không thể đoán nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của hắn hắn thật sự là không biết thổ hào đến tột cùng là làm sao làm được nhưng mà hắn biết chính hắn làm không được ai thật đúng là b i ai đâu bất quá còn tốt sau đó hắn liền trở thành thổ hào thuộc hạ tin tưởng tương lai hắn có thể có được tài nguyên cũng nhất định có thể càng nhiều mà lại nói không chắc thực lực còn có thể tiếp tục để thăng đ ầ u dù sao đây chính là thổ hào a ngưu nhị cáo biệt sở dương mang theo ngọc phiến trực tiếp hướng về thanh nguyên tông phương hướng mà đi tại rời đi về sau ngưu nhị sở dương liền trực tiếp đi tới vô lượng tông trong khấu phòng ở đây bảo bối đích sắc trồng chất như núi mặc dù không có cái gì đáng tiền nhưng mà chân mũi nhỏ đi nữa cũng là thịt đều mang về đưa cho thanh nguyên tông xem như ban thưởng cũng không tệ sở dương không chút lưu tình đem những vật này toàn bộ đều thu đến trong không gian linh thạch nhưng là trực tiếp bị h ắ n luyện hóa đến nội những đan dược kia cái gì thất phẩm phía dưới đều bị hắn tách ra thả những này là lưu cho thanh nguyên tông thất phẩm phía trên nhưng là thu vào những cái này mới là hắn lưu cho mình chỉ là hiện tại hắn thể nội thần tượng c h ấ n ngục kinh đã đến bốn trăm h thần tượng hạt cho dù là ăn những đan dược này đối với hắn thể nội hạt tăng trưởng cũng đã không có tác dụng chỉ có bát phẩm thậm chí là cựu phẩm đan dược mới có thể để trong cơ thể hắn thần tượng hạt hơi tăng trưởng một chút đem trong khố phòng đồ vật đều mang đi sở dương cũng liền rời khỏi nơi này hắn đã biết hắn một tiếng thái nhất thánh đ i ệ a đối với hắn tiến hành v ấ y quét đương nhiên không có khả năng lưu tại nơi này trở lấy nhân ra tới chín cùng lúc đó thái nhất thánh đ i ệ a thập trưởng lao đứng tại vương lân bên người cùng vương lân cùng đi còn có thái nhất thánh đ i ệ a mười vị trảm đạo vương giả đây đều là đội chấp pháp người bọn họ đều là vương lân thuộc hạ cùng vương lân là thượng hạ cấp quan hệ càng là tâm phúc của hắn lần này xuất phát cần phải đem tiên thiên thánh thể đạo thai bắt trở lại rõ chưa thập trưởng lão nhìn xem vương lân nghiêm túc dạ dò dù sao tiên thiên thánh thể đạo thai có thể quan hệ đến là trưởng lão sau này sinh tử tuyệt đối không qua loa được t i ê n tâm đi trưởng lão ta nhất định sẽ đem tiên thiên thánh thể đạo thai bắt ngươi về tuyệt đối sẽ không c ố phụ trưởng l ã o đối ta mong đợi vương lân nặng nề mà gật đầu ân đi thôi ta tin tưởng ngươi có thể vì ta mang đến tân sinh thập trưởng l ã o đối với vương lân rất là yên tâm một bên khác đại trưởng lão cũng sắp tiễn đưa hành vân cách vân ly bên người cũng tương tự có mười vị trảm đạo vương giả dù sao vân ly thể chất thế nhưng là thái nhất thánh địa tốn vô số tâm huyết trồng chất mà thành thần linh thể thể chất như vậy có thể dung không thể bất kỳ quan loa nhìn thấy tiên thiên thánh thể đạo thai sau đó liền lập tức ra tay nhớ lấy không cần đơn đà độc đấu để cho bọn hắn giúp ngươi lúc cần thiết cũng có thể lợi dụng vương lân bọn hắn sinh mệnh của ngươi là trọng yếu nhất dù là những người khác đều chết hết ngươi cũng nhất định muốn trở về rõ chưa đại trưởng lão nhìn xem vân ly căn dặn đến yên tâm cái kia tiên thiên thánh thể đạo thai ta sẽ không để cho hắn còn sống ta còn muốn dùng trong lòng của hắn huyết để hoàn thành ta thể chất lột x á c cuối cùng vân ly cười gật đầu tiên tiên h thánh thể đạo thai thể chất như vậy đủ để đủ xếp vào trước ba mà đồng dạng cũng chính là thể chất như vậy mới có thể mới xứng với vì hắn tới thuế biến đến lúc đó chờ hắn thần linh thể trở nên hoàn mỹ sau đó hắn chính là cái thế giới này duy nhất thần có thể trưởng quản thiên hạ nhất nghiệm sinh nhất nghiệm chết thần bất kể làm cái gì sự tình cũng không thể sơ xuất đừng quên cái kia tiên thiên thánh thể đạo thai lợi hại đại trưởng lão nhìn thấy vân ly cái bộ dáng này đồng thời biết hắn hẳn là lại bắt đầu tự đại thế là không nhịn được nhắc nhở t i ê n tâm đi đại trưởng lão cái kia tiên t i ê n thánh thể đạo thai đã từng thành tựu qua vô thủy đại đế thế nhưng chỉ thế thôi vô thủy đại đế kỳ tích như thế lại có bao nhiêu người có thể một lần nữa phục khắc đâu thú n g chi tên i kia sau lưng nhưng không có thánh địa để chống đỡ dù cho có giao chỉ thánh địa nhưng giao chỉ thánh địa bên trong đã xuất hiện một cái tiên t i ê n đạo thai trở thành bọn hắn t h á n h nữ giao chỉ thánh địa đương nhiên sẽ không phân ra dư thừa tài nguyên đến cho tên i kia thú chi bây giờ giao chỉ thánh địa còn lâm vào sống chết trước mắt đã sớm không có tinh lực như vậy đi trông coi hắn những thứ khác thánh địa cũng sẽ không cùng chúng ta là địch muốn giết hắn mà không phải tùy tùy tiện tiện kỳ thực a ta vẫn rất t i ế c h ậ n bởi vì ta kỳ thực thật muốn để cho hỗn độn thể tới vì ta tiến hành lộ s á c cuối cùng đâu chỉ là tiên tiên thánh thể đạo thai cũng xem là không tệ vân ly vô cùng tự đại thể chất của hắn để cho hắn khinh thường hết thảy cho dù là thái nhất thánh địa thánh tử cũng muốn phụ phục dưới c h â n hắn hắn chính là hết thảy chính là tương lai trí cao thần cũng đúng, hết cẩn thận. đại trưởng lao nghĩ đến vân ly thành tích lấy trạm đạo vương giả tư thái liền chém giết qua truyền thánh thậm chí cho dù là thánh nhân cùng hắn đối chiến vân ly đều có thể toàn thân trở ra dạng này chiến tích chỉ sợ tiên tiên thánh thể đạo thai cũng không bằng hắn hắn tự nhiên không cần phải lo lắng cái gì lên đường đi đại trưởng lão gật đầu thái nhất thánh địa hai đội nhân mã cùng lúc xuất phát tại thánh địa lại môn hai người bọn họ đội nhân mã không hẹn mà gặp vân ly thấy được vương lân mà vương lân cũng chú ý tới vân ly ưu đây không phải vân ly đi không nghĩ tới đại trưởng lão vậy mà cam l ò n g để cho bảo bối của hắn rời đi thánh địa à vương lân không chút do dự dễu cần nói vân ly chân thực thân phận chỉ có mấy cái trưởng lão mới biết được đây là thái nhất thánh địa bí mật mà những trưởng lão kia cũng không khả năng nói cho người khác biết cho nên vương lân vẫn cho rằng vân ly là tại đại trưởng lão dưới sự che chở mà đại trưởng lão cùng thập trưởng lão quan hệ cũng không phải rất tốt cho nên hai người bọn họ vừa thấy mặt đã sẽ ở mỹ lên mà mỗi một lần vương lân cũng không biết hắn trên thực tế là từ trong quỷ môn quan đi vừa đi bởi vì vân ly là một cái vô cùng nhớ thù người nếu như không phải là bởi vì giết vương lân sẽ cho đại trưởng lão r ư ớ lấy phiến phức chỉ sợ vương lân cũng sớm đã chết rất nhiều lần mà lần này đại trưởng lão trên thực tế cũng ám chỉ qua nếu như bắt buộc có thể giết chết vương lân dù sao cứ như vậy cũng có thể đả kích một chút thập trưởng lão kêu căng phách lối ai bảo hắn không có chuyện gì liền dám khiêu chiến đại trưởng lão huy nghiêm đâu đại trưởng lão tại thái nhất thánh địa địa vị cũng không phải một cái thập trưởng lão liền có thể khiêu khích được đúng vậy a ta cuối cùng có thể rời đi đâu vân ly cũng cười nói hắn nhìn xem vương lân ánh mắt vô cùng thân mật nhưng mà đây không phải là đối với mình bằng hưu mà là nhìn xem người chết c h ư ơ n năm trăm bảy mươi tám t i ế t hạ cả bấy nữa ngươi bảo bối này hẳn là vẫn chưa từng giết người à, hy vọng ngươi lần này đi ra tuyệt đối đường nôn nếu không thật đúng là sẽ cho đại trưởng lao mất mặt đâu vương lân không chút kiêng kỵ chế dễ ức sau đó xoay người rời đi hắn muốn so vân ly càng nhanh một bước tìm được tiên tiên thánh thể đạo thai cứ như vậy mới có thể đem tiên tiên thánh thể đạo thai bắt trở lại tại rời đi về sau vương lân vân lyc l i ế mắt nhìn bóng lưng của hắn lập tức khoe miệng móc ra một màn điên cuồng nụ cười đi theo một tiếng la lên hai đội nhân mã cũng đã rời đi thái nhất thánh điệm chín sở dương bên này rời đi vô lượng tông sau sở dương lại đi không ít thành trấn căn cứ tại những cái kia chỗ bây giờ cũng hội tụ vô số người mà lúc này đây một là lớn nhất có lẽ là nghe được cái kia năm cái tông môn bị diệt tin tức cái này căn cứ lính gác vô cùng nhiều tựa hồ là đang phòng bị người nào bất quá sở dương cũng không định giết chết bọn hắn cho nên rất thuận lợi liền đi đi vào ở đây bổ sung một chút vật tư sau sở dương dự định ở đây ôm cây lợi thỏ ngược lại thái nhất thánh địa những người kia nếu là dự định bảy một cái bây đưa cho hắn chui vậy hắn cũng không cần chạy khắp nơi chỉ cần chờ ở tại đây là được vừa vặn hắn còn có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian mỗi lần đều như vậy đi những thứ khác tông môn giết người nói thật ra hắn vẫn là thật mệnh mọi đâu tiểu nhị đem các ngươi cái này chiêu bài đồ ăn đều đưa ra sở dương tùy tiện tuyển một nhà trong thành từ lâu liền đi vào được rồi lập tức tới ngay khách quan ngươi cũng hẳn là chạy cái này đông hoàng trung tới a tiểu nhi lên tiếng sau đó liền đem sở dương yêu cầu nói cho bếp sau lại tới lau trên bàn vết bẩn thời điểm vẫn không quên cùng sở dương đáp lời không kém bao nhiêu đâu sở dương không có trực tiếp thừa nhận mà là hàm hồ trò qua chuyện bất quá câu nói này cũng bị tiểu nhị lý giải trở thành ngầm thừa nhận ha ha ta liền biết nếu không giống chúng ta cái này vắng vẻ tiểu thành thị nơi nào sẽ trong vòng một đêm nhiều nhiều như vậy tu sĩ à, bất quá dạng này kỳ thực vẫn rất tốt ít nhất chúng ta còn có thể kiếm nhiều tiền một chút không đến mức chết đói hơn nữa khách quan ta kỳ thực cũng nghe nói cái này đông hoàng trung tung tích nghe nói là bay đến phiến khu vực này cho nên tất cả mọi người tại tìm đâu đã có ba cái tông môn tín vào đến bây giờ còn chưa hề đi ra hơn nữa khuya ngày hôm trước bên kia còn truyền đến sức mạnh ba động lực lượng kia cực kỳ minh ông cơ h ộ i là lập tức liền cho chúng ta cái này chấn không được cũng may những tu sĩ này ra tay ổn định nếu không nói không chừng chúng ta cái thành nhỏ này đều phải sợ cho nên ta cho rằng à có thể dẫn phát lực lượng lớn như vậy nhất định là đông hoàng trung tiểu nhị kia nhìn xem sở dương vừa cười vừa nói nghe nói như thế sở dương n g ẩ g đầu nhìn hắn một mắt nghe lời ngươi ý tứ dường như là biết ở trong đó có h i ế u không bằng nói một chút sở dương mỉm cười nói tiểu nhị lời nói đích thật là đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn hơn nữa thời cơ này cũng quá đúng dịp vừa vặn chính là hắn biết được thái nhất thánh địa muốn đối hắn xuất thủ tin tức sau đó hơn nữa thái nhất thánh địa những người kia thật là muốn cho hắn bày một cái bẫy để cho hắn chui vào tin tức này rất có thể chính là cái cạm bẫy kia cho nên sở dương nhất định phải vào nhìn một cái hh ắ c ắ cái c này sao khách quan ngươi cũng biết chúng ta cũng là quyển vợ nhỏ sinh ý có thể biết những tin tức này vốn cũng không dễ dàng cho nên đi cái này tiểu nhị xấu hổ cười cười tiếp đó xoa xoa đôi bàn tay động tác này sở dương liền trong nháy mắt liền hiểu gia hỏa này ngay từ đầu muốn hỏi hắn muốn cái gì yên tâm nếu như ngươi nói ra chính là vật hữu dụng ta sẽ không bạc đãi ngươi sở dương nói liền lấy ra mấy khối tinh thạch để lên bàn những thứ này tinh thạch cũng là phẩm chất cực kỳ thuần túy có giá trị không nhỏ đầy đủ đ i ể m tiểu nhị này tại trên cái chấn nhỏ này sinh hoạt mấy chục năm quả nhiên thấy những thứ này tinh thạch tiểu nhị này ánh mắt đều đỏ ngay tại bên ngoài có một chỗ trong di tích theo cửa nam đi nửa canh giờ đã đến nơi di tích kia giấu ở trong một t o à núi lớn không cẩn thận tìm xem không tới nhưng mà chỉ có tại chẳng tròn thời điểm đi qua liền có thể phát hiện một đầu đường nhỏ theo đường nhỏ đi vào liền có thể đến cái di tích kêu bên trong tiểu nhị này cầm tinh thạch liền đem hắn biết đến tất cả đều nói hết đa t ạ sở dương cười cười ăn cơm xong sau đó sở dương liền trực tiếp đi nghỉ ngơi bất quá nói là nghỉ ngơi chỉ là ở tại cùng nhà này tiệm cơm cửa đối diện trong một gian khách sạn theo sở dương ánh mắt có thể nhìn thấy tiểu nhị này đang không ngừng cùng người khác nói lấy lời nói tương tự thu người khác đồng dạng tiền tài mặc dù không cách nào kết luận tiểu nhị này nói lời đến cùng phải hay không cho hắn thiết hạ tới cả b ấ y nhưng mà đợi đến trăng tròn thời điểm đoán chừng sẽ có vô số người đi tới bí cảnh nghĩ như vậy sở dương liền không có ý định đi qua người khác l i ề u mạng muốn lấy được đông hoàng trung bây giờ đang ở ở đây hắn kế tiếp hắn chỉ cần không tại đối với những cái kia thế lực nhỏ độc thủ thái nhất thánh địa người cũng tìm không thấy hắn như vậy hắn liền có thể an tâm sử dụng đông hoàng trung sức mạnh đợi đến trận này hỗn loạn triệt để kết thúc về sau hắn cũng đã bước vào thánh nhân cảnh giới cứ như vậy cho dù là thánh địa thánh nhân xuất thế cũng sẽ không là đối thủ của hắn như vậy lúc này là hắn có thể đủ hành tàu đông hoang cũng không sợ thân phận chân thật của mình bị tuôn ra bất quá coi như sở dương không có ý định đi cái kia bí cảnh hắn lại nhìn thấy cái kia trong khách sạn tiến vào một đội nhân mã đám người này mặc thái nhất thánh địa quần áo ở trung tâm như là chúng tinh c ủ n g n g u y ệ t đứng một người người kia cũng không che giấu chút nào thân phận của mình người mặc huyết y thể sau lưng của hắn đeo một cây cực lớn huyết ao đứng ở nơi đó mang theo một thân sắc khí không có bất kỳ người nào dám cùng hắn đối mặt vượt qua ba giây đ á một người này ngồi ở trong khách sạn, ăn cơm nghỉ ngơi. Vương Lân, chúng ta thật muốn ở lại chỗ này、sao? Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta, thế nhưng là đem tiên thiên thánh thể đạo thai mang bể, nếu như ở đây dừng lại thời gian, bị vân、ly、bọn hắn đoạt trước tiên nhưng là không xong. trước thời lại thai lại là là đây ở ở ở ta thật ta, thế thể đoạt sao? đạo khách chỗ cơm của đem m vụ về, ly bị cái thái nhất thánh địa đệ tử nhìn xem vương lân khuyên ngươi chẳng lẽ không nghe thấy truyền n g ô n sao nghe đồn đông hoàng trung ở chỗ này tuy nói lời đồn đại này không biết thực hư nếu như chúng ta có thể đem đông hoàng trung cũng cùng một chỗ mang về đây chính là một cái công lớn thú chi nếu như ta là cái kia tiên thiên thánh thể đạo thai tại ta biết tin tức này sau đó ngươi nhất định sẽ đi tới trong bí cảnh điều tra một phen bản thân người nọ liền muốn trợ giúp giao trì thánh địa thoát khỏi h i ể m nghi nếu như có thể đem đông hoàng trung tìm về tự nhiên có thể đang lúc mọi người trước mặt chứng minh giao trì thánh địa trong sạch cho nên lần này rất có thể chúng ta liền sẽ nhất tiến x o n g đ i ề u vương lân không chút do dự nói